Trước n g u y ể n ca h nguyên nghĩ chuyển chức thành nghề nghiệp gì một cái hình thể có chút mật mà tiểu mập mạ nhẹ nhàng va vào một phát bên cạnh tuân tiếu thiếu niên nghĩ gì thế chuyển chức hoàn toàn xem mặt nơi nào là người muốn cái gì liền có thể chuyển chức ra nghề nghiệp gì liệu nguyên cười lắc đầu nhìn về phía trước phát trận ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra mấy phần thân sắc mong đợi Hắn muốn là trên địa cầu một phổ muốn trên một cầu là t địa h ô n giờ xa xúc, t ạ một lần đi làm t lần ngoài đi ra h i i đ ể một bị hai chiếc x i cho mươi tám năm trôi qua hắn đã biết đây là cái dạng gì thế giới thế giới này cùng trò chơi đem kết hợp mỗi người tại lớp một ư ơ i hai thời điểm đều sẽ tiến hành một lần chuyển chức trở thành chức nghiệp giả về sau liền có thể tiến vào phó bản công lược bí cảnh hoặc là tại giã ngoại đánh giết quái vợt từ đó thu hoạch được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp tăng cường thực lực có được cùng ngoại địch chiến đấu bảo hộ dân tộc lực lượng trải qua nhiều năm hoàn thiện chuyển chức sát xuất thành công đã sớm đến trăm phần trăm Mỗi người c chức chức hôm nay là cái ngày gì tất cả mọi người rõ ràng ta sẽ không lãng phí mọi người thời gian phía dưới ta niệm đến danh tự đồng học tiến vào pháp trận bên trong tiến hành chuyển chức cái thứ nhất quét đảo đến quách đào lên tiếng đi tới pháp trận bên cạnh hít sâu một hơi đi vào sau một khắc chuyển chức pháp trận liền b ộ c phát ra lóa mắt hào quang đem quách đào bao phủ ở bên trong phiến về sau quan g mang liền biến mất không thấy gì nữa quách đào thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trong mắt mọi người đồng thời một bên trên tấm bia đá xuất hiện một nhóm văn tự chúc mừng quách đào chuyển chức thành công thu hoạch được sinh hoạt loại nghề nghiệp đầu biết thế thế nào sẽ nhìn xem trên tấm bia đá chuyển chức kết quả quách đào sắc mặt chấm n h u ậ không nghĩ tới mình luôn luôn thành tích ưỡ dị vậy mà lại chuyển chức trở thành đầu b i t trở thành đầu bếp cũng không phải chuyện xấu chí ít sau này không dùng mạo hiểm tiến và o nguy hiểm phó bản thăng cấp chương hiền vô vô quách đào bà vai an ủi một câu tiếp tục chủ trì chuyển chức nghi thức chúc mừng sức kéo chuyển chức thành công thu hoạch được sinh hoạt loại nghề nghiệp nông phu chúc mừng vương vũ chuyển chức thành công thu hoạch được chiến đấu loại nghề nghiệp chiến sĩ chúc mừng mỗi một giới chuyển chức đều là dạng này có người vui vẻ có người b u ồ n một số người vận khí tốt bởi vì chuyển chức thành chiến đấu loại nghề nghiệp mà cảm thấy kích động nhưng càng nhiều người thì là bởi vì chuyển chức thành sinh hoạt loại nghề nghiệp mà bồn dầu diệp thanh n ữ trong h đó trọng yếu nhất nhân tố có hai điểm đó chính là tinh thần lực cùng thể phách tinh thần lực càng mạnh thức tỉnh gia cao cấp pháp hệ nghề nghiệp tỷ lệ cũng liền càng lớn thể phách càng cường đại thì là thức tỉnh gia cao cấp hệ vật lý nghề nghiệp tỷ lệ tương đối lớn diệp thanh ngữ chính là một cái tinh thần lực cường đại dị thường học sinh Căn cứ trắc có chuyển chức, tự nhiên là gây nên càng nhiều người chú、ý. Cùng học sinh của hắn một dạng, khi nàng tiến vào chuyển chức bình thường nghiệm, hạng Nàng nhiên nên nhiều người nó sinh hắn dạng, nàng tiến trận, liền thứ bị thể Hải Thị khi phát tại tự một game Lâm là xếp vào ý. một đồng ạ o hào bao trong. bao khỏa ở bên trong. Tiếp tục một điểm giây, bao khỏa quang quang mang sáng bên trên người náng quang mang mới dần dần tắn giây, trói Tiếp tục mới đi. ở ở đ thời bên cạnh bia đã xuất hiện một nhóm văn tự chúc mừng diệp thanh ngữ chuyển chức thành công thu hoạch được đặc thù chiến đấu loại nghề nghiệp thánh quan mục sư t vậy mà là thánh quan mục sư đây chính là đánh giá là ép t r u y ề n thuyết nghề nghiệp ta nghe nói đây là tập quan hệ pháp sư cùng mục sư vào một thân đặc thù nghề nghiệp có thể đánh có thể sữa quả thực có thể xưng toàn năng không hổ là bị ký thác kỳ vọng diệp thanh ngữ nữ thần cái này sóng trực tiếp c ấ t cánh các người nói tinh thần l ư ợ c xếp hạng thứ hai diệp thanh ngữ đều có thể thức tỉnh ra thánh quan mục sư như vậy tinh thần l ư ợ c xếp hạng lâm hải thị thứ nhất l i ê u nguyên có thể thức tỉnh ra nghề nghiệp gì chí ít cũng là đặc thù chiến đấu loại thậm chí có thể là ẩn tàng chức nghiệp tốt lắm yến tĩnh hiệu trường ho nhẹ một chút đánh gây mọi người chung quanh nghị luận sau đó hô lên trên danh sách cái cuối cùng danh tự. Làm lâm hải thị khóa này, học này sau i tinh n h lớp cường l i ê Nguyên chuyển chức dẫn chức cả tới tất một ọ i người Liêu tiếng, nhanh chân đi ra người, tiến Đến, Nguyên lên nhanh chân chuyển chức pháp trận bên trong. chú chức pháp ý. đám Sau ra m vào k h ắ c quen thuộc bạch quang liền đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong nhưng rất nhanh đạo này bạch quang liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó từng sợi x ư ơ n g mù màu đen liền từ pháp trận bên trong bay ra đem liễu nguyên triệt để bao khỏa ở bên trong về sau những ngày ư ơ n g mù màu đen càng là trôi hướng công chúng tạo thành một cái màu đen cửa đá cánh cửa đá này cũng không phải là rất lớn nhưng là mỗi một cái nhìn về phía cửa đá người đều sẽ cảm giác cái này cánh cửa đá chính là chân đ ạ p đất đầu độ i trời to lớn vô cùng toàn bộ gần biển thứ nhất trung học đều tại đây cánh cửa đá xuất hiện về sau nhiệt độ chợt hạ xuống mấy độ tia sáng cũng biến thành m u xuống tới l i ê n phảng phất gần biển thứ nhất trung học rơi vào địa ngục một dạng làm cho tất cả mọi người đều đều không khỏi dùng mình một cái biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý m u ố n liên cả hiệu trưởng cũng không khỏi lên tiếng kinh hô dị tượng khi nhìn đến diệp thanh ngữ chuyển chức thành thánh quang mục sư về sau hắn liền triệt để ý l ỏ n g hắn chiến tích là có rơi xuống nghĩ thầm nếu như liễu nguyên cũng có thể giống như diệp thanh ngữ vậy thức tỉnh cái tới tương đương nghề nghiệp như vậy hắn liền có thể thỉnh cầu càng nhiều tài nguyên kết quả không nghĩ tới liễu nguyên vậy mà như thế ra sức đem dị tượng đều cho cả ra hắn hết sức rõ ràng có thể xuất hiện dị tượng nghề nghiệp coi như không phải ẩn tàng chức nghiệp đó cũng là so thánh quang mục sư càng đỉnh tiêm nghề nghiệp dù là lại không tốt cũng không sẽ so thánh quang mục sư kém nếu như khóa này học sinh có hai cái đều thức tỉnh truyền thuyết nghề nghiệp như vậy mấy năm tiếp theo gần biển thứ nhất trung học liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên thậm chí liền cả lâm hải thị cũng có thể thu hoạch được liên minh nhiều tài nguyên hơn nghiêng tại mọi người càng phát ra ánh mắt mong chờ bên trong cái này dị tượng trọn vẹn tiếp tục năm phút đồng hồ chung quanh x ư ơ n g mù màu đen mới dần dần tiêu tán gần biển thứ nhất trung học tia sáng cùng nhiệt độ cũng khôi phục bình thường đồng thời phát trận bên cạnh trên tấm đ ĩ a đá tùy theo xuất hiện một nhóm văn tự chúc mừng l i ê u nguyên chuyển chức thành công thu hoạch được gần dấu loại nghề nghiệp ta thế nhưng là ba thiên phú chức nghiệp giả gặp ủy động tĩnh lớn như vậy làm sao liền ra cái dòm bi triệu hoán sư đâu nhìn xem trên tấm b i a đá chuyển c h ứ c kết quả hiệu trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi dòm bi triệu hoán sư đích thật là ẩn tàng chức nghiệp không có sai hơn nữa còn là một cái phi thường nổi danh ẩn tàng chức nghiệp chỉ bất quá dòm bi triệu hoán sư nổi danh nguyên nhân cũng không phải là cái nghề nghiệp này mạnh bao nhiêu mà là cái nghề nghiệp này quá hố làm ẩn tàng chức nghiệp dòm bi triệu hoán sư đặc điểm lớn nhất chính là có thể triệu hồi ra đại lượng dòm bi những này yếu lối dòm bi ngay cả p h á hôi cũng không bằng tân thủ phó bản tiểu cái đều có thể nhẹ nhóm đánh nhưng có đến cuối cùng những cái kia dọn bị triệu hoán sư tất cả đều đi đến phá hôi triệu hoán sư con đường bọn hắn triệu hoán dòm bi cũng tất cả đều thành dò đường phá hôi cho dù là liễu nguyên bản thân đều có chút mắt trật tròn mẹ nó làm tình cảnh lớn như vậy ngươi liền cho ta cả này hố trang nghề nghiệp liễu nguyên ngươi triệu hoán một con dòm bị ra nhìn xem người chuyển chức dị tượng như thế lớn có lẽ triệu hoán dòm bì có cái gì đặc điểm hiệu trưởng vẫn còn có chút tiếp nhận không được dù sao như vậy lớn dị tượng cũng chỉ là một cái dòm bì triệu hoàn sư cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi có lẽ hắn cái này dòm bì triệu hoàn sư cùng d ị v ạ n g những cái kia khác nhau ở chỗ nào thì như triệu hoán đi ra dòm bì không còn là loại kia rắt r ư ớ i l i ê u nguyên cũng chờ mong có thể kỳ tích phát sinh gật đầu trả lời một câu l i ề n phát động kỹ năng triệu hoán dòm bì sau một khắc phía sau hắn xuất hiện một cái từ sương mù màu đen chỗ tạo thành đại môn nương theo lấy răng răng rắc tiếng vang Cái này phiến đại này một ô n hướng phía hai b ê từ, từ mở cái m bình thường người trưởng thành thuộc tính là mười điểm những này dòm bì thuộc tính vậy mà chỉ có một điểm hơn nữa còn không có kỹ năng chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường cái này cũng không liền phá o hôi sao t u y tiện một cái bình thường tiểu hài đều có thể nhẹ nhõm quật ngã loại này gà yếu dòm bi một bên hiệu trưởng đồng dạng thấy được dòm bi thuộc tính hắn kia cận tồn một tia hy vọng cũng theo cái này mười con dòm bi xuất hiện biến mất không thấy gì nữa dạng này dòm bi nói là phá o hôi đều có chút cất nhắc nó dù là có cái một n g à n con đoán chừng tại tân thủ phó bản đều phải bị đánh về phần thăng cấp khó quá khó nó lao sư của hắn cùng học sinh nhìn thấy dòm bi thuộc tính sau tia càng là nhịn không được cười lên chật đây chính là pháo hôi sao ta xem như t r ư ớ n g kiến thức bốn chiều thuộc tính đều là một người dám tin liền cái này dòm bi ta quá sữa đều có thể đánh mười cái các người nói có hay không một loại khả năng một điểm bốn chiều thuộc tính là giao diện thuộc tính biểu hiện cực hạn mà không phải những này dòm bị cực hạn tốt lắm yến tĩnh hiệu trưởng quát lớn một tiếng đánh gây đám người tiếng nghị luận hắn trầm mặc một lát vỗ bả vai l i ế u nguyên một cái an ủi người chuyển chức dị tượng như thế lớn có lẽ những n à y dòm bi đẳng cấp tăng lên liền có thể phát sinh chất biến đợi ngày mai tân thủ phó bản mở ra người tốt tốt thăng cấp một phen tuyệt đối không được cam chịu lợi như thế nhưng hiệu trưởng đối với liêu nguyên cơ bản đã tuyệt vọng cứ như vậy dòm bi có thể hay không đánh chết tiểu quái đều biết về phần thăng cấp ừng ta sẽ không cứ thế từ bỏ liêu nguyên nhẹ gật đầu vẫn chưa nói thêm cái gì đem m ộ ư ơ i con dòm bị thu lại liền quay người hướng phía nơi xa đi đến phối hợp thức tỉnh r a loại này rác rời nghề nghiệp cho người ta một loại thất hồn lạc phách cảm giác nhưng thực tế cũng không phải là như thế hắn s ợ dĩ sẽ nóng nảy rời đi đó là bởi vì hắn sợ mình đợi tiếp nữa sẽ nhịn không được cười ra tiếng hãng sợ mình đợi tiếp nữa sẽ nhịn không được cười ra tiếng hãng sợ m ì n hắn cũng chỉ là tiêu hao một điểm tinh thần lực cái này khiến hắn không khỏi sinh ra mấy phần hy vọng ấn mở mình tin t ứ c bảng thế là liền thấy được để hắn trở nên khiếp sợ một màn Tính triệu nhất. Tinh thần, Thể chất, Trang triệu thuật, thuật. thiên danh,、Liêu、Nguyên. Nghệ nghiệp, giọng hoàn Đẳng lượng,、10. Nhanh nhẹn, năng, giọng hoàn định、thuật. Nghệ nghiệp thiên phú, vô hạn triệu hoán, duy dài Liêu Lực giám cấp, cấp, bị bị, bị sư, đề Kỹ v sinh mệnh kết nối duy nhất thuộc tính phương diện chỉ có thể coi là trung quy trung c ủ cũng không có cái gì xuất sắc chỗ kỹ năng càng là rất r ư ớ i nếu như chỉ là nhìn thuộc tính cùng kỹ năng liền cả một chút phụ trợ nghề nghiệp cũng không sánh nổi nhưng là hắn nhưng là có c h ọ n b ẹ n ba cái thiên phú vô hạn triệu hoán ngươi triệu hoán g i a vật không có số lượng thượng hạn triệu hoán tiêu hao giảm b ấ t gấp m ộ ư ơ i lại đạt được một cái triệu hoán không gian mỗi giây tự động triệu hoán một con triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực vô hạn hợp thành duy nhất ngươi có thể đem tùy ý ba cái triệu hoán vật tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất sinh mệnh kết nối duy nhất khi ngươi nhận công kích lúc ngươi triệu hoán ra vật sẽ tự động vì ngươi tiếp nhận nên tổn thương lại mỗi triệu hoán một trăm con dòm bi đều có tỷ lệ tăng lên mười điểm thể chất vô thượng hạn cái này ba cái thiên phú đều là duy nhất thiên phú mà lại đều là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất thiên phú trong đó vô hạn hợp thành hiệu quả rất đơn giản chính là có thể đem ba cái giống nhau vật phẩm tiến hành hợp thành lại không có hạn mức cao nhất một cái dòm bi đích xác nhỏ yếu nhưng nếu là hợp thành cái ba năm lần đâu ba mươi năm mươi lần đâu kết quả kia coi như không giống mà sinh mệnh kết nối thì là cho liều nguyên mười phần an toàn bảo hộ lại có vô hạn phát triển không gian chỉ cần liễu nguyên không ngừng mà triệu hoán d ò n bi thể chất của hắn liền có thể tiếp tục tăng lên l i ề n cả nghề nghiệp t i ê n phú bản thân đều phát sinh d ị biến không chỉ có triệu hoán vật không có số lượng thượng h ạ còn thu hoạch được một cái triệu hoán không gian chỉ cần còn có tinh thần lực liền có thể mỗi giây tự động triệu hoán một cái triệu hoán vật cứ như vậy một lát công phu hắn triệu hoán trong không gian liền có c h ọ n vẹn ba trăm ắ hắn t linh thần con quá thấp, chỉ h có g dòng tiêu hao i m bi chỉ là triệu hoán ba trăm con dòm bi gia tăng thể chất hiệu quả liền phát động một lần thu hoạch được mười điểm thể chất cái này nếu như chờ đến ngày mai dựa vào khác hẳn với thường nhân thể chất tăng thêm sinh mệnh kết nối tổn thương chuyển di hiệu quả coi như liễu nguyên cái này triệu hoán sư vung lên nằm đ ấ m đánh nhau đều có thể thông quan tân thủ phó bản đi huống chi hắn còn có vô hạn hợp thành mang theo do bị rất yếu là không có sai nhưng nếu là đem ba trăm con dòm bị hợp thành làm một con đâu có cái này ba cái thiên phú tại liễu nguyên làm sao lại cam chịu hắn hiện tại chỉ muốn mau chút trở về thử nhìn một chút hợp thành dòm bi hiệu quả liễu nguyên ngay tại liễu nguyên trải qua diệp thanh ngữ thời điểm lại bị nàng cho gọi lại lập tức nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc cố lên bị liễu nguyên ép nhiều năm như vậy liễu nguyên đã sớm thành nàng đuổi theo một mục tiêu nàng không hy vọng liễu nguyên cứ thế từ bỏ người cũng là liễu nguyên cười c h ả m một cái tiếp tục hướng phía lối ra đi đến một đường trở lại vùng ngoại ô nhỏ trong phòng sau đó liền muốn bắt đầu làm chính sự chứ ba hợp thành dọn bị cự nhân chứ ba hợp thành dọn bị cự nhân hợp thành liễu nguyên mở ra triệu hoàng không gian sử dụng vô hạn hợp thành thiên phú trước mắt của hắn tùy theo xuất hiện một cái thao tác giao diện cái này thao tác giao diện mười phần đơn giản chỉ có ba cái vật liệu cột tiện tay lựa chọn ba con g i ò m bị sau thân thể của bọn hắn liền bị một đạo sương mù màu đen bao phủ hình thành một cái màu đen viên cầu ước chừng qua ba i â y tả hữu những này sương mù màu đen hướng phía trung tâm tụ lại một con xem ra không có thay đổi gì g i ò m bị xuất hiện ở trước mặt của l i ê u nguyên l i ê u nguyên biết bề ngoài không có biến hóa không có nghĩa là nội tại cũng không có biến hóa hắn lập tức cấn mở cái này g ò n bị bảng thông tin hắc thiết cấp g ò n bị một lực lượng nam nhanh nhẹn nam tinh thần nam Thể chất, nam. Kỹ năng, Kỹ k、so、vô hạn hợp thành đối với thân thể gánh vác cũng không lớn liếm nguyên lại lần nữa sử dụng vô hạn hợp thành đối với triệu hoàng trong không gian g dọn bi tiến hành hợp thành h ắ c thiết cấp g i ò m b ị bốn toàn thuộc tính một trăm điểm rất nhanh liếu nguyên tiện tìm hai trăm bốn mươi ba chỉ g i ò m b ị hợp thành ba con h ắ c thiết cấp g i ò m b ị bốn liên tục triệu hoán ba không không chỉ g i ò m b ị lại hợp thành nhiều lần như vậy đầu của hắn đều có chút choáng nhưng hắn vẫn chưa dừng lại đ ố i cái này ba con h ắ c thiết cấp g i ò m b ị bốn lại lần nữa sử dụng một lần vô hạn hợp thành ban sơ thời điểm không hẳn có chỗ đặc biệt gì vẫn như cũng là h ắ c vụ hình thành một viên viên c ầ u đem ba con g i ò m b ị bao vây lại nhưng ngay tại những n à y hát vụ tiêu tán về sau xuất hiện ở trước mặt liếu nguyên lại không phải dòm bi mà là cả người cao hai mét có thựa hình thể trắng kiện toàn thân xanh lét mọc da tráng kiện cờ bắp cự nhân đồng thời liêu nguyên trước mặt bán ra một đầu tin tức chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con hát thiết cấp cự nhân g i ò n g bì một cấp hát thiết cấp cự nhân g i ò n g bì đẳng cấp một lực lượng ba không không nhanh nhẹn ba không không tinh thần ba không không thể chất ba không không kỹ năng không a toàn thuộc tính ba không không liêu nguyên nhìn một chút một bên phổ thông g i ò n g bì lại nhìn một chút cái này cự nhân dòng bì đầu tiên là khó có thể tin lập tức trở nên kích động không thôi toàn thuộc tính ba không không thuộc tính Cái sau đó hắn ngồi xếp bằng trên giường tiến vào minh tưởng trạng thái nếu như không có kỹ năng đặc thù minh tưởng chính là khôi phục tinh thần lực phương pháp tốt nhất thậm chí có thể thay thế giấc ngủ hắn một bên khôi phục tinh thần lực một bên đang triệu hắn trong không gian tự động triệu hắn dòng bi thàng đến dòng bị số lượng lần nữa đạt tới hai trăm bốn mươi ba chỉ liễu nguyên một lần nữa đứng dậy mang chờ mong tâm tình lại lần nữa hợp thành g i ò n g bi hắn cũng không biết lần trước hợp thành ra cự nhân g i ò n g bi là vận khí tốt vẫn là trải qua năm lần hợp thành nhất định có thể hợp thành ra cự nhân g i ò n g bi rất nhanh hắn lại hợp thành ba con bốn h thiết cấp g i ò n g bi hy vọng đây là một cái cố định công thức mang chờ mong tâm tình liễu nguyên đối cái này ba con bốn h thiết cấp g i ò n g bi lại lần nữa sử dụng vô hạn hợp thành theo thời gian c h u y ể n dời liễu nguyên tâm tình trở nên càng thêm hồi hộp thẳng đến sương mù màu đen tán đi một đạo to lớn thân ảnh từ đó đi ra liễu nguyên lúc này mới yên tâm lại xem ra đúng là cố định công thức kể từ đó trong a l thể sản bất chi bất giác thời gian đi tới hơn một mươi một giờ khuya liễu nguyên cái này mới ngừng lại được lúc này hắn triệu h á n trong không gian đã có sáu con cự nhân d ò n bi hơn một trăm con phổ thông d ò n bi đây là cấp bậc của hắn quá thấp lại không có bất kỳ cái gì trang bị tinh thần tốc độ khôi phục quá chậm chiến tích đợi đến hắn đẳng cấp tăng lên lại mặc mang một chút khôi phục tinh thần trang bị triệu hoán tốc độ sẽ còn càng nhanh cũng liền có thể hợp thành càng nhiều cự nhân dòm b ì ra ngoài ra bởi vì sinh mệnh kết nối nguyên nhân hắn đang triệu hoán nhiều như vậy chỉ dòm b ì về sau thể chất lần nữa tăng lên ba mươi điểm bây giờ thể chất của hắn đã đạt tới năm điểm một cái một cấp triệu hoàn sư có năm điểm thể chất người dám tin l i ê u nguyên dám nói lấy hắn tình huống hiện tại tuyệt đối là lâm h ả i thị thứ nhất người mới về phần tại cả nước phạm vi là cái gì tiêu chuẩn hắn chưa từng gặp qua cái khác t ỉ n h thị tình huống không dám vọng có kết luận nhưng chắc là sẽ không kém đi nơi nào dù sao sáu con toàn thuộc tính đạt tới ba không đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi sau đó liễu nguyên tiện tắm rửa một cái n ằ m giường đi ngủ đi sáng sớm ngày thứ hai liễu nguyên như thường ngày một dạng tự nhiên tỉnh lại một đêm thời gian hắn triệu hắn trong không gian lại nhiều hơn năm trăm con pháo hôi g i ò m bi cân nhắc đến hôm nay cần tiến vào tân thủ phó bản cần pháo hôi g i ò m bi d o đường hắn vẫn chưa đem những n à y g i ò m bi hợp thành đồng thời hắn đem tự động triệu hắn g i ò m bi năng lực thiết trí vì tinh thần lực thấp hơn năm liền tự động tạm dừng giữ lại tinh thần lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó hắn liền trước khi ra cửa hướng ngoài thành chờ hắn đi tới tân thủ phó bản sở tại địa khu thời điểm nơi này sớm đã kín người hết chỗ tân thủ phó bản là một loại đặc t h ủ phó bản chỉ có một cấp chức nghiệp giả mới có thể tế bào mỗi cái thành thị đều chỉ có một cái giao lộ lại hàng năm sẽ chỉ mở ra một lần cho nên lúc này ở cái này phó bản bên ngoài trừ một bộ phận đặc biệt sinh hoạt loại nghề nghiệp bên ngoài cơ hội học sinh đều sẽ tới liễu nguyên đi tới gần biển thứ nhất trung học đội ngũ lẳng lặng chờ đợi phó bản mở ra nếu như đội thành dĩ vãng thời điểm hắn có lâm hải thị thứ nhất tiềm lực hạt giống danh hiệu tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới chào hỏi nhưng là từ khi hắn tại hôm qua triệu hồi ra mười con giòm bi về sau sự tình liền l ặ n g yên phát sinh biến hóa mọi người chung quanh chỉ là l i ế c mắt nhìn liền không tiếp tục để ý dù sao loại kia rác rời giòm bi thực tế nhìn không ra bất kỳ tiềm lực thang đến một cái vòng tròn nhuận tiểu mập mặt tới lúc này mới đánh vỡ liêu nguyên bên này yên tĩnh nguyên ca ta chuyển chức thành thủ vệ kỵ sĩ nếu không chúng ta tổ đội đi lữ thành bình ngồi ở bên cạnh liều nguyên nâng lên tủi trọ nhẹ nhàng va vào một phát liêu nguyên cánh tay mặt đối với lữ thành bình m i liêu nguyên cười lắc đầu dẹp đi, đi đơn soát kinh nghiệm cao mục tiêu của ta thế nhưng là thần hạ thủ phủ Tổ một i còn phen suy tư qua đi hắn không tiếp tục khuyên chuẩn bị hai ngày nữa lại nói liều nguyên thì là muốn điệu thấp một chút cũng chưa giải thích cái gì coi như muốn bại lộ cự nhân dòng bi cũng phải đợi đến thông quan tân thủ phó bản đẳng cấp tăng lên lại nói liên như vậy tại mọi người trong khi chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến sau nửa giờ phó bản lối vào đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang tân thủ phó bản mở ra chương bốn một quyền đánh nổ chương bốn một quyền đánh nổ nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên liều nguyên xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm bởi vì cây cối cùng cao cỡ nửa người cây cối che chắn vùng rừng rậm này tầm mắt cực kém khó mà phát hiện dấu ở trong đó quái vật đối với đại bộ phận vừa mới chuyển chức chức nghiệp giả đến nói muốn ở trong môi trường này qua cửa phó bản cũng không phải một chuyện đơn giản không nói cuối cùng bốt cũng chỉ là ẩn dấu trong rừng rậm tiểu quái đều đủ bọn hắn ăn được một bình chẳng qua liễu nguyên lại là không có cái này phiền nhiễu hắn xoạch một tiếng đánh búng tay sau lưng tùy theo xuất hiện một cái từ xương mủ màu đen chỗ tạo thành đại môn đại lượng g i ò m bi nện bước tập t i ế n bộ pháp từ trong cửa lớn đi ra những này phá o hôi cũng không bằng phổ thông g i ò m bi coi như số lượng đông đảo cũng không tính được cái gì chiến lược nhưng ở những này g i ò m bi bên trong cự nhân g i ò m bi sẽ không một dạng bọn hắn hình thể to lớn lực lượng cực mạnh mỗi một bước rơi xuống đều có thể tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật to toàn thuộc tính ba không không cự nhân dòm bi cũng không phải chung quanh phá hôi dòm bi có khả năng so Đồng dạng, cũng không phải tân thủ phó bản tiểu q u á i có khả năng so đi để trong này quái vật mở mang kiến thức một chút chân chính sợ hãi đi l i ê u nguyên khép cười một tiếng đối với mấy cái này dòm bị phát ra chiến đấu chỉ lệnh sau đó tất cả phá o hôi dòm bị hướng phía bốn phía phân tán ra đến dùng thân thể của mình xung làm mồi nhử tìm kiếm ẩn thân tại trong rừng rậm quái vật Kia bi đi hôi bi đợi hiện. ra sáu tán pháo xuất con cự cạnh, chờ địch theo nhân đồng dạng phân tán ra đến, đi theo những này pháo hôi bên cạnh, chờ đợi địch nhân dòm dòm mà là một loại hình thể cùng chó con không sai biệt lắm hai mắt xích hồng bắp thịt toàn thân từng cục ó sức mạnh cường hãn cự hình con thỏ nó tại từ cỏ dại đằng sau nhảy ra về sau liền hai chân đ ạ p một cái đ ạ p bạo một con pháo hôi g i ò m bi đầu lại mượn lực hướng về phía trước lại đâm chết bên cạnh pháo hôi g i ò m bi thật là yếu liều nguyên nhìn thấy hai con pháo hôi g i ò m bi cứ như vậy đã chết không khỏi cười lắc đầu đây cũng không phải nói cái này con thỏ mạnh bao nhiêu chỉ có thể nói là pháo hôi dòm bi có yếu chỉ ít những nghề nghiệp khác người là khả năng không lớn bị trực tiếp dấy mất chẳng qua cái này con thỏ chiến tích cũng liền chỉ thế thôi hô ô -oh. cự nhân dòm bị hai chân đ ố n g nhiên giấm đất mà lên mang theo dòng giã nghẹn ngào phong thanh nháy mắt vượt qua hơn m ộ mươi mét khoảng cách đi tới con thỏ trước mặt vung ra kia đống cắt lớn nằm đấm chỉ ngay b à n h một tiếng chuyển đến vừa mới còn song sắt dòm bị cự hình con thỏ đã bị cự nhân dòm bị một quyền đánh nổ mặt chữ trên ý nghĩa đánh nổ cái kia chỉ có cho con cỡ như vậy con thỏ tại cự nhân dòm bị một quyền này phía dưới thân thể như là dưa hấu một dạng nổ tung huyết đ ụ c bay bắn tung t o é khắp nơi cự nhân dòm bị không một đánh rết đỏ mắt thỏ kinh nghiệm n ư ờ i trông thấy như vậy huyết tinh trắng cảnh nghe xông vào xoang núi mùi m á u tươi dù là ở trường học từng có cùng loại mô phỏng liều nguyên vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó chịu qua một hồi lâu mới bất đau đến nhưng ở thích đứng về sau trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng tiêu dung chật chật cái này chiến đấu lực thật là đột nhiên cái khác vừa mới chuyển chức t r ư ớ c nghiệp giả đích s á c sẽ không bị đỏ mắt thỏ dây nhưng cũng không thể dây mất đỏ mắt thỏ thậm chí cần tốn hao không ít khí lực mới có thể giải quyết một con đỏ mắt thỏ tiếp tục đi tới liều nguyên không có dừng lại mang theo dòm bi tiểu đội tiếp tục đi tới tân thủ phó bản đều sẽ không quá lớn thủ hạ của hắn dòm bi lại có hơn ba trăm con chỉ o dù có k là ngắn ngủi mấy phút liệu nguyên thanh điểm kinh nghiệm liền tăng một mảng lớn hiệu suất như vậy thực tế là quá nhanh liền cả liệu nguyên bản thân đều bị choáng váng nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy khả năng cần một ngày t ả hữu thời gian mới qua cửa phó bản đem đẳng cấp tăng lên tới cấp năm hiện tại xem ra h ắ n khả năng không chỉ là qua cửa phó bản đơn giản như vậy mà là thành k h ô n g toàn bộ phó bản đẳng cấp cũng không chỉ là cấp năm rất khả năng có thể lên tới sáu bảy cấp hơn nửa giờ về sau l i ễ u nguyên trên thân sáng lên một đạo bạch quang nên đón nhân sinh lần thứ nhất thăng cấp cự nhân d ò n bị sáu thành công đánh g i ế t đen thai thỏ kinh nghiệm m ộ ư ơ i năm đẳng cấp tăng lên đến hai cấp thính danh l i ễ u nguyên nghề nghiệp dọn bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp hai lực lượng hai nhanh nhẹn Không. Tinh thần, không. Thể chất, không. Trang b ị bị、0. Kỹ năng, dòng t r i ệ u h o à nghề thuật, 2 cấp. n nghiệp t h i ê nguyên phú, hạn vô t r i hoán, u nhân t hãng h lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất gia tăng một mươi điểm tinh thần gia tăng hai n g điểm mỗi một cái pháp sư nghề nghiệp đều là như thế theo đẳng cấp tăng lên lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất cùng chiến sĩ loại tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn đây cũng là vì sao lại nói pháp sư là ra giòn nguyên nhân chỗ chỉ bất quá liễu nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ hắn hiện tại thể chất liền có c h ọ n b ẹ n chín không điểm đây chính là sinh mệnh kết nối điểm mạnh chỉ cần không ngừng triệu hắn z o m bi e thể chất của hắn liền có thể vô hạn trưởng thành hôm qua thời điểm sinh mệnh kết nối liền phát động năm lần hôm nay lại phát động hai lần ngoài định mức thu hoạch được bảy không điểm thể chất hai cấp triệu hoàng sư đã có chín không điểm thể chất cái này nói ra ai dám tin mà cái này hay là bởi vì liễu nguyên tinh thần không đủ không cách nào toàn bộ ngày 24 giờ đều đang triệu hoán kết quả theo cấp bậc của hắn tăng lên tinh thần tăng trưởng thể chất của hắn tăng phúc tốc độ cũng sẽ càng nhanh trừ cái đó ra triệu hoán g i ò m bỉ kỹ năng này cũng tự động lên tới cấp hai triệu hồi ra g i ò m bỉ cũng biến thành cấp hai đương nhiên tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ lớn hơn một chút nhưng so ra mà nói so với một cấp thời điểm triệu hoán tốc độ vẫn là có chút tăng lên càng quan trọng chính là vốn có cự nhân g i ò m bỉ tại triệu hoán g i ò m bỉ kỹ năng này t h ă n g cấp về sau trên thân cũng sáng lên một đạo bạch quáng đẳng cấp lên tới cấp hai hắc thiết cấp cự nhân dòm bỉ đẳng cấp hai lực lượng 500, nhanh nhẹn, 400, Tinh thần, 400, Thể cự h ấ t Kỹ năng, c nhân dòm b ị tiến hóa sau thuộc tính biến hóa liền càng thêm rõ ràng nhanh nhẹn cùng tinh thần gia tăng một trăm điểm lực lượng cùng thể chất càng là gia tăng trọn vẹn hai không không điểm l i ê n cái này khủng bố thuộc tính chỉ sợ tân thủ phó bản bốt đều gánh không được mấy quyền mà cái này vẫn chỉ là hai cấp cự nhân dòm b ị là bởi vì cự nhân dòm b ị từng đánh chết đ ị c h nhân góp nhặt kinh nghiệm cho nên có thể đủ thăng cấp sao liệu nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra như nghĩ tới cái gì sở dĩ hắn sẽ có loại này suy đoán đó là bởi vì đồng dạng là triệu hoán vật phá o hôi dòm b ì liền không có thăng cấp chỉ có từng đánh chết địch nhân cự nhân dòm b ì đẳng cấp mới lấy tăng lên hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều cụ thể phải chăng như thế trở lại lần nữa thăng cấp liền biết sau đó l i ê u nguyên một bên triệu hoán dòm b ì một bên mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới t r ư n g n m không giảm ngược lại tăng tốc độ lên cấp t r ư n g n m không giảm ngược lại tăng tốc độ lên cấp cự nhân dòm b ì không một đánh rết đỏ mắt thỏ kinh nghiệm m ư ơ i cự nhân dòm bi không hai đánh rết tóc đỏ chó kinh nghiệm hai cự nhân dòm bi không ba đánh rết Tại cự ngoài h thỏ, vẫn là cấp 3 tóc đỏ chó, h â n luận vẫn quyền n dòm mặt, một mắt một miệu bì bất trước tóc sát. cấp cấp là là là đều đỏ đỏ k ô có cái n à quái vật, có thể gánh vắt một cái vật, vắt thể có công kích. g n một o ra liễu nguyên còn phát hiện theo đẳng cấp của mình tăng lên d ò m bị có thể hoạt động phạm vi trở nên càng lớn từ trước kia đường k í n h n 0 m t r m l i gia tăng đến đường k í n h 600 m é t đồng thời cho dù là liễu nguyên mình chưa từng đi địa phương chỉ cần có d ò m bị đi ngang qua cũng sẽ ở trong đầu của hắn tự động hình thành tương quan địa đồ kể từ đó sau này liễu nguyên thăm dò phó bản cần thiết thời gian sẽ thấp hơn cậy phó bản hiệu suất cũng sẽ cao hơn dù sao không phải tất cả phó bản cũng giống như tân thủ phó bản đơn giản như vậy có chút phó bản thậm chí là một cái phức tạp mê cung có nhiều như vậy d ò m bi d ọ đường cũng không liền nhẹ nhõm nhiều mà ước chừng qua chừng một giờ l i ễ u nguyên trên thân lại lần nữa sáng lên một đạo quan mang đẳng cấp lên tới cấp ba triệu hoán d ò m bi đồng dạng lên tới cấp ba đồng thời những cái k i a tham dự qua chiến đấu cự nhân d ò m bi trên thân cũng sáng lên thăng cấp quan mang đẳng cấp lên tới cấp ba tinh thần cùng nhanh nhẹn đạt tới năm trăm linh lực lượng cùng thể chất cản là đạt tới kinh người bảy trăm linh kết quả như vậy cũng xác minh liễu nguyên suy đoán của ngươi đích thật là chỉ cần tham gia qua chiến đấu đơn vị Liền có thể tích lũy kinh nghiệm, có tích thể đồng ợ i khi giọng đến đẳng động đ năng tăng lên, giọng bì cũng kỹ thăng cấp có cấp. sau thể tự bi thời triệu hoán vật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm rõ ràng muốn so chức nghiệp giả thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng ít ngoài ra liệu nguyên triệu hoán trong không gian dọn bi số lượng đã vượt qua một chiến đấu sự tình cũng không cần hắn n ọ c lòng thế là hắn liền chậm lại bộ pháp bắt đầu hợp thành triệu hoán trong không gian g dọn g bi Chúc hoạch được con cấp thông qua hợp thành, thu mừng, người qua chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con tinh thần tiêu hao biến lớn a liễu nguyên v ố t v ố t h u y ệ t thái dương cười lắc đầu lần này hợp thành g i ọ n bị đều là cấp hai cùng cấp ba hắn có thể rõ ràng cảm giác được hợp thành gánh vác biến lớn chẳng qua tinh thần của hắn cũng ở tăng lên so ra mà nói hợp thành ngược lại là trở nên càng nhẹ nhõm sở dĩ sẽ cảm giác đầu có chút nộng đó là bởi vì hắn mười mấy phút bên trong liên tục hợp thành hơn một phẩy không không không con d ò n b ị thu hoạch được năm con tự nhân dòng bi hôm qua hắn tìm một ngày thời gian mới hợp thành sáu con hiện tại mười mấy phút không giữ quy tắc thành năm con đ â u có thể không khó chịu mà mà thôi chờ một chút đi l i ê u nguyên nhìn trước mắt mười một chỉ cự nhân dòng bi do dự một lát sau tạm thời bỏ đi tiến một bước hợp thành dự định chuẩn bị có cái ba mươi năm mươi chỉ cự nhân dòng bi lại tiến hành tiến một bước hợp thành nguyên nhân cũng rất đơn giản tân thủ phó bản quái thực tế là q có yếu đều là một quyền giải quyết sự tình cùng nó đem cự nhân dòng bi tiến một bước hợp thành còn không bằng nhiều một chút cự nhân dòng bi tới nhanh sự thật cũng đúng là như thế nhiều cái này nằm con cự nhân d ò n bi về sau thanh quái tốc độ trở nên càng nhanh thậm chí có chút tiểu quái vừa mới ngoi đầu lên đã bị cự nhân dòm bi một quyền đánh nổ liền cả song sát phá hôi dòm bi chiến tích đều không có để lại cự nhân dòm bi không một đánh g i ế t ba cấp đỏ mắt thỏ kinh nghiệm bốn cự nhân dòm bi không hai đánh g i ế t bốn cấp tóc đỏ chó kinh nghiệm năm cự nhân dòm bi không ba đánh g i ế t theo tốc độ này đến xem lại có cá bây giờ l i ê u nguyên liền có thể lại tăng một cấp phải biết đẳng cấp càng cao thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng càng nhiều rất nhiều chức nghiệp giả nửa ngày thời gian cũng không nhất định có thể lên tới cấp ba chớ nói chi là cấp bốn mà liễu nguyên cũng không một dạng hắn thu hoạch kinh nghiệm tốc độ chẳng những không có hạ xuống ngược lại trở nên càng nhanh cùng lúc đó các người nói năm nay đám này học sinh có thể lên tới mấy cấp t r ư ơ n g láo đầu nhất trung thế nhưng là gia diệp thành ngữ cái này truyền thuyết nghề nghiệp chí ít cũng có thể đạt tới cấp năm đổi ngang lịch sử ghi chép ta nghe nói lao trương nhất trung còn ra một cái ẩn tàng chức nghiệp chắc hẳn thành tích cũng không sẽ kém đi ngươi đây thật là hết chuyện để nói trương hiên thở dài một hơi trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ liễu nguyên đích thật là chuyển chức thành nhận tàng chức nghiệp chỉ là cái này ẩn tàng chức nghiệp là d ò m bị triệu hoàng sư d ò m bị triệu hoàng sư chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia phá o hồi triệu hoàng sư cũng không đúng vậy nha kia không đùa liền nhìn diệp thanh ngữ có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn biểu hiện lạc xem ra các ngươi là đối với nhà ta thanh nhi ký thác kỳ vọng đúng lúc này một đạo tiếng cười k h ẽ từ một bên vang lên chỉ thấy một người mặc quân trang nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong lương đình một đám hiệu trưởng thấy thế đều là trong lòng giật mình vội vàng đứng dậy hành lễ diệp tướng quân ngài làm sao trở về thanh nhi chuyển chức ta cuối cùng đến trở lại thăm một chút tên này người mặc quân trang nam t ử tên là diệp hùng là diệp thanh ngự phụ thân đồng thời cũng là thần hạ một vị tướng quân hắn đi tới một chỗ chỗ chống tòa hạ đối trương hiên ôm quyền hành lễ khởi nguyên đại lục chiến sự bận rộn những năm này thanh nhi nhờ có trương hiệu trưởng chiều cố không có không có trương hiên gấp vội khoác qua tay ta chỉ là làm một chút bản chức làm việc mà thôi thanh ngự có thể chuyển chức thành thánh quan mục sư cái này đều là nàng năng lực của mình chuyện này ta nghe thủ hạ nói ta lần này trở về một mặt là vì nhìn một chút nữ nhi bảo bối của ta một phương diện khác thì là cho chúng ta lâm hải thị tranh thủ một chút phúc lợi nói đến đây ngữ khí của hắn hơi ngừng lại liếc mắt nhìn trong lương đình đám người chỉ cần lần này thi đại học có một cái học sinh thành tích trên vào cả nước trước 20, tương l a i 10 n ă m Lâm h ả i t h ị tài n g u y ê n tăng lai một mươi năm lâm hải thị tài ư ơ n năm g lai 10 t nguyên tăng lên một cấp nếu như ra cái cả nước chẳng nguyên như vậy trên cơ sở này lâm hải thị đẳng cấp vĩnh cựu tăng lên một cấp trở thành thần hạ bê thành thị chẳng qua cái này dù sao cũng là thi đại học nhất định không thể làm ra đốt cháy giai đoạn sự tỉnh nghe đến đó l i ê n cả lâm hải thị thị trường hô hấp đều có chút gấp rút diệp thanh ngữ là truyền thuyết nghề nghiệp vẫn là thánh quang mục sư loại này chiến đấu phụ trợ một thể nghề nghiệp chen vào trước mười chắc hẳn vấn đề không lớn chi tiết lâm hải thị không có cái thứ hai truyền thuyết nghề nghiệp k h i hữu nghề nghiệp ngược lại là còn có mấy cái nhưng là muốn chen vào trước hai mươi quá khó cho dù có lâm hải thị tài nguyên nghiêng cũng là như thế húng chi diệp hùng nói rất không rõ bình thường luyện cấp có thể nhưng là quyết không thể làm ra tiêu hao tiềm lực đốt cháy giai đoạn sự tỉnh ai nếu là liễu nguyên không phải chuyển chức đưa ma thi triệu hoán sư là tốt rồi đám người trương hiên trong lòng tất cả đều không tự chủ được toát ra ý nghĩ này chỉ cần không phải dòm bị triệu h o à n sư tùy tiện cái nào ẩn tàng chức nghiệp đều có hy vọng lấy được trước 20 thành tích để lâm hải thị thu hoạch được bậc thứ hai ban thưởng đương nhiên lâm hải thị có thể đạt được lợi ích lấy được thành tích học sinh tự nhiên không thiếu được phần thưởng của bọn hắn tiếp nối chính là chuyển chức đã kết thúc là nghề nghiệp gì kia chính là cái gì nghề nghiệp theo bọn hắn nghĩ liễu nguyên là vô duyên những ngày khen thưởng lâm hải thị cũng không duyên bậc thứ hai ban thưởng về phần vĩnh cựu thăng cấp ban thưởng kia chớ nói chi là bao năm qua cả nước trạng nguyên đều là cấp s thành thị g a đối với hiệu trưởng bọn hắn ý nghĩ liêu nguyên không chút nào biết lúc này trên người hắn lại lần nữa hiện lên một đạo bạch quang đẳng cấp lại tăng một cấp chương sáu hợp thành thanh đồng cấp cự nhân g i ò m bì chương sáu hợp thành thanh đồng cấp cự nhân g i ò m bì cự nhân g i ò m bì tám thành công đánh giết cấp năm đen thai thỏ kinh nghiệm năm đẳng cấp tăng lên đến bốn cấp thính danh liêu nguyên nghề nghiệp g i ò m bì triệu h o à n sư duy nhất đẳng cấp bốn lực lượng bốn nhanh nhẹn bốn tinh thần chín thể chất ba trang bị 0, kỹ năng dòm bị triệu h o à n thuật bốn cấp nghề nghiệp thiên phú vô hạn triệu hoán duy nhất chuyên môn thiên phú một vô hạn hợp thành duy nhất chuyên môn thiên phú hai sinh mệnh kết nối duy nhất dòm bị triệu h o à n thuật bốn cấp triệu hoán mười con bốn cấp pháo hôi dòm bì h thiết cấp trước sau cộng lại chỉ là hơn bốn giờ thời gian liễu nguyên t i ệ n thăng liền ba cấp một đường từ một cấp lên tới cấp bốn các hạng thuộc tính đều phát sinh biến hóa cực lớn bây giờ liễu nguyên tinh thần thuộc tính đạt tới chín điểm cho dù triệu hoán cấp bốn pháo hôi dòm bì tiêu hao càng lớn hắn triệu hoán tốc độ cũng so tiến vào phó bản trước đó nhanh hai lần có thửa lúc này hắn triệu h o à n trong không gian đã có hơn 4.000 g h ì chỉ cấp 3 cấp 4 pháo hôi d ò n bi mà triệu h o à n nhiều như vậy d ò n bi tự nhiên phát động không ít lần sinh mệnh kết nối từ đó gia tăng 300 h điểm thể chất thể chất của hắn cũng vì vậy mà đạt tới 300 h điểm cấp bốn triệu hoàng sư có 300 h điểm thể chất chuyện này nói ra ai có thể tin cho dù là chiến sĩ loại nghề nghiệp tại cấp bốn thời điểm thể chất cũng không thể đạt tới 300 h điểm lấy hắn hiện nay thể chất coi như không dựa vào sinh mệnh kết nối tổn thương chuyển di hiệu quả tại tân thủ phó bản bên trong cũng đủ để đi ngang dưới m ư cấp tiểu quái theo ỷ lệ lớn là k ô n nào phá vỡ phòng ngự hắn mà. Sau đó, Liêu Nguyên lại lần nữa bắt đầu hợp thành, tìm gần nửa g giờ, thể bắt tìm phá hợp mà. vỡ của Sau Liêu đầu đó, đ lại m hơn c n thành vì 19 chỉ cự nhân、zombie. Chọn vẹn 30 con cự nhân pháo hợp hôi chỉ zombie, zombie. zombie, vì cự cự liễu ạ có mấy trăm pháo hôi zombie i dò đường, l nguyên tiến h chẳng nhưng không có chậm ă n g cấp tốc có độ l ạ ngược lại được lại đ tăng thêm một、bước. Theo Liêu nguyên tiến Nguyên Liêu bước. vào phó bản nửa đoạn sau đại lượng năm cấp quái sáu cấp quái bắt đầu xuất hiện đối với người khác đến nói đối phó ngũ lục cấp tiểu quái sẽ là một cái không nhỏ nan đề Đánh dết. dựa theo ư liễu nguyên văn chừng lấy trước mắt cái này hiệu suất đến xem dùng không được một tiếng đồng hồ hắn liền có thể lên tới cấp năm nếu như tuân thủ phó bản còn lại khu vực còn có thể liền g bây tính hôm trước mắt đến xem l i ê u nguyên lên tới cấp năm là chuyện chắc như đinh bằng cột bất luận như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng hắn sau đó thăng cấp kế hoạch Cự thời â n dòm bì đ á gian g ấ vội vàng trôi qua rất nhanh liễu nguyên trên thân đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp lại lần nữa tăng lên một cấp đạt tới ra khỏi thành tiêu chuẩn cự nhân dọn bi đồng dạng lên tới cấp năm lực lượng cùng thể chất càng là phá ngàn đạt tới một một trăm l i n ễ u nguyên không có bởi vì đạt tới ra khỏi thành tiêu chuẩn mà dừng lại dựa theo mình tiết ấu tiếp tục hướng phía trước xuất phát bởi vì cấp năm về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm có rõ ràng hơn gia tăng đồng thời giết quái thu hoạch kinh nghiệm cũng tương ứng giảm thiếu một chút cho dù t r u n g quanh tiểu quái càng nhiều vẫn là để liễu nguyên tốc độ lên cấp trở nên chậm một chút m ư ơ i bảy cấp da đen gấu nêu ví dụ tử liễu nguyên cần đánh giết gần một ngàn con mới có thể lên tới sáu cấp thần hạ thủ phụ không hổ là thần hạ cao cấp nhất đại học tiêu chuẩn này thật đúng là không phải người bình thường có thể hoàn thành liêu nguyên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi muốn đi vào thần hạ thủ phủ có một cái cứng nhắc yêu cầu đó chính là đẳng cấp cần đạt tới m ộ ư ơ i hai cấp nếu không ngay cả báo danh tư cách cũng chưa có người bình thường muốn tại một tuần thời gian đem đẳng cấp từ một cấp lên tới m ộ ư ơ i hai cấp cũng không phải một chuyện đơn giản sau đó liêu nguyên không nghĩ nhiều nữa tiếp tục đi đến phía trước cũng thỉnh thoảng đối với triệu hoán trong không gian phá o h ô i g i ọ n bị tiến hành hợp thành gia tăng cự nhân g i ọ n bị số lượng tăng lên cải quái tốc độ l i ê n như vậy liêu nguyên những nơi đi qua không có một cái quái vật có thể lưu lại toàn thây tất cả đều bị đánh nổ thân thể biến thành t h i t nát hóa thành liêu nguyên kinh nghiệm cự nhân d ò m bị không hai đánh g i ế t bảy cấp da đen gấu kinh nghiệm một trăm cự nhân d ò m bị không sáu đánh g i ế t bảy cấp thanh phong sói kinh nghiệm một trăm đẳng cấp tăng lên đến sáu cấp cự nhân d ò m bi không ba đánh g i ế t lại qua gần một tiếng đồng hồ cấp bậc của hắn tăng lên tới sáu cấp đồng thời đi tới phó bản cuối cùng khu vực đây là một mảnh trống t r ả i bãi cỏ cỏ dại cao độ cũng chỉ có một hai chục cm phóng tầm mắt nhìn tới trừ mười mấy cây đại thụ bên ngoài liều nguyên liền không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật nhưng hắn không có chút nào phớt lờ tân thủ phó bản là mỗi người chuyển trước sau khi thành công đều cần tiến vào một cái phó bản cho nên ở trường học trong lúc đó lao sư đối với cái này phó bản làm đại khái g i ả n giải g liêu nguyên biết tại đây phó bản cuối cùng khu vực sẽ có tinh anh quái cùng bột tồn tại đây cũng là đại bộ phận người đủ khả năng đi đến cực hạn tại lâm hải thị kỳ trước lớp m ộ ư ơ i hai người chuyển trước bên trong chỉ có một ít h i hữu nghề nghiệp cùng truyền thuyết nghề nghiệp mới có tư cách tiến vào nơi này đánh bại tinh anh quái cùng bốt thông quan chỗ này t â n thủ phó bản liêu nguyên liếc mắt nhìn chung quanh cự nhân dọn bi cân nhắc đến sau đó liền muốn bắt đầu bậc h i ế n hắn suy tư sau một lát quyết định đem cự nhân dọn bi tiến một bước hợp thành cái này cùng nhau đi tới hắn chưa hề đình chỉ hợp thành bây giờ bên cạnh hắn cự nhân dọn Đã c rất nhanh liếng nữa t nguyên liền tiêu hao hai mươi bảy chỉ h thiết cấp cự nhân dọn bi hợp thành ba con h thiết cấp cự nhân dọn bi hai toàn thuộc tính gia tăng năm trăm linh điểm nhưng hắn vẫn chưa dừng tay lần nữa nối ba con cự nhân dọn bi tiến hành hợp thành lần này hợp thành kết quả s á c thực đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp cự nhân d ò m bi sáu cấp chương bảy đánh lén vậy ngươi cũng phải trước phá phòng chương bảy đánh lén vậy ngươi cũng phải trước phá phòng thanh đồng cấp đây coi như là tiến giai vẫn là tiến hóa l i ê u nguyên nhìn trước mắt hợp thành nhắc nhở không khỏi nhịu n h u mày lộ ra một vòng v ẻ mừng rỡ lúc trước phá hôi d ọ m bị hợp thành tiến hóa thành cự nhân d ò m bi đây chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất như vậy lần này từ hắc thiết tiến hóa đến thanh đồng phải chăng cũng sẽ xảy ra chuyện gì biến hóa đâu lúc này hợp thành xương m ù màu đen biến mất không thấy gì nữa một con hình thể càng thêm to lớn d ò m bi xuất hiện ở trước mặt của liễu nguyên thân cao hai m có thừa h ắ c thiết cấp cự nhân d ò m bi liền đã r ấ t cảm giác c áp bách tiến hóa thành thanh đồng cấp về sau cái này thân cao càng là vượt qua ba m bắp thịt toàn thân cũng càng thêm trắng kiện hoàn toàn chính là một cái quái vật khổng lồ nếu là như thế tiến hóa xuống dưới cự nhân d ò m bi có lẽ thật sự có một ngày lại biến thành như núi nhỏ lớn nhỏ cự nhân đồng thời thanh đồng cấp cự nhân d ò m bi trên thân còn có từng đầu màu xanh đ ư ờ n é t tạo thành cùng loại với thanh lưu đồ án thanh đồng cấp cự nhân d ò n i đẳng cấp、6. lực lượng ba nghìn nhanh nhẹn hai nghìn tinh thần hai nghìn thể chất ba nghìn thiên phú mang n h u kỉnh kỹ năng ba n g h n lực lượng cùng thể chất ta không có nhìn lầm đi ba l i ê u nguyên nuốt vớt hai mắt liền cả bản thân hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin hắn dám khẳng định liền xem như chiến sĩ loại hy hi hữu trước nghiệp giả mười cấp cũng không thể có như thế không hợp t ố i thường thuộc tính cho dù là mặc vào một bộ phẩm chất hoàng kim trang bị kết quả cũng là như thế ngoài ra từ hát thiết cấp tiến hóa thành thanh đồng cấp về sau cự nhân dọn bị còn thu hoạch được một cái thiết phú mang n g u kỉnh vật lý công kích có thể tạo thành cao hơn tổn thương đồng thời giảm bớt nhận vật lý tổn thương thể chất càng cao hiệu quả càng rõ ràng triệu hoán vật có thiên phú liễu nguyên cũng là lần đầu tiên nghe nói thanh đồng cấp cự nhân d ò m bị thuộc tính vốn là không hợp t ố i t h ư ờ n g hiện tại lại nhiều một cái thiên phú hoàn toàn là đem đại bộ phận nghề nghiệp chiến sĩ dẫm ở dưới chân sau đó nghiền nát trải qua liễu nguyên đơn giản khảo thí hắn phát hiện có mang n g u kỉnh tốt về sau thanh đồng cấp cự nhân dọn bị công kích gia tăng gần gấp đôi nhận vật lý tổn thương giảm bớt ba mươi tà hữu dạng nay chỉ số lại phối hợp thanh đồng cấp cự nhân dọn bị kết xù thuộc tính quả thực chính là khủng bố. l i ê u nguyên hiện tại có chút hoài nghi cái này tuân thủ b í canh bốt có thể hay không gánh vác thanh đồng cấp cự nhân dòm b ì một quyền nếu là bột cũng cùng cái khác tiểu q u á i một dạng bị cự nhân dòm b ì nhẹ nhõm miểu sát chẳng cảnh kia coi như có ý tứ càng quan trọng chính là dạng này cự nhân dòm b ì l i ê u nguyên cũng không phải chỉ có thể có được một con chỉ cần hắn nguyện ý muốn bao nhiêu cái thanh đồng cấp cự nhân dòm b ì liền có thể có bao nhiêu cái thanh đồng cấp cự nhân dòm b ì chi phí cũng chỉ là một chút tinh thần cùng thời gian mà thôi ai tinh thần tốc độ khôi phục vẫn là quá chấm a liễu nguyên có chút bất đắc dĩ vô hạn triệu h o á cái thiên phú này hiệu quả là mỗi giây triệu hoán chi n p á o h ô zombie. Nếu như tiết n thần tốc độ khôi phục đầy đủ nhanh, một giờ nhiều nhất hoán h khôi phục thể chỉ pháo hôi、zombie. Chỉ tốc triệu t đầy có độ đủ giờ zombie. i liệu nguyên tinh thần thuộc tính vẫn là quá thấp không cách nào làm được toàn đ ộ ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn triệu hoán dựa theo suy đoán của hắn chỉ ít cần năm điểm tinh thần thuộc tính mới có thể làm đến toàn đ ộ ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn triệu hoán năm điểm tinh thần thuộc tính xem ra rất nhiều trên thực tế cũng không có khó như vậy đẳng cấp tăng lên tới mười cấp về sau thuộc tính tăng trưởng tốc độ liền sẽ biến nhanh nếu như lại mặt mang một bộ thêm tinh thần trang bị 11-12 cấp tinh thần thuộc tính không sai biệt lắm liền có thể đạt tới 500 điểm đến lúc kia một ngày nhưng chính là 864 không không chỉ phá hôi dòm bi hai ngày liền có thể hợp thành ba con thanh đồng cấp cự nhân dòm bi hy vọng ngày mai có thể lên tới 12 cấp l i ê u nguyên âm thầm gật đầu hợp thành một con thanh đồng cấp cự nhân dòm bi cần dùng đến 27 chỉ h thiết cấp cự nhân dòm bi bên cạnh hắn chỉ còn lại 24 chỉ h i ệ n nhiên là không đủ h thiết cấp cự nhân dòm bi cần hợp thành vì thanh đồng cấp cự nhân dòm bi về sau mới có thể phát sinh chất biến ngay k h ô n có s nghĩ nhiều, tại liễu tục nguyên bước vào phó bản cuối cùng khu vực lúc chung quanh một cây đại thụ đột nhiên bắt đầu chuyển động trên tán cây mấy chục phiến lá cây như là lưỡi dao một dạng bay vụt mà đến đồng thời liễu nguyên g ư ớ i chân thổ nhượng hướng lên hở ra một cây màu đỏ nâu dễ cây hóa thành một thanh trừng mâu hướng phía mặt của hắn bắn thẳng đến mà đến cuối cùng l i ê u nguyên vẫn là thuộc về pháp sư loại nghề nghiệp cũng không lấy nhanh nhẹn tăng trưởng cũng không có chuyển vị kỹ năng nếu như là bình thường pháp sư đối mặt loại tình huống này chỉ có thể chủ động thoát ly phó bản mới có thể giữ được tính mạng nhưng l i ê u nguyên hiển nhiên không phải bình thường pháp sư những cái tiết như phi đao một dạng lá cây cùng bắn thẳng đến mặt dễ cây trường mẫu l i ê u nguyên không có chút nào phản ứng liền phản g p h ấ t không nhìn thấy một dạng bành bành bành nương theo lấy từng đạo tiếng vang nặng n ề phi đao lá cây cùng dễ cây trường mẫu từ các khác biệt góc độ đánh chúng liễu nguyên thân thể đem hắn trên thân quần áo xé mở từng đạo vết cắt lập tức liền trở nên rách rách dưới dưới về phần liêu nguyên thân thể kia là thi sự cũng chưa có hơn năm trăm điểm thể chất cũng không phải đùa giỡn với người cho dù là tân thủ phó bản bên trong tinh anh quái cũng không có khả năng phá vỡ lực phòng ngự của hắn không có sai theo triệu h o á n tốc độ tăng lên liếu nguyên thể chất trưởng thành cũng biến thành càng nhanh một đường này xuống tới sinh mệnh kết nối hiệu quả lại phát động hai mươi lần thể chất thuộc tính cũng bởi vậy gia tăng hơn hai trăm điểm ngứa cái này xoa bót phục vụ cũng không tệ lắm liễu nguyên đập đi trên thân lá cây nhìn về phía cách đó không xa đại thụ lộ ra một vòng nụ cười sán lạ làm b a n thưởng ta liền cho ngươi một cái t h ô n g khói đi thoại âm rơi xuống hắn xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc chung quanh 24 chỉ hát thiết cấp cự nhân d ò n bi liền đều tự tìm một cây đại thụ đi đến những đại thụ này chính là tân thủ phó bản bên trong tinh anh quái đào là cây đẳng cấp tám cấp giới thiệu một khi có sinh mệnh thể tiến vào phạm vi công kích liền sẽ sử dụng phi diệp cùng rễ cây tiến hành đánh lén làm tinh anh quái đào là cây có nhất định bản năng khi nhìn đến cự nhân dọn bị đi tới sau bọn hắn liền cảm thấy một c â nguy hiểm lúc này xử suất toàn lực hướng phía cự nhân dọn bị phát động công kích chỉ một thoáng bọn hắn trên tán cây có nhiều hơn một nửa lá cây hóa thành sắc bén lá lơi lao như như hạt mưa hướng phía cự nhân dọn b ì bay vụt mà đến nhưng mà tại tuyệt đối thuộc tính trước mặt bọn hắn những hành vi này đều muốn trở thành trước khi chết không sợ rẽ ruột cấp sáu cự nhân dọn b ì thể chất đạt tới một mươi ba không không điểm đao lá cây công kích rơi trên người bọn hắn ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại thậm chí cước bộ của bọn hắn đều không có chút nào chậm lại rất nhanh liền tới đến đao lá cây trước mặt nắm chặt năm đấm đập tới nương theo lấy bành một tiếng cao hơn ba mét đại thụ liền bị cự nhân dọn bị một quyền đánh nổ cự nhân dòm b ì không sáu đánh giết tám cấp đ a o lá cây kinh nghiệm hai mươi ba cự nhân dòm b ì không hai đánh giết tám cấp đ a o lá cây kinh nghiệm hai mươi ba cự nhân dòm b ì không ba đánh giết chỉ là trong nháy mắt công phu chung quanh hơn ba mươi k h o ả đ a o lá cây liền chỉ còn lại một đoạn nhỏ có gỗ liêu nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều khoảng cách thăng cấp liền kém một chút sau đó hắn nhìn về phía tối hậu phương cây đại t h ủ kia chỉ cần đem cái này b ộ t giải quyết đảng cấp liền có thể lên tới bảy cấp chương tám liền ngươi gọi bờ ta chương tám liền ngươi gọi bờ ta tại phó bản tối hậu phương là một gốc cao độ đồng dạng là ba mét có thửa nhưng thân cây cực kỳ tráng kiện đại thụ ngay tại chung quanh đao lá cây đều bị rết chi sau cây to này cũng có động tác đại thụ chung quanh thổ n h ư ỡ n g hướng lên hở ra t ừ n g cây tráng kiện dễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên c u ố n quýt nhau cuối cùng hình thành hai đầu đ u ổ i đồng thời hai đầu nhánh cây từ trên tán cây rủ xuống đến biến thành hai đầu cánh tay cuối cùng trên cành cây xuất hiện ba đạo khe hở biến thành hai con cực đại con mắt cùng một chương chạy xuôi nhựa cây miệng nó liếc nhìn chung quanh g i ò bi một chút chân phải bông nhiên đạc xuống chung quanh hơn trăm mét phạm vi bên trong liền xuất hiện mấy trăm cây gai gỗ đem t h á o hôi dòm bi nhẹ nhõm xuyên thủng đi cực kỳ an tưởng l i ê n cả hát thiết cấp cự nhân dòm bi đều bị những này gai gô đánh lui mấy mét thụ nhân nhìn xem một màn này hai mắt toát ra vẻ không thể tin được nó cho rằng tất s á t nhất kích cũng chỉ là đem cự nhân dòm bi đánh lui trên người bọn hắn lưu lại một chút bị thương ngoài ra chi vi thấy lấy b ộ t đều là có nhất định linh trí giống loài chỉ là mỗi lần tiến vào phó bản đều sẽ thiết lập lại ký ức mà thôi nó liếc mắt liền nhìn ra đến những người khổng lồ này dòm bi thực lực không tầm thường không phải nó có khả năng đối phó đối thủ nhưng nó vẫn chưa ngồi chờ chết rất nhanh liền phát hiện những địch nhân này nhược điểm liền hướng phía liêu nguyên sải bước đi đi những người khổng lồ này dòm bi đều là triệu hoán vật chỉ cần giải quyết hết l i ê u nguyên cái này triệu hoán sư bản thân những n à y triệu hoán vật cũng sẽ tùy theo tử vong không hổ là bột còn rất thông minh liêu nguyên mỉm cười lập tức đối cái này thụ nhân sử dụng đê giai giám định thuật thụ nhân đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i cấp lực lượng ba nhanh nhẹn một trăm linh tinh thần ba thể chất năm kỹ năng nổi giận một cách giới thiệu một cái lực lượng cùng thể chất cường đại b ộ t không đề nghị đẳng cấp dưới m ộ ư ơ i cấp chức nghiệp giả tiến hành tiêu chiến có sao nói vậy ba không không lực lượng năm không không thể chất đối với tân thủ chức nghiệp giả đến nói đây tuyệt đối là một cái không thể chiến thắng siêu cường b ộ t l i ê u nguyên tốc độ lên cấp đã đột phá lâm hải thị tân thủ phó bản ghi chép thế nhưng là đến nơi này cũng chỉ là lên tới cấp sáu mạnh nhất tinh thần thuộc tính cũng liền m ộ ư ơ i ba không điểm người khác càng là không thể nào đạt tới loại này cao độ cho dù có cái gì cường đại kỹ năng có khổng lộ như vậy thuộc tính trích lệch muốn đơn soát đánh bại bốt cơ bản liền là chuyện không thể nào khó trách đã nhiều năm như vậy lâm hải thị cũng không có chân chính thông quan tân thủ phó bản liêu nguyên thu hồi ánh mắt bắt đầu chờ mong thông quan tân thủ phó bản về sau có thể hay không thu hoạch được chỗ tốt gì chí ít đánh rết bột sẽ không giống phía trước tiểu quái như thế không có khả năng thứ gì cũng không rơi xuống đi rết chẳng phải sẽ biết liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc trên người hắn hiện ra đại lượng sương mù màu đen tại s a u lưng hình thành một cái đại môn nương theo lấy răng rắc răng rắc tiếng ma sát đại môn hướng phía hai bên từ từ mở ra cả người cao ba thực có thừa quái vật khổng lồ tại các vụ bao phủ xuống từ trong cửa lớn chậm rãi đi ra trên đ trên người cấp hắn thanh lưu đồ án cũng tại lúc này từng điểm một sáng lên thanh quang trở nên rất sống động phảng phất sống tới một dạng để hắn cảm giác gáp bách trở nên càng thêm cường đại vẫn là cự nhân dọn bỉ trên thân thanh lưu đồ án cảm giác gáp bách quá mạnh đem thụ nhân bột cho chân hiếp đến mức cự nhân dòm bỉ đều đi tới đỉnh đầu của nó nó cũng chưa có bày ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế mặc kệ thụ nhân bột là bởi vì cái gì không có làm ra phản ứng cự nhân dòm bỉ cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình chỉ thấy tay phải hắn nắm tay kéo về phía sau mở hướng phía thụ nhân thân cây bỗng nhiên đập xuống và n h nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang cây người thân thể phản p h ấ t bị một viên đạn pháo đánh trúng như vậy năm trăm điểm thể chất tại cự nhân dòm bỉ một quyền này phía dưới không có sinh ra mảy may chống cự chỉ là nháy mắt nửa người trên của hắn đã bị cự nhân dòm bỉ đánh nát hóa thành vô số lớn nhỏ không đều m thành bay đồng cấp tự nhân dọn bị đánh giết mười cấp thụ nhân kinh nghiệm ba mươi lăm quyền này. Thanh đẳng cấp tăng lên đến bảy cấp Cùng với đương nhiên mặc kệ tại cái gì phó bản bên trong đánh rết tiểu quái có thể sẽ không vật rơi xuống phẩm nhưng là đánh rết bột hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút thu hoạch chúc mừng người đánh bại thụ nhân bột thu hoạch được thanh đồng bột bảo dương một cái bảo dương vậy mà rơi xuống một cái bảo dương l i ê u nguyên trong lòng vui mừng mọi người đều biết đánh rết quái vật có tỷ lệ rơi xuống vật liệu nhưng là có cực nhỏ sát xuất rơi xuống bảo dương rơi xuống bột bảo dương sát xuất vậy thì càng thấp chớ nói chi là thanh đồng bột bảo dương có lẽ là bởi vì tân thủ phó bản tính đặc thù cho nên đánh rết bột rơi xuống bảo dương tỷ lệ càng lớn đương nhiên càng lớn khả năng là bởi vì liễu nguyên cái thứ nhất đánh r á t h bột cho nên mới sẽ có dạng này b a n thưởng liễu nguyên không có suy nghĩ nhiều những n à y hắn nhanh chân hướng phía thụ nhân bột thi thể đi đến lúc này ở thụ nhân bột chỉ còn lại một nửa gốc cây bên trên xuất hiện một cái thanh đồng b ả o dương theo liễu nguyên đem x ú c lên trước mắt của hắn lần nữa bắn ra một đầu tin tức chúc mừng ngươi mở ra thanh đồng bột bảo dương thu hoạch được c h ú c phúc giới chỉ một đặc thù địa lao chìa khóa một bảo dương bên trong hết thể liền hai loại vật phẩm một cái là chiếc nhẫn màu trắng một cái khác thì là một thanh màu trắng bạc chìa khóa liễu nguyên đầu tiên là cầm lấy chiếc nhẫn màu trắng sử dụng sơ giai giám định t h u ậ t xem xét nó thuộc tính chúc phúc giới chỉ phẩm chất thanh đồng hiệu quả toàn thuộc tính năm thể lực cùng tinh thần tốc độ khôi phục một mươi trang bị yêu cầu đẳng cấp cao hơn một cấp bảo b ố i tốt liễu nguyên lúc này liền mở ra tự thân trang bị bảng đem trang bị lên mang tại trên ngón tay của mình tinh thần lực từ một ư ơ i năm không gia tăng đến hai không không khoảng cách năm trăm i n h tinh thần tiến thêm một bước đồng thời khôi phục tinh thần tốc độ khôi phục còn được đến gia tăng triệu hoán dọn bị tốc độ tăng thêm một bước sau đó hắn cầm lấy t i ê một cái chìa khóa khi hắn nhìn thấy cái chìa khóa này bản thông tin về sau sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng chương chín hợp thành bạo kích hiến tế z o m bi e chương chín hợp thành bạo kích hiến tế z o m bi e đặc t h u địa lao chìa khóa phương pháp sử dụng tại lâm hải thị tân thủ phó bản bên trong kích hoạt liền có thể tiến vào địa lao giới thiệu một viên dùng để mở ra tân thủ phó bản ẩn núp lao chìa khóa đề nghị m ộ ư ơ i năm cấp trở lên chức nghiệp giả tiến vào ẩn núp lao tân thủ phó bản còn có thể có ẩn núp lao nhìn xem đ i ệ lao chìa khóa giới thiệu liễu nguyên đầu tiên là hơi x ư n g sở lập tức liền lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng phàm là có chút thưởng thức người đều biết ẩn núp lao cái gì cũng biết phát hiện một cái ẩn núp lao ý vị như thế nào ẩn núp lao nhất định phải có được tương ứng chìa khóa mới có thể tiến nhập đồng thời cùng một cái địa lao mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tiến vào một lần ngoài ra thu hoạch được địa lao chìa khóa phương thức cũng là hoàn toàn xem ặ t có ít người một cái phó bản soát mấy chục lần cũng không nhất định sẽ rơi xuống địa lao chìa khóa ẩn núp lao hạn chế to lớn như thế đủ khả năng đạt được lợi ích cũng không phải bình thường phó bản có khả năng so nhưng là tính nguy hiểm tương đối cũng lớn hơn trong đó nguy hiểm lớn nhất đó chính là một khi tiến vào địa lao liền không thể chủ động thoát ly hoặc là đợi đến thời gian kết thúc bị cưỡng chế đá ra đi hoặc là chỉ có thể thông quan địa lao mới có thể rời đi đây cũng chính là nói một khi tại địa lao tao ngộ nguy hiểm rất có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại trong địa lao liều nguyên trong tay thanh này là m ộ ư ơ i năm cấp địa lao chìa khóa bảy cấp chức nghiệp giả tùy tiện tiến vào không thể nghi ngờ là một con đường chết thế nhưng là tân thủ phó bản chỉ có một cấp chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập nếu như liều nguyên lúc này chọn rời đi liền không cách nào lại tiến vào cái này ở nút lao gan lớn chết no gan nhỏ chết đói liều một phát đơn giản suy tư qua đi l i ễ u nguyên t i ệ n quyết định khiêu chiến một chút cái này mới lắm cấp địa lao dù sao hắn cũng không phải bình thường bảy cấp trước nghiệp giả mà lại hắn coi như không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm thăng cấp hắn cũng có thể liên tục không ngừng tăng thực lực lên bây giờ cách phó bản kết thúc còn có hơn c h í n giờ l i ễ u nguyên tính toán đợi đến bảy sau tám tiếng lại chính thức tiến vào địa lao trong lúc này hắn có thể đem hết toàn lực minh tưởng từ đó triệu hắn hơn một chút pháo hôi d ò n bi lại đem nó tiến một bước học thành hắn chỉ cần tại đây ngồi đợi đến bảy tám giờ về sau thực lực vẫn như cũ có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thời gian vội vàng trôi qua tân thủ phó bản lối vào dần dần có từng đạo bóng người xuất hiện những người này trên thân đều mang hoặc nhiều hoặc ít vết thương thậm chí có ít người vừa mới ra liền bởi vì thương thế quá nặng ngã trên mặt đất chờ một bên chức nghiệp giả vội vàng đi tới đối với t h ụ thương học sinh tiến hành trị liệu những học sinh này có mặt buồn rời rượi có một mặt tảo não rất hiển nhiên bọn hắn thông quan tân thủ phó bản học sinh thậm chí có rất lớn một bộ phận liền cả nửa đoạn sau cũng chưa có tiến vào vì bảo trụ m ạ n nhỏ chỉ có thể bất đắc di rời đi phó bản thằng đến sau ba tiếng từ phó bản rời đi chức nghiệp giả trên mặt mới có tiếu dung hiện, hiện. bọn hắn đồng dạng không có chân chính qua cửa phó bản nhưng bọn hắn đi đến phó bản nửa đ o ạ n sau đẳng cấp đạt tới cấp ba cá biệt mấy cái thậm chí đạt tới cấp bốn thành tích như vậy đặt ở d ư ớ i trước đều có thể xem như trung đẳng tiêu chuẩn mấy ngày kế tiếp chỉ cần bình thường thăng cấp tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu liền có hy vọng thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học lại hơn ba giờ qua đi diệp thanh ngữ từ phó bản bên trong đi ra tương đối lúc trước những người kia tình huống của nàng liền phải tốt hơn nhiều chỉ là quần áo có chút lộn xộn, nhưng không có cái gì thường thế ha ha ha thanh nhi đến cùng lao cha ôm một cái không muốn diệp thanh n ữ nhìn xem đi tới diệp hùng biểu lộ lạnh lùng như cũ một thanh theo ở trên lồng ngực của hắn ngắn gọn hai chữ bên trong t o á t ra rõ ràng ghét bỏ chi sắc nhưng thấy đến phụ thân của mình trở về ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra vẻ mừng rỡ khỏe mắt có chút cong lên tùy ý đối phương vỏ dối tóc của mình nàng không để ý đến không có đứng đắn bộ dáng phụ thân đầu trái phải nhìn quanh lập tức khẽ cho mày lộ ra mấy phần v ẻ không hiểu thanh nhi đang tìm cái gì không có nhỏ tình lan g đi diệp hùng túi đầu xuống một mặt hài hước nói nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong mắt của hắn có một v ệ nguy hiểm q u a mang diệp thanh ngữ không để ý đến diệp hùng trêu chọc biểu lộ vẫn như cũ như muôn đời không tan băng sơn liễu nguyên còn chưa có đi ra sao ha ha ha ta liền biết ngươi sẽ như thế hỏi trương hiệu trưởng cùng ta nói liễu nguyên chuyển chức thành pháo hôi triệu hoàng sư lại lâu như vậy không có ra tình huống chỉ sợ nguy hiểm đáng tiếc diệp thanh ngữ môi mỏng khe m í môi không nói gì tại thời trung học nàng tại các phương diện đều bị liễu nguyên ép một đầu nàng thực tế không nguyện ý nhìn thấy mình lấy loại hình thức này thắng qua một đầu nàng muốn l à một trận đường đường chính chính thắng lợi chẳng biết tại sao biết được liễu nguyên còn chưa ra thậm chí khả năng mãi mãi cũng ra không được nàng ngược lại không có rời đi phó bản thời điểm vui sướng nếu là không thể ở trước mặt hắn thắng hắn một lần coi như đổi ngang ghi chép lên tới cấp năm cũng không phải như vậy chuyện vui nhưng nàng vẫn chưa cứ vậy rời đi mà là không nhìn bên cạnh lại nhà lại nhải phụ thân đi tới ngồi xuống một bên minh tưởng khôi phục đồng thời cũng là muốn đợi đến phó bản kết thúc nhìn xem liều nguyên là thật đổ i xuống vẫn là lại một lần nghịch cảnh lật bản sáng tạo kỳ tích d i ệ p hùng lắc đầu hắn có thể hiểu được nhà mình nữ nhi tâm tình làm ba năm lão nhị kết quả một mực truy đổi mục tiêu lại chuyển chức thành loại kia rác rời nghề nghiệp mặc kệ đổi thành a i đều sẽ cảm thấy thất vọng mất mát chẳng qua hắn cũng không cho rằng sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh dù sao một cái vừa mới chuyển chức pháo hôi triệu hoàng sư muốn kết quả tân thủ phó bản tiểu khoái đều không phải một chuyện đơn giản nếu như tân thủ phó bản đều muốn kết thúc liễu nguyên còn chưa hề đi ra kết quả kia cũng chỉ có một mỗi một năm đều sẽ có mấy cái người chuyển chức bởi vì chủ quan vô tri mà chết ở tân thủ phó bản bên trong cùng lúc đó tân thủ phó bản bên trong trải qua hơn bảy giờ toàn lực triệu hoán cùng hợp thành liễu nguyên trước mặt có mười hai chỉ h thiết cấp cự nhân dòng y c ù n giống ế t cấp cự cấp nhân dòng bì điệu đ lao i với ư ờ i mới đ ế như nói đ í c sắc rất mạnh, n h n nếu g liễu à ta có 5 chỉ 7 cấp thanh có chỉ cấp cấp cự nhân đồng dòng bì, ế t các hạ lại nguyên suy nghĩ như vậy hợp thành thanh đồng cấp c ự nhân dòng bi cũng là một cái cố định công thức Chỉ c sau đó liệu nguyên nhìn về phía còn thừa hơn một phẩy không không không con pháo hôi dòng bi đối bọn hắn cũng tiến hành hợp thành lúc mới bắt đầu nhất hết thể liền giống như ngày thường nhưng ngay tại hòa hợp thành cái thứ sáu cự nhân dòng bi thời điểm lại phát sinh chưa bao giờ có biến cố nguyên bản hợp thành chỉ là hơi tiêu hao một chút tinh thần vẫn chưa mang đến cho hắn cái gì gánh vác nhưng là lần này tinh thần của hắn vậy mà lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiêu hao chỉ là trong c h ư ớ c mắt cũng nhanh tới đ ấ y nếu như hắn trang bị c h ú c phúc giới chỉ đ ẳ n g cấp lại tăng lên tới bảy cấp chỉ sợ lúc này tinh thần liền muốn khô héo cũng may cái này biến cố đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liếu nguyên tinh thần lực liền không còn tiêu hao đồng thời trước mắt bắn ra một đầu tin tức chúc mừng ngươi lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con hiến tế giòm bi bảy cấp h thiết cấp chương mười tiến vào ẩn núp lao chương mười tiến vào hợp thành còn có thể bạo kích l i ê u nguyên hơi xứng sở mặc dù hắn vừa mới chuyển t r ư ớ c một ngày có thừa nhưng là đã hợp thành hơn ba vạn con dòm bi thế nhưng là hợp thành nhiều lần như vậy đây là một lần xuất hiện bạo kích tình huống phát động tỷ lệ như thế thấp có thể thấy được nó khó được trình độ lớn bao nhiêu cũng không biết cái này hiến tế dòm bi cùng cự nhân dòm bi xóa ra cái nào tương đối lợi hại cùng lúc đó cách đó không xa hợp thành hắc vụ triệt để tiêu tán một cái kỳ quái dòm bi xuất hiện ở trong mắt l i ê u nguyên sở dĩ nói cái này dòm bi kỳ quái đó là bởi vì cái này dòm bi chỉ có đầu không có thân thể đồng thời đầu của hắn phi thường lớn đường kính hai mét có thửa lơ lửng ở giữa không trung tại trên đỉnh đầu của hắn có gần chừng phân nửa xương sọ bị sốc lên lộ r a đỏ tươi nhảy lên đầu góc tại cổ của hắn c h ỗ đức thì làm mọc ra mấy chục cái dâu thịt nói tóm lại cái này dòm bi nhìn xem buồn nôn mà quỷ dị cùng cự nhân dòm bi hoàn toàn khác biệt bởi vì cái gọi là dáng dấp càng quái thực lực càng mạnh l i ê u nguyên vẫn chưa quá nhiều để ý hiến tế dòm bi quỷ dị ngoại hình ấn mở hắn giao diện thổ tính hắc thiết cấp hiến tế dòm bi đẳng cấp bảy lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thể chất hai n g h ì tám trăm linh thiên phú hiến tế kỹ năng hiến tế q u a n hoàn cái quỷ gì đẳng cấp đều bảy cấp lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính đều chỉ có một điểm cái này ba loại thuộc tính không cách nào trưởng thành sao hiến tế dòm bi kỳ lạ như vậy thuộc tính liễu nguyên ở trường học sách giáo khoa bên trong chưa từng gặp mặt bao giờ theo hắn biết liền xem như lại thế nào không cân bằng nghề nghiệp hoặc là quái vật đều sẽ không xuất hiện thuộc tính không cách nào trưởng thành tình huống mới đ ố i thế nhưng là vào hôm nay lại gặp hiến tế dòm bi cái này vượt qua l ẻ t h ư ờ n g tình huống đặc biệt bảy cấp hiến tế dòm bi lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính đều chỉ có một điểm cơ bản có thể khẳng định cái này ba loại thuộc tính không cách nào trưởng thành nhưng tương ứng hiến tế giòm b ì thể chất cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g hiện tại hiến tế giòm b ì vẫn chỉ là hát thiết cấp đẳng cấp cũng liền bảy cấp liền có hai mươi tám điểm nhiều đều nhanh đổi kịp thanh đồng cấp cự nhân giòm b ì trừ cái đó ra hiến tế giòm b ì còn có một cái thiên phú cùng một cái kỹ năng sau đó liễu nguyên đầu tiên là ấn mở thiên phú tưởng tình bảng hiến tế hiệu quả hiến tế lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính trưởng thành thu hoạch được cao hơn thể chất thuộc tính trưởng thành cũng thu hoạch được đặc thù quang hoàng kỹ năng hiến tế cái thiên phú này hiệu quả xác định liễu nguyên phỏng đoán hiến tế d ò m bị lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính đích sắc không cách nào trưởng thành vĩnh cựu cố định tại một điểm đổi lấy cao hơn thể chất thuộc tính từ hiến tế thiên phú trên nửa đoạn miêu tả đến xem đây là muốn để hiến tế d ò m bị hướng phía khiên thịt phát triển nhưng nửa đoạn sau miêu tả nhưng lại không giống như là thuần túy khiên thịt bình thường đến nói chỉ có cao giai phụ trợ loại chức nghiệp giả mới có thể có được quan g hoàn loại kỹ năng chẳng lẽ l i ê u nguyên sờ sờ c á i cảm mang chờ mong tâm tình điểm rồi kỹ năng bảng thông tin hiến tế quan hoàn hiệu quả mỗi hiến tế một con z o m bi e đều sẽ cho phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị cung cấp một phần trăm toàn thuộc tính tăng thêm tối cao ba không phần trăm tiếp tục mười phút đồng hồ phạm vi thể chất năm phần trăm đoạn thiếu người nói đoạn thiếu l i ê u nguyên vuốt vớt hai mắt bị hiến tế quang hoàn hiệu quả bị dọa cho phát sợ tối cao ba không phần trăm toàn thuộc tính tăng thêm vẫn là quang hoàn loại bị động hiệu quả chỉ cần hiến tế z o m bi e còn sống chỉ cần ở vào quang hoàn phạm vi bên trong tất cả z o m bi e đều có thể hưởng thụ được cái này tăng thêm phải biết bảy cấp thanh đồng cấp tự nhân dòm bi lực lượng cùng thể chất thế nhưng là đạt tới ba mươi ba không cái này nếu là lại ăn đến hiến tế quan g hoàn tăng thêm chẳng phải là chín mươi chín trăm linh bảy cấp chín mươi chín trăm linh lực lượng cùng thể chất mấy cái này từ thật có thể liên hệ đến một khối sao l i ê n cả liễu nguyên bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi v ề phần cần hiến tế ba trăm linh cái dòm bi mới có thể để hiến tế quan g hoàn hiệu quả tối đại hóa trước đưa điều kiện vậy thì càng không là vấn đề liễu nguyên không bao giờ thiếu đồ vật đó chính là pháo h ô i dòm bi ba không chỉ pháo h ô i dòm bi mà thôi cái này không phải liền là nghỉ ngơi năm phút đồng hồ sự tình sao ba không chỉ trả để làm cái đếp gì pháo hôi d ò bi đổi lấy cự nhân g i ò m bi ba không phần trăm thuộc tính t ă n g phúc này làm sao nhìn đều là một cái t r ú n g quả đậm không l ô mua bán mà lại hiến tế g i ò m bi bản thân cũng có thể hưởng thụ được quang hoa tăng thêm tám mươi bốn không thể chất còn tại đó coi như địch nhân phát hiện vấn đề muốn làm ra nhằm vào hiến tế g i ò m bi công kích nhất thời bán hội cũng không có cách nào d i ế t hắn nguyên bản liễu nguyên đối với sau đó địa lao hành trình chỉ có chín thành chắc chắn nhưng bây giờ mà ít nhất chín thành tám xuất phát liễu nguyên đem tất cả g i ò m bi thu nhập triệu h o à n không gian kích hoạt địa lao chìa khóa phải trăng tiến vào thần bí lao là theo liễu nguyên làm ra lựa chọn trong tay hắn ngân bạch chìa khóa lập tức phát ra một đạo bạch quang đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong biến mất tại nguyên chỗ chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra đã xuất hiện tại một cái ưu ám trong địa lao chỉ có thể dựa vào cây đ ố c trên vách tường miễn cưỡng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh cái này địa lao xem ra mười phần cổ l a o chỉnh thể đều là từ một loại màu đen đắp lên m à t h à n h có nhiều c h ỗ còn có thể nhìn thấy một chút biến đen vết máu ngươi đã tiến vào thần bí lao còn thừa t h a m dò thời gian một giờ năm mươi chín phân năm mươi chín giây liễu nguyên đại kháiết mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt đem triệu hắn trong không gian tất cả d ò n bi tất cả đều, đều gọi ra. trong đó số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chính là phá o hôi g i ò m b ì khoảng chừng hơn bảy trăm chỉ tiếp theo là hát thiết cấp cự nhân g i ò m b ì có hai mươi ba con số lượng ít nhất cũng là thực lực mạnh nhất thanh đồng cấp cự nhân g i ò m b ì năm con hiến tế g i ò m bì một con dạng này đội ngũ sẽ không hẳn là xuất hiện tại tân thủ phó bản bên trong đồng dạng đạo lý xuất hiện tại đây m ộ ư ơ i năm cấp trong địa lao cũng có vẻ hơi không quá hài hòa sau đó l i ê u nguyên vung tay lên để cự nhân đám g i ò m bì mang theo phá o hôi g i ò m bì tứ tản ra thăm dòi đệ lao đối với rất nhiều chức nghiệp giả đ ế nói địa lao trừ nguy hiểm không cách nào nửa đường rời đi bên ngoài kia chỉ trong chốc lát cách đó không xa liền truyền đến một tiếng vang thật lớn đồng thời liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở Thanh đây ồ n n g cấp cử h n ò là đâm n h giết c khô lâu chiến sĩ k i n hai n g năm hồ ô n sao liễu nguyên trên mặt hiếu kỳ hướng phía cái hướng kia đi tới chương mười một bị trói buộc lại tinh linh đại tỷ tỷ chương mười một bị trói buộc lại tinh linh đại tỷ tỷ nhiều như vậy liêu nguyên đi tới phát sinh giao chiến địa phương nhìn về phía trước lít nha lít nhít tay cầm kiếm sắc khô lâu chiến sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô chật lại lộ ra vẻ mừng rỡ đối với hắn mà nói dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tăng lên đẳng cấp thi vào thần hạ thủ phủ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên muốn càng nhanh tốc độ lên cấp số lượng địch nhân càng nhiều tự nhiên là càng tốt dù là địa lao này không có nó phần thưởng của hắn cũng chỉ là loại này mật độ khô lâu chiến sĩ chính là một cái thu hoạch không nhỏ húng chi những này khô lâu chiến sĩ cũng không phải tân thủ phó bản quái vật đánh giết bọn hắn còn có thể rơi xuống vật liệu liễu nguyên đi tới một bộ khô lâu chiến sĩ bên cạnh thi thể nhặt lên một cây phát ra bạch quang xương cốt khô lâu bạch cốt phẩm chất hát thiết hiệu quả có thể dùng tại luyện chế vong linh hệ dược tề hoặc là trang bị mặc dù chỉ là hát thiết phẩm chất vật liệu nhưng thắng ở số lượng nhiều liền trước mắt cái này một nhóm khô lâu chiến sĩ liền có hơn năm mươi con đồng thời khô lâu bạch cốt tỷ lệ rơi đồ cực cao bình quân hai con khô lâu chiến sĩ liền có thể rơi xuống một cây khô lâu bạch cốt thỉnh thoảng sẽ còn rơi xuống một thanh kiếm sát di xét kiếm sát phẩm chất hát thiết hiệu quả lực lượng đảng cấp lớn hơn m ộ ư ơ i cấp lại lực lượng không thấp hơn một trăm đồng dạng là cơ sở trang bị nhưng vẫn là câu nói kia số lượng nhiều v ề phần có thể đánh bại khô lâu chiến sĩ vậy thì càng không thành vấn đề thậm chí không cần thanh đồng cấp cự nhân d ò n bị xuất thủ cũng chỉ là bảy cấp h áp thiết cấp cự nhân d ò n bị đối phó những n à y khô lâu chiến sĩ kia cũng là một quyền một cái chỉ trong chốc lát cái này hơn năm mươi con khô lâu chiến sĩ đã bị đều đánh giết l i ê u nguyên kiểm lại một chút thu hoạch được khô lâu bạch cốt ba mươi hai cây dì xét kiếm s ắ t mươi một đêm số lượng này thế nhưng là không có chút nào thiếu chỉ ít đối với không có bối cảnh t â n thủ đến nói là như thế này cái này cũng chính là liễu nguyên món tiền đầu tiên đem những tài liệu này tất cả đều bán đi về sau có lẽ liền có thể mua một cái đê dài túi chữ vật về phần hiện tại chỉ có thể cầm trên tay cũng may liễu nguyên còn nhiều triệu hoán vật phá o h ô i d ò m b ị chiến đấu kéo hông vận chuyển vật liệu còn không làm được sao trừ cái đó ra liễu nguyên vừa mới thăng cấp không lâu thanh điểm kinh nghiệm lại lần nữa dâng lên mười phần một tả hữu lúc này mới mới vừa tiến vào địa lao một lát thanh điểm kinh nghiệm liền tăng mười phần một không có gì bất ngờ xảy ra lần này địa lao hành trình cấp bậc của hắn sẽ lên tới cấp tám một phương hướng khác liên tiếp chuyển đến vài tiếng tiếng vang đồng thời trước mắt của hắn cũng bắn ra mấy cái đánh rết n h ấ p nhở rất hiển nhiên là cái hướng kia g i ò m bi đội ngũ cũng gặp được khô lâu chiến sĩ xem ra nơi này khô lâu chiến sĩ khả năng so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn l i ê u nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng để cái khác g i ò m bỉ tiếp tục hướng phía bốn phía thăm dò mình thì là đi theo cái này một đội g i ò m bỉ tiến lên h á c thiết cấp c ự nhân g i ò m bỉ đánh rết m ộ ư ơ i cấp khô lâu chiến sĩ kinh nghiệm tháng ba năm một mươi hát thiết cấp tự nhân dòm bỉ đánh rết theo chung quanh d ò m bị khuyết tán ra đến đánh rết hiệu suất cũng biến thành càng ngày càng cao đến đằng sau liễu nguyên trước mắt đánh rết nhắc nhở liền không có ngừng qua thanh điểm kinh nghiệm cũng ở liên tục không ngừng trên mặt đất trướng trước sau cộng lại ước chừng khoảng bốn mươi phút liễu nguyên trên thân liền sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp tăng lên tới cấp tám thính danh liễu nguyên nghề nghiệp d ò m bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp tám lực lượng tám n h ì n năm mươi nhanh nhẹn tám n h ì n năm mươi tinh thần m ư ơ i bảy n h ì n năm mươi thể chất chín mươi chín n h ì n năm mươi trang bị chúc phúc giới trị kỹ năng dòm b ị triệu h o à n thuật tám cấp thiên phú vô hạn triệu hoán duy nhất vô hạn hợp thành duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất chật chật treo bức đúng là chính ta cảm giác này thật là thoải mái liêu nguyên khé cười một tiếng đóng lại giao diện thuộc tính tiếp tục đi đến phía trước ước chừng đi chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ tầm mắt đột nhiên trở nên rộng lớn mấy phần tia sáng cũng biến thành sáng tỏ một chút thứ u ám trong thông đạo đi tới một chỗ đại điện bên trong bốn phía vách tường cách mỗi chừng một mét liền treo một cây b a đuốc đem chỗ này đại điện chiếu sáng tại đại điện vị trí trung tâm có một cái hình t ứ phương tế đàn tế đàn hai bên trái phải diễn phần mình đứng thẳng một cây cột đá hai cây trên trụ đá diễn phần mình kết nối lấy hai cây cực đại xích sắt vươn hướng tế đàn trung tâm mà tại tế đàn ở trung tâm có một xinh đẹp thiếu nữ tay chân bị bốn cái cực đại xích sắt trói lại lơ lửng ở giữa không trung thiếu nữ kia liền như là chuyện cổ tích bên trong tinh linh như vậy đẹp không tưởng nổi ngũ quan sinh sắn quả thực là hoàn mỹ đến không có kẽ hở da thịt trắng non non giống là có thể gạt ra nước đến t ự như t h ắ dài màu trắng tăng thêm mấy phần và vị kia dáng người càng là nóng này thon dài trắng non hai chân doanh, doanh một nắm eo thon cùng kia vô cùng sống động to lớn đạo lý Hoàn thuyết minh cái gì gọi là eo nhỏ, chân nhân Khi ánh dịch chuyển khỏi về sau, liền nhìn thấy thiếu nữ này có hai con nhọn nhọn lỗ thai. Like, tên này bị xích chói buộc lại thiếu eo đạo con là dài, này này là gian nguyên bên trên liền nữ Nguyên tên nữ, tinh Mỹ đem mắt, một tuyệt từ sắt liếu sau, buộc cái gọi đôi kia đại lai, lại cái sắc. có gì lý lỗ linh. bị về ở cái thế giới này trừ nhân tộc bên ngoài còn có rất nhiều chủng tộc như tinh linh người lùn địa tinh thú nhân long tộc vực sâu ma tộc c h ờ một chút có chủng tộc so với n h â n tộc rơi xuống cũng có chủng tộc so với dân tộc càng thêm cường đại có chủng tộc đối nhân tộc ôm lấy thiện ý có giao dịch văng lai cùng lúc đó tế đàn bên trên tinh linh thiếu nữ cũng phát giác được liêu nguyên đến chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra một vòng vẽ mừng rỡ chỉ là khi nàng sau khi thấy liệu nguyên ánh mắt liền từ mừng rỡ trở nên thất lạc n h â n tộc tiểu g i a hỏa thừa dịp tên kia còn không có tỉnh lại ngươi nhanh lên rời đi tôi h miễn cho ở đây mất mạng mặc dù nàng bị bốn cái xích sắt trói buộc lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng nhưng là có thể nhìn ra liễu nguyên là một cái vừa mới chuyển chức chức nghiệp giả dạng này người nhưng chưa cứu được tư cách của mình cùng nó làm cho đối phương bởi vậy mất mạng còn không bằng chờ mong hắn có thể mang theo tin tức rời đi để càng mạnh chức nghiệp giả t i ế đến cái này tinh linh thiếu nữ thanh em tốt lắm nghe thành k i ế t bên trong lại mang theo vài phần thiên nhiên vũ mị như là t r e o chọc người tiếng lòng một dạng để người vô ý thức muốn tin tưởng nàng nhưng là cứu tinh linh thiếu nữ coi như mang ý nghĩa thu hoạch được đại nạch tài phú liễu nguyên làm sao có thể cứ như vậy đi đâu huống hồ, hồ nơi này là địa lao hắn muốn rời khỏi cũng làm không được có được hay không vị này tinh linh tộc tiểu tỉ tỉ ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ một mực bị vây ở chỗ này đi nói đến đây liễu nguyên ngữ khí có chút dừng lại làm sao cảm giác ta lời nói này có điểm gì là l ạ đâu không có khả năng đều là hảo giác liễu nguyên lung lay đầu biểu lộ cũng theo đó trở nên tốt mục nói ra nghĩ kỹ lý do thoái thác tinh linh tộc cùng nhân tộc chính là minh hiếu Ta thân là nhân tộc một viên, nhìn thấy tinh n linh, linh thiếu ộ c nữ h nhìn xem liếu nguyên một mặt chính khí dáng vẻ trong lòng cảm khái không thôi không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sẽ có như thế đảm đương nếu là tinh linh tộc thêm ra mấy cái dạng này người là tốt rồi chầm mặc một lát sau nàng nhẹ gật đầu đem thoát khống chi pháp nói cho liếu nguyên chương mười hai liền cái này ta coi là nhiều khó khăn đâu chương mười hai liền cái này ta coi là nhiều khó khăn đâu tinh linh thiếu nữ nhìn xem liếu nguyên một mặt chính trực kiên định biểu lộ suy tư sau một lát thở dài một hơi trầm giọng nói ta là tinh linh tộc đại công chúa xuya tại hơn một trăm năm trước bị người a m t o á n dẫn đến một sợi thần hồn bị hao tổn bị vây ở nơi đây bản thể cũng bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say xuya hắc bạch phân minh con ngươi có vẻ hơi ảm đạm trầm m ặ t một hồi lâu sau lúc này mới tiếp tục nói tưởng muốn giúp ta thoát khốn cũng rất đơn giản chỉ cần đem cái này bốn cái cấm ma x i ề xích phá hư ta cái này một sợi thần hồn liền có thể trở về bản thể thoát ly nơi đây chỉ là cấm ma xiềng xích cực kỳ kiên cố không phải ngươi loại tiểu tử này có khả năng phá hư ta không có xem thường ngươi ý tứ ngươi sử dụng giám định kỹ năng nhìn một chút cái này bốn cái xiềng xích liền biết tinh linh tộc đại công chúa cái này vậy mà là tinh linh tộc đại công chúa l i ê u nguyên trong lòng giật mình nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cái phổ thông tinh linh tộc thiếu nữ không nghĩ tới cái này vậy mà là một cái tinh linh tộc đại công chúa tinh linh tộc cùng nhân tộc không giống bọn hắn chỉ có một cái tinh linh quốc làm quốc gia này đại công chúa có cực cao quyền lực cùng địa vị nếu là có thể giúp x ư a cái này một sợi thần hồn t h o á t khốn để nàng bạn thể từ ngủ say bên trong tỉnh lại như vậy liễu nguyên chính là vị này tinh linh tộc đại công c h ú a ân nhân cứu mạng thậm chí tinh linh tộc đều phải đối với hắn mắc ơn chỗ tốt kia tự nhiên là không cần nhiều lời nhưng là giải cứu x ư a hành vi đồng dạng ẩn chứa lớn lao uy hiếp đầu tiên chính là cần đối mặt chỗ này điệu lao buột chỗ này điệu lao là vì giam giữ x ư a sở thiết đường một khi liễu nguyên bắt đầu phá hư cấm ma xiềng xích chỉ sợ không bao lâu buột liền muốn tìm tới cửa chẳng qua liễu nguyên vốn chính là đến thông quan đ i ệ lao buột chủ động tới cửa ngược lại là giảm m đối với liêu nguyên mà nói chân chính uy hiếp ở chỗ cái kia đã thương x ư a cũng đưa nàng cái này sợi thần hồn cầm tù nơi này cái kia hấp thụ sau、so、màn làm tinh linh tộc đại công chúa x ư a thực lực không cần nhiều lời dù chỉ là một sợi thần hồn l i ê u nguyên đê giai giám định thuật đều không thể đối nàng có hiệu lực như vậy có thể đưa nàng cái này một sợi thần hồn cầm tù nơi này người thực lực chắc hẳn cũng không sẽ yếu đi nơi nào một khi bị đối phương phát hiện mình cầm tù hơn một trăm năm x ư a thần hồn bởi vì liễu nguyên mà thoát h ố n dẫn đến x u a tỉnh lại nên đón liêu nguyên sẽ là cái này cường già trả thù nhưng là để liễu nguyên cứ như vậy từ bỏ hắn lại làm sao có thể cam tâm đây chính là giải cứu tinh linh tộc tam công chúa cơ hội đ ờ i này khả năng đều sẽ không gặp phải lần thứ hai cùng loại cơ hội như vậy mà lại cái này điệu lao là tại tân thủ phó bản bên trong nếu như liễu nguyên c ứ như vậy rời đi liền không còn có cơ hội t i ế n bảo sợ hãi rụt rẽ làm sao có thể mạnh lên liễu mạng liễu nguyên biết cẩn thận là một chuyện tốt nhưng nếu là chỗ tốt đều đến trên mặt mình cũng không dám đi tranh thủ vậy thì không phải là cẩn thận mà là nhu nhược huống hồ nơi này là nhân tộc cương vực chỉ cần x u a không đem chuyện này nói ra trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía c h ó i chặt x ư a tay chân xiềng xích đối nó sử dụng sơ giai giám định thuật cuối cùng còn phải trước nhìn một chút có thể hay không phá vỡ cái này bốn cái xiềng xích nếu không cũng không cần lo lắng cường giả kia trả thù đương nhiên không thể cứu ra x ư a cũng phải không đến x ư a ban thưởng cấm ma xiềng xích phẩm chất hoàng kim hiệu quả bị cấm ma xiềng xích giam cầm người toàn thuộc tính sẽ lọt vào phong tỏa cũng không có cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng nhân tài chất đặc thù cấm ma xiềng xích không nhìn tất cả hai vạn trở xuống công kích ba vạn trở xuống ma pháp công kích hai vạn kia không có việc gì nhìn xem giám định kết quả c h o tin tức biểu hiện l i ê u nguyên không khỏi thở dài một hơi cấp tám thanh đồng cấp tự nhân z o m bi e lực lượng đã đạt tới ba mươi sáu tăng thêm hiến tế quang hoàn thuộc tính tăng thêm lực lượng cao nhất có thể lấy đạt tới một mươi tám lại phối hợp mang ngưu kình hiệu quả vừa vặn có thể tạo thành hai vạn trở lên công kích đối với cấm ma xiềng xích tạo thành phá hư nếu như không phải tiến vào địa lao trước đó hợp thành bạo kích thu hoạch được một con hiến tế z o m bi e hắn thật đúng là cầm những này xiềng xích không có chiêu lấy liệu nguyên dạng này bật học thực lực đều chỉ là vừa mới tốt thỏa mãn phá hư cấm ma x i n xích yêu cầu coi như còn có những nghề nghiệp khác người thông quan tân thủ phó b ả n tiến vào chỗ này địa lao cũng cầm những này xiềng xích không có chiêu cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi tân thủ phó b ả n chỉ có đẳng cấp một cấp chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập một khi rời đi liền không có lần nữa tiến vào khả năng người đánh lén kia đem xưa cái này sợi thần hồn cầm tù nơi này còn dùng tới cấm ma xiềng xích có thể thấy được đến cỡ nào vô giải cũng may xưa gặp l i ê u nguyên nếu không nàng cái này một sợi thần hồn đ ờ i này cũng đừng nghĩ tỉnh lại liễu nguyên đóng lại cấm ma xiềng xích bản thông tin x o ạ c một tiếng đúng tay một cái sau một khắc, t r ê nàng người hắn chung quanh hát vụ đập, ở phía sau hắn, hát t vụ là ớ n m u đen. Ken Cùng với k ế tinh t ế g ma màu cửa sát, lớn đen ư ớ n g phía h linh tộc viên lớn, lâu to a lớn màu đại công chúa có không tầm thường kiến thức nàng phát hiện mình vậy mà chưa từng gặp qua loại này quỵ dị giống loại sau đó nàng lại nhìn về phía liệu nguyên sau lưng nàng phát hiện liền cả cự nhân d ò n bì nàng cũng chưa từng gặp qua là bởi vì những vong linh này tộc triệu hoán vật quá mức nhỏ yếu cho nên ta mới không có ấn tượng hoặc nói những n à y triệu hoán vật đều là ta chưa thấy qua mới giống loài liệu nguyên không có giải thích ý nghĩ tại đem hiến tế d ò n bì triệu hoán đi ra sau hắn ngẫu nhiên chọn lựa ba trăm con pháo hôi dòm bì nhẹ nói hiến tế sau một khắc hiến tế dòm bì trên cổ dâu thịt núc đích tiêu ba trăm con pháo hôi dòm bì thân thể liền bị một đạo máu ánh sáng màu đỏ bao vây chỉ là trong t r ớ c mắt t i ê ba trăm cuối cùng hóa thành một v ũ máu chui vào hiến tế g i ò m b ị trong miệng ngay sau đó hiến tế g i ò m b ị phía dưới liền xuất hiện một đạo huyết hồng sắc pháp trận cũng hướng phía t r u n g quanh cấp tốc quyết tán thang đến biến thành một cái đường k í n h mười bốn không không thức to lớn pháp trận cái này mới ngừng lại được tất cả ở vào pháp trận này g i ò m b ị mặt ngoài thân thể tất cả đều xuất hiện một tầng huyết hồng sắc sương mù khi tức trở nên càng thêm cường đại nhất là cái kia thanh đồng cấp cự nhân dòm bi càng là cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mười tám không không lực lượng cùng thể chất cùng sáu mươi chín không không nhanh nhẹn cùng tinh thần dạng này thuộc tính có thể không nguy hiểm sao siêu nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được sinh ra mấy phần chờ mong có lẽ cái này nhân tộc tiểu g i a hỏa thật có thể phá hư cấm ma xiềng xích giúp ta thoát khốn nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu cười mình một câu cấm ma xiềng xích cũng phải cần hai vạn trở lên công kích mới có thể tạo thành tổn thương hắn xem ra cũng chỉ là một cái vừa mới chuyển chức t r ư ớ c nghiệp giả làm sao có thể phát ra loại trình độ này công kích liền xem như nhân tộc truyền thuyết t r ư ớ c nghiệp giả đ o á n chừng cũng phải đợi đến hai ba mươi cấp có thể phát ra trình độ công kích đi không đợi xưa suy nghĩ liền nhìn thấy thanh đồng cấp cự nhân dọm bị đi đến tế đàn bên trên sau đó nàng liền sửng sốt a không phải người cái này thành r ư n g k Thanh đồng cấp tự nhân d ò m bị đi tới tế đàn bên trên nâng lên như đống cắt lớn nằm đấm đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng chói chặt xia chân trái xiềng xích nương theo lấy một tiếng m ộ t ngạt tiếng vang trên xiềng xích xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy khe hở vành tự nhân d ò m bị động tác không ngừng lại làm một q u y ề n nện đi lên cái khe kia trở nên càng hơn hơn phần cơ hồ xuyên qua toàn bộ xiềng xích khi tự nhân dọn bị quyển thứ ba rơi xuống đầu này cấm ma xiềng xích liền răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn trùng đ i ệ rơi trên mặt đất a cái này cái này liền đ o ẫ n mất x ư a lung lay trắng non tinh tế chân nhỏ tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc ngay tại vừa rồi nàng c ò nghĩ n hiến tế d ọ m bị hiến tế quang hoàn có phải hay không là chỉ có bề ngoài lấy liệu nguyên đẳng cấp không có khả năng đối với cấm ma xiềng xích tạo thành phá hư kết quả không nghĩ tới suy nghĩ mới vừa vạn sinh ra liền thấy cự nhân d ọ m bị đi đến tế đ à n ba quyền đánh nổ một trăm linh năm bây giờ có thoát khốn hy vọng nét mặt của nàng lại trở nên kích động lên chỉ là rất nhanh sắc mặt của nàng lại lần nữa biến đổi vội và nói nơi này bột nhanh tỉnh thiểu ra hỏa động tác mo một chút biết l i ê u nguyên nhẹ gật đầu vẫn chưa nhiều lời hắn cũng phát giác được dị thường ngay tại cự nhân dòm bị ba quyền đánh nổ một cây xiềng xích về sau hắn liền cảm giác nhiệt độ chung quanh hạ xuống mấy độ trở nên có chút ấm lãnh hắn biết đây là bột phát giác được cấm ma xiềng xích bị phá hư ngay tại từ ngủ say bên trong sớm tỉnh lại mặc dù bột cũng là mục tiêu của hắn nhưng vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết hắn vẫn là quyết định trước tiên đem x i ê cứu được lại nói có liệu nguyên mệnh lệnh sau cự nhân dòm bị động tác trở nên càng nhanh trong nháy mắt liền lại có một cây xiềng xích bị đá x u y ê hai chân khôi phục tự do từ tứ chi bị tỏa liên khóa lại vượt ở giữa không trung biến thành trói chặt hai tay sâu ở giữa không trung đưa nàng cái kia vốn là vóc người bốc lửa hiện ra đến càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn dù là liễu nguyên là người xuyên việt tuổi thật muốn so xem ra càng lớn lúc này cũng có chút ngơ ngác nhìn đáng tiếc đây là tinh linh công chúa bằng không liễu nguyên lắc lắc đầu không đi nghĩ những n à y không thực tế sự tình hắn trong đầu cho trong địa lao cái khác dòm bị ra lệnh để bọn hắn đến bên này tập hợp sau đó chính là cuối cùng một chiến ổn thỏa một chút luôn luôn tốt gian giác đúng lúc này c liệu nguyên dõm đem tịn cảm giác hai mắt tối sầm trên mặt truyền đến một loại mềm mại nhưng lại tuyệt không thể tả xúc cảm xưa không nói lời gì một thanh ôm lấy liệu nguyên hướng phía cách đó không xa một cái lối đi bay đi Ta một thần ma giam bao kia bị bột cấm xích cầm cái lực lượng không có còn lại bao nhiêu. Không phải cái siềng sợi lại nhiêu, phải này hồn lượng không không quá lâu, đối thủ, chúng ta chúng nhanh đến lên rồi đi. Đối rời với cái này điệu lao bột nàng mười phần hiểu rõ mặc dù cự nhân dòm bị cường đại vượt qua nàng nhận biết đích sắc có đánh giết bột năng lực nhưng là cái kia điệu lao bột có một cái phạm vi phi thường lớn ao s kỹ năng cái này liền phi thường trí mạng nàng biết liễu nguyên là cái triệu hoán sư nghề nghiệp đối phó triệu hoán sư phương pháp tốt nhất đó chính là công kích triệu hoán sư bản thân làm đ i ệ lao bột cũng nhất định biết điều này liền triệu hoán sư kia suy nhược thể chất bột một cái kỹ năng quá khứ liền lành, lành. Cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là rời khỏi nơi này trước đợi đến lực lượng của nàng khôi phục một chút lại nói chờ chờ một chút l i ê u nguyên đầu bị trôn ở xia đại đạo lý phía trên qua một hồi lâu thẳng đến hô hấp có chút khó khăn lúc này mới chậm rãi ngầm đầu vô bả vai xuyên một cái không có việc gì cái kêu bột không đả thường được ta hắn mặc dù không biết bột có một cái phạm vi lớn á h o e kỹ năng nhưng là có thể đ o á n được sở dĩ xuyên sẽ gấp gáp như vậy mang l i ê u nguyên rời đi chính là sợ hai hắn cái này triệu hoán sư bản thân bị bột đặc biệt chiều cố dẫn đến ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không phải phổ thông triệu hoán sư có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại bất kể là ai cũng không có cách nào vượt qua triệu hoán vật trực tiếp giải quyết đến hắn cái này triệu hoán sư bản thân Xưa nhìn xem liễu nguyên nụ cười tự tin trầm mặc một lát sau cuối cùng lựa chọn để cái này nhân tộc tiểu gia hỏa thử một chút dù sao tiểu gia hỏa này có thể có như vậy không hợp thói thường chính là triệu hoán vật có lẽ hắn cái này triệu hoán sư bản thân cũng có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ tốt nếu như gặp phải nguy hiểm ta sẽ dẫn ngươi rời đi đang khi nói chuyện s i ê rơi xuống từ trên không đem liễu nguyên cung ra yên tâm không có nguy hiểm liễu nguyên mỉm cười t h ư xưa trong ngực đi ra cũng chỉ là cấp mười lăm đ ị a lao mà thôi có thể cái gì nguy hiểm đập đập đập đ ú n g lúc này l i ê u nguyên đối diện một chỗ trong thông đạo một thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra đạo thân ảnh kia toàn thân hất lên màu đen trọng giáp khe hở chỗ cùng mặt nạ chỗ có đạo đạo làm sát hỏa d i ễ m toát ra tay trái cầm trọng kiếm tay phải cầm cự thuẫn mặc kệ là trên thân trọng giáp vẫn là trên tay trọng kiếm cùng cự thuẫn đều không phải khô lâu chiến sĩ trên thân cái c h ủ loại kia đồ rác rưởi rất hiển nhiên ra hỏa này chính là chỗ này đ i ệ lao bột vong linh kỹ loại hình bạch ngân bột đẳng cấp mười lăm cấp lực lượng Nhanh Tinh không ký, hổ u ậ n Không bệ. Chật chật. h là bạch ngân b ộ c thuộc tính này thật đúng là xa hoa l i ê u nguyên nhiễu n h i u mày k h ẽ cười một tiếng ai có thể nghĩ tới g i ấ u ở tân thủ phó bản bên trong g ầ n nút lao sẽ có một cái m ộ ư ơ i năm cấp bạch ngân cấp b ộ t hai mươi năm toàn thuộc tính lại có rất nhiều kỹ năng đây cũng không phải là tân thủ chức nghiệp giả có khả năng ứng phó đ ị c h nhân có thể thấy được người đánh lén kia vì có thể đem x ư a vĩnh viễn vây ở chỗ này hạ như thế nào tâm tư coi như có người có thể phá vỡ cấm ma xiềng xích nếu như cuối cùng chết ở cái này cường đại bột trong tay x ư a tỷ lệ lớn cũng vô pháp rời đi chỗ này địa lao lực công kích cao cũng không có nghĩa là tổng hợp chiến lược liền nhất định cường đại chỉ tiếc cái thứ nhất đi tới chỗ này địa lao người là liêu nguyên hắn cự nhân d ọ m bị nhưng không có cái gì rõ ràng được điểm bên trên liêu nguyên nhưng không có cùng bột ôn chuyện ý nghĩ hắn vung tay lên tế đàn bên trên cự nhân dọn bị liền bỗng nhiên giấm đất mã lên đem tế đàn dấm ra một cái hố to ngáy mắt đi tới vong linh kỵ sĩ trước mặt tay phải kéo về phía sau mở đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đập xuống vong linh kỵ sĩ cũng không hoảng giơ tay lên bên trong tâm thuẫn s ử x u ấ t thuẫn vệ kỹ năng lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên ngay sau đó cự nhân d ò n bị hưu q u y ề n đập tầm ầm tại vong linh kỵ sĩ cự thuẫn bên trên phát ra bành một tiếng vang thật lớn đem cái này mời lắm cấp bột một q u y ề n nện bay ra ngoài đâm vào hậu phương trên vách tường cự thuẫn đều xuất hiện một cái cái hố nhỏ Người! Vòng linh kỵ nhưng còn không đợi hắn nói cái gì bên cạnh trong thông đạo lại có ba cái bộ dáng giống nhau dòm bị vào da nắm chặt đống cắt lớn nắm đấm hướng phía vong linh kỵ sĩ đập xuống một cái thanh đồng cấp cự nhân dòm bi thuộc tính liền toàn diện nghiền ép vong linh kỵ sĩ để hắn sử dụng thuận vệ kỹ năng đều chống đỡ không được bây giờ lại tới ba cái một dạng cự nhân dòm bi kết quả kia tự nhiên không cần nhiều lời hắn thậm chí cũng còn không thấy rõ liệu nguyên cái này triệu hoàng sư liền tại bốn cự nhân dòm bị cuồn phong công kích như mưa rào hạ giáp bọc toàn thân rác bị đánh thành đến một đống sắt vụn ngược lại trên mặt đất cùng lúc đó liệu nguyên trước mắt liên tiếp bắ vong linh mảnh tre tay cùng bạch cốt áo giáp chương m ộ ư ơ i bốn vong linh mảnh tre tay cùng bạch cốt áo giáp thanh đồng cấp cự nhân g i ò m bị đánh giết m ộ ư ơ i năm cấp vong linh kỵ sĩ kinh nghiệm hai mươi ba một trăm đẳng cấp tăng lên đến chín cấp thu hoạch được bạch ngân một bảo dương một cùng với đầu này nhắc nhở xuất hiện liêu nguyên thân thể sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp lại lần nữa sách thăng lên một cấp thính danh liêu nguyên nghề nghiệp g i ò m bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp chín lực lượng chín n h ì n năm mươi nhanh nhẹn chín n h ì n năm mươi tinh thần m ư ơ i chín n h ì n năm mươi thể chất một trăm m ư ơ i hai n h ì n năm mươi t chật chật. đừng chúc giới nói n g là xưa nay chưa từng có không có gì bất ngờ xảy ra thậm chí về sau cũng rất khó lại có người đến trừ đẳng cấp tăng lên bên ngoài tại đánh giết tử linh kỵ sĩ sau đối với tử linh kỵ sĩ rơi xuống bột bảo dương liều nguyên trong lòng tràn ngập chờ mong hắn không có suy nghĩ nhiều nhanh chân hướng phía tử linh kỵ sĩ thi thể đi đến cái kêu bạch ngân cấp bảo dương liền lơ lửng tại tử linh kỵ sĩ trên thi thể trong lòng của nàng nhịn không được sinh ra một nghi ngờ tiểu gia hỏa này thật là vừa mới chuyển chức nhân tộc chức nghiệp giả như thế không hợp thói thường thực lực xác định không phải cái gì hai ba mươi cấp truyền thuyết chức nghiệp giả nàng hiện tại tinh thần thuộc tính khôi phục không ít rất muốn đối với mấy cái này dòm bị sử dụng một cái giám định thuật nhìn xem tiểu gia hỏa này triệu h o a n vật thuộc tính đến cùng có bao nhiêu biến thái mới có thể ba quyền đánh nổ một cây cấm ma xiềng xích mới có thể đem mười lăm cấp bột đệ lên đánh để từ linh kỵ sĩ đến chết đều thả không ra linh hồn hòa diễm nhưng là nàng cũng biết tùy ý xem xét người khác thuộc tính là một món không quá lễ phép sự tỉnh nhất là là liễu nguyên hay là ân nhân cứu mạng của nàng nàng liền càng không thể làm như vậy hô xưa hít sâu một hơi kiềm chế lại trong lòng hiếu k ỷ đứng tại chỗ suy tư một lát sau nàng tựa hồ làm ra quyết định gì đó ánh mắt trở nên kiên định đi vào liễu nguyên một bên khác liễu nguyên đã đi tới bảo dương trước mặt đưa tay đem bảo dương cái nắp sốc lên chúc mừng ngươi mở ra bạch ngân một bảo dương thu hoạch được bạch cốt áo giáp kỹ năng quyển t r ụ c g một vong linh trọng giáp một tại trong dương hết thể chỉ có hai loại vật phẩm trong đó một kiện là cái màu đen mảnh che tay xem ra cứng rắn mà nặng nghề vong linh mảnh che tay phẩm chất bạch ngân hiệu quả lực lượng thuộc tính năm còn lại thuộc tính hai trăm linh có thể sử dụng kỹ năng một cách toàn lực trang bị yêu cầu vong linh hệ chức nghiệp giả mới có thể trang bị lại đẳng cấp nhất định phải cao hơn m ư ơ i cấp thể chất lớn hơn năm mới có thể trang bị một kích toàn lực đối với địch nhân tạo thành hai lực lượng toàn lực công kích lực lượng thuộc tính thêm năm còn lại thuộc tính thêm hai còn tự mang một cái cường đại kỹ năng chủ động mảnh tre tay kèm theo tám trăm điểm lực lượng tái sử dụng một kích toàn lực chỗ bạo phát đi ra tổn thương tuyệt đối yếu tại hơn m ộ ư ơ i cấp nghề nghiệp chiến sĩ người chẳng qua liễu nguyên coi trọng nhất địa phương cũng không phải là cái này có đông đảo cường đại z o m bi e ở bên cạnh chiến đấu sự tình nơi nào cần hắn độc thủ nhất làm cho liễu nguyên tâm động địa phương ở chỗ vong linh mảnh tre tay có thể gia tăng hai tinh thần thuộc tính đối với liễu nguyên mà nói cuối cùng chính là gia tăng tinh thần thuộc tính tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục chỉ có tinh thần tốc độ khôi phục có thể thỏa mãn một giây đồng hồ triệu hoán một con d ọ m bị tiêu hao mới có thể để vô hạn triệu hoán cái thiên phú này hiệu quả tối đại hóa đến lúc kia liều nguyên một ngày liền có thể triệu hoán tám trăm sáu mươi bốn không chỉ pháo hôi d ò m bi không sai biệt lắm hai ngày thời gian liền có thể hợp thành ra ba con thanh đồng cấp cự nhân d ò m bi dựa theo liều nguyên đ o á n chừng tinh thần thuộc tính có cái năm trăm điểm liền có thể thỏa mãn một giây đồng hồ triệu hoán một con d ọ m bị tiêu hao nếu như mười cấp về sau có thể trang bị vong linh mảnh che tay liền ệ có thể đạt tới năm trăm linh liền có thể thực hiện cái mục tiêu này chỉ là hắn cũng không xác định nghề nghiệp của mình đến cùng có hay không thuộc về tại vong linh hệ có thể hay không trang bị vong linh mảnh che tay đến lúc đó liền biết l i u n g u y ê n không có suy nghĩ nhiều thể chất của hắn đã sớm vượt qua năm không không điểm chỉ cần đẳng cấp lại tăng một cấp liền biết có thể hay không mặc kiện trang bị này về phần thăng cấp đồng dạng không phải vấn đề gì chờ rời đi phó bản về sau liền có thể thỉnh cầu ra khỏi thành đi bác ngoại ô lợi cấp bên kia k h á i vật đẳng cấp cao hơn thuận lợi có lẽ hôm nay liền có thể lên tới mười cấp sau đó hắn nhìn về phía trong dương một cái khác vật phẩm kia là một chương q u y ề n trục ũ n g là l i ế u nguyên cảng trong khi hơn đợi một món vật phẩm ở cái thế giới này rất nhiều thứ đều sẽ lấy q u y ề n t r ụ hình thức xuất hiện tỉ như có thể học tập thăng cấp kỹ năng kỹ năng q u y ề n trục ó thể cưỡng chế thoát ly phó bản đào thoát q u y ề n trục ó thể phát ra cường đại kỹ năng ma pháp q u y ề n t r ụ bảo dương bên trong chương này q u y ề n trục h í n h là một chương kỹ năng q u y ề n t r ụ bạch cốt áo giáp kỹ năng q u y ề n t r ụ phẩm chất bạch ngân hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng bạch cốt áo giáp sử dụng yêu cầu vong linh hệ chức nghiệp giả lại đẳng cấp cao hơn mười cấp mới có thể sử dụng bạch cốt áo giáp triệu hoán bạch cốt tạo thành áo giáp cung cấp tương đương với một trăm linh thể chất lực phòng ngự tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ khả năng khác hắn đơn vị sử dụng một trăm h thể chất lực phòng ngự đây quả thực là cho ta lượng thân thiết kế kỹ năng liệu nguyên có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này mang theo thể chất của hắn chú định sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói hiện tại hắn vừa mới trở thành chức nghiệp giảm ộ t ngày thời gian đẳng cấp cũng chỉ là cấp chín thể chất liền đã đạt tới một trăm một mươi hai điểm cái này hay là bởi vì tinh thần của hắn thuộc tính quá thấp triệu hoán tốc độ quá chậm nếu không thể chất của hắn sẽ cao hơn quá xa sự tình không nói trước lấy tình huống hiện tại đến xem đợi đến thi đại học bắt đầu liệu nguyên thể chất thuộc tính khẳng định có thể vượt qua hiến tế dòm bi đến lúc đó hắn lại lấy cao như thế chán thể chất sử dụng bạch cốt áo giáp k i a lực phòng ngự chỉ là suy nghĩ một chút liệu nguyên tiện có chút kích động dạng này áo giáp bọc tại c ử nhân dòm bi trên thân tương đương với nhiều một cái mạng cho dù là phá o hôi dòm bi mặc lên bạch cốt áo giáp đều có thể biến thành khiên thịt chỉ là sử dụng chương này kỹ năng quyển trục yêu cầu cùng vong linh mảnh c h e tay một dạng đều là chỉ có vong linh hệ chức nghiệp giả mới có thể sử dụng có thể thành công hay không sử dụng kỹ năng quyển t r ụ thu hoạch được bạch cốt áo giáp kỹ năng này liễ chỉ có thể chờ đợi đến mười cấp về sau mới có thể biết n h â n t ộ c tiểu gia hỏa thấy l i ê u nguyên đem kỹ năng quyền trục thu hồi xưa đến đến bên người l i ê u nguyên biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc chương mười lăm cao đẳng tinh linh c h ú c phúc chương mười lăm cao đẳng tinh linh c h ú c phúc nhân tộc tiểu gia hỏa ngươi tên là gì xưa đến đến l i ê u nguyên sau lưng vẻ mặt thành thật rõ hỏi đối với này l i ê u nguyên cũng không có ý dấu dếm chút nào thoải mái nói ra tên của mình l i ê u nguyên hắn sở dĩ chọn cứu xưa không phải là vì cái này tinh linh tộc đại công chúa ban cường mà nếu như không đem thân phận của mình nói ra muốn thế nào đạt được lợi ích ở đây chỉ là x u a một sợi thần hồn lại bị nhốt nhiều năm như vậy trên thân hiển nhiên là không có vật gì tốt muốn cầm tới phải có ban thưởng đoán chừng là muốn chờ x u a cái này sợi thần hồn trở về bản thể t h ứ c tỉnh về sau mới có thể đưa tới nhưng mà x u a hành động kế tiếp lại là hoàn toàn ra khỏi liễu nguyên tưởng tượng x u a đích xác chỉ có một sợi thần hồn ở đây trên thân cũng không có mang theo bất luận cái gì n g o ạ i vật nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng không thể báo đáp ơn cứu mạng của liễu nguyên không thể cho cho liễu nguyên đầy đủ chỗ tốt liễu nguyên x u a nhẹ gật đầu mà đọc một lần liễu nguyên danh tự lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc trầm giọng nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta nếu không có ngươi ta cái này sợi thần hồn có thể muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này bản thể của ta cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say lớn như thế ân vốn nên cho ngươi càng nhiều báo đáp chỉ là vị kia c ử u gia c ò n tại vì an toàn của ngươi địa lao chuyện xảy ra ta chỉ có thể tạm thời giữ bí mật không thể cùng ngươi có quá nhiều liên hệ cho nên ta bây giờ có thể đưa cho ngươi phần thưởng chỉ có một cái hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ nói xong lời cuối cùng siêu biểu lộ có vẻ hơi ngượng ngùng dù sao liễu nguyên thế nhưng là cứu mình kết quả chuyện này không những không thể nói ra đi không cách nào làm cho nhân tộc cùng tinh linh tộc biết là cái này nhân tộc tiểu gia hỏa cứu ngủ say hơn một trăm năm tinh linh tộc đại công chúa là nhân tộc cùng tinh linh tộc đại công thần càng không cách nào thu hoạch được phải có ban thưởng cái này khiến xưa cảm giác có chút xấu hổ nhưng vì liễu nguyên an toàn nàng lại nhất định phải làm như vậy dù sao cái kia hấp thụ sau màn là ai nàng cũng vô pháp xác định mà lại người kia có thể đem thần hồn của nàng cầm tù nơi này vậy khẳng định là một cái thần cấp chức nghiệp giả liễu nguyên dạng này nhân tộc tiểu gia hỏa bị tinh linh tộc thần cấp chức nghiệp giả nhớ thương kia nguy hiểm trình độ không cần nhiều lời cho dù nhân tộc cùng tinh linh tộc làm i n h hữu liễu nguyên đợi ở nước thần hạ bên trong bị thần cấp chức nghiệp giả nhớ thương đó cũng là tùy thời đều có cái chết bất ngờ nguy hiểm cho nên x ê a muốn cho liễu nguyên chỗ tốt hoặc là đợi đến giải quyết hắc thủ sau màn về sau hoặc là chính là tại trong địa lao tặng cho ban t h ư ở n g giải quyết hắc thủ sau màn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào cho nên x ê a quyết định trước tiên ở nơi này cho một bộ phận ban t h ư ở n g là mỗi một cái cao đẳng tinh linh cả đời chỉ có thể cho một lần ban t h ư ở n g xưa biểu lộ tùy theo trở nên càng thêm nghiêm túc trên thân tản mát ra thánh khiết q u a n mang dội ra một cây trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ở liễu nguyên chỗ mi tâm tinh thần t h ầ n ở trên ta xưa tinh linh tộc đại công chúa nguyện ý vì nhân tộc liễu nguyên ban thưởng c h ú c phúc ta nguyện cùng hắn cùng hưởng vinh dự cực khổ từ nay về sau ngươi sẽ là tinh linh tinh tộc trân nhất khách nhân. Từ nay về sau, ngươi nhân. nay khắc quý sau, Từ về sẽ được đến tự nhiên c h i thần chiếu cố trở thành tự nhiên s ủ n g nhi từ nay về sau hắn sẽ đạt được thân may mắn chiếu cố trở nên càng thêm hảo vận thoại âm rơi xuống xưa toàn thân quang mang đều hội tụ đến đầu ngón tay của nàng ở liễu nguyên mi tâm lưu lại một cái thánh khiết tần ký tản mát da trắng xanh dao nhau thần thánh quang mang sau một lát da trắng xanh dao nhau thần thánh quang có thêm một cái nhàn nhạt, nhạt đồ án màu xanh lục chúc mừng ngươi thu hoạch được cao đẳng tinh linh trúc phúc liêu nguyên không đợi liễu nguyên xem xét cái này trúc phúc hiệu quả liền nghe tới xưa cực kỳ suy yếu thanh âm ngầm đầu nhìn lại hắn lập tức giật mình chỉ thấy lúc này xưa thân thể trở nên hơi mở phản phất tùy thời liền muốn biến mất một dạng Ngươi. không có việc gì đây chỉ là ta một sợi thần hồn chỉ cần có thể trở về bản thể là tốt rồi xưa cười lắc đầu đánh gãy liễu nguyên vừa muốn nói ra miệng thời gian của ta không nhiều chờ ta giải quyết hát thủ sau màn nhất định sẽ tới tìm n g ư ơ i báo đáp còn thừa ân cứu mạng n g ư ơ i nhưng nhất định muốn sống sót không nên trúng đường chết i ể u ừng nếu như ngươi có cơ hội đi tới tinh linh quốc nhớ kỹ đến tinh linh vương đô tìm t ỷ t ỷ a nói xong lời cuối cùng xuya tiến lên một bước đem liễu nguyên ôm vào trong ngực đột nhập đánh tới rửa mặt sữa để liễu nguyên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ là còn không đợi hắn tinh tế thể nghiệm xúc cảm mềm mại kia cùng nạt thở cảm giác xuya thân thể liền cấp tốc trở thành nhạc cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tại không trung lưu lại một đạo tiếng cười nhà báng tiểu gia hỏa muốn tỉ tỉ càng nhiều báo đáp nhất định muốn sống sót ta. nhìn xem xưa biến mất vị trí liễu nguyên vớt vớt gương mặt có chút thất vọng mất mát trước kia hắn đối với tinh linh ấn tượng là xinh đẹp cao g ầ y thánh khiết cùng bằng thẳng nhưng ở kinh lịch hai lần rửa mặt sữa về sau hắn đối với tinh linh ấn tượng hoàn toàn thay đổi xinh đẹp cao g ầ y cùng thánh khiết đích xác không sai bằng thẳng kia hoàn toàn chính là nói xấu như vậy lớn đạo lý làm sao có thể và bằng thẳng dính liễu quan hệ đâu ngoài ra hắn đối với tinh linh tộc thánh khiết, cũng đổi mới, ai nói thánh khiết liền không thể cùng mị hoặc có chút liên hệ đâu xưa kia thánh khiết bên trong lại mang theo vài phần thanh âm quyến rũ cùng cuối cùng ngừng đỏ gương mặt loại này cảm giác tương phản đối với nam tử đến nói lực sát thương thật là quá lớn ai thể nghiệm qua xuyên loại này tuyệt thế nữ tử dựa m ặ t sữa cảm giác sau này đối với dựa chân yêu cầu đều phải biến cao a liễu nguyên thở dài một hơi sau đó tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa việc này lần này phân biệt chú định thời gian ngắn không cách nào gặp nhau hoặc là phải đợi đến xuyên giải quyết hấp t h ủ sau màn hoặc là liền phải chờ đến liễu nguyên có thực lực rời đi nhân tộc tiến về tinh linh quốc mặc kệ là cái nào đều không phải một sớm một chiều có thể làm đến nhưng nghĩ tới vừa mới kêu thanh thế to lớn chúc phúc liễu nguyên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ mở ra bảng thông tin Tính sau n đó hắn g ấn mở cái này chúc phúc tưởng tình giao diện cao đẳng tinh linh chúc phúc hiệu quả một người thu hoạch được tinh linh tộc hảo cảm là tinh linh tộc quý khách hiệu quả hai người thu hoạch được cùng tự nhiên sinh linh cầu thông năng lực có thể học tập tinh linh tộc kỹ năng hiệu quả ba người thu hoạch được năm điểm may mắn giá trị giới thiệu một cái cao đẳng tinh linh cả đời chỉ có thể sử dụng một lần c h ú c phúc chỉ có gặp được bọn hắn sinh mệnh trọng yếu nhất sinh linh các nàng mới có thể dùng xong cùng cái này c h ú c phúc cái này hiệu quả có thể liệu nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới này thiên phú lại có ba cái hiệu quả trở thành tinh linh tộc quý khách liền có thể tùy ý tiến vào tinh linh tộc thế lực nhân tộc cùng tinh linh tộc là minh hữu tại nhân tộc cương vực bên trong có cần tinh linh tộc thế lực chỉ là muốn tiến vào bên trong đều có tương đối cao cánh cửa liễu nguyên có cao đẳng tinh linh trúc phúc về sau những n à y cánh cửa sẽ không tồn tại hiệu quả hai chỗ tốt không cần nhiều lời có thể nhiều học một chủng loại hình kỹ năng đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người đến nói đều là một cái to lớn tăng lên về phần g i a tăng năm điểm giá trị may mắn có hiệu quả gì liễu nguyên không được rõ lắm nhưng có thể khẳng định là đây cũng không phải là chuyện gì xấu biết điểm này kia liền đầy đủ sau đó liễu nguyên tiếp tục càn quét địa lao thẳng đến sau nửa giờ đem tất cả khô lâu chiến sĩ đều dọn dẹp sạch sẽ hắn lúc này mới thoát ly địa lao rời đi tân thủ phó bản thanh không phó bản cho nên dùng nhiều một chút thời gian chương mười sáu thanh không phó bản cho nên dùng nhiều một chút thời gian tân thủ phó bản lối vào ai xem ra liễu nguyên là thật xảy ra chuyện nhất trung hiệu trưởng trương hiên nhìn một chút thời gian tiếc nuối lắc đầu sớm tại hơn ba giờ trước đó từ phó bản ra người liền kịch liệt giảm bớt có thể ra người hầu như đều ra đợi đến dịp thanh ngữ rời đi tân thủ phó bản về sau liền không còn có người xuất hiện tại tân thủ phó bản lối vào chỗ dựa theo những năm qua tình huống đến xem thời gian này điểm còn chưa có đi ra đó chính là già không được thay lời khác bây giờ còn chưa có ra người đều chết ở tân thủ phó bản tiểu q u á i trong tay lại liên tưởng đến liêu nguyên triệu hoán đi ra phá o hôi dòm bi trương hiên càng thêm tin chắc ý nghĩ này liền kia toàn thuộc tính một điểm hành động chậm chạp phá o hôi dòm bi có làm được cái gì cho dù có cái một nàng con cũng không phải bị đỏ mắt thọ tùy ý đ ù a bỡn cái điểm này còn chưa hề đi ra tuyệt đối là đã chết rồi lao trương nghĩ thoáng điểm kết quả như vậy ngươi sớm nên nghĩ đến không phải một bên nhị trung hiệu trưởng đi tới vỗ b ả vai trương hiên một cái chí ít thanh n ữ nha đầu này không sai có hy vọng chen vào cả nước thứ hai tranh thủ cho lâm hải thị đến bậc thứ nhất ban thường nói cũng đúng chỉ là nghĩ đến liệu nguyên tiểu gia hỏa này chết ở phó bản bên trong ta liền trương hiên lắc đầu bất đắc dĩ liệu nguyên dù sao cũng là hắn chú ý ba năm ưu tú học sinh hiện tại vừa mới chuyển chức sẽ chết hắn nhiều ít vẫn là có chút khó chịu nhưng hắn lời còn chưa nói hết một bên liền truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm a có người ra làm sao cái điểm này còn có người ra t làm sao nhiều như vậy chỉ thấy tân thủ phó bản lối vào chỗ đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang hơn ngàn đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước trên đất trống những n à y thân ảnh đại bộ phận đều dáng rất giống nhau đều là thân thể rách rách dưới dòm bi trên người bọn họ hoặc là cầm màu trắng xương cốt hoặc là cầm gì xét kiếm sắt chỉ có một thân ảnh ngoại lệ kia là một người mặc hưu nhà náo thun trên thân sạch sẽ anh tuấn thiếu niên trên tay mang theo một cái vải rách bao k h ỏ a cùng chung quanh phế phẩm dòm bị lộ ra không hợp nhau liêu nguyên thấy rõ đạo thân ảnh này về sau tất cả nhất trung học sinh cũng không khỏi trong lòng giật mình liền cả hiệu trưởng trương hiên đều là như thế hắn vốn cho rằng liễu nguyên chết chắc không nghĩ tới liễu nguyên vậy mà tại phó bản sắc quan bế thời khắc cuối cùng em đẹp đi ra càng làm cho hắn không nghĩ tới địa phương ở chỗ liễu nguyên phá hôi dòm bì trên tay tất cả đều cầm bạch cốt cùng kiếm mọi người đều biết lâm hải thị tân thủ phó bản bên trong tiểu quái sẽ không rơi xuống bất luận cái gì vật liệu như vậy vấn đề đến phá o hôi dòm bỉ trên tay bạch cốt cùng kiếm s ắ t nơi nào đến liễu nguyên lại bằng cái gì có thể tại tân thủ phó bản bên trong sống lâu như thế lao trương không thích hợp ngươi nhanh liễu nguyên đẳng cấp ta nghi ngờ ta xuất hiện ảo giác nhị trung hiệu trưởng thanh âm đánh gây trương hiên mạch suy nghĩ nhìn xem nhị trung hiệu trưởng khó có thể tin thần sắc hắn không khỏi hơi s ư n g sở đối lối vào liễu nguyên sử dụng giám định kỹ năng cũng không khỏi lên tiếng kinh hô vẫn là bên ngoài học sinh tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhao nhao đối l i ê u nguyên sử dụng giám định kỹ năng chỉ là sơ giai giám định vật đối với cao hơn tự thân chức nghiệp giả không dùng những học sinh khác hiển nhiên nhìn thấy bất kỳ kết quả gì nhưng dù vậy cũng đủ làm cho người cảm thấy chấn kinh gặp quỷ, ta đã cấp bốn vậy mà không cách nào đối với hắn sử dụng giám định kỹ năng chẳng lẽ hắn thật lên tới cấp chín cái này sao có thể hắn không phải chuyển chức thành phá o hôi triệu hắn sư sao loại này rác rưởi nghề nghiệp đẳng cấp làm sao có thể so là nữ thần cao hơn không thích hợp vì cái gì ta ngay cả hắn phá hôi dòm bi đều giám định không được cũng không thể loại này toàn thuộc tính đều là một phá o hôi còn có thể thăng cấp đi chẳng lẽ nói hắn thức tỉnh cường lực chuyên môn thiên phú để phá o hôi triệu hoán sư phát sinh chất biến lời này vừa nói ra mọi người chung quanh đều là hơi s ứ n g sở liếc mắt nhìn dòm bi bên trong l i h u nguyên lại nhìn về phía trong lương đình lão sư hiệu trưởng bọn hắn đột nhiên cảm thấy giống như cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích đến thông lập tức bọn hắn liền sinh lòng hối hận hối hận buổi sáng không nên bày ra loại thái độ đó nếu như liếu chân có thể tại tân thủ phó bản bên trong đem đẳng cấp tăng lên tới cấp chín thực lực kia cùng tiềm lực đều cực kỳ khủng bố nếu là buổi sáng không có lộ ra xem thường liễu nguyên tư thái có lẽ còn có thể mời hắn mang mình luyện cấp đem đẳng cấp tăng lên tới cao hơn thi vào tốt hơn trường học nhưng bây giờ chỉ sợ đã lưu lại ấn tượng xấu muốn lại cùng liễu nguyên tổ đội đ o á n chừng không quá đơn giản so với học sinh chân kinh trong lương đình lao sư cùng hiệu t r ư ở n g phản ứng muốn càng thêm kịch liệt nghĩ đến diệp hùng tranh thủ cho lâm hải thị đến cơ hội bọn hắn liền kích động đến mặt đều có chút đỏ lên diệp thanh ngữ là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả xâm nhập cả nước thi đại học trước hai mươi vấn đề không phải rất lớn liễu nguyên càng là tại tân thủ phó bản bên trong tăng lên tới cấp chín đạt tới xưa nay chưa từng có cao độ cả nước trạng nguyên bọn hắn không dám nói nhưng là trước 20 chắc hẳn không có bất cứ vấn đề gì lâm hải thị khóa này học sinh chỉ cần có hai cái có thể xâm nhập trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 20, liền có thể thu hoạch được bậc thứ hai ban thưởng đây chính là mười năm cấp a tại nguyên trợ cấp chỉ cần lợi dụng tốt lâm hải thị hoàn toàn có thể trong lúc này đem thành thị bình xét cấp bậc lên tới cấp b Hô! Hiên hít sâu một hơi, hơi bình phục một chút Trương một một sâu những n à y bạch c ố t cùng kiếm sắt lại là nơi nào đến ngay vậy l i ê u nguyên khẽ cho mày liếc nhìn mọi người chung quanh một chút bị nhiều người như vậy sử dụng giám định thuật xem xét cảm giác kia cũng không quá tốt tựa như là thân thể trần trồn đứng ở chỗ này một dạng về phần trương hiên vấn đề l i ê u nguyên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác đúng vậy ta đích xác thức t ỉ n h chuyên môn thiên phú đem phó bản bên trong q u á i toàn bộ t h a n h k h ô n g cấp bậc của ta cũng liền lên tới cấp chín những n à y bạch c ố t cùng kiếm sắt là từ một cái ẩn núp lao tìm tới muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên liền không thể một mực gần giấu thực lực bản thân thích hợp triển lộ ra một chút chỗ bất phàm ngược lại có thể mang đến cho mình càng thật tốt hơn chỗ đẳng cấp tăng lên tới cấp chín cùng thu hoạch được bạch cốt cùng kiếm sắt các loại tài liệu sự t ì n h giấu không đi xuống dứt khoát liền thoải mái thừa nhận dù sao cũng không ai có thể nghiệm chứng hắn lý do thoái thác húng hồ liêu nguyên cũng không có nói láo ẩn núp lao cũng là thuộc về địa lao một bộ phận thật sự là hắn là thanh không phó bản tất cả quái vật đem đẳng cấp tăng lên tới cấp chín bạch cốt cùng kiếm sắt cũng đích thật là tại trong địa lao thu hoạch được hắn chỉ là hơi che giấu một chút chi tiết cũng không nói đến địa lao cấp bậc là mười lăm cấp bên trong có đại lượng mười cấp khô lâu chiến sĩ. c ò nói c một đùa đối với bất cứ người nào đến nói thiên phú đều là nhất bí mật trọng yếu hắn làm sao có thể đần độn nói cho người khác biết mình có bốn tiên phú đâu dù vậy mọi người chung quanh nghe tới liệu nguyên thanh không phó bản tất cả quái vật cũng tìm tới một cái ẩn nút lao sau tất cả đều chừng lớn hai mắt nếu như không phải liệu nguyên đẳng cấp khâu lâu bạch cốt cùng kiếm sắt còn tại đó bọn hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là đang cót lác t hiệu a n không tân bản, h thủ phó l o ạ c h u y n này thật vượt q a bọn b hắn nhận i ế trưởng t o sao n lòng bọn họ tất cả đều sinh ra một cái ý nghĩ, g là làm sao làm họ tất một rốt cả cái cuộc đều đây đ ra ý ợ c cũng không có thích chứng Sau phía ra ra Liêu Nguyên quá nhiều đó, để đến đồ. nói người giải Hiên, khỏi minh, không những này nghĩ, không hắn nhìn Trương mình Trương thành chứng minh, thị ý ý ý ý ư về tứ, t r ta nghĩ tỉnh h cầu đi lâm hải thị bắc ngoại ô phó bản bên trong tương quan sự tình liễu nguyên vẫn chưa nói nhiều trực tiếp nói ra mình yêu cầu hắn cũng ó nói, khả năng c chưa ỉ có cho cấp cấp phó mình thanh không tân thủ phó bản, cho nên đẳng cấp tăng lên tới cấp 9 điểm này.、Về、phần n thủ h tới điểm là Về thế t h nào n không tân bản, nút h thủ phó lao là có á cái i thiên phú của mình là cái gì, cùng giải cứu tinh linh tộc đại gì huống, gì, cùng công chúa sự tình. Hắn cũng tình mình tình. tộc Hắn phú chúa chưa cứu của c là sự giải thích dự định chuyện này một khi nói ra hoặc là sẽ dẫn tới cái kêu hát thủ sau màn an t o á n hoặc là sẽ bại lộ bí mật của mình dẫn tới phiền phái không cần thiết cho dù là cái phổ thông chức nghiệp giả đều biết điệu thấp đạo lý làm người l i ế u nguyên cái này người xuyên việt lại làm sao lại tìm đường chết đâu ra khỏi thành trương hiên hơi xứng sở không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên nếu nguyên vậy mà liền đưa ra ra khỏi thành luyện cấp t h ỉ n h cầu mặc dù chỉ cần đẳng cấp cao hơn cấp năm liền có thể đưa ra ra khỏi thành t h ỉ n h cầu nhưng là bác ngoại ô g i ã quái đẳng cấp chí ít đều có bảy cấp lại thêm tại giã ngoại lại không phải phó bản muốn rời khỏi cũng chỉ có thể dựa vào hai chân một cái vừa mới chuyển chức cấp năm trước nghiệp giả một khi tại tây ngoại ô gặp được nguy hiểm sơ ý một chút khả năng liền muốn m ệ n h tăng tại chỗ cho nên tại những năm qua thời điểm chí ít đều muốn đợi đến thứ hai hoặc là ngày thứ ba mới có học sinh ra khỏi thành luyện cấp chương hiên dẫn theo đã bao lâu nay học sinh cũng là lần đầu tiên nghe được loại này thình cầu nhưng nghĩ lại l i nguyên lại liêu cảm thấy n bản h huống hợp này mới lý. ra o g i khỏi thành chứng minh quy trình tương đối dườm giả cần xét duyệt ứng viên đẳng cấp có thể hay không độc lập đối mặt cấp năm cái vật chờ một chút liệu nguyên hiển nhiên thuộc về là tình huống đặc biệt tự nhiên là muốn đặc thù đối đãi Có thị t r ư ờ nếu g chương chứng minh cũng chính là động động bút sự tình. Thị trường cũng ở một một minh thành bút tình. Thị bên, chính khỏi ra i là sự t ý của chương hiên hắn không n i có ề lời như ó i n ả m lúc này liền này trên ký tên. Nếu n ở phía h ký không có diệp hùng mang về tin tức hắn có lẽ sẽ còn lúc lắc giá đỡ chí ít cũng phải để liễu nguyên mình tới một chuyến nhưng bây giờ không giống bây giờ là hắn muốn cầu cạnh liễu nguyên chỉ cần là có trợ giúp liễu nguyên thăng cấp sự t ì n h hắn đều sẽ mở rộng đèn đỏ liễu nguyên có thể hay không chen vào trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hai mươi thế nhưng là liên quan đến lâm hải thị tương lai m ư ơ i năm tài nguyên hắn nơi nào sẽ còn làm bộ làm tịch làm gì tại ra khỏi thành chứng minh bên trên ký song chữ về sau thị trưởng đi theo trương hiên cùng nhau đến đến bên người liêu nguyên mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói tên của ngươi không chỉ một lần xuất hiện tại ta trên b à n công tác không nghĩ tới ngươi biểu hiện hôm nay sẽ xuất sắc như thế thật sự là lâm hải thị chi tân Ngươi tốt, tốt luyện cấp, có gì cần cứ việc nói, nếu như có thể lấy được cả nước trước kỳ thi tốt nghiệp trung thành ngươi vạn bản thưởng. Nếu như ngươi có thể trở thành cả nước trạng nguyên, gì được trước việc thi đại biểu Hải kim thi đại tốt tốt thể tốt tích, ta Thị, tệ thể trở ta lấy Lâm làm cấp, có cứ có cả học cho có cả học kỳ Bọn hắn k đối với đại bộ phận chức nghiệp giả đến nói phẩm chất hoàng kim trang bị đã coi như là đỉnh cấp trang bị cho dù chỉ là hơn một mươi cấp hoàng kim trang bị cũng có thể dùng đến hai ba mươi cấp bởi vậy có thể thấy năm mươi vạn kim tệ có như thế nào giá trị thị trường nhìn thấy một màn này không khỏi lộ ra một vòng tiêu dùng hắn sở dĩ trước mặt mọi người nói ra chuyện này vì chính là kích thích những học sinh này đầu trí mặc dù diệp thanh ngữ cùng liễu nguyên đều có hy vọng chen vào trước 20, nhưng là nhiều mấy cái xuất sắc học sinh đi cộng đồng tranh thủ trước 20 danh lệch cái này tổng là một chuyện tốt hắn đảo mắt đám người một chút cao giọng nói ta vừa rồi nói những phần thưởng này đối với ngư ơ i nhóm cũng đồng giả áp dụng chỉ cần là lâm h ả i thị học sinh tại thi đại học bên trên lấy được trước 20 thành tích liền có thể thu hoạch được năm vạn kim tệ bất thường nếu có người được khóa này cả nước trạng nguyên liền có thể được đến năm mươi vạn kim tệ ngoài ra nói đến đây hắn ngữ khí hơi ngừng lại hay n g trong lương đỉnh các trường ư ờ i i nhìn đỉnh phía học h về các ệ u trưởng. Mặc kệ là cái n à o t r ư ờ n cần g học, chỉ cần có học có s i n h h c e n vào trước 20, tại tương l a i 10 n ă mươi các n g trường học sinh xuất từ bọn hắn trường học nguyên bản liền có thể thu hoạch được c à n g tài nguyên nghiêng hiện tại lại có thị trường hứa hẹn cái này liền tương đương với chỉ cần chen vào trước 20, học sinh chỗ trường học liền có thể thu hoạch được tam trọng tài nguyên ban t h ư ợ n g hơn nữa còn là liên tục mười năm cho dù là những cái kia chuẩn bị nằm ngửa các trường học hiệu trường lúc này cũng có chút đỏ mắt quyết định hảo hảo bồi dưỡng nhà mình học sinh mặc dù bọn hắn không có cách nào mang những học sinh này cày phó bản nhưng là một chút thanh đồng bạch ngân phẩm chất trang bị vẫn là cầm ra được có tốt trang bị những học sinh này tốc độ lên cấp tự nhiên cũng nhanh đẳng cấp tăng lên dù là kinh nghiệm thực chiến không quá đi cũng có thể lấy được tốt hơn thành tích muốn là vận khí tốt không chừng thật đúng là có thể chen vào trước h a so với t r u n g quanh những tâm tình này kích động học sinh cùng lao sư liếu nguyên biểu hiện liền muốn bình tĩnh phải thêm nếu như hắn lúc này hướng trương hiên đưa ra muốn một bộ bạch ngân phẩm chất m ộ ư ơ i cấp xào trang trương hiên cũng sẽ không có nửa điểm do dự nhưng hắn không hẳn có làm như vậy nguyên nhân có hai điểm một thiên hạ không có cơm chưa miễn phí nếu quả thật thu trương hiên chỗ tốt vậy thì tương đương với thiếu đối phương một cái nhân tình coi như hắn cuối cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học trên vào trước hai mươi để nhất trung thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ ân tình này y nguyên còn tại nếu là tương lai trương hiên có việc muốn nhờ liếu nguyên kia là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu hai, hắn không phải rất cần người khác giúp đỡ có hiến tế dòm bị cùng cự nhân dòm bị tại sau đó luyện cấp không có bất cứ vấn đề gì đồng dạng đạo lý lấy thực lực của hắn soát ra một bộ trang bị rất khó sao đa tạ thị t r ư ở n g liệu nguyên không t i ê u ngạo không tự ti x o n g thị trưởng nói một tiếng cảm ơn liền từ trong tay trương hiên tiếp nhận ra khỏi thành chứng minh đi tới ven đường sau hắn ngăn lại một cỗ xe buýt đem khô lâu bạch cốt cùng dì xét kiếm sắt để lên rời đi tân thủ phó bản hướng phía thành bắc mà đi cùng nó tại đây lãng phí thời gian còn không bằng s ớ một chút ra khỏi thành luyện cấp đâu một bên khác diệp hùng nhìn xem bóng lưng của liễu nguyên rời đi trong mắt không khỏi toát ra một vòng v ẻ tán thưởng có thể ở loại tình huống này giữ vững tỉnh táo học sinh cũng không thấy nhiều chí ít hắn tại liễu nguyên tại ở độ tuổi này thời điểm ngăn không được phần này r ụ hoặc cũng đang bởi vì như thế đằng sau mang đến cho hắn không ít phiền phức có lẽ hắn có thể tại thi đại học bên trên mang đến cho ta càng nhiều kinh hỷ hắn sẽ một bên diệp thanh ngữ trùng điệp nhẹ gật đầu nhìn xem liễu nguyên vẫn như cũ đem mình bỏ lại đằng sau thành mình đuổi theo mục tiêu nàng đột nhiên cảm giác rất an tâm đồng thời trở nên cũng có đấu trí ta sẽ không một mực tại phía sau của ngươi ta nhất định sẽ vượt qua ngươi diệp hùng thấy thế ánh mắt bên trong tán thưởng dần dần biến thành cảnh giác không được ta nhưng phải chú ý một chút không thể để cho kia tiểu t ử áp sát quá gần chương một ư ơ i tám thần hạ công hội chương một ư ơ i tám thần hạ công hội ở t r u n g quanh lâm hải thị kiến tạo một tòa cao lớn tường thành đem lâm hải thị bảo hộ ở bên trong mà tường thành bên ngoài chính là giá quái ẩn hiện khu vực đẳng cấp tất cả đều tại bảy cấp trở lên lâm hải thị bắc ngoại ô từ trước đến nay đều là địa phương náo nhiệt nhất bởi vì lâm hải thị đại bộ phận bí cảnh đều ở lâm hải thị bắc ngoại ô bởi vậy rất nhiều thương hội công hội đều thiết lập ở lâm hải thị thành bắc trong đó liền bao quát thần hạ công hội thần hạ công hội chỉ có thần hạ công dân mới có thể tế i n v à o là tập tuyên bố nhiệm vụ xác nhận cùng vật phẩm giao dịch vào một thân tổ chức chính thức liêu nguyên đón xe đi tới thành bắc về sau liền dừng ở công hội cổng thần hạ công hội đại môn rộng mở khi liều nguyên tới gần về sau phía trên đại môn bảo châu liền bắn xuống một đạo quan mang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong thân phận chứng nhận thành công thần hạ công dân liêu nguyên quân công tạm thời chưa có quyền hạn một cấp cho phép tiến vào thần hạ công hội thần hạ công hội trọng yếu nhất một ngón tay tiêu chính là quân công quân công càng cao quyền hạn cũng liền càng cao có thể tại thần hạ công hội hưởng thụ được phúc lợi càng nhiều liêu nguyên chỉ là một cái vừa mới chuyển chức thành công chức nghiệp giả tự nhiên là không thể nào có cái gì quân công cho nên quyền hạn cũng chỉ có thấp nhất một cấp thần hạ công hội rất nhiều công năng đều không thể sử dụng nhưng đối với một cái tân thủ đến nói quyền hạn một cấp cũng đủ tiên h sinh ngài hảo xin hỏi có gì cần trợ giúp vừa mới tiến đến liền có một người mặc đồng phục giữ lại tóc hai bím thiếu nữ tiến lên đón lộ ra nụ cười sán l ạ một đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá liêu nguyên ta có một chút cấp thấp vật liệu cần bán ra không biết công hội bên này có thu hay không đang khi nói chuyện l i ê u nguyên xuất ra một cây khô lâu bạch cốt cùng một thanh dị xét kiếm sắt đưa tới thiếu nữ trước mặt hắn đi tới thần hạ công hội có hai cái mục đích trong đó một cái chính là bán ra những tài liệu này đem đổi thành kim ế tệ để mà mua ra tăng tinh thần thuộc tính trang bị mặt khác chính là nhìn xem tân thủ nhiệm vụ nếu như thăng cấp thời điểm có thể thuận tiện hoàn thành mấy cái nhiệm vụ cũng là không sai thu hoạch ngài chờ một lát chế phục thiếu nữ tiếp nhận bạch cốt cùng kiếm sắt xuất ra cái kia cùng loại máy tính bản dụng cụ xem xét một phen sau nhẹ gật đầu nói thu khô lâu bạch cốt một cái bốn kim tệ kiếm sắt một thanh sáu kim tệ chẳng qua nói đến đây giọng nói của nàng hơi ngừng lại xích lại gần mấy phần nhỏ giọng nói đạo chẳng qua ta đề nghị ngươi cầm tới bên ngoài thương hội giao dịch những n à y cấp thấp vật liệu thần hạ thương hội thu về giá cảm u ố n so giá thị trường hơi rẻ người n g ư ờ i chóp mũi truyền đến thanh hương liễu nguyên hơi s ữ n g s ờ không có nghĩ đến cái này nhân viên công tác nhiệt tâm như vậy liễu nguyên hiện tại có thể nói là liêm khiết thanh bạch toàn thân cao thấp góp không ra m ộ ư ơ i k i m tệ nếu có thể nhiều kiếm một điểm k i m tệ hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hứa hồ hắn nhưng là có cao đảng tinh linh trúc phúc mang theo nếu như có thể tiến vào tinh linh nơi giao dịch có lẽ thật đúng là có thể nhiều bán một chút tiền tại thần hạ công hội đối diện vừa lúc có một cái tinh linh nơi giao dịch liễu nguyên quyết định chờ chút đi qua nhìn một chút đa t ạ liễu nguyên đem bạch cốt cùng kiếm sắt thu hồi đối chế phục thiếu nữ chân thành tha thiết cảm tạ một câu lập tức lại hỏi ta muốn nhìn một chút t â n thủ nhiệm vụ có thể mang ta nhìn một chút sao không có vấn đề mời tới bên này thiếu nữ mỉm cười mang theo liễu nguyên đi tới bên trái đại sành nơi này có một cái to lớn màn hình phía trên tuần hoàn biểu hiện ra rất nhiều nhiệm vụ tin tức ở đại sành hai bên còn có mấy chục đài cùng loại với lập tức điều hòa không khí máy móc phía trên đồng rạng có một cái màn hình chỉ là phải nhỏ hơn nhiều thiếu nữ mang theo liếu nguyên đi tới trong đó một đài trên máy móc tinh tế ngón tay ngọc ở phía trên điểm nhẹ mấy lần điều ra một cái giao diện đây đều là dưới m ộ ư ơ i cấp t â n thủ nhiệm vụ người xem một chút trên màn hình xuất hiện mấy chục cái nhiệm vụ liệt biểu vô hạn thu về xanh đậm cỏ mỗi bản một k i n tệ vô hạn thu về x ư ơ n g thú h ắ c thiết cấp mỗi bản một k i n tệ cầu mang nghỉ phép bãi cắt phó bản tiền thù lao một lần m ư ờ i k i n tệ mang liều nguyên nhìn lướt qua khẽ cho mày những nhiệm vụ này đều cấp quá thấp hắn căn bản liền nhìn không nói có hay không cao cấp một chút nhiệm vụ thì như cấp m ư ơ i trở lên hai dưới m ư ơ i cấp chẳng i ế qua nàng hiện tại là công hội phục vụ viên khách hàng muốn làm gì nàng cũng không tiện hỏi nhiều lập tức ngón tay của nàng ở trên màn ảnh điểm nhẹ lại lần nữa điều ra một cái giao diện chuyên nghiệp đội xe trăm phần trăm cho qua một mươi hai cấp phó bản gỗ lìn h sao huyện một lần một trăm linh kim tệ thu mua dê linh tinh hoạch năm vạn kim tệ m ộ ư ơ i c lâm c ấ p phó bản t h a n h thanh thảo nguyên b ộ t thất lạc vật nhiệm vụ lần này rõ ràng muốn so cấp một ư ơ i trở lên tốt nhiều rồi cơ bản đều là giá trị một trăm kim tệ trở lên nhiệm vụ trong đó giá trị tối cao nhiệm vụ chính là thu mua dê linh tinh hạch giá trị m ộ ư ơ i vạn kim tệ cũng là liễu nguyên cảm thấy hứng thú nhất một cái một mặt là m ộ ư ơ i vạn kim tệ giá cả không thấp đoán chừng rất nhiều ba mươi cấp nhiệm vụ đều khó mà có loại này giá trị nhiệm vụ một phương diện khác tại lâm hải thị phụ cận hai giới m ộ ư ơ i cấp phó bản bên trong đảng cấp tối cao chính là cái này thanh, thanh thảo nguyên là nhất định phải đi chỉ là tiến vào thanh thanh thảo nguyên đẳng cấp thấp nhất cần mười cấp hắn đẳng cấp bây giờ còn kém nửa cấp t à hưu còn cần tại giã ngoại luyện một chút c ấ p từ nơi này một đường dết tới phó bản cửa vào hẳn là không sai biệt lắm lên tới mười cấp liễu nguyên âm thầm gật đầu lập tức đem tất cả cùng thanh thanh thảo nguyên tương quan nhiệm vụ đều đó lấy dù sao không hoàn thành cũng không sẽ trừ tiền trước tiếp chính là sau đó hắn cùng chế phục thiếu nữ nói một tiếng cảm ơn liền quay người hướng phía lối ra đi đến tất cả đều là thanh thanh thảo nguyên nhiệm vụ chẳng lẽ h ắ n dự định đi soát thanh thanh thảo nguyên không thành nàng xem lấy bóng của liễu nguyên rời đi trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm mấy phần. Cái người à à y rõ r n chính cái chuyển chức là một mới t vừa r ớ c nghiệp giả, g i bây l ạ còn dự định dự đi soát 15 cấp phó bản. cái soát cấp suy một là i quản nam n g thật không đem ta để vào mắt ta nói cho ngươi bao nhiêu lần có khách hàng muốn bán ra vật liệu đem hắn giới thiệu đến linh cắt thương hội ngươi là nghe không hiểu sao không muốn làm liền cút cho ta ta còn không có thèm đâu thiếu nữ trấn mắt lấy xuống thẻ công tắc ném đến đối phương bên chân quay người liền đi ra công hội người khác có lẽ không biết nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng linh cắt thương hội chính là một cái lòng dạ hiểm độc xí nghiệp nàng cũng sẽ không che giấu lương tâm đem người hướng nơi đó giới thiệu huống hồ nàng chỉ là đến thần hạ công hội kiêm chức thể nghiệm một chút sinh hoạt cũng không phải đến t h ủ cái gì bất khí đã đợi khó chịu kia liền không làm nàng lại không thiếu số tiền này đến lâm h ả i thị lâu như vậy một mực chưa thể tìm tới tinh tượng chỗ lộ vẻ cơ duyên nàng quyết định cuối cùng lại xài hai ngày thời gian nếu như vẫn là tìm không thấy kia liền trở về nhưng mà nàng không để ý tới chính là tại nàng đi ra cửa thành về sau tên quản sự kia lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường thay đổi một thân quần áo mang theo hai người cũng rời đi lâm hải thị một bên khác liễu nguyên đi tới tinh linh thương hội cổng kết quả lại bị hai cái nhân tộc gác cổng ngăn ở ngoài cửa chương m ộ ư ơ i chín quý khách mời vào bên trong chương m ộ ư ơ i chín quý khách mời vào bên trong người đến d ừ n g bước nơi này không phải ngươi có thể đi vào địa phương tinh linh nơi giao dịch cổng liễu nguyên vừa mới tới gần đã bị cổng hai cái nhân tộc thủ vệ ngăn lại bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn ra liễu nguyên chỉ là một cái vừa mới chuyển chức t r ư ớ c nghiệp giả ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ khinh bỉ cầm những n à y phế phẩm còn muốn tiến vào tinh linh nơi giao dịch nghĩ như thế nào đây là tinh linh nơi giao dịch cũng không phải ai cũng có thể đi vào nơi trốn hoặc là nắm giữ tinh linh tộc tín vật hoặc là cần chứng minh có đầy đủ tài lực rất hiển nhiên liễu nguyên hiện tại cái dạng này cũng không giống như người có tiền gì nhà ai kẻ có tiền ngay cả cái túi chữ vật cũng chưa có một đống pha xương cốt sát dỉ kiếm còn muốn vải rách bao lấy v ề phần tín vật liền càng không khả năng kia phải cùng tinh linh tộc đủ tốt mới có cơ hội thu hoạch được nơi giao dịch tín vật chính là bởi vậy tại hai cái gác cổng xem ra liễu nguyên căn bản không có tiến vào tinh linh nơi giao dịch tư cách thậm chí liền cả tới gần tư cách cũng chưa có gặp tình hình này liễu nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi Chủ q u a nhưng A. Cao đẳng n t i linh hắn chúc phúc đích thể đối với hắn thu hoạch sắc có để đ ợ c t i h linh t cũng h ư n may khâu y t lâu à đối phải phương mạch quất cùng dì xét kiếm sắt đều là cơ sở vật liệu đi địa phương khác cũng có thể bán đi ngay tại liễu nguyên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm một người mặc màu đen áo đuôi tôm tinh linh thân sĩ tựa hầu nghe đến động tính bên ngoài vừa lúc đi ra khi hắn sau khi thấy liễu nguyên hắn đột nhiên sững sở tại nguyên chỗ bên cạnh hai cái gác cổng gặp tình hình này lập tức sắc mặt đại biến vội vàng hướng về phía liễu nguyên đi tới lớn tiếng quát lớn nghe không hiểu tiếng người có phải là nơi này không phải loại người như ngươi có khả năng đến địa phương tranh thủ thời gian cút cho ta nhưng mà bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền có một trận cuốn phong đánh tới đem bọn hắn đánh bay mấy chục mét ngâm miệng tên địa tinh linh thân sĩ quát lớn một tiếng vội vàng đi tới trước mặt liễu nguyên cười bồi đạo tay người phía dưới không hiểu chuyện còn mời ngài đừng nên trách ta một hồi liền đem bọn hắn khai trừ lần này đổi thành liễu nguyên hơi sững sờ cái gì đồ chơi làm sao ngài cái này kính ngữ đều cho dùng tới cái này chuyển biến tốc độ có phải là hơi có chút nhanh nhưng rất nhanh liễu nguyên tiện minh bạch nguyên nhân chỗ cao đẳng tinh linh c h ú c phúc cái thiên phú này hiệu quả có lẽ so với ta tưởng tượng còn muốn chân quý không cần giú ta đem những vật này chuyển vào đến là tốt rồi liễu nguyên k h á t tay á o không có cùng kia hai tên các cổng chấp nhận hắn cũng là một cái bình dân biết người bình thường khó xử mặc dù hai cái này gác cổng có chút mắt chó coi thường người khác nhưng là xem như tận t r ú n g cưỡng vị tinh linh nơi giao dịch đích sắc không phải là cái gì người đều có thể tiến vào địa phương hắn còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng hai người này một dạng so đo như thế quá không có phẩm ngài khí lượng làm ta cảm thấy kính nghệ tinh linh thân sĩ thi lễ một cái mang theo liều nguyên tiến vào tinh linh nơi giao dịch lúc này gác cổng cũng lấy lại tinh thần đối liệu nguyên bóng lưng cung kính thi lễ một cái đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân dứt lời bọn hắn vội vàng cầm lấy mấy cái kia vải rách ba khỏa đi vào theo chỉ là trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra một nghi ngờ người này đến cùng là ai vì cái gì liền cả trưởng quỹ đều như thế tôn kính bọn họ ở đây tinh linh nơi giao dịch làm nhiều năm các cổng tự nhận nhãn lực coi như không tệ nhưng bất kể thế nào nhìn liều nguyên cũng không giống như là cái gì có tiền có thế người nhưng trưởng quỹ nhưng lại lộ ra như vậy tôn kính thái độ thật giống như ở trước mặt hắn không phải cái gì vừa mới chuyển chức nhân tộc c h ứ c nghiệp giả mà là một cái tinh linh quý tộc mở dạng đồng dạng nghi hoặc cũng ở mọi người chung quanh trong lòng sinh ra thẳng đến liều nguyên thân ảnh biến mất tại tinh linh nơi giao dịch cổng bọn hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại người này là ai nhà công tử đây cũng quá có mặt bài đi chẳng lẽ thị t r ư ở n g thành phố nhi tử không có khả năng coi như thị t r ư ở n g đến cũng không chiếm được loại đãi ngộ này ta cảm thấy hắn có thể là diễm hỏa công hội tiểu thiếu g i a ta nghe nói hắn chính là tại chúng ta lâm h ả i thị truyền chức vẫn là một cái hy hữu nghề nghiệp hy hữu nghề nghiệp có gì đặc biệt hơn người ta nghe nói nhất t r u n g bên kia thế nhưng là ra cái truyền thuyết nghề nghiệp mấu chốt không phải nghề nghiệp là thân phận có được hay không diễm hỏa công hội các ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi Cổng người nghị đám là bởi vì bối cảnh đủ cứng ai cũng sẽ không nghĩ tới liễu nguyên chỉ là một cái ở cô nhi viện lớn lên không quyền không thế cô nhi cùng lúc đó tinh linh nơi giao dịch chữ thiên phòng khách quý bên trong tinh linh trưởng quỹ rót cho liễu nguyên một ly t r à g i hỏi tại hạ ca ma don là tinh linh nơi giao dịch gần b i ể n chi nhánh trưởng quỹ không biết ngài lần này tới nhưng có dặn dò gì kia hai cái gác cổng có phải là tinh linh tộc không phát hiện được cao đẳng tinh linh trúc phúc ca ma don còn có thể không biết tinh linh trúc phúc là mỗi một cái tinh linh tộc đều có c h ủ tộc kỹ năng sử dụng tinh linh c h ú c phúc có thể để c h ú c phúc người thu hoạch được một cái vĩnh cựu tồn tại cường lực bờ uff tại tinh linh c h ú c phúc bên trong hiệu quả tốt nhất chính là cao đẳng tinh linh c h ú c phúc càng là có thể để c h ú c phúc người thu hoạch được một cái đặc thù thiên phú tinh linh c h ú c phúc hiệu quả cường đại như thế đại giới cũng hết sức rõ ràng đầu tiên mặc kệ là phổ thông tinh linh vẫn là cao đẳng tinh linh tinh linh c h ú c phúc đều là cả đời chỉ có thể sử dụng một lần đồng thời sử dụng tinh linh trúc phúc về sau tinh linh bản thân sẽ còn lâm vào thời gian dài suy yếu kỳ thậm chí có thể sẽ dẫn đến đẳng cấp hạ xuống cho nên trừ phi là gặp được đối với mình cực kỳ trọng yếu người nếu không tuyệt đối sẽ không có tinh linh sứ dùng tinh linh c h ú c phúc thậm chí có hơn chín thành tinh linh đến chết cũng chưa có đem tinh linh c h ú c phúc dùng xong cũng chính là bởi vậy có thể thu hoạch được tinh linh c h ú c phúc sinh linh mặc kệ là chủng tộc gì đều muốn trở thành tinh linh tộc vĩnh viễn bằng hữu có thể thu hoạch được cao đẳng tinh linh c h ú c phúc sinh linh càng là có thể thu hoạch được cùng cao đẳng tinh linh ngang nhau đáy ngộ nói thật ra camason cũng không biết vì cái gì liều nguyên dạng này vừa mới chuyển chức người trẻ tuổi có thể thu hoạch được cao đẳng tinh linh trúc phúc hẳng liệu nguyên dạng này không q u y ề n không thế t h â n ở nhân tộc cương vực phổ thông người trẻ tuổi cùng cao đẳng tinh linh căn bản chính là người của hai thế giới nhưng cao đẳng tinh linh c h ú c phúc còn tại đó không thể theo hắn không tin liệu nguyên tự nhiên sẽ không nói ra mình cao đẳng tinh linh c h ú c phúc là lấy ở đâu hắn nhấp một miếng t r à lập tức hơi s ư ứ n g sở cái này chén t r à lại có khôi phục tinh thần thuộc tính hiệu quả không hổ là tinh linh tộc chính là tài đại khí thô chờ chút nhìn xem có thể hay không mua một điểm là trả mang đi liệu nguyên âm thầm gật đầu đem việc này tạm thời để ở một bên chỉ vào cách đó không xa vài rách bao khỏi nói ta hôm nay tới liền hai chuyện đầu tiên chính là đem những tài liệu này bán đi tiếp theo chính là nhìn một chút có hay không phù hợp trang bị ngươi trước đánh giá một chút giá đi chương hai mươi hoàng kim trang bị ham học hỏi chi thư chương hai mươi hoàng kim trang bị ham học hỏi chi thư ngài chờ một lát ca ma don đẩy k í n h mắt mở ra v ả i rách bao k h ỏ a đem bên trong khô lâu bạch cốt cùng dì xét kiếm sắt từng cái lấy ra nói thật hắn đã rất nhiều năm cũng chưa có kiểm kê qua loại này cấp thấp vật liệu thời điểm trước kia loại này cấp thấp vật liệu giao dịch hắn đều là để cho thủ hạ người đến xử lý nhưng ai để lần giao dịch này người là lưu nguyên một cái có được cao đẳng tinh linh trúc phúc người đâu Từ đối với cao đẳng tinh linh tôn kính l i ê u nguyên chính là muốn mua trương giấy vệ sinh hắn đều phải tự mình tiếp đãi cũng may hắn thân là chủ quản đối với các loại vật liệu giá cả đều có nhất định hiểu rõ tại một phen kiểm kê qua đi hắn xoay người đối với liêu nguyên thi lễ một cái nơi này khô lâu bạch cốt hết thể ba trăm hai mươi sáu cây dỉ xét kiếm sắt bảy mươi sáu đem đã ngại yếu xuất thụ hai loại vật liệu chúng ta đều bằng cao thu về giá thu mua khô lâu bạch cốt một cây sáu cái k i m tệ dỉ xét kiếm sắt một thanh mươi mai k i n tệ hết thể nói xong lời cuối cùng hắn đột nhiên sửng sốt một chút nếu như không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là hôm qua vừa mới chuyển chức chức nghiệp giả thời gian này điểm hẳn là mới từ tân thủ phó bản ra không lâu mới đối khâu lâu bạch cốt cùng gì xét sát rất rõ ràng là vừa vặn rơi xuống ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tân thủ phó bản bên trong còn có thể thu hoạch được hai thứ này vật liệu không đúng không đúng trọng điểm không phải cái này coi như tân thủ phó bản bên trong cái vật có tỷ lệ rơi xuống hai loại vật liệu hắn một cái vừa mới chuyển chức chức nghiệp giả làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian liền thu hoạch được nhiều tài liệu như vậy dù là hai loại vật liệu tỷ lệ rơi đồ trăm phần trăm vậy cũng phải đánh giết gần 400 con quái vật đây là một cái tân thủ chức nghiệp giả có thể làm sự tình mà lại nếu như ta không có nhớ lầm k h ô lâu bạch cốt hẳn là m ộ ư ơ i cấp khô lâu chiến sĩ mới có thể rơi xuống vật liệu cũng không thể hắn vừa mới chuyển chức liền có thể đánh giết m ộ ư ơ i cấp khô lâu chiến sĩ vẫn là gần 400 c o n trăm linh gì sao? con đi ộ n h thật có lôi thật có lôi nghĩ đến trong nhà một ít chuyện thất thần những ngày hết t h ẻ 2716 m a i kim tệ cho ngài lấy cái số nguyên hết t h ẻ 2800 ư m a i kim tệ kama do nấy nấy cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ không hổ là có được tinh linh trúc phúc người quả nhiên có chỗ hơn người giải quyết khô lâu bạch cốt cùng d ì xét kiếm sắt giao dịch sau kama don dò hỏi ngài cần gì dạng trang bị ta cho ngài để cử đề cử ta cần một món mười cấp có thể sử dụng có thể gia tăng tinh thần thuộc tính tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục trang bị ngài còn có yêu cầu khác sao không có chỉ cần có thể tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục là được thêm không thêm tinh thần thuộc tính cũng không cái gọi là l i ê u nguyên rõ ràng chính mình trước mắt tài lực không đủ chỉ có hai mươi tám n h ì n không mai kim tệ mua không là cái gì bệnh nhân phẩm chất hoàng kim trang bị cho nên hắn muốn cầu xuống đến thấp nhất chỉ cần có thể tăng tốc tinh thần khôi phục coi như không có gia tăng tinh thần thuộc tính với hắn mà nói cũng đủ nghĩ đến hai mươi tám n h ì n không mai kim tệ mua một món phù hợp yêu cầu thanh đồng trang bị vấn đề vẫn là không lớn mười cấp có thể sử dụng tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục gia tăng tinh thần thuộc tính trang bị camason đẩy tính mắt trong đầu tìm kiếm tương quan ký ức nay chủng loại hình trang bị không tính mẹ nó tinh linh nơi giao dịch bên trong có rất nhiều nhưng lại yêu cầu này là liễu nguyên nói ra thân là cao đẳng tinh linh c h ú c phúc người sở hữu có thể vừa mới chuyển chức liền đánh giết đại lượng khô lâu chiến sĩ t r ư ớ c n h ậ p giả bình thường trang bị chỗ nào có thể vào tới pháp nhãn của hắn tinh linh nơi giao dịch nơi nào có ý tốt lấy ra suy tư thật lâu các ma don mới nâng lên đầu nghĩ đến một món phù hợp yêu cầu tốt nhất trang bị ta bên này vừa vặn có một món phù hợp yêu cầu trang bị ngài chờ một chút ta cái này liền đi lấy cho ngài tới dứt lời các ma don đứng dậy đi ra phòng khách quý đi tới trong kho hàng cầm một cái tinh mỹ hột gỗ đi trở về kiện trang bị này tên là ham học hỏi chi thư người xem một chút còn hài lòng đang khi nói chuyện camason mở ra hộp gỗ một bản có màu làm trang địa thư tịch xuất hiện ở trong mắt liều nguyên cũng đưa nó giao diện thuộc tính biểu diễn ra ham học hỏi chi thư phẩm chất hoàng kim hiệu quả tinh thần thuộc tính 1500, tinh thần tốc độ khôi phục h 0 0 trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn m ộ ư ơ i cấp ham học hỏi chi thư hiệu quả phi thường thuần túy thật chính là thêm tinh thần thuộc tính tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục hơn nữa còn là thêm trọn vẹn 1500 tinh thần thuộc tính tăng lên hai tinh thần tốc độ khôi phục không thể không nói ham học hỏi chi thư hoàn toàn phù hợp liễu nguyên yêu cầu liễu nguyên đẳng cấp lên tới m ộ ư ơ i cấp tốt về sau nếu như có thể trang bị bên trên ham học hỏi chi thư khi đó tinh thần thuộc tính cùng tốc độ khôi phục hoàn toàn có thể c h è o c h ố n g một dây đồng hồ triệu h o á n một con pháo hôi dòm y thậm chí còn có thể có đại lượng tinh thần có dư ham học hỏi chi thư tăng thêm vong linh mảnh che tay gia tăng một mươi bảy điểm ngoài định mức tinh thần thuộc tính cùng hai tinh thần tốc độ khôi phục liền tinh thần tốc độ khôi phục mà nói chỉ cần liễu nguyên đẳng cấp lên tới m ư ơ i cấp mặc vào cái này hai kiện trang bị tương đương với bốn tinh thần tinh thần tốc độ khôi phục triệu hoán g i ò m bị c ầ n n h ấ t không phải liền là tinh thần tốc độ khôi phục sao chỉ tiếc vô hạn triệu hoán cái thiên phú này một giây đồng hồ chỉ có thể triệu hoán một con g i ò m bi tinh thần tiêu hao tốc độ chỉ sợ muốn đuổi không lên tốc độ khôi phục trừ phi vô hạn triệu hoán có thể thăng cấp mỗi giây tự động triệu hoán g i ò m bị số lượng có thể gia tăng đến hai ba con nhưng đó là hai mươi cấp chuyện sau đó tạm thời là đừng nghĩ không hề nghi ngờ liễu nguyên đối với ham học hỏi chi thư hết sức hài lòng nhưng vấn đề ở chỗ kiện trang bị này thế nhưng là phẩm chất hoàng kim trên người hắn tổng cộng liền hai mươi tám trăm linh kim tệ nơi nào mua được ham học hỏi chi thư phẩm chất hoàng kim trang、bị. hắn g mỉm cười đem ham học hỏi chi thư lời qua ngài có được cao đẳng tinh linh trúc phúc là tinh linh tộc quý khách dựa theo tinh linh nơi giao dịch quy củ ngài đẳng cấp bây giờ thấp hơn mười cấp có được năm vạn kim tệ hạn mức ham học hỏi chi thư giá tiền là hai mươi năm vạn kim tệ nếu như kiện trang bị này ngài còn hài lòng một mực lấy đi chính là chỉ cần ngài tại trong vòng một năm đem hai mươi năm vạn kim tệ trả hết là tốt rồi liêu nguyên à, còn có cái này chuyện tốt năm mươi vạn kim tệ miễn hơi thở hạn mức trả khoản kỳ hạn càng là cao tới một năm nhưng mà này còn là m ộ ư ơ i cấp hạn mức đẳng cấp tăng lên về sau đoán chừng hạn mức này còn có thể dâng lên một đoạn cùng tinh linh nơi giao dịch so ra lập tức liền lộ ra thị trường hơi chút hẹp hòi liêu nguyên cũng rõ ràng người bình thường nhưng không có loại này phúc lợi thậm chí liền cả tinh linh tộc bản thân đều khó mà thu hoạch được loại này c h ỗ t ố t chỉ có cao đẳng tinh linh hoặc là có được cao đẳng tinh linh trúc phúc n g i mới có thể thu được dạng này phúc lợi chỉ có thể nói xưa trúc phúc liêu nguyên tưởng tượng còn muốn càng thêm quý giá nay chỗ nào là thu hoạch được tinh linh tộc h ả o cảm đây rõ ràng chính là bị tinh linh tộc xem như khách quý chiêu đãi đã đây là mình nên được chỗ tốt kia còn có cái gì tốt cự tuyệt đây này liêu nguyên không có giả m ồ n lúc này liền tiếp nhận ham học hỏi chi thư không hổ là tinh linh nơi giao dịch quả nhiên giả cứu đều là chúng ta phải làm ngài có thể hài lòng là tốt rồi thấy liêu nguyên tiếp nhận ham học hỏi chi thư ca ma don lộ ra một vòng tiêu d u n g lập tức từ trong hộp gỗ lại lấy một món vật phẩm chương hai mươi mốt dã ngoại rất nguy hiểm thật có lỗi đối với ta không thích hợp chương hai mươi mốt dã ngoại rất nguy hiểm thật có lỗi đối với ta không thích hợp ngài tựa hồ còn không có túi chữ vật túi lượng đồ này chỉ cần hai không vạn kim tệ vừa v ậ n tại ngài hạn mức phạm vi bên trong ngài muốn hay không mang một cái đi các ma i o n từ trong hộp gỗ lấy một cái cẩm nang nhỏ ra đem thuộc tính biểu hiện ra cho liều ngồi nhìn túi chữ vật phẩm chất hoàng kim hiệu quả ở trong chứa năm nghìn năm nghìn năm mươi thức không gian chữ vật có thể cất giữ không phải vật sống vật phẩm trang bị yêu cầu đẳng cấp cao hơn một cấp túi lượng đồ này đồng dạng cũng là một cái phẩm chất hoàng kim trang bị nội bộ không gian cực lớn khoảng chừng một hai mươi năm m ba người bình thường vừa mới chuyển chức về sau bình thường sử dụng đều là h ấ t thiết phẩm chất túi chữ vật chỉ có m ộ mươi mễ m ộ mươi mễ một công thức lớn nhỏ cho dù là một chút con em thế ra cũng khó có thể có được một cái một cấp liền có thể sử dụng lại phẩm chất đạt tới hoàng kim có một hai mươi năm ước mét khối túi chữ vật nói ngắn gọn túi lượng đồ này đồng dạng có giá trị không nhỏ dùng có tiền mà không mua được để hình dung đều không quá đáng chút nào túi lượng đồ này dùng đến ba mươi năm mươi cấp cũng không thành vấn đề thậm chí có thể dùng cả một đời ta đích sắc cần một cái túi l ư n g đồ ta muốn nếu là tại hạn mức phạm vi bên trong kia liền không có cái gì đáng do dự liễu nguyên lúc này liền tiếp nhận túi chữ vật ở phía trên lưu lại dấu ấn tinh thần có ấn ký này tại cái này túi chữ vật cũng chỉ có hắn có thể sử dụng bất kể người khác đẳng cấp cao bao nhiêu đều không thể vượt qua hắn cái chủ nhân này mở ra túi chữ vật tại đơn giản nghiên cứu qua sau hắn liền làm rõ ràng phương pháp sử dụng suy nghĩ chuyển động ở giữa đem hai mươi tám nghìn hai kim tệ ham học hỏi chi thư cùng trong ngực vong linh mảnh che tay cùng bạch cốt áo giáp kỹ năng tất cả đều thu vào chữ vật đại bên trong về phần như thế nào trong vòng một năm trả hết bốn mươi năm vạn kim tệ sự tình liễu nguyên vẫn chưa quá mức để ở trong lòng không nói khác chỉ cần có thể trở thành cả nước trả nguyên n g cũng chỉ thị trưởng thành phố khen thưởng thêm liền đầy đủ đem bốn mươi lăm vạn kim tệ trả lại đi liêu nguyên đối với mình thực lực có mười phần lòng tin dù sao liền cả mười lăm cấp bột vong linh kỵ sĩ đều bị dòm bị cự nhân cho truy bạo mà cái này vẫn chỉ là ngày đầu tiên chiến tích ở sau đó sáu ngày thời gian bên trong cấp bậc của hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên do bị số lượng sẽ còn tiến một bước gia tăng thực lực sẽ còn tiến một bước tăng cường ta ngược lại muốn xem xem thi đại học này đó có ai có thể ngăn trở ta sinh vật vong linh đại quân liêu nguyên khỏe miệng rơ lên một vòng nụ cười tự tin suy nghĩ một lát sau lại mua một trăm bình tinh thần khôi phục dự t ệ cùng một trăm bình thể lực khôi phục dự t ệ cùng một cân có thể khôi phục tinh thần lực lá t r à liền cùng ca ma z o n cá o biệt hướng phía cửa thành đi đến nhìn xem bóng lưng của liễu nguyên rời đi ca ma z o n ánh mắt có chút lóe lên xem ra hắn thật là chuẩn bị hôm nay liền ra khỏi thành luyện cấp không hổ là cao đẳng tinh linh c h ú c phúc người sở hữu quả nhiên không hề tầm thường nhân vật như vậy thức tỉnh nghề nghiệp theo lý mà nói hẳn là truyền thuyết hoặc là ẩn tàng chức nghiệp mới đúng chứ vì cái gì ta chưa nghe nói qua h ắ đâu a chờ một chút liễu nguyên ca ma don hơi x ư n g sở tự h ầ nghĩ đến cái gì từ trong túi chữ vật xuất ra máy tính bảng ngón tay ở phía trên điểm nhẹ đánh xuống điều ra một cái giao diện liễu nguyên lâm hải thị nhất trung học sinh kỳ trước tinh thần lực mạnh nhất học sinh lớp m ộ ư ơ i hai chuyển chức trở thành nhận tảng chức nghiệp d o m vị triệu hoàng sư đánh giá ép, ép, có chút ý tứ k a m a i o n cười nạo h một tiếng đối với kia ép đánh giá căn bản k h ô n g tin cũng chỉ là một cái cao đẳng tinh linh c h ú c phúc liền không chỉ một ép đánh giá ngoài ra liễu nguyên thế nhưng là có thể tại mười cấp không đến thời điểm liền đánh giết ba bốn trăm con khô lâu chiến sĩ dạng này chiến tích liền xem như truyền thuyết chức nghiệp giả cũng không thể nào làm được càng quan trọng chính là khi liễu nguyên từ trong ngực xuất ra vong linh m ạ n h che tay cùng bạch cốt áo giáp sách kỹ năng đem để vào túi chứa vật thời điểm c a m a z o n coi như không có sử dụng giám định kỹ năng cũng có thể một chút nhìn ra hai thứ này vật phẩm chỗ bất phàm hắn thậm chí hoài nghi liễu nguyên khả năng đánh bại một cái cường đại bốt mới thu hoạch được hai thứ này vật phẩm pháo hồi triệu hoàng sư có lẽ khóa này thi đại học hắn sẽ mang đến cho thần hạ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng c a m a z o n quay người trở lại tinh lính nơi giao dịch bắt đầu chờ mong thi đại học này đ ò đến cùng lúc đó cựa thành liễu nguyên cấp chín pháo dòm bị triệu hoàng sư binh lính thủ thành nhìn xem liễu nguyên đưa qua ra khỏi thành chứng minh trên mặt tràn ngập v ẻ không hiểu mặc dù chỉ cần đẳng cấp cao hơn cấp năm liền có thể thỉnh cầu ra khỏi thành nhưng đây cũng chỉ là có thỉnh cầu ra khỏi thành tư cách bình thường còn cần ngang nhau cấp năng lực thực chiến tiến hành n g h i ệ p chứng bảo đảm tại giã ngoại có năng lực tự vệ mới có thể ký tên ra khỏi thành chứng minh thế nhưng là liễu nguyên một cái phá o h ô i triệu hoàng sư đẳng cấp cũng mới cấp chín tại giã ngoại nơi nào đến năng lực tự vệ dựa vào những cái kia khôi hài phá hôi dòm mỹ sao a không đúng rất nhanh thành vệ liền phát hiện không chỗ tầm thường hôm nay không phải mới vừa tiến vào tân thủ phó bản thời gian sao hắn một cái pháo hôi triệu hoàng sư làm sao có thể lên tới cấp chín loại này tốc độ lên cấp liền xem như truyền thuyết c h ứ c n g h i ệ p giả đều không thể nào làm được t r ư ơ n g này ra khỏi thành chứng minh nên không phải là giả chứ nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này phía trên thị trường con dấu có thể làm không được giả mặc dù rất không hiểu nhưng là t r ư ơ n g này ra khỏi thành chứng minh không có vấn đề hắn cũng chỉ có thể cho qua ngươi t r ư ơ n g này ra khỏi thành chứng minh không có vấn đề sau này ngươi có thể tùy ý ra vào thần hạ các thành phố lớn nhắc nhở một câu giã ngoại không thể so thành nội sinh hoạt rất nhiều dã quái muốn thời khắc chú ý bên người rất khả năng đi tới đi tới một con dã quái liền đổi mới tại ngươi bên cạnh lúc buổi tối tuyệt đối không được ngủ được quá chết dù sao dã quái thế nhưng là có không ít tại ban đêm hành động đa tạng liều nguyên sắp xuất hiện thành chứng minh thu hồi đối thành vệ gật đầu nói tạng liền quay người đi ra cửa thành vừa ra thành liền có một trận hàn phong đánh tới s á t trời tựa hồ cũng trở nên nảm đạm mấy phần chỉ là cách nhau một bức t ư ờ n g liều nguyên có thể rõ ràng cảm giác được thành nội cùng ngoài thành có to lớn khác nhau thành nội cho người ta một loại ấm áp thoải mãi dễ chịu thích hợp sinh hoạt cảm giác ngoài thành cho người ta một loại làm người ta sợ hãi túc s á t tràn ngập cảm giác nguy hiểm liễu nguyên liếc mắt nhìn sau lưng tường thành h i ệ n nhiên tòa này ngăn cách trong ngoài tường thành không đơn giản đoán chừng là bố trí loại nào đó t r ậ n pháp hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều xác định một chút thanh thanh thảo nguyên phương hướng nhanh chân đi thẳng về phía trước máy xúc của ngụ mới vừa đi ra một hai cây số liễu nguyên phía trước người liền xuất hiện ba cái tay cầm lang nha b ồ n gỗ g lìn gỗ lìn chiến sĩ đ ẳ n g cấp bảy cấp lực lượng một trăm nhanh nhẹn sáu tinh thần ba không thể chất m ư ơ i hai không bác ngoại âu nguy hiểm trình độ quả nhiên không phải t â n thủ phó bản có khả năng so tùy tiện liền gặp ba con b ả y cấp giã quái bình thường cấp năm trước nghiệp giả nếu như tùy tiện rời đi giã ngoại một cái làm không tốt khả năng mới ra thành liền biến thành một cỗ thi thể liêu nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ loại trình độ này quái vật hắn thậm chí cũng không cần xuất ra toàn bộ thực lực đi cho ta xử lý bọn hắn liêu nguyên xoạch một tiếng v ú n g tay một cái một con hát thiết cấp c ự nhân dọn bị từ cửa lớn màu đen đi ra hướng phía ba cái gỗ liền chiến sĩ chạy như điên ngay sau đó liền nghe tới bành bành bành ba tiếng chuyển đến ba cái bậy cấp gỗ liền chiến sĩ liền bị cự nhân dòm bị ba quyền đánh nổ, ngay cả một điểm phản kháng chỗ c h ố n g cũng chưa có thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh g i ế t bảy cấp gỗ l ì n chiến sĩ kinh nghiệm hai trăm linh thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh g i ế t bảy cấp khô lâu chiến sĩ kinh nghiệm hai trăm linh thu hoạch được gỗ l ì n răng nhanh một thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh g i ế t liễu nguyên tiện tay đóng lại đánh g i ế t nhắc nhở đem gỗ l ì n răng nhanh thu vào chữ vận đại bên trong triệu hồi ra một ngàn con pháo hôi dòm bị dọ dò đường tiếp tục hướng phía thanh thanh thảo nguyên xuất phát dựa theo tiến độ này đến xem đoán chừng tại đêm nay trước m ư ơ i hai giờ liền có thể đem đẳng cấp tăng lên tới m ư ơ i cấp đến lúc đó thiên phú thăng cấp chương hai mươi hai đẳng cấp tăng lên thiên phú thăng cấp thanh đồng cấp c ự nhân d ò m bị đánh giết tám cấp gỗ l i n chiến sĩ kinh nghiệm hai mươi ba không thu hoạch được gỗ l i n răng n à n h một thanh đồng cấp c ự nhân d ò m bị đánh giết thanh đồng cấp c ự nhân d ò m bị đánh giết chín cấp gỗ l i n chiến sĩ kinh nghiệm hai mươi bảy không đẳng cấp tăng lên đến m ộ ư ơ i cấp ngắn ngủi hơn hai giờ thời gian liều nguyên trên thân liền sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp lại lần nữa sách thăng lên một cấp thính danh liều nguyên nghề nghiệp dọn bị triệu h o à sư duy nhất đẳng cấp một m ư ơ lực lượng một trăm năm mươi nhanh nhẹn một trăm năm mươi tinh thần tháng ba năm một nghìn năm mươi thể chất một trăm hai mươi ba nghìn năm mươi may mắn nam trang bị c h ú c phúc giới chỉ, tối chữ vật kỹ năng dọn bị triệu h o à n thuật m ộ ư ơ i cấp thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn h o à n thành hai cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc lên tới m ộ ư ơ i cấp về sau lực lượng nhanh nhẹn cùng thể biến hóa về chất không lớn vẫn như cũng là gia tăng m ộ ư ơ i điểm thuộc tính cơ sở ngược lại là tinh thần lực đạt tới tháng ba năm một điểm trọn vẹn gia tăng một trăm điểm đối với này liễu nguyên không có quá mức ngoài ý mến đây đều là kiến thức căn bản tất cả nghề nghiệp tại mười cấp trước đó thăng cấp về sau thuộc tính biến hóa đều sẽ không quá lớn nhưng ở mười cấp về sau mỗi một lần thăng cấp thuộc tính tăng phúc liền lớn hơn rất nhiều ngoài ra mỗi một cái nghề nghiệp từ cấp chín lên tới mười cấp chủ thuộc tính đều sẽ có một cái tăng lên không nhỏ do bị triệu hoán sư thuộc về pháp sư loại nghề nghiệp cho nên lên tới mười cấp về sau tinh thần thuộc tính gia tăng một trăm điểm a thiên phú làm sao thăng cấp ngay tại liễu nguyên chuẩn bị quan bế thuộc tính giao diện thời điểm đột nhiên phát hiện thiên phú cái này một cột phía trên vô hạn triệu h ắ n cùng vô hạn hợp thành hai cái thiên phú tất cả đều lên tới cấp hai hắn thời điểm ở trường học thành tích coi như không tệ hắn biết thiên phú là có thể thăng cấp nhưng là thiên phú thăng cấp cần chờ cấp đạt tới hai mươi cấp đồng thời hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau mới có thể hoàn thành thăng cấp hắn chưa từng nghe nói qua có ai tại mười cấp thời điểm thiên phú liền thăng lên một cấp tại được đến ham học hỏi chi thư thời điểm liều nguyên liền suy nghĩ lấy nếu như vô hạn triệu hoàn cái thiên phú này có thể thăng cấp là tốt rồi không nghĩ tới mười cấp về sau lại còn thật thăng cấp chấm tư suy nghĩ thật lâu liễu nguyên cũng không muốn ra cái nguyên cớ chỉ có thể đem quy kết làm ba thiên phú nguyên nhân bất kể nói thế nào thiên phú thăng cấp đều là một chuyện tốt cũng không biết hai cái này thiên phú lên tới cấp hai về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào mang chờ mong tâm tình liễu nguyên đầu tiên là ấn mở vô hạn triệu hoán bảng thông tin vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất người triệu hoán ra vật không có số lượng thượng hạn triệu hoán tiêu hao giảm b ấ t gấp m ộ ư ơ i lại đạt được một cái triệu hoán không gian mỗi giây tự động triệu hoán hai chỉ triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực mỗi giây hai chỉ liễu nguyên chừng lớn hai mắt lộ ra một mặt chấn kinh tri sắc tại được đến ham học hỏi chi thư thời điểm vườn lê còn muốn vô hạn triệu hoán tại một cấp thời điểm là mỗi giây triệu hoán một con triệu hoán vật hiện tại biến thành mỗi giây triệu hoán hai con triệu hoán vật tương đương với hiệu quả tăng lên hai lần nếu có đầy đủ tinh thần lực có thể tiếp tục một ngày hai mươi b ố giờ không đơn giản triệu hoán z o m bi e ngay kế liền có thể triệu hoán trọn vẹn một mươi bảy vạn hai mươi tám không chỉ phá o h ô i z o m bi quy ra thành thanh đồng cấp c ự nhân z o m bi e một ngày chính là hai mươi sáu chỉ sáu ngày xuống tới liền có gần m ộ ư ơ i sáu không chỉ phải biết cấp tám thanh đồng cấp c ự nhân d ò n bi liền có ba mươi sáu không không thể chất cái này nếu là có m ư ơ i sáu không chỉ mà lại đây chẳng qua là cấp tám thuộc tính đợi đến sáu ngày tại về sau đẳng cấp khẳng định sẽ cao hơn thuộc tính cũng trở nên càng khủng bố hơn nếu như tính luôn chủ động triệu hoán d ò n bi số lượng này sẽ còn càng nhiều đương nhiên mỗi giây tự động triệu hoán năm con pháo hôi dòm bi tiêu hao liều nguyên chú định không có bao nhiêu giàu có tinh thần lực dùng cho chủ động triệu hoán d ò n bi trừ phi cắn thuốc vừa lúc liều nguyên mua không ít khôi phục tinh thần lực d ự thể lá trả tại thời khắc tất yếu có thể tăng tốc triệu hoán tốc độ một ngày g i gốc m ư ơ i bảy vạn d ò n bi dễ chịu liều nguyên tự đắc cười một tiếng lập tức cấn mở vô hạn hợp thành bản thông tin vô hạn hợp thành. hai cấp duy nhất ngươi có thể đem tùy ý ba cái triệu hoán vật tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất đồng thời có thể nhiều nhất đối với ba phẩy không không không k h n triệu hoán vật tiến hành đại lượng hợp thành vô hạn hợp thành thăng cấp về sau biến hóa không phải rất lớn chính là nhiều một cái đại lượng hợp thành hiệu quả nhưng tính thực dụng lại là phi thường cao bằng không mỗi ngày hợp thành mười bảy vạn con z o m bi e vậy còn không phải đem l i ê u nguyên cho m ệ t chết có đại lượng hợp thành công năng về sau hợp thành cần thiết thời gian liền giảm b ấ t rất nhiều chí ít không dùng một ngày hoa lớn mấy giờ dùng để hợp thành vật học cảm giác chính là thoải mái liếu nguyên tự đắc cười một tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra ham học hỏi chi thư mở ra trang bị giao diện đem trang bị lên tinh thần của hắn thuộc tính cũng bởi vậy từ 36 0 điểm tăng lên tới 186 0 điểm nháy mắt gia tăng một mươi năm điểm đồng thời tinh thần lực tốc độ khôi phục cũng gia tăng hai đạt tới tháng hai năm một mươi đây chính là trang bị tầm quan trọng một món tốt trang bị có thể để một cái chức nghiệp giả phát sinh c h ấ t biến sau đó liệu nguyên tử trong túi chữ vật lấy ra một cái bao cổ tay hy vọng có thể trang bị đi lên sử dụng vong linh mảnh che tay trừ đẳng cấp cùng thể chất yêu cầu bên ngoài còn có một cái nghề nghiệp yêu cầu chỉ có vong linh hệ chức nghiệp giả sau một khắc trước mắt của hắn liền bắn ra một đầu tin tức chúc mừng người trang bị vong linh mảnh che tay lực lượng thuộc tính n hai không không có thể sử dụng trang bị kỹ năng một cách toàn lực hô xem gia dọn bị triệu hoán sư đích xác thuộc về vong linh hệ nghề nghiệp liệu nguyên thở dài một hơi không hổ là vong linh hệ kỹ năng sử dụng kỹ năng còn phải tiêu hao thể lực vong linh hệ kỹ năng cũng không yếu nhưng là vong linh hệ chức nghiệp giả muốn trưởng thành nhưng so với những nghề nghiệp khác càng thêm khó khăn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vong linh hệ kỹ năng đã muốn tiêu hao tinh thần lực lại muốn tiêu hao thể lực thay lời khác chính là vong linh hệ chức nghiệp giả mặc kệ là pháp hệ vẫn là hệ vật lý đối với tinh thần cùng thể chất thuộc tính đều có không nhỏ yêu cầu ngươi để một cái pháp hệ chức nghiệp giả đi trồng thể chất kia không phải làm khó người sao đồng dạng đạo lý để một cái hệ vật lý chức nghiệp giả đi trồng thể chất đồng dạng không phải một chuyện đơn giản chẳng qua l i ế u nguyên hiển nhiên là một cái ngoại lệ có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại hắn sẽ thiếu thể chất tinh thần thuộc tính cũng đồng dạng không là vấn đề hắn là cái pháp hệ chức nghiệp giả So、giả m đồng thời bộ giáp này thế nhưng là có một trăm bốn mươi tám không điểm lực phòng ngự liền xem như hy hữu cấp mười cấp chức nghiệp giả phòng chừng đều không cách nào đánh vỡ bộ áo giáp này mà cái này vẫn chỉ là một cấp bạch cốt áo giáp kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau kỹ năng hiệu quả vẫn sẽ phát sinh biến hóa thời gian không sớm t h ư ớ c nghỉ ngơi một chút đi liễu nguyên nhìn ú ám sát trời dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm nhưng vào lúc này đột nhiên có ba đạo thân ảnh ngăn lại đường đi của hắn chương hai mươi ba phong ấn q u y ề n trụ chương hai mươi ba phong ấn q u y ề n trù ngay tại liễu nguyên chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc buổi tối đột nhiên có ba người từ phía trước rừng cây đi tới cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên lấy ra một tờ ảnh trụ ở trước mặt liễu nguyên lung lay lộ ra một mặt nhìn như nụ cười hiền hòa vị tiểu huynh đệ này không biết ngươi có hay không thấy qua người này không có liễu nguyên nghiêm túc quan sát hai mắt cuối cùng vẫn lắc đầu một cái kỳ thật tấm hình kiêng ư ờ i ở phía trên hắn thật đúng là g ặ n qua chính là thần hạ công hội tên kia thiếu nữ tóc hai bím bất kể nói thế nào thiếu nữ kia đối với mình c h ỉ ít không có ác ý tại không xác định mục đích của những người này trước đó liễu nguyên cũng không muốn nói cho bọn hắn thiếu nữ kia tại thần hạ công hội về phần những người này đến tột cùng ra sao mục đích liễu nguyên cũng không hiếu kỳ hắn căn bản liền không muốn tham dự thiếu nữ kia cùng những người này sự t ì n h hắn cùng thiếu nữ kia cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần làm sao lại bởi vì cái này tham dự vào không hiểu gút mắc bên trong đâu hắn sở dĩ xem như cái gì cũng không biết chính là không nghĩ tham gia trong chuyện này a người chưa từng gặp qua cầm đầu kia người đàn ông tuổi trung niên hai mắt có chút neo lại lộ ra một vòng nguy hiểm thân sắc còn lại hai người cũng đều n ắ m chặt vũ khí trong tay tựa hồ chỉ cần liễu nguyên trả lời để bọn hắn không hài lòng bọn hắn liền sẽ bạo khởi công kích đối với này liễu nguyên biểu lộ không thay đổi vẫn như cũ lắc đầu chưa từng gặp qua thời điểm ở trường học lão sư liền không chỉ một lần nói qua rời đi thành thị tiến vào g i ã ngoại địa khu về sau c h ư a cần cẩn thận g i ã quái tập kích càng muốn cảnh giác nhân tộc chức nghiệp giả thậm chí tại dã ngoại nhân tộc chức nghiệp giả so dã quái muốn càng thêm nguy hiểm rất nhiều ra ngoài thăm dò luyện cấp chức nghiệp giả đều là chết ở đồng tộc trong tay dù sao d ã quái sẽ không trông mà thèm trang bị của ngươi nhưng là cùng là nhân tộc chức nghiệp giả lại cho nên khi ba người này chủ động tới gần về sau liễu nguyên liền đem ba người này thừa nhận làm nghệ nhân nếu như đối phương có cái gì dị thường cử động liễu nguyên tuyệt đối sẽ không có chút n ư ơ n g tay hắn năm con thanh đồng cấp tự nhân dòm bỉ cũng không phải bài trí coi như ba người này đều là hai mươi cấp chức nghiệp giả hắn cũng không mang sợ chí ít chạy trốn là không có vấn đề đã tiểu huynh đệ chưa từng gặp qua vậy thì thôi làm người ta ngoài ý muốn chính là tên nam tử kia đột nhiên cười cười liền dẫn hai người khác rời đi l i ê u nguyên hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cần đối phương không t r e o cho mình hắn cũng không n g h ĩ chủ động xuất thủ sau đó hắn tìm khối cự thạch tại bên cạnh nổi lên lửa t r ồ n g từ trong túi chữ vật xuất ra một con thỏ mắt đỏ thi thể đặt ở trên lửa nướng xem như bữa tối đ ế n ăn nhưng mà hắn không biết là tại khoảng cách nơi đây năm cây số tả hữu địa phương ba người kia đang trốn đang âm thầm quan sát lấy bên này lão đại tiểu tử này rõ ràng là đang nói láo d i ê u linh nhi tại thần hạ công hội tiếp đãi người cuối cùng chính là tiểu tử này cái này quay đầu công phu liền chưa từng bạt qua muốn ta nói trực t nếu đem t i như có thể đưa chúng nó cầm tới tay chúng ta liền có hy vọng hoàn thành hai mươi cấp tiến gia nhiệm vụ đột phá đẳng cấp hạn chế chỉ là r i ê u linh nhi trên thân có hai kiện hoàng kim trang bị chúng ta làm như vậy phong hiểm sẽ hay không có có chút lớn bên trái một vị cung t i ễ n thủ trang điểm nam tử có chút lo lắng hoàng kim trang bị giá trị hắn tự nhiên rõ ràng đồng dạng hoàng kim trang bị đối chiến lực lớn bao nhiêu tăng lên hắn cũng đồng dạng rõ ràng mặc dù bọn hắn nhân số càng nhiều nhưng là song phương t r ê n lệch đẳng cấp không lớn diêu linh nhi lại có hoàng kim trang bị mang theo hắn đối với hành động lần này là thật không có quá lớn nắm chắc nếu như không phải dương hạo cũng chính là kia người đàn ông tuổi trung niên biểu thị có mười phần lòng tin hắn căn bản không nghĩ tùy tiện tham dự hành động lần này dương hạo cũng nhìn ra hai người khác có chút dao động tự tin cười nói diêu linh nhi trên thân hoàng kim trang bị đích thật là cái cự đại uy hiếp nhưng nếu là hoàng kim trang bị hiệu quả không cách nào có hiệu lực đâu đang khi nói chuyện hắn lấy ra một tờ quyển trục đây là phong ấn quyển trục có thể để chung quanh một cây số phạm vi bên trong tất cả mọi người trang bị đều mất đi tác dụng tiếp tục ba phút còn thừa lại hai lần sử dụng cơ hội không có hoàng kim trang bị các ngươi còn có cái gì thật lo lắng không nghĩ tới ngươi còn có loại bảo bối này vậy chúng ta tiếp tục đi tìm d i ê u linh nhi đi đừng ở trên người tiểu tử kia lãng phí thời gian hai người khác biết được phong ấn quyển t r ụ hiệu quả sau lập tức liền không lo lắng lộ ra một mặt vẻ tham chỉ cần không có trang bị ưu thế ba người bọn họ đẳng cấp tất cả đều là hai mươi cấp còn có thể đánh không lại một cái đồng dạng hai mươi cấp cô nàng không thành so với kích động không thôi hai người khác dương hạo vẫn như cũng là một bộ bình chân như vại bộ dáng không nên gấp gáp chúng ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được diêu linh nhi trên người nàng rất khả năng cũng có loại nào đó tránh né truy tung đạo cụ cùng nó tiếp tục chẳng có mục đích tìm kiếm còn không bằng ở đây trông coi diêu linh nhi là tại nhìn thấy tia tiểu tử về sau không làm tia tiểu tử vừa mới lại làm bộ không biết diêu linh nhi ta nghi ngờ bọn hắn lời của dương hạo còn chưa nói hết trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng các ngươi nhìn chính chủ đây không phải đến mà dương hạo cười lớn một tiếng mang theo hai người khác hướng phía liệu nguyên chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo một bên khác cự thạch bên cạnh một đạo thân ảnh tiểu tiểu đi ra nhìn thấy đang n ư ớ n g thịt mặt lộ vẻ cảnh giác liệu nguyên nàng giơ hai tay lên biểu thị mình không có ác ý n g ư ơ i không nên hiểu lầm ta là bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới nhưng không theo dõi ngươi ý tứ đang khi nói chuyện nàng xem lửa cháy bên trên thỏ mắt đỏ mũi thon có chút ngụm nước miếng như thế thô giáp nhưng lại mùi thơm nồng đầm đồ ăn nàng cũng là lần đầu tiên gặp được an quen rồi mạnh khang nàng rất muốn nhấm nháp một chút phần này thô lương có thể phân một cây đùi t h ỏ sao ta ra mười không phải ta ra một trăm kim tệ mua liêu nguyên ba cái gì đồ chơi một trăm kim tệ mua một cây đùi t h ỏ cái này m ộ i tử sợ không phải đầu góc có vấn đề đi đây chỉ là t h ỏ mắt đỏ thi thể một trăm kim tệ đều đủ mua một xe t h ỏ mắt đỏ liêu nguyên rất muốn cầm một cây đùi t h ỏ cùng trước mắt m ộ i tử này đổi lấy một trăm kim tệ nhưng nghĩ tới cái này mỗi tử khả năng cùng kia ba tên nam tử có khúc mắc liêu nguyên không nghĩ lâm vào bọn hắn ân đoán bên trong vạn nhất kêu ba tên nam tử đột nhiên vòng trở lại chẳng phải là muốn lâm vào song phương ân đoán bên trong thế là hắn liền bỏ đi trăng kiếm một trăm kim tệ suy nghĩ dự định để cái này mọi từ cách mình xa một chút h i u chỉ là liễu nguyên lời mới vừa vào miệng bên cạnh liền có một mũi tên hướng phía mặt của hắn chạy nhanh đến cái này mũi tên l ự c đạo cực lớn cho dù là mười cấp chiến sĩ không có chút nào phòng bị chúng vào một tiễn cũng chỉ có một con đường chết rất hiển nhiên phát ra một tiễn này người chính là muốn một chút giải quyết hết liễu nguyên nghĩ tới đây liễu nguyên chuẩn bị tương kế tự kế tùy ý mũi tên này mũi tên đánh chúng mình dù sao có sinh mệnh kết nối mang theo coi như một tiễn này vì lực hắn ngăn không được hắn cũng chỉ là tổn thất một con pháo hôi dòm bị mặt thôi nhưng vào lúc này yêu linh nhi đột nhiên tố thủ dơ lên một đạo tinh quang rơi ở trước mặt liễu nguyên hình thành một đạo bình chướng ngăn trở đạo này mũi tên cùng lúc đó dương hạo ba người từ ba cái phương hướng khác nhau đi ra hiện vây quanh chi thế đem diêu linh nhi cùng liễu nguyên bao vây lại chương 24, tất cả đều rét chẳng phải được chương 24, tất cả đều rét chẳng phải được là ngươi d ê u linh nhi nhìn xem dương hạo ba người không khỏi khe cho mày biết ba người này là hướng về phía mình đến chỉ là ba người này rõ ràng là kẻ đến không thiện hiển nhiên không có khả năng đến nói chuyện t h i ế m nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ mình ơ i nào t r e o chọc ba người này cũng không thể là bởi vì không có mình cho linh cắt thương hội người tiến cử liền thật xa đến tìm p h i ề n p h ứ c đi không đợi diêu linh nhi suy nghĩ nhiều liền nhìn thấy dương hạo lộ ra nhìn như nụ cười hiền hòa diêu linh nhi tiểu thư huynh đệ chúng ta mấy cái kẹn tại tiến gia nhiệm vụ có đoạn thời gian không biết ngươi có thể hay không đem trên thân hai kiện hoàng kim trang bị cho chúng ta mượn sử dụng một đoạn thời gian đâu nghe vậy diêu linh nhi hơi xứng sờ trật lộ ra vẻ chợ hiểu ngân lai、like、những người này là vì hoàng kim trang bị Ta đã nói rồi, l à một, một, một khi cởi trang bị chỉ sợ cũng không phải tổn thất hai kiện hoàng kim trang bị đơn giản như vậy tỷ lệ lớn là ngay cả mạng của mình cũng phải nằm tại chỗ này húng hồ đối phương chỉ là ba cái hai mươi cấp chức nghiệp giả m à thôi có nghề nghiệp cùng hai kiện hoàng kim trang bị ưu thế ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói diêu linh nhi không có cùng dương hạo ba người nói nhảm lấy ra một cây tinh quang óng ánh p h á p trượng lúc này liền muốn sử dụng kỹ năng tiên hạ thủ vi cường nhưng vào lúc này dương hạo trong tay quyển t r ụ c đột nhiên phát ra một đạo hào quang màu xám cấp tốc hướng phía bốn phía k h u ế t tán ra đến đem phương viên một cây số khu vực bao khỏa ở bên trong tại đây cái màu xám màn sáng hình thành máy mắt diêu linh nhi trong tay phát trượng liền mất đi quan mang trên người nàng cái khác trang bị cũng tại lúc này mất đi tác dụng nàng đôi mi thanh tú hơi nhữu sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng phong ấn quyển chụp hiện nhiên nàng biết phong ấn quyển chụp hiệu quả chỉ cần ở vào hào quang màu xám chỗ khu vực tất cả trang bị tất cả đều không cách nào sử dụng nghề nghiệp của nàng tại phương diện chiến đấu không phải rất mạnh không có một thân hoàng kim trang bị ưu thế nàng thật đúng là không phải những người này đối thủ không sai trên người nàng hoàng kim trang bị không phải một món mà dòng d ã một bộ là một cái thỏa thỏa tiểu phú bà đều giết làm sạch sẽ một chút không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì phong ấn quyển c h ụ hiệu quả chỉ có ba phút dương hạo không dám có chút chỉ hoãn một khi hoàng kim trang bị giải phong tình thế đ o á n chừng liền muốn nghi chuyển cho nên bọn hắn nhất định phải tại trong vòng ba phút giải quyết xong diêu linh nhi về phần liễu nguyên một cái mười cấp chức nghiệp giả mạo thôi đây còn không phải là thuận tay sự tình nghe nói lời này diêu linh nhi mày nhữ lại đến càng sâu tay lấy ra quyển trục kích hoạt hình thành một cái lồng ánh sáng đem dương hạo ba người n g ă n trở sau đó nàng lui lại một bước lấy ra một tờ quyển trục đưa cho liễu nguyên đây là truyền tống quyển trục có thể ngẫu nhiên truyền tống đến m ộ ư ơ i cây số phạm vi bên trong tùy ý một vị trí ngươi nhanh lên rời đi tạm thời không muốn một mình xuất hiện tại dã ngoại địa khu nàng biết là mình xuất hiện dẫn đến liệu nguyên cũng thành dương hạo ba người mục tiêu nàng không muốn bởi vì mình liên lụy liệu nguyên dù sao liệu nguyên chỉ là một cái vừa mới chuyển chức chức nghiệp giả làm sao lại là dương hạo đối thủ của ba người đâu vậy cái này ba người phải làm sao liệu nguyên tiếp nhận truyền tống quyển trục nhưng lại chưa sử dụng mà là chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa chạy nhanh đến ba người để hắn sử dụng truyền tống quyển trục rời đi không có vấn đề thế nhưng là để hắn không nên tiến vào giã ngoại địa khu như vậy sao được không tiến vào giã ngoại địa khu hắn còn thế nào lợi cấp đẳng cấp không đủ như thế nào thi vào thần hạ thủ、phủ. không, không ra ra, t h có hoàng t h t kim h trang bị tăng thêm nàng đích sắc không phải cái này đối thủ của ba người nhưng là nàng muốn đối phó ba cái hai mươi cấp chức nghiệp giả đây còn không phải là chuyện một câu nói chơ một chút ngay tại diêu linh nhi chuẩn bị kích hoạt truyền thống quyền t r ụ c thời điểm lại bị liễu nguyên cho gọi lại ta có cái tốt hơn đề nghị ngươi có thể mời ta giúp ngươi giải quyết hết ba tên này n g ư ơ i diêu linh nhi trên giới quan sát liễu nguyên một chút bị hắn bộ dáng nghiêm túc làm mừng rồi ngươi nếu là thật có thể đem bọn hắn giải quyết trên người ta hoàng kim trang bị ngươi tùy ý chọn một món đi chẳng qua bọn hắn đều là hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả ta đề nghị ngươi đang ở hộ thuận biến mất trước đó mau chóng rời đi liễu nguyên hoàng kim trang bị ngươi lai、like、cái này mọi từ không phải đầu ó c có vấn đề mà là nàng căn bản đối với một trăm kim tệ không có khái niệm là một cái thỏa thỏ Nguyên bản、liễu、Nguyên Liêu cùng với tiếng cọ sát trói thai đại môn từ từ mở ra ba trăm linh con pháo hôi dọn bị xuyên qua hát vụ đi tới bên người liễu nguyên lão đại ngươi nghe thấy sao vừa mới tiểu từ này nói muốn giúp d i ê u linh nhi giải quyết hết chúng ta đây ha ha ha tiểu tử này là đang chọc cười a chẳng lẽ hắn còn muốn dựa vào toàn thuộc tính mười điểm dòm bi đem chúng ta giải quyết lao tử coi như đứng bất động khiến cái này dòm bi đánh lên mấy tháng đều sẽ không gặp phải bất luận cái gì tổn thương dương hạo ba người nhìn xem giám định kết quả biểu hiện nội dung trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường bọn hắn đẳng cấp hai mươi cấp coi như bởi vì phong ấn quyển t r ụ c nguyên nhân trang bị của bọn họ đồng dạng không cách nào có hiệu lực thuộc tính có chút giảm xuống bọn hắn toàn thuộc tính vẫn như cũ cao hơn một n g h n Chủ theo u ộ c càng cận tính tiếp ngàn, là 2 bọn hắn nghĩ đây chỉ là hơi thịt một điểm khiên thịt mặt thôi bọn hắn đồng dạng không có quá mức để ở trong lòng chỉ là hiến tế dòm bì hành vi để bọn hắn lần lần cảm giác có chút bất an hiến tế dòm bì tại xuất hiện về sau còn lại ba trăm con pháo hôi g i ỏ m bị thân thể liền bị một đạo hồng quang bao phủ trong trước mắt kia ba trăm con pháo hôi g i ỏ m bị thân thể liền bắt đầu hòa tan cuối cùng hóa thành một vũng máu chui vào hiến tế g i ỏ m b ị trong miệng ngay sau đó hiến tế g i ỏ m b ị phía dưới liền xuất hiện một đạo huyết hồng sắc pháp trận cũng hướng phía t r u n g quanh cấp tốc quyết tán Cắt, ta, ta còn tưởng rằng cái gì lợi hại kỹ năng đâu, nguyên lai chỉ là cái bộ hàng. đâu, bộ máu với tạo nét mặt của bọn hắn triệt để cứng đờ cái này cái này sao có thể chương 25, ngàn dặm tặng đầu người lễ nhẹ nhưng tình nặng chương 25, ngàn dặm tặng đầu người lễ nhẹ nhưng tình nặng đông đông đông cùng với tiếng bước chân nặng nề ba cái thân cao ba mét có thửa t h à n h đồng cấp cự nhân dòm bị xuyên qua hát vụ từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra cái này đây không có khả năng ngươi chỉ có mười cấp làm sao lại có loại này thuộc tính triệu hoán vật theo cự nhân dòm bị xuất hiện dương hạo ba người trên mặt bình tĩnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa toàn thuộc tính mười điểm pháo hôi dòm bì bọn hắn không có để vào mắt coi như số lượng lại lần nữa cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì thể chất cao tới ba mươi bảy không không điểm hiến tế dòm bì cũng chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao hiến tế dòm bì lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính đều chỉ có một điểm theo bọn hắn nghĩ đây chính là một cái thuần túy khiên thịt đồng dạng không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì mặc kệ triệu hoán vật có bao nhiêu thịt chỉ cần lách qua cái khiên thịt này đem triệu hoán sư bản thân giải quyết tất cả triệu hoán sư bản thân giải quyết tất cả triệu hoán sư bản còn cảm nhận được sợ hãi thật sâu 10 c b ở t vì liệu nguyên đảng i bi cấp c ù n g t h ể có h ấ t vốn l một mươi cấp không cách nào ngang nhau cấp so tự thân cao chức nghiệp giả sử dụng giám định kỹ năng cũng, cũng không biết những người này cụ thể thuộc tính vì để cho những người này vĩnh viễn lưu tại nơi này miễn cho những người này tìm phiền toái cho mình đồng thời còn có thể thu được một món hoàng kim trang bị liều nguyên không có nương tay vừa lên đến liền sử xuất toàn lực đầu tiên là triệu hồi r a hiến tế z o m bi e hiến tế ba trăm con pháo hôi z o m bi e phóng xuất ra h uy lực mạnh nhất hiến tế quang hoàn tiếp lấy lại triệu hồi r a bà con thanh đồng cấp tự nhân z o m bi e vì chính là xuất kỳ bất ý thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm tranh thủ một k í c h t o i mạng chẳng qua liều nguyên không có chút nào chủ quan hắn nắm chặt trong tay truyền t ố n g quân chủ nếu như vậy đều bị đối phương phản xác vậy hắn sẽ không chút do dự sử dụng truyền t ố n g quyển t r ụ rời đi nơi này không cách nào ra khỏi thành thăng cấp đích thật là tổn thất thật lớn nhưng là cùng cái mạng nhỏ của mình so ra nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa rất nhanh liễu nguyên liền phát hiện mình nghĩ hơi nhiều sớm biết bọn hắn là yếu như vậy gà cũng không cần lãng phí ba trăm con pháo hôi dòm bị sử dụng hiến tế quan hoản chỉ thấy ba cái c ự nhân dòm bị hai chân dùng sức giấm đất trên mặt đất lưu lại ba cái hố sâu như là ba viên đạn pháo một dạng hướng phía ba người mau chóng đuổi theo chỉ là trong nháy mắt cơ phu liền tới đến ba người trước mặt bọn hắn tay phải nắm tay kéo về phía sau đống cắt lớn nhỏ nằm đấm mang theo một trận chói thai gió gào thét hướng phía ba người n cho ự n â dù m bì nhanh nhẹn mặc d là,、so、là trong ba người thực lực mạnh nhất dương hạo đối mặt như thế tốc độ k h ủ n g khiếp cũng là đợi đến c ự nhân dòm bỉ đi tới trước mặt mới phản ứng được cảm nhận được trong quyền phong lần chứa lực lượng kinh khủng dương hạo biết nếu như mình đón đỡ một quyền này chỉ có một con đường chết tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng hắn vội vàng lớn tiếng la lên ngươi không thể giết ta ta là thần hạ công hội nhưng mà liễu nguyên không có chút nào để ý tới ý tứ ta không cần biết ngươi là cái gì người như là đã kết thủ kia liền đi chết đi huống hồ nơi này không phải còn có cái có n ổ i người mà ta có cái gì tốt sợ không có mệnh lệnh của liếu nguyên cự nhân d ọ m bị càng là không thể nào để ý dương hạo uy hiếp không đợi hắn nói hết lời cự nhân d ọ m bị đống cắt lớn nắm đấm liền đập xuống để hắn mãi mãi cũng không có cơ hội nói xong lời kế tiếp chỉ ngay b à n h một tiếng vang lên dương hạo thân thể tính cả hai đầu đùi u bị cự nhân d ọ m bị một quyền đánh nổ huyết n h ụ nội tạng tựa như là bạo chết dưa hấu một dạng bay bắn tung t o á khắp nơi có ngoài hai người tình huống cũng giống như thế liền cả một điểm năng lực chống cự cũng chưa có đã bị cự nhân dòm bị một quyền đánh nổ chết không thể chết lại đồng thời liễu nguyên trước mắt bắn ra ba cái tin thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh giết hai không cấp nhân tộc chiến sĩ kinh nghiệm hai n g h ì hai trăm linh thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh giết hai không cấp nhân tộc cung tiến thủ kinh nghiệm hai nghìn thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh giết hai không cấp nhân tộc ma pháp sư kinh nghiệm hai một trăm n g u y ê n lai giết người cũng có kinh nghiệm liễu nguyên hơi xứng sở chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên biết chính là kinh nghiệm thực tế là có ít dương hạo ba người đẳng cấp đều là hai mươi cấp tại đánh giết về sau liễu nguyên chỉ là thu hoạch được chừng hai kinh nghiệm đoán chừng cũng liền cùng một con hai mươi cấp tiểu quái không sai biệt lắm cho nên nói vì kinh nghiệm mà giết người cũng không phải là cái gì có lời sự tình càng hàng mới là mục đích chủ yếu liêu nguyên mỉm cười hướng phía dương hạo thi thể đi đến cũng để cự nhân dòm bị đem có ngoài hai người túi c h ữ vật lấy tới nhìn thấy liêu nguyên đi thẳng về phía trước diêu linh nhi lúc này mới có phản ứng nàng luốt vớt hai mắt nhìn một chút ba cái chỉ còn lại hai đoạn bắp chân thi thể tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên chân kinh khó có thể tin cái này liền đã chết liêu nguyên đi tới thần hạ công hội về sau chính là diêu linh nhi tiếp đ ạ i nàng biết liễu nguyên ra khỏi thành thời điểm đẳng cấp chỉ có cấp chín mặc dù theo lễ phép nàng vẫn chưa đối với liễu nguyên sử dụng giám định kỹ năng nhưng nàng có thể khẳng định liễu nguyên hiện tại đẳng cấp tối đa cũng liền mười cấp mà dương hạo ba người đẳng cấp thế nhưng là cao tới hai mươi cấp coi như trang bị bị phong ấn liễu nguyên cùng bọn hắn cũng có được mười cấp trên lệnh đẳng cấp theo lý mà nói trận chiến đấu này là thiên vệ một bên mới đúng liễu nguyên hẳn là vừa đối mặt đã bị dương hạo ba người đánh bại sau đó mượn nhờ truyền tống quyền trục thoát đi mới đối kết quả thiên vệ một bên không có sai chỉ là ngược lại phía kia thành dương hạo ba người chỉ là vừa đối mặt liền bị liễu nguyên triệu hoán vật cho đánh nổ một điểm năng lực chống cự cũng chưa có nàng hết sức tò mò cự nhân dòm bì đến cùng có thế nào thuộc tính mới có thể vượt mười cấp một quyền đánh nổ dương hạo ba người nàng vô ý thức liền nghĩ sử dụng giám định kỹ năng nhìn một chút cự nhân dòm bì thuộc tính chỉ là nàng vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này thiên phú của nàng liền phát ra dự cảnh nếu quả thật làm như vậy có lẽ có thể mượn nhờ truyền tống q u y ể n trục rời đi nhưng tuyệt đối sẽ t r e o chọc liễu nguyên là một món được không bù mất sự tỉnh chẳng lẽ nói tinh tượng chỗ lộ vẻ cơ duyên không phải cái gì đạo cụ mà là nhận biết liễu nguyên người này diêu linh nhi ánh mắt chớp lên từ bỏ sử dụng giám định kỹ năng ý nghĩ cũng quyết định thực hiện lời hứa của mình soát một tăng độ yêu thích liêu nguyên cũng không biết diêu linh nhi suy nghĩ cái gì có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại hắn cũng không sợ hai bị đánh lén thoải mái đem phía sau lưng lộ ra nếu như diêu linh nhi thật dám đánh lén vậy hắn cũng sẽ không k h á c h k h í mặc kệ nam nữ đẹp mắt vẫn là xấu xí chỉ cần là đ ị c h nhân liêu nguyên cũng sẽ không lưu thủ đây là hắn làm việc nguyên tắc căn bản lúc này liêu nguyên đến đến dương hạo thi thể bên cạnh đem hắn túi chữ vật mở ra một đống lớn tạp vật rơi ra liêu nguyên kiểm lại một chút đại bộ phận đều là một chút rát rưởi cộng lại đoán chừng cũng liền hai vạn kim tệ tả hưu đều hai mươi cấp còn như thế nghèo thật sự là rát rưởi liêu nguyên n h ế t miệng có chút g h é t bỏ nhưng hai vạn kim tệ cũng là tiền h ắ n tự nhiên không có vứt bỏ đạo lý đem những vật phẩm này tất cả đều thu nhập mình túi chứa vật bên trong chứ những vật phẩm này bên ngoài có hai tấm quyển trục hấp dẫn liêu nguyên chú ý một chương chính là phong ấn quyển trục có thể tạm thời phong ấn chung quanh tất cả mọi người trang bị dùng để đối phó một ít bệnh nhân sẽ có hiệu quả một cái khắc chương thì là giết người cướp của bảo bối tốt chương hai mươi sáu hoàng kim trang bị ngụy trang v hiệu o à n g k m Phẩm trang Trang tay. trục. Nguyễn vòng Ngăn quyển Ngân. bị, Bạch cách chất, h i quả sử dụng nên quyền trục phương viên ba cây số phạm vi bên trong hết t hệ cùng ngoại giới câu thông kỹ năng đạo cụ đều không pháp sử dụng cùng truyền t ố n g loại hình quyền trục cũng vô pháp sử dụng tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ c ò n thưa sử dụng số lần một ngăn cách hết t hệ cùng ngoại giới phương thức liên lạc đây quả thực là g i ế t người cấp của bảo bối tốt l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì khó trách dương hạ bọn họ ở đây nhìn thấy diêu linh nhi xuất ra truyền t ố n g quyền t r ụ về sau không kinh hoàng chút nào thân sắc chỉ sợ hắn tại hiện thân trước đó liền đã kích hoạt ngăn cách quyển trục đoạn tuyệt diêu linh nhi khả năng chạy trốn ngăn cách quyển trục để cầu cứu cùng truyền t ố n g loại hình đạo cụ mất đi hiệu lực lại có phong ấn quyển trục để trang bị mất đi hiệu lực dương hạo bọn họ đích sắc có tự tin tư bản chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia từ đầu đến cuối không có bị hắn để ở trong lòng đẳng cấp chẳng qua mười cấp lưu i nguyên vậy mà lại là một cái hất lên r a dê cự lòng tại bọn hắn lòng tin mười phần thời điểm đem bọn hắn cho một bàn tay trục h ế t cùng lúc đó cự nhân dọn bị đem hai người khác túi chữ vật dẫn theo tới tương đối dương h ạ mà nói hai người này túi chữ vật càng thêm toàn bộ đều là một chút không đáng tiền tạp vật cộng lại đoán chừng cũng liền ba vạn kim tệ t à i h ư u lời nói còn nói đến tiện tay chụp chết ba người liền thu hoạch được kim tệ chừng năm vạn phong ấn quyển t r ụ c một trường ngăn cách quyển t r ụ c một trường cái này cũng không phải cái gì nhỏ thu hoạch không đúng không đúng còn có một t r ư ơ n g truyền thống quyển t r ụ c cũng không thể tính sót liêu nguyên cũng không phải cái gì đơn thuần đại ngốc tử hắn cũng sẽ không đem tấm kia truyền thống quyển t r ụ c còn trở về giết người phóng hỏa đ a i lưng vàng sửa cầu bổ đường chết không thây liêu nguyên đối với câu nói này có khác sâu nhận biết hắn đột nhiên có chút hy vọng sau này có thể nhiều một chút dạng này đu giống tình huống hôm nay chỉ cần lại đến cái mười lần hắn liền có thể thanh toán tinh linh nơi giao dịch vay không lãi suất liêu nguyên thấy liêu nguyên kiểm kê xong chín lợi phẩm d i ê u linh nhi tại phía sau hắn hô một câu lấy ra mười hai kiện tản r a kim quang trang bị để dưới đất những này là ta hoàng kim trang bị còn lại mấy món ta không tiện thời ra sẽ không cho ngươi biểu hiện ra dựa theo ước định ngươi có thể tùy tiện lấy đi một món xem như bán thưởng lúc này d i ê u linh nhi trần chùi hai chân mặc áo sơ mi trắng màu đen bánh ngắn thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt của liêu nguyên liêu nguyên ba mười hai kiện hoàng kim trang bị Cái này một, một i ử cái ũ n g q u tuổi cùng mình tương đương ngộ tử có thể xuất ra một mươi hai kiện phẩm chất hoàng kim trang bị cho dù đều là cấp thấp trang bị cái tia cũng đủ để chứng minh vấn đề ngộ tử này ra thế không tầm thường thậm chí có thể nói là khủng bố ngăn cách quyển trục đích sắc có thể ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ để truyền t ố n g đạo cụ không cách nào sử dụng nhưng là thế giới này đạo cụ thực tế là quá nhiều liếu nguyên cũng không có cách nào căn đoan d i ê u linh nhi trên thân có hay không có thể phá vỡ ngăn cách quyển trục đồ vật hắn càng không thể xác định một khi d i ê u linh nhi tử vong người nhà của hắn sẽ hay không nhìn thấy bên này chuyện xảy ra đã không thể bảo đảm vạn vô nhất thất vậy còn không như dựa theo ước định lấy đi một món hoàng kim trang bị còn có thể thu hoạch được d i ê u linh nhi hào cảm không chừng còn có thể mượn hôm nay lần này ân cứu mạng thu hoạch được càng thêm lâu dài c h ố tốt trong lòng có sau khi quyết định liễu nguyên đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hoàng kim trang bị đối nó từng cái sử dụng giám định kỹ năng tinh quang phát ngũ tinh thần thuộc tính một nghìn tinh ma pháp uy lực tăng lên hai không tinh quang trường loa tinh thần thuộc tính sáu không không nhanh nhẹn năm không không có thể sử dụng trang bị kỹ năng tinh quang gia tốc tinh quang ta mẹ nó cái này lại còn mẹ nó là một bộ phẩm chất hoàng kim trang bị xem hết cái này mười hai trang bị thuộc tính tốt về sau liễu nguyên lại lần nữa bị diêu linh nhi tài lực cho chấn kinh đến cái này mười hai trang bị bên trong phát n ũ trường bạo trường loa phát trượng dây chuyền Cùng rêu liễu n nhi trên thân máy ngắn, cũng không phải là đơn độc trang bị. Là một bộ có 6 trang h phải 2, vạn kim tệ mới có thể cầm xuống. một t máy độc có là Là bộ bị. nguyên cũng không biết đó là cái gì giá trị khoảng cách với hắn thực tế quá mức xa xôi Chỉ tiếc, cần tập hợp đủ 6 cái, mới có hợp thể phát huy mạnh nhất hiệu một trang tập trang trang mới lại, Mà m bộ bộ bị bị này này ra đủ quả. kia là một cái xem ra tựa như là phổ thông dây cỏ vòng tay mặc dù nhìn xem tầm thường nhất nhưng tương tự là một món hoàng kim trang bị mà lại hắn hiệu quả là liệu nguyên hài lòng nhất một món nguy trang vòng tay phẩm chất hoàng kim hiệu quả có thể đem tự thân cùng cùng tự thân tương quan vật phẩm nguy trang thành mình muốn thuộc tính đẳng cấp không cao hơn tự thân hai mươi cấp không cách nào nhìn thấu nguy trang vòng tay nguy trang trang bị yêu cầu đẳng cấp cao hơn mười cấp tinh thần thuộc tính cao hơn hai không không hiện trang bị này đối với thuộc tính không có bất kỳ cái gì tăng thêm nhưng lại có thể để cho liều nguyên tận dấu chân t ự thuộc tính tốt hơn giả heo ăn t ị hồ hôm nay rời đi tân thủ phó bản về sau loại kia bị người tùy ý sử dụng giám định kỹ năng cảm thụ để liễu nguyên cảm giác phi thường không thoải mái cái này liền giống như là bị người trước mặt mọi người lột sạch quần áo tùy ý những người này tùy ý quan sát cũng may liễu nguyên đầy đủ cẩn thận tại thoát ly phó bản trước đó đem cự nhân g i ỏ m bị cùng hiến tế g i ỏ m bị tất cả đều thu nhập triệu h o á n không gian nếu không chiến lược của hắn liền muốn bị những người này cho nhìn hết nhưng có ngụy trang vòng tay về sau hắn liền không cần lo lắng quá mức bị người điều tra trừ cái đó ra ngụy trang vòng tay hiệu quả trong chiến đấu cũng có thể phát huy kỳ hiệu cũng tỷ như nói tại vừa mới chiến đấu bên trong nếu như dương hạo bọn hắn có cái gì thủ đoạn b ằ n m ệ n h khi nhìn đến cự nhân d ò m b ị thuộc tính sẽ về sau chỉ sợ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào dùng xong cái này thủ đoạn b ằ n m ệ n h liêu nguyên cũng đem tổn thất kim tệ chừng năm vạn phong ấn quyển trục cùng ngăn cách quyển trục các m ộ t trương có ngụy trang vòng tay liền không cần có loại này lo lắng chỉ cần đối phương đẳng cấp không cao hơn tự thân hai mươi cấp đối phương chỉ có thể nhìn thấy liêu nguyên muốn để bọn hắn nhìn thấy thuộc tính nếu như lực lượng cùng thể chất hơn vạn cự nhân dọn bi tại đối phương trong mắt chỉ có mấy trăm thuộc tính đối phương sẽ còn chạy sao ta liền muốn cái này đã có quyết định l i ê u nguyên tiện không còn xoắn suýt đem ngụy trang vòng tay trang bị đến trên người mình đem tất cả cự nhân dòm bi cùng hiến tế dòm bi tất cả đều ngụy trang thành toàn thuộc tính ba dù sao những n à y dòm bị xem ra liền khó đối phó thuộc tính ngụy trang quá thấp ngược lại sẽ làm cho người ta sinh ra hoài nghi mười cấp ba không không toàn thuộc tính cũng không tính cao liền sẽ không để lòng người sinh hoài nghi cũng không lại bởi vậy mà chạy trốn l i ê u nguyên tin tưởng có tầng này ngụy trang về sau sẽ mang đến cho hắn rất nhiều thu hoạch n g o à i ý mới chương hai mươi bảy thiếu nữ gối đuổi, đuổi. ngươi xác định muốn ngụy trang vòng tay sao không suy tính một chút những vật khác sao đối với l i ê u nguyên lựa chọn diêu linh nhi có chút không hiểu trên người nàng chân quý nhất trang bị mặc dù là tính quang s á o trang nhưng cái khác trang bị bên trong cũng đều là thuộc tính không sai đơn nhất trang bị dưới cái nhìn của nàng tùy tiện thứ nào trang bị đều muốn so ngụy trang vòng tay tốt hơn liền cái này ngụy trang vòng tay đối với ta càng hữu dụng l i ê u nguyên vẫn chưa giải thích cái gì còn lại mấy món hoàng kim trang bị thật là không tệ hoặc là đối với thuộc tính có không sai tăng thêm hoặc là bổ sung cường lực kỹ năng nhưng đối với liệu nguyên mà nói còn thật không phải là đặc biệt cần có rất nhiều dòm bị ở bên chiến đấu sự tình còn thật không phải là rất cần hắn tự thân đi làm có sinh mệnh kết nối cái thiên phú này tại tự thân an toàn đồng dạng không phải vấn đề gì bây giờ tinh thần của hắn thuộc tính đã đạt tới hai n h ì n sáu mươi cộng thêm tháng hai năm một không tinh thần tốc độ khôi phục cũng có thể thỏa mãn mỗi giây triệu h ắ n hai con d ọ m bị tiêu hao cho nên nói đối t ự thân chiến lược cùng thuộc tính tăng lên trang bị tầm quan trọng ngược lại không bằng ngụy trang vòng tay Cũng tại trong triển đãng, lúc lơ l vừa mới kiểm kê xong bị ép phản sát dương hạo ba người sau thu hoạch liêu nguyên tiện bắt đầu chờ mong sau này có thể nhiều một bút thu hoạch ngoài ý mớn ngụy trang vòng tay hiệu quả hiển nhiên là để khả năng này lại thêm lớn thêm không ít diêu linh nhi mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều đem còn thừa trang bị một lần nữa mặc vào không tốt nàng mũi thon hít hạ sắc mặt biến hóa vội vàng lôi kéo liêu nguyên hướng về s a u đi đến xong rồi xong rồi con thỏ nhanh đốt cháy khét liêu nguyên về phần khẩn trương như vậy sao l i ê n ngôi nhà này ngọt ngườn đừng nói chỉ là một con thỏ nướng chính là mời cái đầu bếp loại trước nghiệp giả mỗi ngày cho ngươi chế tác đặc thù xử lý cũng không thành vấn đề đi l i ê n không hiểu rõ có vừa mới kinh lịch tăng thêm ước trừng tương đương bạch chơi một món hoàng kim trang bị liêu nguyên lần này vẫn chưa đuổi d i ê u linh nhi đi mà làm mười phần hào phóng giật xuống một cây đùi thỏ đưa tới trước mặt của nàng tạ ơn d i ê u linh nhi tiếp nhận đùi thỏ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn động tác yêu nhã nhưng lại tốc độ cực nhanh g ặ m chỉ trong chốc lát cái này đùi thỏ cũng chỉ t h ừ a một cây xương cốt bị nàng cầm trên tay nàng không nói một lời cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem giá nướng bên trên còn lại thì thỏ muốn ăn tự mình cầm đi chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao không cần đến khắc khí nhìn xem riêu linh nhi dỗi dài trắng non cổ nhìn chằm chằm giá nướng bên trên con thỏ thỉnh thoảng liếm một thanh xương cốt dáng vẻ liếm không khỏi lắc đầu cười một、tiếng. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn rất khó đem một cái có được một bộ hoàng kim trang bị phú bà cùng trước mắt cái bộ dáng này liên hệ đến cùng một chỗ tạ ơn diêu linh nhi nói một tiếng cảm ơn cũng không có khách khí với liệu nguyên đưa tay kéo xuống một con thọ chân trước động tác đồng dạng là ưu nhãm mà cấp tốc hai ba lần liền ăn sạch sẽ ta còn có thể lại ăn một cây chân trước s a o ngươi tùy ý ta ăn không hết nhiều tạ ơn cái này thọ đầu ngươi muốn ăn sao cái thân thể này ngươi muốn ăn sao trong trước mắt trừ một đầu đùi thọ bên ngoài cái khác bộ vị liền tất cả đều vào bụng diêu linh nhi Cả người cao chỉ có khoảng 6, tóc 2, bím tiểu lõ ly, lại có thể, có cũng khoảng quản người ăn nhiều thứ như vậy. Đây cũng là Nguyên không nghĩ tới. Ta ơn tiểu lại Liêu tới. đãi, ta thể thể thứ 1m6 bím Tạ lõ ly, là vậy, đây r ấ t lâu không h ăn đến n có ư thế no rồi. i d ê u linh nhi vô vô có chút hở ra bụng nhỏ tựa ở trên tảng đá lộ ra một mặt thỏa mãn c h i sắc thỉnh thoảng còn đập đi hai lần miệng tựa hồ tại dư vị vừa rồi hương vị sắp một chút miệng đi l i ê u nguyên xuất ra hai tấm sạch sẽ khăn giấy đưa tới d i ê u linh nhi ăn cái gì thời điểm đích thật là động tác yếu nhã nhưng này dù sao cũng là thỏ nướng ăn gần một con thỏ nướng nàng đồng dạng là ăn đến miệng chạy lấy mỡ a diệu linh nhi tựa hồ cũng ý thức được điểm này vô ý thức rụt cổ một cái nhìn chung quanh về sau lúc này mới thở dài một hơi từ trong tay liễu nguyên tiếp nhận khăn giấy lao đi bên miệng vết bẩn tạ ơn không cần khách khí như thế liễu nguyên k h o á t tay á o lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu hơi quen thuộc một chút sau diêu linh nhi liền tựa ở trên tảng đá ngủ liễu nguyên xuất ra một bộ y phục cho nàng đắp lên phân phó ba con cự nhân dỏm bị trông coi cũng ở một bên ngủ thiết đi sáng sớm ngày thứ hai liễu nguyên ung dung mở hai mắt ra đột nhiên cảm giác đùi có chút nặng nề rút lên tựa hồ có đồ vật gì đặt ở phía trên túi đầu xem xét phát hiện nguyên bản tựa ở trên tảng đá đi ng không biết lúc nào bình nằm trên mặt đất bên trên gối lên bắp đùi của hắn đi ngủ vừa lúc lúc này diêu linh nhi cũng tỉnh lại bốn mắt nhìn nhau nàng lập tức rõ ràng chính mình nằm ở nơi nào nàng kêu tinh x ả o gương mặt xinh đẹp xoắt một chút trở nên đỏ bừng hai con hoạt b á t đáng yêu lỗ thay nhỏ cũng đều đỏ tấu xem ra có chút đáng yêu làm cho người ta muốn hào hào ức hiếp một chút đúng thật xin lỗi diêu linh nhi gấp vội vàng ngồi dậy kết quả bởi vì quá khẩn trường một đầu đụng đến liêu nguyên trên cằm a đau đau đau nàng luốt vớt cái chán lại vội vàng xoay người nói xin lỗi với liêu nguyên thật xin lỗi ta cũng không biết làm sao liền. không có việc gì ngươi nếu là thực tế băn khoăn về sau có cơ hội cũng cho ta thể nghiệm một chút thiếu nữ gối đuổi không là tốt rồi liêu nguyên khoát tay á o cười trêu chọc một câu nhưng nhìn thấy diêu linh nhi vậy mà thật lộ ra vẻ suy tư hắn lại vội vàng giật ra chủ đề nếu là thật có thể dính vào giàu phú lõ ly liêu nguyên là tuyệt đối sẽ không tự tuyệt nhưng vấn đề ở chỗ diêu linh nhi quá mức giàu có hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ở bên cạnh diêu linh nhi có cái sáu bảy mươi cấp cao thủ trong bóng tối thủ hộ nếu là liêu chân hưởng thụ thiếu nữ gối đuổi sợ không phải qua không được bao lâu liền muốn bị người cho gõ được côn ta dự định hôm nay đi thanh thanh thảo nguyên l ư ỡ i cấp ngươi đây nói chuyện phiếm vài câu sau liều nguyên đứng người lên nói ra mục đích của mình ta đã tìm tới muốn đồ vật hôm nay muốn trở về mục tiêu của ngươi hẳn là thần hạ thủ phủ đi ừm vậy ngươi đến thần hạ thủ phủ nhớ kỹ tới tìm ta、à. diêu linh nhi lung lay máy truyền tin thanh tú động lòng người nợ nụ cười phất phất tay hướng phía lâm hải thị phương hướng đi đến nhưng nàng vừa đi hai bước liền lại vỗ vỗ đầu chuyển tới nhắc nhở một câu a đúng rồi ngươi đang ở thi đại học chiến trường mô phỏng bên trên phải nhớ phải thêm giết một chút định nhân có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy đây là thần hạ thủ phủ trọng yếu nhất tài nguyên ừ m ngươi nói gối đ u ổ i chờ ngươi đến thần hạ thủ phủ ta lại ta lại đền bù tiếp tế ngươi nói xong lời cuối cùng diêu linh nhi thanh âm trở nên bé không thể nghe gương mặt lại lần nữa có chút p h í ế m hồng vội vàng hướng phía nơi xa chạy tới liêu nguyên rất không cần phải thằng đến diêu linh nhi đi xa liêu nguyên đột nhiên cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhõm diêu linh nhi bên người quả nhiên có một cao thủ âm thầm bảo hộ mạng nhỏ q u n trọng gối đùi sự tình vẫn là thôi đi Liêu Nguyên chúc hồi mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con hát thiết cấp cự nhân dọn bì hai một mươi cấp chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp cự nhân z o m b i e ộ t mươi cấp chúc mừng người lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con hiến tế dọn bì một mươi cấp hát thiết cấp chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được liễu nguyên trước mắt tinh thần thuộc tính có hai không sáu k h ô n điểm tinh thần tốc độ khôi phục ngoài định mức gia tăng tháng hai năm một không đủ để trèo c h ố n g mỗi giây tự động triệu hoán hai con g i ò m b ì tiêu hao một đêm này xuống tới triệu hoán không gian bên trong liền nhiều hơn năm vạn chỉ phá hồi dòm b ì lại thêm trước đây để dành đến những cái kia có thể hợp thành ra chín cái thanh đồng cấp cự nhân g i ò m b ì lại có đại lượng hợp thành năng lực tại rất nhanh liễu nguyên không giữ quy tắc thành tám con thanh đồng cấp cự nhân dòm bị ra đồng thời ở trong quá trình này lại phát sinh mấy lần bạo kích thu hoạch được bốn con hiến tế dòm bi chỉ tiếc hiến tế quang hoàn hiệu quả không cách nào được ra cái này khiến l i ê u nguyên có chút t i ế n m ố i thế là hắn liền đem bên trong ba con hiến tế z o m bi e lại lần nữa tiến hành một lần hợp thành thu hoạch được hiến tế z o m bi một hắc thiết cấp hiến tế z o m bi một đẳng cấp m ộ ư ơ i lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thể chất năm thiên phú hiến tế kỹ năng hiến tế quang hoàn tiến một bước hợp thành về sau hiến tế z o m bi e lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính đồng dạng chỉ có một điểm cũng không hề biến hóa nhưng thể chất thuộc tính có bay vọn về chất từ ba mươi bảy điểm tăng lên tới năm điểm duy nhất để cho liếu k nguyên tồn cảm thấy tiếp nối địa phương ở chỗ một lần hợp thành về sau hiến tế quang dòm bi kỹ năng không hẳn có phát sinh cả biến hiến tế quang hoàn hiệu quả vẫn như cũng là nhiều nhất gia tăng ba toàn thuộc tính chẳng qua liều nguyên cũng chỉ là cảm giác t i ế t đ ố i cũng không vì này mà thất vọng kết quả như vậy hắn đã có chút đ o á n trước dựa theo kinh nghiệm của hắn muốn để d ò n b ỹ phẩm chất tăng lên hoặc là tiến hóa chí ít cũng cần tiến hành ba lần hợp thành mới được đã lần này hợp thành kỹ năng không có biến hóa có lẽ lần tiếp theo hợp thành liền có thể tăng lên hiến tế quang hoàn hiệu quả thậm chí khả năng thu hoạch được mới quang hoàn bây giờ hiến tế quang hoàn hiệu quả liền thập phần c ư ờ n g đại nếu như còn có thể tăng thêm một bước trang diện kia chỉ là suy nghĩ một chút liều nguyên đều có chút kích động nghĩ thì nghĩ liều nguyên bước chân không có chút nào chậm lại hợp thành động tác cũng không có dừng lại rất nhanh hợp thành trong không gian phá o hôi g i ọ n bị liền tiêu hao đến không sai biệt lắm nhưng ở hắn đem cuối cùng bà con cự nhân g i ọ n bị hai tiến hành hợp thành thời điểm lại lần nữa phát sinh d ị biến liễu nguyên tinh thần lực bắt đầu một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tiêu hao phải biết hắn hiện tại tinh thần thuộc tính thế nhưng là có hai không sáu không điểm nhưng là không chịu nổi mức tiêu hao này trong c h ư ớ c mắt liền đã thấy đ ấ y liễu nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn biết đây là lại lần nữa phát động hợp thành bạo kích hợp thành cự nhân dọn bị phát sinh bạo kích liền có thể thu hoạch được hiến tế dọn bị loại này cường đại cá thể như vậy hợp thành thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị phát sinh bạo kích lại có thể hợp thành ra cái dạng gì đặc thù cá thể đâu l i ê u nguyên không dám có chút trì hoãn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một bình tinh thần dược tệ uống vào tiếp theo là thứ hai bình bình thứ ba thằng đến uống năm bình tinh thần dược tệ kia khủng bố tinh thần tiêu hao cái này mới ngừng lại được l i ê u nguyên trước mắt tùy theo bắn ra một đầu tin tức chúc mừng ngươi lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con kịch độc d ò m bi mười cấp thanh đồng cấp cùng lúc đó triệu hoán trong không gian màu đen mê vụ biến mất không thấy gì nữa liệu nguyên suy nghĩ khé động một cái tớ mạo cái dị d ò n bi từ cửa lớn màu đồng e n bên trong đi ra. Cái này hình thể cũng không là phi thường lớn, thân cao cùng cự nhân không sai bịt lắm, tại trường、2m. Nhưng là kịch độc không nhân cường tráng như nhỏ bì bì bịt bì bì thể tại mét. ra. cao gầy. đi độc đ Cái phi sai hơi cự kịch có cự vậy, có là là vậy, dòm dòm dòm dòm lắm, vẻ thời toàn thân làn da đều là một loại lục sắc đậm đặc dịch nhẩn ngay cả ngũ quan đều vì vậy mà trở nên mười phần mơ hồ ngón tay cùng ngón chân cũng có một loại dính vào nhau cảm giác thanh đồng cấp kịch độc dòm b ì đẳng cấp mười lực lượng hai nghìn nhanh nhẹn ba nghìn tinh thần tám nghìn thể chất ba nghìn thiên phú kịch độc kỹ năng xương độc tám n g h n tinh thần thuộc tính này có chút d ọ a người l i ê u nguyên n h i u nhữ mày lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng tinh thần cùng lực lượng hai loại thuộc tính đại biểu chính là ma pháp công kích cùng vật lý công kích hơn tám nghìn tinh thần thuộc tính coi như không có bất kỳ cái gì kỹ năng cũng có thể tạo thành kết xù sát thương ma pháp miểu sát mười cấp t r ư ớ c nghiệp giả hoàn toàn có thể dùng nhẹ nhõm để hình dung hướng hồ kịch độc d ọ m bị cùng hiến tế d ọ m bi một dạng đều là có thiên phú cùng kỹ năng đặc thù dọn bi liệu nguyên tâm niệm vừa động đầu tiên là ấn mở thiên phú bảng thông tin kịch độc hiệu quả tất cả độc thuộc tính kỹ năng tổn thương tăng phúc đến h 0 0 phạm vi mở rộng gấp 10, t i ế p tục thời gian gia tăng gấp 10, lại không nhìn mục tiêu 50% độc thuộc tính kháng tính kịch độc cái thiên phú này miêu tả rất đơn giản nhưng hiệu quả lại là không có chút nào đơn giản độc thuộc tính kỹ năng đều có một cái đặc điểm đó chính là tiếp tục thời gian dài nhưng cơ sở tổn thương không cao thuộc về nước cấm nấu hết cái chủng loại kia kỹ năng có kịch độc thiên phú về sau liền có thể từ trình độ nhất định đền bù cơ sở tổn thương không đủ vấn đề hai không không phần trăm độc thuộc tính tổn thương tăng phúc lại thêm không n h ì n năm không phần trăm độc thuộc tính kháng tính coi như kỹ năng cơ sở tổn thương lại thấp cũng có thể đánh ra t h ư ơ n g tổn không nhỏ ngoài ra tịch độc thiên phú còn có thể gia tăng gấp mười độc thuộc tính kỹ năng phạm vi cùng gấp mười tiếp tục thời gian nói như vậy chỉ cần đối phương không có giải độc kỹ năng hoặc là đạo cụ một khi chúng độc kỹ năng cũng chỉ có thể chờ đã chết chẳng qua coi như thiên phú mạnh hơn nếu như kỹ năng không được cái kia cũng không có tác dụng gì liệu nguyên đóng lại thiên phú giao diện mở ra kỹ năng giao diện thuộc tính xương độc hiệu quả phóng thích xương độc đối với chung q a n h mười sáu không mễ tinh thần hai phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị tạo thành mỗi giây tám điểm độc thuộc tính tổn thương tinh thần không một phần trăm tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ c h ờ một chút nhường ta hảo h ả o tính một chút liễu nguyên dội ra ngón tay tỉ mỉ mà thôi ba lần xác định về sau dùng sức vung vẩy cánh tay một cái lộ ra một mặt vẻ mừng như điên tính đến kịch độc thiên phú tăng thêm mỗi giây tám điểm độc thuộc tính tổn thương đó chính là mỗi giây m ộ ư ơ i sáu điểm tổn thương phạm vi một n g h n sáu trăm l i n tiếp tục thời gian năm mươi phút đồng hồ coi như không tính cả độc thuộc tính kháng tình yêu bất năm không phần trăm hiệu quả một giây đồng hồ m ộ ư ơ i sáu điểm độc thuộc tính tổn thương một phút đồng hồ chính là chín mươi sáu điểm thương tổn năm mươi phút đồng hồ chính là bốn mươi tám tổn thương chỉ cần không có giải độc đạo cụ xua tan xương độc liền xem như ba mươi cấp chức nghiệp giả đoán chừng cũng chỉ có thể chờ đã chết mà lại cái này còn không phải cực hạn đừng quên xương độc cơ sở tổn thương là tương đương với không một phần trăm tinh thần thuộc tính hiến tế quang hoàn thế nhưng là có thể tăng lên gia tăng ba tinh thần thuộc tính nói cách khác chỉ cần kịch độc dọn bị lưu lại hiến tế quang hoàn bên trong mỗi giây m ư ơ i sáu điểm tổn thương liền có thể gia tăng đến bốn mươi tám điểm 50 phút đồng hồ chính là 14.400 điểm trừ tiếp tục tổn thương kinh người bên ngoài xương độc phạm vi còn có trọn vẹn 1.600 m é t dựa vào xương độc đánh rết bột có lẽ hiệu suất sẽ không quá cao nhưng là dùng để thanh tiểu quái hiệu suất kia tuyệt đối sẽ không chậm hô dễ chịu hy vọng thanh thanh thảo nguyên phó bản có thể mang đến cho ta một chút kinh hỷ đi liễu nguyên hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình kích động đem kịch độc dọn bị thu nhập triệu hoán không gian tiếp tục hướng phía thanh thanh thảo nguyên phó bản cửa vào tiến lên chương h a tổ đội mục tiêu của ta là đơn soát á c động chương h a tổ đội Mục tại i ê u của lâm đ hải thị đây là thích hợp nhất hai dưới một mươi cấp chức nghiệp giả lợi cấp xuất tài nguyên phó bản bởi vậy tại đây phó bản cửa vào bên ngoài lâu dài đều có đại lượng chức nghiệp giả bồi hồi tại này những người này hoặc là cầm tấm bảng gỗ hoặc là cao giọng hò hét phổ thông độ khó tam quyết một đến cái hàng phía trước chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ đều có thể chuyên nghiệp cho qua khó khăn độ khó một lần hai nghìn kim tệ chẳng qua không cần tiền cho dù là phổ thông độ khó phó bản nếu như thực lực không đủ mạnh có cái gì rõ ràng được điểm cũng là sẽ có thất bại phong hiểm mặt khác tiến vào thanh thanh thảo nguyên phó bản cũng không phải là vẫn là miễn phí cái này phó bản bị lâm hải thị nắm giữ căn cứ khác biệt độ khó mỗi một lần tiến vào đều cần thanh toán tương ứng phí tổn cho dù là phổ thông độ khó đều cần thanh toán năm trăm i n kim tệ đồng thời mỗi lần rời đi phó bản về sau đều sẽ có c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i hai giờ thời gian cùng đồ vì ích lợi tối đại hóa cho dù là hai mươi cấp chức nghiệp giả đều sẽ lựa chọn tổ đội tiến vào mặc dù tổ đội có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm muốn so đơn soát thiếu gấp mấy lần nhưng thắng ở ổn định không đến mức lãng phí năm trăm i n kim tệ cũng không cần đợi h ư n g công m ư ơ i hai giờ chẳng qua nếu nguyên không hẳn có tổ đội ý nghĩ như không tất yếu hắn không nghĩ bại lộ ở những người khác trước mặt bại lộ mình thực lực đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn có đơn soát lòng tin hôm qua lúc buổi tối h ắ n t ừ trong miệng r i ê u linh nhi biết được dương hạo ba người đều là hai mươi cấp chức nghiệp giả vẫn là kẹt tại hai mươi cấp hơn một ư ơ i tháng kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực lực coi như không tệ cái chủng loại kia nếu là thực lực không tệ hai mươi cấp chức nghiệp giả liền kia tiêu chuẩn thanh thanh thảo nguyên cái này cấp m ộ ư ơ i năm phó bản liều nguyên thật đúng là không có đơn soát tất yếu một mình hắn chính là một chi năm người trở lên đội ngũ không nói thanh đồng cấp cự nhân z o m bi e hiến tế z ọ n bi cùng kịch độc dọn bi dù chỉ là hát thiết cấp cự nhân dọn bi đó cũng là không thể so với bình thường hai mươi cấp chức nghiệp giả kém l i ê u nguyên không nhìn chung quanh g à o to đám người trực tiếp hướng phía thanh thanh thảo nguyên lối vào đi đến thanh thanh thảo nguyên lối vào làm ộ t cái cao độ khoảng ba mét cửa gỗ phía trên treo một viên hong khô đầu dê đại môn hậu phương thì là một cái vòng xoáy màu xám chỉ cần đưa tay gián tại phía trên lựa chọn tiến vào độ khó thanh toán tương ứng phí tổn liền có thể tiến vào phó bản bên trong cái này phó bản độ khó tổng cộng có ba cái theo thứ tự là phổ thông khó khăn cùng ác mộng đáng tiếc không có đất ngục độ khó liễu nguyên có chút tuyệt đương nhiên địa ngục độ khó tính nguy hiểm cũng không phải ác ngộng có khả năng so không nói chuyện còn nói đến liễu nguyên mới m ộ ư ơ i cấp đơn soát cấp m ộ ư ơ i làm phó bản có ác ngộng độ khó cũng hoàn toàn đầy đủ nhưng ngay tại hắn làm ra lựa chọn chuẩn bị thanh toán kim tệ thời điểm đột nhiên bị một bên phong vận thiếu phụ cho gọi lại vị tiểu ca này nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là một cái pháp sư đi đội ngũ của ta vừa vặn còn thiếu một cái chuyển v ậ n muốn hay không cùng tỉ tỉ cùng một chỗ tổ đội đi vào đâu liễu nguyên bay đầu nhìn lại liền thấy một thiếu phụ vặn vẹo và n g e o đi tới trước mặt hắn bị nhãn như nước mà nhìn xem hắn sau đó liễu nguyên tiếp xúc gần gũi qua x ư a cùng r i ê u linh nhi dung nhan tuyệt thế về sau loại này trong mắt thế nhân yêu d i ệ m mỹ nhân hắn mảy may không làm sao có h ứ n g nổi hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền quay đầu không còn nhìn lâu quả nhiên sau này r ử a chân yêu cầu biến cao a chỉ bất quá hắn vừa mới xuất r a kim tệ liền lại có càng nhiều người đối với hắn khởi s ư ớ n g mời bởi vì ngụy trang vòng tay nguyên nhân chỉ cần đẳng cấp không cao hơn liễu nguyên hai mươi cấp đều không thể đối với hắn sử dụng giám định kỹ năng lại thêm hắn vừa mới tới liền một mình hướng phía phó bản đi đến hiện tại lại lấy ra kim tệ một bộ muốn đơn soát bộ dáng cho người ta một loại bất phản cảm giác tiểu huynh đệ chúng ta là khó khăn độ khó chuyên nghiệp soát bản đội hôm nay vừa vặn có cái pháp sư nghỉ ngơi muốn hay không cùng một chỗ tổ cái đội nhập vốn phí chúng ta ra khó khăn ta xem tiểu huynh đệ không đơn giản chúng ta là tinh anh đội chuyên môn đánh ác n g ộ n g độ khó tiểu huynh đệ cùng một chỗ thật có l ỗ i ta không có tổ đội thói quen liễu nguyên thuận miệng trả lời một câu liền xuất ra hai nghìn kim tệ thả vào vòng xoáy bên trong xin xác nhận phải chăng lựa chọn ác n g ộ n g độ khó là không có chút gì do dự liễu nguyên lúc này làm ra lựa chọn thân thể của hắn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này mọi người chung quanh đều cảm thấy có chút t i ế ệ t v ố i nhưng là có mấy cái mắt s ắ c người phát hiện một chút chi tiết các ngươi nhìn thấy sao k i a tiểu tử vừa mới lấy ra những cái k i a kim tệ cũng không giống như là năm trăm một n g h n ta xem chừng có hai nghìn kim tệ thứ độ gì hai nghìn kim tệ ngươi không nhìn lầm đi ta là cung tiến thủ có kỹ năng bị động mắt ưng cung tiến thủ ngươi nói ta có thể nhìn lầm sao t nói như vậy hắn tại đơn soát ác ngộ độ khó chật chật thật sự là nghe con mới để không sợ cọc ác ngộ độ khó cũng dám đơn soát ta đánh cược nhiều nhất mười phút đồng hồ tia tiểu tử liền phải chủ động thoát ly phó bản mười phút đồng hồ là tại xem thường ác mộng độ khó sao muốn ta nói nhiều nhất ba phút ba phút tiểu tử ngươi liền đạt được đến bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch mua định rời tay tiêu tiểu tử nếu có thể đơn soát thông quan ta một buổi mười phó bản lối vào tất cả mọi người lộ ra xem kịch vui biểu lộ trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người lựa chọn đơn soát ác mộng độ khó nhưng kết quả sau cùng đều là đưa cho lâm hải thị hai nghìn kim tệ không có chỉ trong chốc lát liền sám xin ảo ra thậm chí có không ít người ngay cả thoát ly phó bản cũng không kịp liền lĩnh viễn lưu tại phó bản bên trong đối với những người này ý nghĩ liêu nguyên không rõ ràng cũng sẽ không để ý lúc này hắn đã tiến vào phó bản đi tới một mảnh to lớn trên thảo nguyên ngươi đã tiến vào thanh thanh thảo nguyên ác mộng độ khó còn thừa thăm dò thời gian năm giờ năm mươi chín phân năm mươi chín giây mảnh này thảo nguyên có không phải rất cao chỉ là vừa mới không có qua mắt cá chân nhưng là tầm nhìn lại cực kém chỉ vì tại đây trên thảo nguyên tràn ngập sương mù màu đen cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố khó trách phó bản cửa vào phía trên sẽ treo một viên khô héo đầu dê xem ra tại đây thanh thanh trên thảo nguyên có hay không sẽ gặp phải cựu sôi nổi theo l i ê u nguyên đẳng cấp tăng lên dòm bị phạm vi hoạt động đã gia tăng đến hai m đợi đến những ngày dòm bị phân tán ra đến l i ê u nguyên mỗi tiến về phía trước một bước chính là hai m thăm dò khu vực hiệu suất này liền xem như một cái chuyên nghiệp đội ngũ đều không cách nào so sánh Độc cùng hiến tế Cơ hội chính là cái h đ ộ này tướng mạo thật là có cá tính l i ê u nguyên nhìn về phía trước đột nhiên xông tới quái vật không khỏi cảm khái thế giới này thật là tính đa dạng quái vật tiêu chỉnh thể ngoại hình tựa như là một con hát sân dương chỉ là nó s ừ n g dê như là sương m ù một dạng v ậ t mẹo Quỷ dị nhất địa phương là chỉ dê dừng miệng hướng phía sau đầu vỡ ra chỉ còn lại một lớp da liên tiếp trong miệng răng sắc bén mà bén n ọ n lít nha lít nhít miệng đầy đều là khoảng t r ừ n g mấy trăm khoả liền cả trên đầu lưỡi mặt đều mọc đầy răng bộ dáng này so hiến tế g i ỏ m bi còn muốn làm người ta sợ hãi còn muốn quỷ dị vết nước hát sân dương loại hình tinh anh quái đẳng cấp m ộ ư ơ i hai cấp lực lượng hai mươi sáu nhanh nhẹn ba mươi tám tinh thần m ư ơ i sáu thể chất ba kỹ năng cán gặm hắc khí ác mộng độ khó phó bản đều có một cái đặc điểm đó chính là phó bản bên trong tất cả tiểu quái đại bộ phận đều là tinh anh quái cho dù là ngang cấp đồng loại hình quái vật tinh anh quái cũng so phổ thông tiểu quái mạnh hơn một mạng lớn lúc trước liễu nguyên tại tân thủ phó bản bên trong gặp đức bốt mười cấp cũng liền ba không không lực lượng cái này mười hai tinh anh quái liền có hai mươi sáu không lực lượng ba mươi tám không nhanh nhẹn tổng hợp chiến lực cũng không so mười cấp thụ nhân b ộ t yếu bao nhiêu mà dạng này vết nước hát sơn dương tại đây phó bản bên trong khắp nơi đều là chính là xuất hiện ở trước mặt liễu nguyên liền có mấy chục con nhiều cũng chính bởi vì có nhiều như thế tinh anh quái cho nên mới không người nào dám đơn soát ác ngộ độ khó phó bản hai mươi cấp chức nghiệp giả giải quyết một con vết nước hát sơn dương không thành vấn đề thế nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy tinh anh quái cái t i a cũng chỉ có chật vật chạy trốn phần lại thêm mỗi lần tiến vào phó bản đều chỉ có sáu giờ thăm dò thời gian muốn từng cái đánh tan tinh anh quái đi tới bộ sở tại địa thông quan ác ngộ độ khó thời gian là tuyệt đối không đủ thực có l ỗ i ta là cái bậc hắc l i ê u nguyên nhết miệng cười một tiếng nhẹ nhàng p h t phất tay phụ cận hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp cự nhân dọn bị liền cùng nhau tiến lên một khắc trước còn tại mở miệng một tiếng pháo hôi dòm bị vết nước hát sơn dương tại cự nhân dòm bị đóng cắt lớn dưới năm tay liền cả một hiệp cũng chưa có tiếp tục đi mặc kệ là phổ thông vết nước hát sơn dương vẫn là tinh anh vết nước hát sơn dương đều bị cự nhân dòm bị một quyền đánh nổ nửa cỗ thân thể thuộc tính tranh lệch còn tại đó song phương chiến lược căn bản cũng không tại một cái thứ nguyên không nói thanh đồng cấp cự nhân dòm b ị cũng chỉ là hát thiết cấp cự nhân dòm b ị đều có hai một trăm điểm lực lượng nhanh nhẹn cũng đã quá ngàn cho dù vết n ư ớ h sơn dương có ba mươi tám không nhanh nhẹn cũng khó có thể đuổi theo cự nhân dòm bị tốc độ nó kêu ba không thể chất càng là không thể nào gá chỉ là những n à y vết nước hát sơn dương số lượng thực tế là nhiều lắm trước mắt cái này mấy chục con còn không có đánh xong những phương hướng k h á c l i ề n cũng gặp được hát sơn dương tập kích lại thêm những hát sơn dương này cũng tương đối phân tán liền tính cho liếu nguyên cự nhân dọm bị có không ít cày q u á i tốc độ cũng vô pháp cùng ẩn n ú t lao thời điểm so sánh dựa theo liếu nguyên đoan trừng tính đến thăm dò phó bản cùng thời gian đi đường sáu tiếng bên trong tìm tới bột hẳn không có vấn đề nhưng muốn tại trong vòng sáu tiếng thanh không phó bản vậy thì có điểm khó khăn đây chính là tìm hai nghìn kim tệ mới tiến vào phó bản ra ngoài về sau còn có m ư ơ i hai giờ thời gian c ù độ cái này nếu là không thể thanh không phó bản liễu nguyên đều cảm thấy có chút thua thiệt muốn làm được thanh không phó bản để ích lợi tối đại hóa dựa vào cự nhân d ọ m bị một quyền một cái giải quyết hs n dương tốc độ này hiển nhiên là không đủ nhất định phải có phạm vi lớn aoe kỹ năng mới được cũng may liễu nguyên tại qua trên đường tới hợp thành một con kịch độc d ọ m bị r a xương độc kỹ năng phối hợp kịch độc thiên phú đó không phải là một cái phạm vi bao trùm một mươi sáu không không thức aoe kỹ năng mà xương độc buộc phát tổn thương đích sắc không qua đi mỗi giây chỉ có thể tạo thành m ư ơ i sáu điểm tổn thương muốn dựa vào xương độc đánh rết buốt đến ngoài không ít thời gian nhưng là dùng để thanh lý tiểu khoái kia liền lại thích hợp nhất rồi kịch độc dòm bị tại sử dụng xương độc kỹ năng về sau sẽ tại mình chung quanh đường kính mười sáu không phạm vi không thức bên trong tạo ra một mảnh xương độc tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ thời gian cún đ ổ chừng mười phút đồng hồ đồng thời mảnh này xương độc tại tạo ra về sau sẽ cùng theo kịch độc dòm bị di động càng quan trọng chính là chỉ cần cùng tiếp xúc qua xương độc liền sẽ lâm vào chúng độc trạng thái mỗi giây nhận mười sáu điểm độc thuộc tính tổn thương dù là thoát đi xương độc chúng độc trạng thái cũng sẽ tiếp tục một đoạn thời gian tại trong làn khói độc mặt đợi thời gian càng dài chúng độc tiếp tục thời gian cũng liền càng d chớ xem thường mỗi giây mười sáu điểm độc thuộc tính tổn thương một phút đồng hồ vậy coi như là chín mươi sáu không điểm lại thêm không nhìn năm mươi phần trăm độc thuộc tính kháng tính lấy tinh anh hát sơn dương ba không không điểm thể chất thật đúng là gánh không được một phút đồng hồ thời gian chỉ cần phóng thích xương độc liền có thể để những nơi đi qua không lưu bất luận cái gì một cái vật sống về phần mười phút đồng hồ kỹ năng thời gian c ù n đồ cái k i a cũng không là vấn đề hơi chậm dần một chút tiết tấu để cự nhân g i ọ m bị một quyền một cái đánh nổ hát sơn dương là được rồi trong lòng có cảm thấy về sau liều nguyên nhẹ nhàng phất, phất tay hạ lệnh k í độc do bị sử dụng xương độc giống sau một khắc từng sợi lục sắc sương mù liền từ kịch độc dòm bi thể nội thả ra cũng hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn chỉ trong chốc lát liền bao trùm đường k í n h một ư ơ i sáu không thức khu vực bởi vì dòm bi thuộc về phe bạn đơn vị vẫn chưa nhận xương độc ảnh hưởng nhưng hát sơn dương liền không có may mắn như vậy bọn họ ở đây tiếp xúc đến xương độc n g á y mắt hai mắt đỏ n g ầ u liền bắt đầu đ ổ i xanh biểu lộ từ dữ t ậ n dần dần trở nên thống khổ trong m i ệ n g chảy ra đến nước bọn cũng biến thành màu đen về sau hai mắt lỗ hai cùng lỗ mũi tất cả đều chảy ra máu đen cuối cùng chỉ là không tới một phút công phu phạm vi bên trong tất cả hát sơn dương mặc kệ là phổ thông vẫn là tinh anh tất cả đều ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh l i ê u nguyên trước mắt cũng tại lúc này không ngừng bắn ra đánh rết nhắc nhở Theo từng đồng ầ u xuất hiện, liều nguyên nhắc nhở hiện, thanh điểm kinh nghiệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. thể thấy mắt tốc có được lấy điểm độ đ mà thời hát sơn dương tại tử vong về sau rơi xuống không ít thứ bị phá o hôi dòm b ì dẫn theo trở về kỳ thật hát sơn dương vật liệu tỷ lệ rơi đồ cũng không lớn làm sao liễu nguyên giết thực tế là nhiều lắm cơ số cũng đủ lớn coi như tỷ lệ rơi đồ lại thấp cũng bạo không ít đồ tốt có rất nhiều vật liệu có thì là kim tệ vật liệu giá trị bao nhiêu liễu nguyên còn không rõ ràng lắm nhưng là kim tệ thu nhập cũng rất trực quan cũng chỉ là một vòng này đánh rét liền thu hoạch được chừng một ngàn kim tệ đem nhập vốn phí cho kiếm về liên như vậy lại qua gần m ộ ư ơ i phút đồng hồ liều nguyên trên thân đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang cấp bậc của hắn lại lần nữa có thể tăng lên mà lại đây là m ộ ư ơ i cấp về sau thăng cấp tăng lên thuộc tính cũng không phải m ộ ư ơ i cấp trước đó có khả năng so chương ba mươi một thăng cấp thuộc tính bạo tăng chương ba mươi một thăng cấp thuộc tính bạo tăng thể chất 2 6 1 mươi t i n h thần khôi phục 10%. m a y mắn nam trang bị c h ú c phúc giới chỉ, túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay kỹ năng dòm bị triệu hoán thuật 1 ộ cấp bạch cốt áo giáp m cấp thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn học thành 2 cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp về sau thuộc tính biến hóa so lúc trước muốn càng thêm rõ ràng lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất cái này ba loại thuộc tính từ mỗi cấp gia tăng m ộ điểm tăng lên tới mỗi cấp gia tăng hai điểm Tăng phúc dâng lên gấp phúc đây ô i Bởi giòm triệu sư thuộc về pháp sư loại nghiệp, tinh môi gia điểm, biến môi gia điểm, bị vì về vẹn nghệ tăng ràng tăng thuộc thần thuộc tính tăng lên rõ ràng nhất. Từ thành tăng trọn rõ hoán pháp lên sư sư cấp cấp d n lên lần. g gấp đ â cũng là vì cái gì mỗi một cái chức nghiệp giả theo đẳng cấp tăng lên chủ thuộc tính cùng cái khác thuộc tính chi ở giữa t r í n h lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn nguyên nhân chỗ nhưng l i ế u nguyên thể chất hiển nhiên là một ngoại lệ theo hắn không ngừng triệu hắn dòm bi sinh mệnh kết nối hiệu quả cũng ở không ngừng phát động bây giờ thể chất của hắn đã đạt tới hai mươi sáu mươi điểm thể chất hai mươi sáu mươi điểm lời nói này ra ngoài ai có thể tin l i ê n xem như truyền thuyết cấp chiến sĩ loại trước nghiệp giả hai mươi cấp phòng trừng đều khó mà có cái này thể chất một cái sinh mệnh kết nối thiên phú tương đương với để hơn l i ế u nguyên mấy món gia tăng thể chất hoàng kim trang bị đồng thời theo thời gian c h u y ể n r ờ i cái này tăng phúc sẽ còn càng lớn sau này nếu là có người đến đánh len ta biểu tình kia nhất định rất thú vị liều nguyên âm thầm cười một tiếng tại tất cả mọi người trong ấn tượng triệu hoán sư nhược điểm lớn nhất chính là triệu hoán sư bản thân coi như triệu hoán sư triệu hoán vật có mạnh đến đâu một khi triệu hoán sư bản thân đã chết như vậy triệu hoán vật cũng đem đi theo biến mất mà triệu hoán sư kia suy nhược phòng ngự chỉ cần bị chiến sĩ thích khách cẩn thân hoặc là nhận viễn trình ma pháp oanh tạc đều chỉ có một con đường chết cho nên tại cùng triệu hoán sư chiến đấu bên trong mặc kệ đối thủ là ai đều sẽ nghĩ biện pháp lách qua triệu hoán vật công kích triệu hoán sư bản thân liêu nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ thể chất của hắn không chỉ có cao đến q u ả đáng còn có bạch cốt áo giáp c á i này phòng ngự loại hình kỹ năng vừa nghĩ tới sau này đ ệ n h nhân tốn sức lốp bốp đi tới bên cạnh mình kết quả không phá nổi phòng ngự liêu nguyên đã cảm thấy một người nếu là có thể nhiều học một chút phòng ngự loại hình kỹ năng cảm giác về sau ta đều có thể vọn tới phía trước nhất làm khi t h ị liễu nguyên sờ sờ cái cảm động tác đột nhiên có chút dừng lại nếu như ta không có nhớ lầm phòng ngự loại hình kỹ năng tinh linh tộc giống như có không ít thu hoạch được cao đẳng tinh linh c h ú c phúc về sau liễu nguyên thu hoạch được học tập tinh linh tộc kỹ năng tư cách nếu là có thể tìm tới tinh linh tộc kỹ năng quyền trục phù hợp kỹ năng học tập yêu cầu hắn liền có thể đem học được nếu là nhiều học mấy cái bạch cốt áo giáp loại cường độ này kỹ năng liễu nguyên thật đúng là có thể đem mình cầm lấy đi làm k h thịt lên tới cấp m ư ơ i một trừ thuộc tính bên trên biến hóa bên ngoài do bị triệu hoãn thuật kỹ năng đẳng cấp cũng lên tới cấp m ư ơ i một những cái kia tham dự qua chiến đấu cự nhân、zombie. h i ế nguyên tế i c ả n thanh đồng cấp cự nhân g dòng bi mỗi lần thăng một cấp nhanh nhẹn cùng tinh thần là gia tăng một m ư h i năm điểm lực lượng cùng thể chất gia tăng ba điểm hiện tại mười cấp về sau tinh thần cùng nhanh nhẹn tăng lên gia tăng đến hai điểm nhiều cùng Thể chất điểm. Cùng kịch độc lên ự c l ư tới hai mươi cấp lời nói liền có thể gia tăng năm trăm linh một nghìn điểm thuộc tính đây cũng không phải là một con số nhỏ phải biết rất nhiều chức nghiệp giả hai mươi cấp cơ sở chủ thuộc tính khả năng cũng liền một n g h n ra mặt Bởi vì bạch cốt áo giáp vì vẫn cốt trục học được kỹ năng, cho áo dụng năng năng, là là sử quyền nên kỹ kỹ một cấp, vẫn chưa vẫn thông e o đ cấp tăng lên. này, Đối với qua Nguyên vẫn c h ư cảm thấy ngoài ý muốn, cái thấy thuộc ngoài muốn, cũng không ngừng sử dụng kỹ năng từ đó tăng lên kỹ năng đẳng cấp liền hai sử dụng kỹ năng thăng cấp quyền trục có tỷ lệ nhất định ngẫu nhiên tăng lên một cái kỹ năng đẳng cấp phương pháp thứ hai tốc độ phải nhanh hơn nhưng lại cần đại lượng k i m tệ kỹ năng thăng cấp quyền trục cũng không tiện nghi cụ thể giá cả như thế nào liều nguyên tạm thời không rõ ràng hắn chỉ biết chỉ có chân chính đại gia tộc thế lực lớn thành viên mới có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp quyền trục thăng cấp quyền trục có lẽ ta cũng có thể thử một chút liều nguyên sờ sờ cái cảm có đại lượng dòm bị ở bên liều nguyên bản thân đối với trang bị nhu cầu không phải rất lớn chỉ cần tinh thần tốc độ khôi phục đầy đủ nhanh là được mà hắn soát vốn tốc độ hơi có ước điểm nhanh hoàn toàn có thể lựa chọn đem kim tệ dùng để mua kỹ năng quyền trục tăng lên kỹ năng thăng cấp tốc độ còn phải nhìn một chút lần này soát vốn thu hoạch như thế nào liễu nguyên nhẹ gật đầu quyết định thông quan về sau trở về lâm hải thị một chuyến đi tìm ka ma z o n đánh giá một chút giá sau đó hắn đóng lại giao diện thuộc tính tiếp tục đi đến phía trước mặc dù kịch độc dòm bì xương độc kỹ năng ở vào làm lệnh trạng thái nhưng có đại lượng cự nhân dòm bì vẫn như cũ có thể làm được những nơi đi qua không một dê còn sống chỉ là tiến lên tốc độ chậm một chút nhưng này cũng là tương đối kịch độc dòm bì mà nói cùng những nghề nghiệp khác tiểu đội so ra hắn đẩy đồ tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung dù sao hắn tùy tiện một con cự nhân dòm bi đều muốn không thể so rất nhiều ngang cấp chức nghiệp giả càng mạnh mà lại số lượng còn càng nhiều đợi đến mười phút sau kịch độc dòm bị xương độc kỹ năng thời gian cun đầu kết thúc l i ế u nguyên thanh điểm kinh nghiệm đã gia tăng một mảng lớn ước chừng mười lăm phần trăm tà hữu mặc kệ là cái nào chức nghiệp giả theo đẳng cấp tăng lên cần thiết kinh nghiệm cũng sẽ trở nên càng nhiều đồng thời đẳng cấp càng cao đánh giết cùng một cái quái có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm còn sẽ có chỗ giảm xuống đây cũng là vì cái gì đẳng cấp cao trước nghiệp giả mang đẳng cấp thấp trước nghiệp giả lợi cấp hiệu suất sẽ phi thường thấp nguyên nhân chỗ liễu nguyên có thể nhanh như vậy liền dâng lên một mươi năm tả hữu kinh nghiệm tốc độ này coi là thật có thể dùng khủng bố để hình dung nhưng ngay tại liễu nguyên chuẩn bị để kịch độc dòm bị sử dụng xương độc tiến một bước gia tăng r ế t quái lên cấp tốc độ một đầu hình thể to lớn tướng mạo càng thêm quái dị quái vật từ phía trước trong x ư ơ n g ngủ nhảy ra ngoài chương ba mươi hai ở trước mặt ta chúng sinh đều bình đẳng chương ba mươi hai ở trước mặt ta chúng sinh đều bình đẳng một con hình thể quái vật to lớn từ trong các vụ vọc da cái quái vật này ngoại hình cùng vết nước hát sơn dương không sai bị lắm nhưng là hình thể muốn càng thêm to lớn thân cao gần ba mét đồng thời tại nơi ngực của hắn còn lớn một cái miệng trong miệng đồng dạng mọc đầy răng nhọn đây là cái gì bộ sao nhìn xem đột nhiên từ trong hấp vụ nhảy ra quái vật liêu nguyên nhớ mày qua cửa phó bản về sau sẽ có m ộ ư ơ i hai giờ thời gian cùng độ nếu như đây chính là bụi chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần đem đánh g i ế t liền có thể thông quan k i a ích lợi không khỏi cũng quá thấp một chút liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đôi cái quái vật này sử dụng giám định kỹ năng vết nước dê vương loại hình tinh anh đầu m ụ đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp lực lượng một mươi năm nhanh nhẹn hai tinh thần một mươi năm thể chất hai kỹ năng cắn gặm hắc khí bóng đen bắn gọn còn tốt còn tốt chỉ là cái tinh anh đội m ụ không phải bốt liễu nguyên thở dài một hơi chỉ cần không phải bốt đem đánh g i ế t về sau không coi là qua cửa phó bản cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này phó bản còn chưa đi đến phần cuối còn có càng nhiều địa phương cần thăm dò có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều có thể rơi xuống càng nhiều đạo cụ cái này liền để liễu nguyên yên tâm không ít không phải cứ như vậy kết thúc kia tốc độ lên cấp vẫn là quá chậm một chút trừ cái đó ra liệu nguyên đối với cái này phó bản có càng nhiều hiểu rõ tinh anh quái thuộc tính chỉ có mấy trăm tinh anh đầu mục thuộc tính đều tại mười lăm không không trở lên mặc dù dạng này thuộc tính không cách nào cùng thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị so sánh nhưng so với cái khác tiểu quái cao hơn ra rất nhiều thậm chí so h á c thiết cấp cự nhân d ọ m bị còn cường đại hơn đầu mục thuộc tính đều mạnh tới mức này cuối cùng một thuộc tính khẳng định phải càng thêm cường đại phòng chừng đều có thể vượt qua thanh đồng cấp cự nhân dọn bị thuộc tính chẳng qua nếu là tính đến hiến tế quang hoàn chắc hẳn vậy cuối cùng bột vẫn là không cách nào cùng tự nhân dòm bị so sánh bằng không mà nói cái này phó bản liền xem như hai không cấp đội ngũ cũng không khả năng có thể bắt được cái này dù sao cũng là ác ngộng độ khó phó bản tinh anh đầu mục cùng b ộ t loại cường độ này mới là bình thường bình thường mà nói dám khiêu chiến ác ngộng độ khó người đẳng cấp cơ bản đều tại hai mươi cấp hơn nữa là có vu em có hàng phía trước có hậu sắp xếp chuyển vận tinh anh đội ngũ trang bị cùng kỹ năng còn không có thể quá kém chỉ có dạng này phân phối đầy đủ mới có thông qua ác n g ộ n phó bản hy vọng giống liêu nguyên d ạ n g này đảng cấp vừa mới mười cấp đã tới t tiến vào thanh thanh thảo nguyên cánh cửa liền dám đơn soát rác n g ộ n g phó b ả n người trong lịch sử tuyệt vô cận hữu chí ít tại lâm hải thị là như thế này b ngay tại liễu nguyên sử dụng giám định kỹ năng thời điểm vết nước dê vương cũng có động tác nó ngửa mặt lên trời thét dài hóa thành một đạo hát ảnh qua lại phá o hôi g i ò m bị ở giữa bóng đen những nơi đi qua tất cả phá o hôi g i ò m bị nửa người trên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỗ đức lưu lại nguyên một vòng cao thấp không đều giấu răng tốc độ nhanh chóng liễu nguyên hai mắt căn bản liền theo không kịp nhưng liễu nguyên vẫn chưa kinh hoàng thân là cao quý triệu hoàng sư. chiến đấu sự tình nơi nào cần hắn tự thân đi làm đừng nói chỉ là thực lực theo không kịp chính là nhìn không thấy vết nước dê vương cũng sẽ không có ảnh hưởng gì liêu nguyên tay phải nâng lên nhẹ nhàng cơ cơ hạ lệnh bên trên sau một khắc giống giống ở phụ cận đây một con thanh đồng cấp cự nhân dòm bi cùng mười lăm con hát thiết cấp cự nhân dòm bi l i ê n nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ từ các phương hướng khác nhau hướng phía bóng đen vị trí chỗ ở chạy như điên vết n ư ớ dê vương nhanh nhẹn đạt tới hai tốc độ muốn so hát thiết cấp cự nhân dòm bi cao hơn không ít nhưng về số lượng hưu thế hạ cùng một con thanh đồng cấp cự nhân dòm bị từ bên cạnh áp trận hắn điểm này tốc độ cũng không tạo nổi sóng gió gì tại cự nhân dòm bị vòng vây phía dưới rất nhanh vết nước dê vương đã bị bao vây lại để hắn không thể không kết thúc bóng đen bắn vọt trạng thái một lần nữa hiện ra chân thân b vết nước dê vương vẫn chưa cảm thấy kinh hoàng hắn lại lần nữa phát ra một đạo khản khản tiếng gào thét chỗ ngự cái c miệng kia lấy một loại cực kỳ khoa trường phương thức mở ra khiến cho đầu của hắn đều hướng về sau nghiêng gần chín mươi độ sừng dê chống đỡ ở phía sau trên lưng đại lượng màu đen sương n g từ trong miệ của hắn phước bao t r ù m t r u n g quanh hơn trăm mét khu vực để c ự nhân dòm b í mất đi mục tiêu không biết vết nứt dê vương thân ở nơi nào ngay sau đó hắn lại lần nữa sử dụng bóng đen bắn vọt hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía liêu nguyên chạy nhanh đến rất hiển nhiên tinh anh đầu mục có trí không nhất định biết liều nguyên là một cái triệu hoàng sư chỉ cần đem hắn giải quyết hết liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng vết nứt dê vương nhanh nhẹn vốn là cao hơn liều nguyên gấp mấy lần lại thêm sử dụng bóng đen bắn vọt tốc độ kia càng là nhanh đáng sợ liều nguyên căn bản không có có thể tránh né chẳng qua liều nguyên cũng không có tranh lập tức xoạch một tiếng búng tay một cái đem trong hát vụ cự nhân dòm bị tất cả đều thu nhập triệu h o á n không gian cơ hồ cùng một thời gian vết nứt dê vương sở hóa đạo hắc ảnh kia đến đến liêu nguyên sau lưng mở lớn chỗ ngự miệng hướng phía đầu của hắn cắn là ta thắng vết nứt dê vương kia giữ t ậ n quỷ dị trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g chỉ là rất nhanh nụ cười của hắn liền trở nên cứng nhắc không đúng cái này cảm giác không đúng kỉnh mà lại ta vì cảm giác gì có chút đau răng hắn thấy đây chính là lực phòng ngự cơ hồ là số không triệu h o à n sư để cho an toàn hắn hay là dùng ngự cái miệng kia s ử xuất u y lực mạnh nhất cắn gặm kết quả cái này cắn một cái đi lên tựa như là cắn lấy một khối cứng rắn xương cốt phía trên một dạng khi hắn túi đầu nhìn lại toàn bộ dê đều đần rồi chỉ thấy liêu nguyên trên thân chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái bạch cốt áo giáp bộ áo giáp này toàn thân từ từng cây bạch cốt chế thành đem toàn thân của hắn bao k h ỏ a ở bên trong liền cả đầu đều có mũ giáp vết nước dê vương kia một thanh chính là cắn lấy bạch cốt trên khải giáp mặt nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được không thể nào hiểu được địa phương ở chỗ hắn cao tới hai ngàn lực lượng cái này miệm vừa hạ xuống cũng chỉ là tại trên đám xương trắng mặt lưu lại mấy đạo dấu răng sau đó là của ta hiệp thoại âm rơi xuống phía sau hắn xuất hiện một cái hát vụ chỗ tạo thành đại môn mười lăm con hát thiết cấp cự nhân dọn bỉ cùng một con thanh đồng cấp cự nhân dọn bỉ từ đó đi ra đem vết nước dê vương bao vây lại cự nhân dọn bỉ đầu tiên là đem vết nước dê vương để lại miễn cho lần nữa bị hắn trốn thoát tiếp lấy thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bỉ một tay bắt hắn lại hẳn trên một tay bắt lấy hầm dưới ngạnh sinh sinh bẻ gãy bộ ngực hắn cái miệng kia đem liếu nguyên t ử trong miệng của hắn cứu ra đối với cự nhân d ọ m bị mà nói vết nước dê vương phiền vái lớn nhất chính là tốc độ quá nhanh bây giờ bị đẻ xuống đất không thể động đậy k i ê u kết cục tự nhiên không có cái thứ hai khả năng cuối cùng tại cự nhân d ọ m bị vây đánh phía dưới để rất nhiều chức nghiệp giả vì đó đau đầu tinh anh đầu mục không đến ba phút đã bị cự nhân d ọ m bị nhẹ nhóm giải quyết tại trước mặt của ta quản ngươi là tinh anh quái vẫn là tinh anh đầu m ụ kết quả cũng giống nhau chương ba mươi ba ngươi lấy cái gì cùng ta đánh, chương 33, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh. thanh đồng cấp cự nhân dòm bị đánh g i ế t 15 cấp vết nứt dê vương kinh nghiệm 252-0-0, ă đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 12 cấp thu hoạch được dê vương sừng lọc một kim tệ 3-0-0-0. không hổ là tinh anh đầu mục á i này kinh nghiệm chính là nhiều liễu nguyên hài lòng nhẹ gật đầu vết nứt dê vương đích xác khó đánh nhưng là đánh g i ế t về sau thu hoạch đến kinh nghiệm cũng không phải tinh anh quái có khả năng so cùng với đầu này nhắc nhở xuất hiện liễu nguyên trên thân sáng lên màu trắng con mang đẳng cấp lên tới m ộ a cấp một giờ không đến đẳng cấp từ m ộ cấp lên tới 12 cấp cái này tốc độ lên cấp có thể so sánh tại dã ngoại đánh quái sảng đến nhiều về phần đánh rết vết nứt dê vương về sau chỗ rơi xuống dê vương sừng nhọn cùng hát sơn dương rơi xuống đồ vật không sai bị lắm đều là dùng để luyện khí cùng chế dược vật liệu cụ thể giá trị bao nhiêu còn phải trở về tinh linh nơi giao dịch hỏi một chút mới biết được chẳng qua có ba kim tệ giữ g ố c í t lợi tại đánh rết vết nứt dê vương chúng quả đậm không lỗ chính là l i ê u nguyên thu hồi cây kiệt như là trường mâu một dạng sừng dê để kịch độc dòm bị p h o n g thích xương độc tiếp tục hướng phía trước đầy tới xương độc kỹ năng không hổ là thanh quái lợi khí đánh rết nhắc nhở xuất hiện tần suất rõ ràng nhanh mấy lần cho dù một cái vết nước hát sơn dương có khả năng cung cấp kinh nghiệm không cách nào cùng vết nước dê vương so sánh nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều rết tốc độ đầy đủ nhanh thanh điểm kinh nghiệm dâng lên tốc độ không thể so với đánh rết vết nước dê vương chậm thậm chí càng càng nhanh mấy phần người khác cày phó bản kia là thanh điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên động một cái l i ế u nguyên cày phó bản thanh điểm kinh nghiệm kia liền không có dừng lại qua coi như m ộ ư ơ i hai cấp thăng m ộ ư ơ i ba cấp thanh điểm kinh nghiệm rất dài nhưng lấy loại hiệu suất này đến xem thanh không phó bản còn lại quái vật chí ít cũng có thể gia tăng một phần ba thanh điểm kinh nghiệm nếu là có thể gặp lại mấy cái vết n ư ớ dê vương tốc độ này sẽ còn càng nhanh sự thật cũng đúng là như thế nơi này chính là ác mộng phó bản lại thêm liễu nguyên loại này không hợp t ố i thường thăm dò phương thức quả nhiên là những nơi đi qua không một dê còn sống không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào bởi vậy hắn không chỉ có giết q u á i so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều đối với bí cảnh thăm dò cũng càng thêm triệt đề tinh anh đầu mục đều có địa bàn của mình vị trí cũng cực kỳ phân tán mỗi một cái ở giữa khoảng cách chí ít cũng có năm ba ngàn mễ nhưng ở liễu nguyên loại này kiểu trải thảm tham dò hạng pham la tồn tại liền chạy không thoát lòng bàn tay của hắn cuối cùng chỉ là cái hơn ba mươi phút liễu nguyên lại giết sáu con vết n ư ớ dê vương trong đó có năm con liễu nguyên ngay cả mặt mũi cũng chưa có nhìn thấy thậm chí cũng không biết bọn họ ở đây nơi nào bọn hắn sẽ chết tại cự nhân dòm bị cùng kịch độc dòm bị phối hợp phía dưới chỉ tiếc liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm đang gia tăng đến bốn mươi thời điểm t r u n g quanh liền không lại có tiểu quái xuất hiện hắn biết đây là đến một chỗ khu vực cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này phó bản hành c h í n h sắp đi đến phần cuối tốc độ này có thể liễu nguyên vẫn chưa thất vọng một tiếng đồng hồ không đến thời gian đẳng cấp liền lên tới m ộ ư ơ i hai cấp tốc độ như vậy đích xác khủng bố mười hai cấp chính là ghi danh thần hạ thủ phủ tiêu chuẩn rất nhiều truyền thuyết nghề nghiệp vì có thể lên tới mười hai cấp thường thường đều cần cố gắng cái bốn năm ngày mới có thể làm đến mà liễu nguyên chỉ là tại sáng sớ m ngày thứ hai liền đạt thành cái mục tiêu này hơn nữa còn nhiều non nửa đầu thành điểm kinh nghiệm càng địa phương trọng yếu ở chỗ cái này còn không phải là liễu nguyên tốc độ cực hạn lần này hắn là vì hiểu rõ phó bản tình huống tạo ra phó bản địa đồ cho nên động tác hơi c h ậ m một chút tìm năm hơn mười phút mới đi đến một khu vực chờ lần sau tiến đến tại thời gian này còn có thể rút ngắn một đoạn theo liễu nguyên không ngừng tiến lên rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện một cái đại môn liền cung phó bản lối vào một dạng tại đại môn phía trên treo một viên hong k h ô đầu dê tại theo gió lay động lung lay phát ra ẩm ẩm tiếng ma sát để vốn là âm trầm hoàn cảnh lại nhiều hơn mấy phần khí tức kinh khủng liễu nguyên đem chung quanh g i ò m bị tụ lại kiểm lại một chút số lượng có chút tiếp nối lắc lắc tiến vào trong cửa lớn căn cứ kinh nghiệm của hắn g i ò m bị muốn thông qua hợp thành tiến hóa chí ít cần tiến hành ba lần hợp thành cũng chính là cần vật liệu hai mươi bảy chỉ coi như liễu nguyên đem trên thân tất cả dòm bị hợp thành cũng chỉ có m ư ơ i bảy con thanh đồng cấp cự nhân dòm bi cùng hai mươi bảy con còn có khoảng cách không nhỏ húng hồ, hồ đối với cái này phó bản buốt liêu nguyên có niềm tin tuyệt đối hẳn chỉ là dùng một con thanh đồng cấp cự nhân do bi cộng thêm mười lăm con h p thiết cấp cự nhân do bi liền nhẹ nhõm giết chết tinh anh đột mục như vậy mười một chỉ thanh đồng cấp cự nhân z o m bi e tăng thêm một trăm bảy mươi hai chỉ h thiết cấp cự nhân z o m bi e còn có thể đối phó không được cuối cùng một không thành nhiều lắm là cũng liền nhiều tốn một chút thời gian mà thôi nhưng nói đi thì nói lại có kịch độc d ò m bị tại thời gian càng dài tổn thương càng cao liều nguyên căn bản cũng không sợ đánh lâu dài xuyên qua cửa gỗ về sau liều nguyên rõ ràng cảm giác được chung quanh sương mù trở thành nhạt rất nhiều đồng thời theo không ngừng tiến lên sương mù màu đen trở nên càng ngày càng ít cuối cùng một kia cũng chưa có mà lúc này đây liều nguyên phía trước xuất hiện cả người cao năm m có t h ử a quái vật to lớn từ ngoài hình thượng đến xem cái quái vật này bộ dáng cùng hát sơn dương không sai bịt lắm nhưng lại so vết nứt dê vương càng thêm quỷ dị cùng vết nứt dê vương so ra trên người hắn miệng muốn càng nhiều trừ chỗ ngực tấm kia bên ngoài tại toàn thân của hắn chỗ khớp đối, phệ linh dương quân loại hình bạch mân b ộ t đẳng cấp hai cấp lực lượng năm nhanh nhẹn sáu mươi hai tinh thần ba mươi năm thể chất sáu kỹ năng phệ linh c á gặm hắc khí bóng đen bắn gọn thân là bạch mân b ộ t phệ linh dương quân thuộc tính rõ ràng muốn so vết nứt rề vườn cao hơn một mảng lớn liền cả m ư ơ i hai cấp cự nhân dòng bỉ tại thuộc、so so、t í nhưng p h ơ d hắn nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy sợ hãi tại tuyệt đối thuộc tính áp chế trước mặt coi như kỹ năng này có chỗ đặc thù gì cũng cải biến không được kết quả sau cùng l i ê u nguyên thu hồi ánh mắt xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng hạ lệ hiến tế thoại âm rơi xuống t r u n g quanh ba trăm con pháo hôi g i ò m bì trên thân liền sáng lên một đạo hồng quang đem thân thể của bọn hắn hòa tan thành một vũng máu bay vào hiến tế g i ò m bì trong miệng sau một khắc hiến tế g i ò m bì phía dưới liền xuất hiện một cái huyết sắc pháp trận cũng hướng phía t r u n g quanh cấp tốc quyết tán trong c h ư ớ c mắt liền biến thành một cái đường tính tháng hai năm một không thức to lớn pháp trận tất cả ở vào pháp trận bên trong g i ò m bi mặt ngoài thân thể tất cả đều xuất hiện một tầng huyết sắc sương mù khi tức trở nên càng cường đại hơn đích xác một con mười hai cấp thanh đồng cấp cự nhân dòm bi thuộc tính không cách nào cùng bộ so sánh nhưng nếu là cái này thuộc tính tăng lên ba lần 15-000 lực l ư ợ n g cùng t h chất, ể 9-000 đ i ể m t i n g u h ê n n không số l ư ợ n v ẫ n là n g ư ơ i m ư ờ i một l ầ n Trung quanh c ò n có 172 c h ỉ lực lượng đ ạ t t ớ i điểm 8-100 hắc t h i ế t c ấ p cự nhân g i ò n bì liền hỏi một câu, lấy cái gì cùng â u ngươi gì cái lấy c ta đ á n h Bên tiến lên k h ô n g n ó i n h ả m lúc n à y p h ấ t p h ấ t tay, t ấ t cả c ự n h â n g ba m ư l i ề n c ù n g n h a u t i ế n l ê n c h o cái này b a phó b ả ọ c một k h ó a mươi b ố 4 cường thế đánh g i ế t qua cửa phó bản chương 3 a m cường thế đánh g i ế t qua cửa phó bản、b. bột linh trí muốn so tinh anh đầu mục cao hơn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại hiến tế quang hoàn gia trì hạ cự nhân g i ò m bỉ khi tức mạnh lên rất nhiều hắn tại đây chút g i ò m bỉ trên thân cảm thụ uy hiếp trí mạng khi hắn nhìn thấy cự nhân đám g i ò m bỉ nổi giận gầm lên một tiếng lợi dụng một loại tốc độ kinh người hướng phía mình băng băng mà tới thời điểm hắn càng là sắc mặt đại biến hắn kia không kém gì thường nhân linh trí nói cho hắn nếu như bị cự nhân g i ò m bỉ cận thân cho dù có p h ệ linh kỹ năng mang theo cũng kết quả sau cùng khả năng cũng là đường chết một đầu nhớ tới nơi này p h ệ linh dương quân không dám có chút giữ lại vội vàng mở lớn toàn thân miệng phun ra ra đại lượng màu đen khói đặc n h y mắt liền đem chung quanh vài trăm mét khu vực bao trùm ở b cuối cùng liền ngay cả liều nguyên cũng bị những này màu đen sương mù bao phủ ở bên trong lại là loại này lao cho xiếc lại không thể có điểm ý mới ừ m g i ố n g như không đúng lắm nguyên bản liều nguyên cảm thấy phệ linh dương quân chỗ phun ra ra hát vụ cùng vết nước dê vương thả ra khói đen một dạng đều là một loại vì mê hoặc địch nhân kỹ năng chí ít phạm vi càng lớn một chút nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được chỗ dị thường hắn phát hiện khói đen bên trong tất cả z o m bi e đều tại bị, bị thương tổn liền ngay cả chính liều nguyên cũng không ngoại lệ mặc dù cái này tổn thương không phải rất cao nhưng lại cực kỳ ổn định mỗi một giây đều tại mất máu c à nhìn g địa p ư g trọng đến đây l i ê u nguyên sắc mặt biến hóa mỗi giây ba điểm ám thuộc tính tổn thương với hắn mà nói không tính là gì nhưng là bị đánh cắp một mươi toàn thuộc tính chuyện này coi như nghiêm trọng liễu nguyên tự thân thuộc tính không cao lắm coi như bị đánh cắp năm mươi đều không phải vấn đề gì nhưng thanh đồng cấp cự nhân dọn bị sẽ không một dạng nhất là tại hiến tế quang hoàn gia trí hạ bọn hắn lực lượng cũng thể chất thế nhưng là đạt tới một trăm ba mươi tám không điểm dù là chỉ có mười phần trăm cái kia cũng có một trăm ba mươi tám không điểm nếu là đánh cắp vậy thì không phải là đơn giản giảm xuống thuộc tính mà là đem bộ phận này thuộc tính thêm đến b ộ t trên người mình càng chết là thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị có mười một con hát thiết cấp cự nhân d ọ m bị có một trăm bảy mươi hai chỉ cái này nếu là mỗi cái đều bị đánh cắp mười phần trăm thuộc tính phệ linh dương quân kia thuộc tính đến cao tới trình độ nào cái này còn đánh cái truy nhưng rất nhanh liệu nguyên tiện phủ định ý nghĩ này phệ linh dương quân kỹ năng này tuyệt đối có hạn chế nếu không hắn khi nhìn đến cự nhân d ò m bị phát động công kích thời điểm liền sẽ không như vậy hoảng sợ dù sao đây chỉ là một con bạch ngân cấp một h ắ n p h ệ linh kỹ năng nếu là thật không có hạn chế có thể hấp thu phạm vi bên trong tất cả đơn vị t h u tính chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho hắn phẩm cấp tăng lên tới hoàng kim thậm chí là bạch kim sự thật đúng là như thế p h ệ linh dương quân t h u tính vốn là so rất nhiều hai mươi cấp chức nghiệp giả cao hơn nhất giai nếu là có thể không hạn chế đánh cấp một mươi thuộc tính vậy coi như là tổ đội cũng không nhưng có thể đánh được trên thực tế vệ linh dương quân kỹ năng này chỉ có thể đối với phạm vi bên trong ngẫu nhiên năm mục tiêu đơn vị sử dụng cũng chính là một cái tiêu chuẩn đội ngũ số lượng vì giải quyết vấn đề này chuyên môn soát tác mậu độ khó đội ngũ đều sẽ sớm chuẩn bị năm đặc thù mỗi nhử dùng để lừa gạt ra p h ệ linh dương quân p h ệ linh kỹ năng nếu không mỗi một cái chức nghiệp giả đều thiếu mười phần trăm thuộc tính mà p h ệ linh dương quân lại tăng thêm tương đương với những nghề nghiệp này người năm mươi phần trăm thuộc tính đây không thể nghi ngờ là để độ khó gia tăng mấy cái đẳng cấp nhưng chỉ cần giải quyết kỹ năng này đối phó liền muốn đơn giản một chút liệu nguyên cũng không biết điểm này nhưng hắn kia số lượng đông đạo pháo hôi d ò n bi biến tướng đưa đến mỗi nhử tác dụng đến mức vệ linh dương quân ngẫu nhiên đánh cắp năm đơn vị có một cái là l i ê u nguyên hai cái là phá o hôi g i ò m bi hai cái là hát thiết cấp cự nhân g i ò m bi l i ê u nguyên đang suy đoán vệ linh dương quân kỹ năng có hạn chế về sau liền liếc mắt nhìn chung quanh g i ò m bi thuộc tính phát hiện đại bộ phận g i ò m bi mặc dù đều bị thực hiện vệ linh trạng thái mỗi giây nhận ba điểm ám thuộc tính tổn thương nhưng lại vẫn chưa bị đánh cắp phần trăm mười thuộc tính cái này khiến l i ê u nguyên triệt để yên tâm lại nếu là mỗi một cái cái rắm đã cho cơ hội ngươi không dùng được thì nên trách không được ta liễu nguyên n é t miệng cười một tiếng sau đó vung tay lên cho ta xử lý hắn tại trong hát vụ mặc kệ là liếu nguyên hay là cự nhân z o m bi e ánh mắt đều nhận ảnh hưởng cực lớn muốn tìm được p h ệ linh dương quân không phải sự t ì n h đơn giản nhưng là cái này hát vụ hết thể chỉ có ngần ấy lớn tại hơn một trăm con cự nhân z o m bi e cùng mấy ngàn con pháo hôi d ọ m bị vòng v â y hạn g p h ệ linh dương quân lại có thể tránh đi đâu vậy chứ chỉ trong chốc lát hắn đã bị cự nhân z o m bi e cho vòng đây đống cắt lớn nắm đấm không ngừng rơi ở trên người hắn cho dù hắn kịp thời sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể ngăn cản được đại bộ phận tổn thương cũng bị một mực áp chế ở nguyên đ i ệ càng quan trọng chính là k í c h độc dòm bi xương độc phạm vi thế nhưng là so hát vụ còn muốn càng lớn lúc này phệ linh dương quân đã ở vào chúng độc trạng thái hơn nữa còn là mỗi giây năm mươi mốt điểm độc thuộc tính tổn thương xương độc kỹ năng tổn thương là căn cứ kịch độc dòm bi tinh thần thuộc tính mà định tại hiến tế quang hoàng i a t r ì hạ kịch độc dòm bi tinh thần tăng lên gấp ba xương độc tổn thương đi theo tăng lên ba lần l i ê n tính cho phệ linh dương quân thể chất cao tới sáu tại mỗi giây năm mươi năm điểm độc thuộc tính tổn thương hạ cái k i a cũng gánh không thêm vài phút đồng hồ chân chính hẳn là sốt ruột không phải lưỡ nguyên mà là chúng độc p ệ linh dương quân hắn hiện tại chính là một con chìm trong lồng là cứng rắ p h ệ linh tổn thương lại không cách nào cùng xương độc so sánh d ô n g dài chỉ có một con đường chết b cuối cùng p h ệ linh dương quân tại kịch độc dòm bị xương độc cùng cự nhân dòm bị thiết quyền phía dưới phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét vĩnh viễn ngã trên mặt đất nếu như b ộ t có thể có được dĩ vãng ký ức đoán c h ừ n g trừ không cam lòng bên ngoài còn sẽ có thật sâu không hiểu vì cái gì dĩ vãng năm hai mươi cấp chức nghiệp giả tổ đội tiến đến chính mình cũng có thể cùng đối phương đánh cái có đến có về thậm chí xử lý mấy cái chức nghiệp giả hôm nay đến chỉ là một cái mười hai cấp chức nghiệp giả làm sao mình đã bị đẻ lên đánh ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống cũng chưa có đ â y rốt cuộc ai là b ộ t không được ngươi tới làm bột được thôi đương nhiên đây đều là nếu như theo vệ linh dương quân tử vong liễu nguyên trước mặt tùy theo bắn ra một đầu tin tức thanh đồng cấp cự nhân d ò m bị đánh giết hai không cấp vệ linh dương quân kinh nghiệm năm mới hai thu hoạch được bạch ngân cấp bột bảo dương một kim tệ năm cũng không biết cái này bột bảo dương có thể khai ra vật gì tốt liễu nguyên trả sát hai tay hướng phía vệ linh dương quân trên thi thể cái kia màu trắng bạc bảo dương đi đến hắn nhưng là biết thanh thanh thảo nguyên phó bản bên trong có cơ hội mở ra bạch ngân phẩm chất trang bị cái này nếu là có thể mở ra một món mình có thể sử dụng liền dễ chịu chúc lớn, hát thu sơn dương 6 trang, trường 35, thu hoạch lớn, sơn dương 6 trang, hoạch mừng nguyên mở ra bạch ngân b ộ t bảo dương thu hoạch được vệ linh kỹ năng quyển chụp một hát sơn dương đoàn ký một hát sơn dương pháp bảo một dê quân t i n h hạch một nhiều thứ như vậy nhìn xem bảo dương bên trong năm kiện vật phẩm liễu nguyên hơi xứng sở mặc dù còn không có sử dụng giám định kỹ năng không biết những vật phẩm này cụ thể hiệu quả cùng phẩm chất nhưng là từ bọn hắn phát ra còn mang liễu nguyên cơ bản có thể xác định những vật phẩm này ít nhất cũng là bạch ngân phẩm chất thậm chí có một món có thể là phẩm chất hoàng kim liễu nguyên biết á c mộng độ khó thanh, thanh thảo nguyên phó bản đích s ắ c có cơ hội mở ra bạch ngân phẩm chất trang bị nhưng này cũng chỉ là có cơ hội bình thường đến nói b ộ t bảo dương đồ vật bên trong vẫn là lấy h ắ c thiết cùng thanh đồng phẩm chất làm chủ bằng không mà nói t ù y tiện soát cái mấy chuyến xuống tới chẳng phải một bộ bạch ngân trang bị mà phó bản bên ngoài những cái kia chuyên nghiệp đội liền sẽ không ngay cả một bộ bạch ngân trang bị đều góp không ra chẳng lẽ nói đây chính là năm điểm giá trị may mắn mang đến chỗ tốt l i ê u nguyên sở sợ cái cảm như có điều suy nghĩ căn cứ hắn ở trường học sở học tập đến tri thức tất cả nhân tộc trước nghiệp giả cũng chưa có may mắn cái này một hạng t h u tính cho nên liễu nguyên đối với may mắn hiệu quả cũng không hiểu rõ căn cứ mặt c h ư a ý tứ đi lên lý giải may mắn hẳn là có thể làm cho người ta vận khí trở thành tốt hơn t ỷ như tại không có tấm màn đen tình hữu d ư ớ i mua vé số lại càng dễ trúng thưởng người khác mở ra bột bảo dương rất khó thu hoạch được bạch ngân trang bị đều là lấy hát thiết cùng thanh đồng phẩm chất làm chủ khả năng chính là may mắn quá thấp dẫn đến có lẽ nhân tộc bình thường trước nghiệp giả chỉ có một điểm thậm chí không đến một điểm giá trị may mắn sở dĩ liễu nguyên có thể một phát nhập hồn tất cả đều là bạch ngân phẩm chất đặc cơ sở trang bị cũng là bởi vì năm điểm giá trị may mắn nguyên nhân càng nghĩ l i ê u nguyên cảm thấy lời giải thích này hợp lý nhất bây giờ quay đầu nhìn hắn phát hiện vết nước hát sơn dương vật liệu rơi xuống x u ấ t tựa hồ cũng có chút cao có gần một mươi tà hữu vẫn là đánh giá thấp cao đ ẳ n g tinh linh trúc phúc giá trị l i ê u nguyên cảm khái m ộ t câu thu hoạch được cao đ ẳ n g tinh linh trúc phúc về sau đầu tiên là bị tinh linh tộc xem như tinh linh quý tộc mà đối đãi tại tinh linh nơi giao dịch có được năm mươi vạn kim tệ hàn mức hiện tại lại tại thanh thanh thảo nguyên phó bản bên trong mở ra nhiều như vậy bạch ngân phẩm chất đạo cụ trừ cái đó ra bởi vị cao đảng tinh linh trúc phúc còn có thể học tập tinh linh tộc kỹ năng mặc dù không phải nói kỹ năng càng nhiều càng tốt nhưng là có thể nhiều học tập một chút kỹ năng chiến đấu phương thức liền sẽ trở nên càng nhiều hơn dạng phối hợp thỏa đáng có lẽ liền có thể phát huy ra một một lớn hơn hai hiệu quả chỉ là kỹ năng quyển trục giá trị so trang bị còn m u ố n cao tinh linh tộc kỹ năng càng là như vậy coi như liễu nguyên không có mua phẩm chất hoàng kim túi chữ vật đoán chừng cũng mua không nổi một t r ư ơ n g tinh linh tộc kỹ năng của trục húng chi học tinh linh tộc kỹ năng về sau còn phải mua kỹ năng thăng cấp quyển trục thăng cấp kỹ năng cái này đồng dạng cũng là một bút không ít phí tổn rất nhiều chức nghiệp giả sở dĩ kỹ năng không phải rất nhiều kỹ năng quyển trục giá cả đ ắ đỏ thăng cấp đại giới quá cao cũng là một một nguyên nhân trọng yếu ừ n nếu như cái này năm điểm giá trị may mắn thật có thể nhường ta mỗi lần đều có thể mở đến độ tốt tăng thêm ta soát vốn hiệu suất có lẽ ta kiếm tiền tốc độ chậm không đi nơi nào liễu nguyên âm thầm gật đầu theo thời gian c h u y ể n rời hắn dọn bi sẽ càng ngày càng nhiều thực lực sẽ càng ngày càng mạnh soát vốn tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh đám người khắc cấp một khi đ ỉ n h trệ xuống tới thực lực liền sẽ có hạn mức cao nhất mà liễu nguyên hắn không có hạn mức cao nhất dù chỉ là nằm đi ngủ hắn dọn bi đều sẽ không ngừng tích lũy hô lại soát một lần phó bản liền biết l i ê u nguyên không nghĩ nhiều nữa đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong món kia pháp bảo hắc sơn dương pháp bảo phẩm chất bạch ngân hiệu quả tinh thần thuộc tính ba còn lại thuộc tính một trăm i n h tinh thần tốc độ khôi phục một m ư ơ sáu trang hiệu quả tinh thần thuộc tính một dị thường trạng thái kháng tính một mươi tinh thần tốc độ khôi phục ba đồng thời mặc hắc sơn dương pháp bảo hắc sơn dương pháp n ũ hắc sơn dương ma pháp gần tay hắc sơn dương ma pháp quần dài hắc sơn dương ma pháp t r ư ở n g hoa mới có thể kích hoạt trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn m ư ơ i cấp lại cơ sở tinh thần thuộc tính không thấp hơn năm trăm linh cái này vậy mà là một cái sáo trang trang bị hơn nữa còn là ta có thể sử dụng trang bị liễu nguyên n h u nhữ mày mặt lộ vẻ vui mừng tại lên tới mười hai cấp thời điểm tinh thần của hắn thuộc tính liền đạt tới năm không không điểm thỏa mãn hát sơn dương pháp bảo mặc điều kiện không có chút gì do dự liễu nguyên lúc này liền đem hát sơn dương pháp bảo trang bị lên trên người hắn tùy theo nhiều hơn một cái pháp bảo màu đen tại pháp bảo mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy một con màu đen dê dừng đồ án trang bị hát sơn dương pháp bảo về sau liễu nguyên tinh thần thuộc tính đạt tới hai trăm năm mươi sáu không điểm tinh thần tốc độ khôi phục ngoài định mức gia tăng hai mươi hai không nếu như sau này có thể tập hợp đủ một bộ trang bị còn có thể ngoài định mức gia tăng một nghìn điểm tinh thần thuộc tính cùng ba tinh thần tốc độ khôi phục dù vậy hiện tại tinh thần thuộc tính cùng hồi phục tốc độ coi như liều nguyên một ngày hai mươi bốn giờ không ngừng triệu hoán hắn cũng có thể có một chút tinh thần có dư có thể tại lúc tất yếu chủ động tiến hành triệu hoán g i ò n g bi gia tăng g dòm bị số lượng rời đi phó bản về sau có m ộ ư ơ i hai giờ thời gian cung đồ có lẽ chờ ta lần sau lại đi vào liền có thể để cự nhân g dòm bị lại lần nữa tiến hóa một lần liều nguyên lần có loại cảm giác hai mươi bảy chỉ thanh đồng cấp cự nhân dòm bị trải qua hợp thành về sau vẫn sẽ phát sinh một lần chất biến có lẽ c ự nhân dòm bị lần nữa tiến hóa không chỉ có thể có được thiên phú còn có thể thu hoạch được kỹ năng trở nên so nghề nghiệp chiến sĩ người càng giống chiến sĩ kiềm chế lại tâm tình kích động liễu nguyên nhìn về phía một kiện khác trang bị hắc sơn dương đoàn kiếm cũng là một cái sáo trang bộ kiện chẳng qua là cận chiến nghề nghiệp sáo trang cùng hắc sơn dương pháp bảo không phải cùng một kiện đối với liễu nguyên không cái gì dùng nhưng là không thể phủ định kiện trang bị này giá trị cầm lấy đi giao dịch đoán chừng có thể bán cái hơn vài ngàn thậm chí hơn vạn kim tệ tả hữu đây cũng không phải là một con số nhỏ đâu đem hắc sơn dương đoàn kiếm thu vào chữ vật đại bên trong liễu cái này sẽ không phải là p h ệ linh dương quân cái kia có thể đánh cắp thuộc tính kỹ năng đi mang chờ mong tâm tình liệu nguyên đối nó sử dụng giám định vật p h ệ linh kỹ năng quần c h ú phẩm chất bạch ngân hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng p h ệ linh sử dụng yêu cầu ác ma cùng vụ sư loại trước nghiệp giả lại đẳng cấp cao hơn m ộ ư ơ i cấp mới có thể sử dụng phệ linh. phóng ệ linh, h p thích p h ệ linh hát vụ đối với phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành mỗi dây tinh thần không năm ám thuộc tính tổn thương cũng ngẫu nhiên đánh cắp năm địch quân đơn vị một mươi thuộc tính tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ ác ma cùng vụ sư loại t r ư c nghiệp giả xem ra ta là dùng không được l i ê u nguyên lắc đầu có chút tiết u ố i nhưng lại chưa cảm thấy thất lạc phệ linh kỹ năng hiệu quả thật là không tệ nhưng đối với l i ê u nguyên công dụng không phải rất lớn có dọn bị đại quân tại chiến đấu sự tình nơi nào cần hắn hao tâm tổ n trí coi như hắn học xong phệ linh kỹ năng tác dụng duy nhất đó cũng là cắt giảm ngẫu nhiên nam địch quân đơn vị một mươi thuộc tính luận tính thực dụng khả năng còn không có một chút suy yếu kỹ năng tới thực tế chẳng qua đối với hắn không có tác dụng gì đối với những nghề nghiệp khác người liền không phải như vậy suy yếu định nhân cường hóa tự thân cái này hiệu quả nhưng khó lường tuyệt đối có thể bán đi một cái giá tốt cuối cùng l i ê u nguyên đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong kiện vật phẩm cuối cùng cũng là giá trị tối cao một món vật phẩm cũng chỉ là thần hạ công hội nhiệm vụ ban thường liền giá trị mười vạn kim tệ nghĩ đến kiện vật phẩm này bản thân có chỗ đặc biệt gì nếu không làm sao lại có người hoa mười vạn kim tệ tuyên bố nhiệm vụ đâu l i ê u nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đích đối nó sử dụng giám định vật chương 36, diễm lửa công hội đặt bao hết chương 36, diễm lửa công hội đặt bao hết dê quân tinh hạch phẩm chất hoàng kim hiệu quả dùng cho chế tác một ít đặc thù đạo cụ chủ yếu vật liệu a không có liễu nguyên hơi xứng sở không nghĩ tới giá trị mười vạn kim tệ đạo cụ d á m định kết quả vậy mà lại đơn giản như vậy nhưng hắn cũng rõ ràng có người nguyện ý vì dê quân tinh hạch tốn hao mười vạn kim tệ tuyên bố nhiệm vụ vậy đã nói rõ dê quân tinh hạch tiềm ẩn giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn mười vạn kim tệ không có gì bất ngờ xảy ra sử dụng dê quân tinh hạch chế tác đặc thù đạo cụ nhất định có chỗ đặc biệt gì chẳng lẽ nói dê quân tinh hạch có thể dùng để chế hoàng kim nếm một chút chất đạo cụ liệu nguyên sờ sờ cái cảm cảm thấy khả năng này vẫn còn lớn Chỉ hắn dù sao vừa mới chuyển chức trở thành chức nghiệp giả một hai ngày kiến thức vẫn là có ít đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm hắn cũng vô pháp xác định dê quân tinh hạch là có hay không có thể dùng để chế phẩm chất hoàng kim đạo cụ nhưng chỉ cần đem dê quân tinh hạch cầm lấy đi đưa ra nhiệm vụ khẳng định có thể cầm tới mười vạn kim tệ là được rồi cũng không biết đem những này đạo cụ tất cả đều xử lý có thể bán ra bao nhiêu kim tệ l i ê u nguyên ánh mắt chớp lên tại phó bản bên trong lại đi dạo một vòng xác định không có bất kỳ cái gì bỏ s u t về sau liền lựa chọn thoát ly phó bản, phó bản lối vào theo quan mang lấp lóe liễu nguyên thân ảnh tù sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên t r u n g quanh lực chú ý của c h ú nhân g n nguyên nhân rất đơn giản hắn tình trạng thực tế là quá tốt lắm trên thân quần áo liền cả một điểm dơ bẩn cũng chưa có cho dù là kinh nghiệm rất phong phú thông quan suất tối cao tinh anh đội từ ác mộng phó bản bên trong ra đó cũng là toàn viên mang súng trái lại l i ê u nguyên giống như là đi đâu đi dạo một vòng một dạng hoàn toàn không giống như là từ phó bản ra dáng vẻ càng quan trọng chính là hắn tiến vào thời gian quá ngắn thiết hạ đánh cược người vừa mới phong bàn không lâu đang cùng dân cờ bạc phát sinh cãi vã kịch liệt Có chơi có chịu, các người ra đi mà vật đ nằm h mơ à lâm hải thị bao nhiêu năm không có người đơn soát thông quan ác ngộ ngươi độ khó a đây không phải đơn soát ác ngộ độ, độ khó kiên trì thời gian dài như vậy cũng là lợi hại kiên trì người mẹ nó mắt mù sao không thấy được trên người hắn hát sơn dương pháp bảo sao đây chính là bột bảo dương mới có thể mở ra trang bị đ ộ mỡ. thật sự chính là hát sơn dương pháp bảo hắn sẽ không phải thật đơn soát ác ngộng độ khó đi ta cảm thấy không có khả năng trước đây sau cộng lại cũng liền chừng một giờ hắn còn có thể đơn soát ác ngộng độ khó liền xem như tinh anh đội cũng chưa có tốc độ nhanh như vậy thế nhưng là trên người hắn hát sơn dương pháp bảo lại muốn giải thích thế nào chẳng lẽ là hắn đặt ở trong túi chữ vật mang bảo cũng không phải là không thể được dù sao ta không tin hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đơn soát ác n g ộ n độ khó thanh, thanh thảo nguyên mọi người chung q a n h nghị luận ở mỹ đại bộ phận người cũng không tin Liêu Nguyên có thể tại h ể t hơn một phen tranh luận về sau bọn hắn liền nghĩ đi tìm tìm liều nguyên thông dạy một chút tình huống nhưng mà khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía phó bản cửa vào thời điểm đã sớm không có liều nguyên thân ảnh thông qua cùng mọi người chung quanh trò chuyện bọn hắn biết được liều nguyên sau khi đi ra liền từ nơi này rời đi không biết đi cái gì địa phương vì có thể cầm tới k i m tệ bọn hắn hỏi rõ ràng phương hướng của liều nguyên rời đi liền nghĩ đuổi theo xác định một chút liều nguyên phải trăng qua cửa phó bản nhưng vào lúc này một đám trang bị tinh lương t r ư ớ c nghiệp giả vây quanh một người thanh niên đi tới nhẹ nhàng thảo nguyên phó bản lối vào bọn hắn cực kỳ cường thế vừa mới tới liền có một cái hai mươi lăm cấp chiến sĩ đi ra ngăn tại lối vào thanh, thanh thảo nguyên chúng ta diễm hỏa cơ hội đặt bao hết còn mời các vị phối hợp một chút đi địa phương khác luyện cấp đi đương nhiên nói đến đây n ữ khí của hắn hơi ngừng lại liếc nhìn mọi người chung quanh một chút phóng xuất ra khí tức cường đại lộ ra một mặt hài hước ý cười đương nhiên các người nếu là có d ũ n g khí cũng có thể thử mạnh mẽ xông tới thử một chút chúng ta rất hoan nghênh mọi người chung quanh ngay vậy đều là bực mình chẳng dám nói ra bọn họ cũng đều biết sở dĩ diễm hỏa công hội sẽ làm như vậy chính là vì dê q u â n tinh h ạ c h mặc dù mỗi người tiến vào phó bản đều sẽ xuất hiện tại độc lập không gian bên trong nhưng là phó bản tại trong một khoảng thời gian vật phẩm tỷ lệ rơi đổ là phó bản bên trong tất cả mọi người cùng hưởng nếu như có thể độc tài phó bản kia tỷ lệ rơi đổ liền sẽ đề cao không ít. cái này cũng là bọn hắn vì sao lại cường thế như vậy muốn chiếm lấy thanh thanh thảo nguyên phó bản nguyên nhân chỗ chỉ là bọn hắn cách làm như vậy là phạm vào chức nghiệp giả ở giữa kiên kỵ chỉ là tại lâm hải thị bọn hắn diễm hỏa công hội ngược lại cũng không sợ những phiền phái này sự thật cũng đúng là như thế nghĩ đến những thứ này đều là diễm hỏa công hội người mọi người chung quanh liền không dũng khí phản kháng diễm hỏa công hội thế nhưng là có tiếng lẫn yếu sợ mạnh đừng nói là mạnh mẽ xuống tới dù chỉ là miệng kháng nghị đều miễn không được một trận đánh đập thậm chí vì vậy mà mất mạng mọi người chung quanh gặp tình hình này hoặc là bất đắc di rời đi đến địa phương khác cậy ph hoặc là tiếp tục tại nguyên chỗ chờ lấy chờ mong diễm hỏa công hội có thể rời đi sớm một chút phó bản lối vào chuyện xảy ra liêu nguyên cũng không rõ ràng hắn tại thoát ly phó bản về sau liền xác định một chút phương hướng đi vào lâm hải thị chuẩn bị thừa dịp phó bản làm l ệ n h thời gian đem lần này đơn cậy phó bản thu hoạch xử lý một chút nhìn một chút một lần đơn soát có thể có bao nhiêu kim tệ nhập trướng có vô hạn triệu hoán cái thiên phú này hạ cho dù liễu nguyên đang đi đường đối với thực lực tăng lên cũng là không có ảnh hưởng chút nào không chỉ có mỗi giây đều có thể tự động triệu hoán một con d ò n bi còn có thể dành thời gian đang triệu hoán trong không gian chủ động triệu hoán zombie. Chiếu tại ố c trước độ đến mắt xem, sau, sau n g tại u y t đ thể ra zombie, ngài i Liêu tiện a n đung rất tiến mời tới bên này ta cái này liền đi mời trường quy tới trong đó một người gác cổng đem liều nguyên cung tính mời vào nơi giao dịch đưa đến chữ thiên phòng khách quý bên trong khác một người gác cổng thì là vội vàng chạy đi đi mời ca ma do tới mọi người chung quanh gặp tình hình này nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc người kia là ai a như thế hàng hiệu mặt ta nghe nói diễm họa công hội tiểu công tử muốn tới lâm hải thị ngươi nói sẽ không phải là người này diễm họa công hội cái kia hẳn là đúng rồi mặc dù bọn hắn thanh danh không tốt lắm nhưng này dù sao cũng là đại công hội có dạng này đãi nộ cũng hợp lý nghe nói thần hạ công hội dê quân tinh h ạ c h nhiệm vụ chính là diễm họa công hội tuyên bố mười vạn k i n tệ thật sự là tài đại khí thô chương ba mươi bảy dê quân tinh hạch chân chính giá trị chương ba mươi bảy dê quân tinh hạch chân chính giá trị không có ý tứ để ngài lợi lâu các ma i o này náy cười một tiếng ngồi đối diện với liêu nguyên thuần thục rót một chân trà không biết ngày hôm nay tới đây có gì muốn làm có nhiều thứ muốn xử lý một chút người đánh giá cái giá liêu nguyên không có bức tích đang khi nói chuyện từ túi chữ vật bên trong lấy ra đại lượng vật liệu trong đó số lượng nhiều nhất chính là của hát sơn dương răng nhọn hát sơn dương xương cốt chất đống khoảng trừng cao đến một thước thấy vậy một màn từ trước đến nay bình tĩnh ca ma giòn cũng lộ ra một vòng vẹn ngoài ý m ớ n hát sơn dương răng nhọn cùng hát sơn dương xương cốt là lâm hải thị n h i ệ tiêu t vật liệu h ắ n tự nhiên sẽ không chưa từng gặp qua h ắ n biết chỉ có tại thanh thanh thảo nguyên phó bản bên trong mới có thể thu hoạch được hai loại vật liệu muốn trong vòng một ngày thu hoạch được nhiều như vậy vật liệu tổ đội là rất khó làm được nhất định phải đơn soát mới có hy vọng nhưng vấn đề ở chỗ thanh, thanh thảo nguyên là m ư ơ i năm cấp phó bản coi như chỉ là phổ thông độ khó hai mươi cấp chức nghiệp giả đơn soát cũng không dễ dàng chớ nói chi là l i ê u nguyên lúc này mới vừa mới hoàn thành chuyện chức đẳng cấp cho ăn bể bụng cũng liền m ớ i cấp hắn làm sao có thể đơn soát thanh thanh thảo nguyên phó bản chẳng lẽ là mời người dẫn đội độc chiếm tất cả đạo cụ thế nhưng là cái này cũng không khả năng lấy lúc trước hắn biểu hiện đến xem cũng không giống như là có cái này từ i người n khi hắn nhìn thấy l i ê u nguyên lấy ra hát sơn dương đoàn kiếm thời điểm càng la soát một chút đứng lên vội vàng đem đoàn kiếm nhận lấy đối nó sử dụng giám định t h u ậ t thật là hát sơn dương đoàn kiếm camason tự lẩm bẩm một câu nhìn về phía liễu nguyên ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp hát sơn dương đoàn kiếm đồng dạng là xuất từ thanh thanh thảo nguyên vật liệu hơn nữa còn là chỉ có ác ngộng độ khó mới có thể rơi xuống trang bị chẳng lẽ hắn thật đơn s u ấ t phó bản vẫn là ác ngộng độ khó cái này khả năng sao cuối cùng các ma g i ò n kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ dò hỏi ngài là đơn soát ác ngộng độ khó phó bản liêu Nguyên nhẹ thoải gì bí c Amazon bình tĩnh không được đại ca đây chính là ác ngộ độ khó liền xem như năm hai không cấp chức nghiệp giả tạo thành tinh anh đội đều sẽ thỉnh thoảng lật xe một lần người lúc này mới vừa mới chuyển chức liền đơn x o á t một lần có phải là hơi có chút khoa trương chỉ có thể nói không hổ là cao đẳng tinh linh c h ú c phúc người đoạt giải quả nhiên không giống bình thường c Amazon ở trong lòng cảm khái một câu lúc này mới dần dần bình phục lại hắn quyết định sau này đem tất cả cùng liễu nguyên tương quan giao dịch đều thiết lập là tuyển mật giao dịch liền xem như tinh linh nơi giao dịch nội bộ cũng không có thể tùy ý xem xét đồng thời hắn còn muốn cho tinh linh nơi giao dịch toàn bộ đưa ra liên quan tới l i ê u nguyên việc này t h ỉ n h cầu để l i ê u nguyên tại thần hạ cảnh nội tất cả tinh linh nơi giao dịch đều có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này đây cũng không phải là là tiền lệ chỉ là rất ít xuất hiện chỉ có gặp được thực lực cương đại hoặc là tiềm lực kinh người quý khách mới có thể hưởng thụ được tuyệt mật giao dịch phục vụ bảo đảm đối phương giao dịch tính an toàn chuyện này không nhất thời vội vã c amazon tập trung ý chí bắt đầu thống kê nhóm này vật liệu giá trị tại một phen nghiêm túc tính toán qua đi c amazon cho ra một cái trên thị trường tuyệt không có khả năng xuất hiện báo giá hắc sơn dương răng nhọn giá thị trường là mươi mai kim tệ một cái cho ngài theo m ư ơ i hai mai kim tệ mà tính 532 cái tổng cộng là 6.384 m a i kim tệ hát sơn dương xương đầu giá thị trường là 2.000 kim tệ một cái cho ngài theo 2.100 m a i kim tệ mà tính ba cái hết thể 6.300 m a i kim tệ hát sơn dương đ o ạ n kiếm giá thị trường là 1 ộ 0 0 0 0 0 kim tệ một thanh cho ngươi theo 1 ộ 0 0 ạ 0 0 m à tính tổng một cái 2 a i 0 0 ơ i kim tệ người xem như thế nào như thế đáng tiền sao liệu nguyên bị c a ma don báo giá giật này mình hắn vốn cho là những tài liệu này có thể bán cái hai vạn kim tệ cũng không tệ kết quả không nghĩ tới vậy mà bán gần ba vạn kim tệ có thể t、so、đây đ là ca c ma cỡ thành giòn n h nhận ra viên này tinh thể nhưng cũng chính bởi vì nhận ra biết cái này đạo cụ chân quý trình độ cho nên trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể tin Thằng đến hắn sử dụng giám định thuật, xác định vật hắn định định đến dụng này này giám sử sau, cái này mới xác về không thể không tiếp nhận sự thật không nhận biểu này, sự lộ có ũ n biến thành cáng phát ra quái gì. Vậy mà thật là dê quân tinh hoạch, vận khí của ngài g gì. Không quái phát thật thật tốt. hoạch, khí mà là là của c ra Vậy dê sai liễu nguyên xuất gia viên kia tinh thể màu đen chính là nhiệm vụ thù lao giá trị mười vạn kim tệ dê quân tinh hạch là lần này phó bản lớn nhất thu hoạch Đồng đạo định đơn hồi cũng là duy nhất một món hắn không phản tin giản, may nhìn không Giám gì giá thời, một thuật tức thể trị hiểu cái cụ. có là duy quá mảy may xem ra vì Ta t xem h ầ nhưng ạ c hội nếu kia, có n là, là tìm u tới một cái tay nghề tinh xảo công tượng phối hợp mấy món đặc biệt tài liệu khác liền có thể rèn đúc ra một món đặc thù hoàng kim trang bị từ dê quân tinh hạch chỗ rèn đúc ra trang bị là bốn dưới một mươi cấp mạnh nhất pháp sư trang bị một trong có thể gia tăng ba không không không tinh thần thuộc tính một trăm phần trăm tinh thần tốc độ khôi phục cùng nói đến đây các ma do ngữ khí hơi ngừng lại nhìn liêu nguyên một cái tiếp tục nói cùng giảm bớt năm mươi phần trăm kỹ năng thời gian cụm độ ngay vậy liêu nguyên nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần giảm bớt kỹ năng thời gian cụm độ cùng gia tăng tinh thần tốc độ khôi phục không giống gia tăng tinh thần tốc độ khôi phục một dạng đến năm trăm phần trăm mới có thể bắt đầu suy giảm mà giảm bớt kỹ năng thời gian cụm độ thì là vượt qua năm mươi phần trăm liền sẽ bắt đầu suy giảm đồng thời biên độ lớn bình thường t r ư c nghiệp giả có thể đem kỹ năng thời gian cung độ giảm bớt 50%, cũng đã là cực hạn dê quân tinh hoạch chỗ rèn đúc trang bị chỉ là một món liền có thể giảm bớt 50% thời gian cung độ chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh n ó chân quý giá trị cho dù chỉ là 20 cấp trước đó trang bị có giảm bớt 50% thời gian cung độ hiệu quả cũng có thể dùng đến ba bốn mươi cấp đây tuyệt đối không phải mười vạn kim tệ có khả năng bằng được nhưng cái này vẫn chưa xong ca mazon trở liễu nguyên tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau tiếp tục nói trừ cái đó ra kiện trang bị này còn có thể thông qua cho h n vệ linh sách kỹ năng khiến cho thu hoạch được ra cường phiên bản vệ linh kỹ năng chính là tỷ lệ quá thấp lại thêm dê quân tinh hoạch tỷ lệ rơi đồ quá thấp ta hiện tại cũng không muốn liên quan tới kỹ năng này tin tức tương quan ta nghe nói mang theo kiện trang bị này tiến vào thần hạ thủ phủ màu đen thảo nguyên phó bản có cơ hội tiến vào một cái ẩn n ú p lao chính là không biết thực hư n g h e xong ka ma john miêu tả về sau liễu nguyên đối với kiện trang bị này cực kỳ hài lòng chỉ là muốn rèn đúc ra kiện trang bị này trừ dê quân tinh hoạch cái này chủ yếu vật liệu bên ngoài còn cần một cái cường đại công tượng mới được liễu nguyên chỉ là một cái vừa mới chuyển chức không có ra thế không có bối cảnh người bình thường mà thôi đi nơi nào dạng này công tượng đâu không đúng ta hiện tại giống như cũng không phải hoàn toàn không có bối cảnh liêu nguyên trong đầu linh quang nói lên ca ma z o n nói nhiều như vậy chỉ sợ không chỉ là tại giới thiệu dê quân tình hạch đi chương ba mươi tám rơi xuống hạ định mới hợp thành chương ba mươi tám rơi xuống hạ định mới hợp thành ca ma z o n tiên sinh không biết ngươi có hay không phù hợp công tượng giới thiệu một chút liêu nguyên không có bút tích trực tiếp nói ra mình yêu cầu có đẳng cấp cao tinh linh c h ú c phúc ở trên người hạn tại tinh linh tộc có thể thu hoạch được cực cao đãi ngộ chỉ là giới thiệu một cái công tượng chắc hẳn ca ma don cũng không sẽ từ chối trên thực tế đúng là như thế hoặc là nói kama z o n nói như vậy kỹ cảng chính là muốn nhờ vào đó bản cái ân tình chúng ta tinh linh tộc liền có không ít tay nghề tinh xảo công tượng nếu như ngài tin được ta có thể đem dê quân tinh hạch lưu tại nơi này ta đi cấp ngài tìm kiếm công tượng rèn đúc trang bị kia liền phiền phức kama z o n tiên sinh đại khái lúc nào có thể rèn đúc hoàn thành liễu nguyên mỉm cười gật đầu đem dê quân tinh hạch thả tới kama z o n vội vàng tiếp được tinh hạch đem cẩn thận từng ly từng tí để vào túi chữ vật bên trong dưới tình huống bình thường rèn đúc một món phẩm chất hoàng kim trang bị đều cần chi ít một tháng thời gian nhưng ngài là chúng ta tinh linh tộc quý khách tự nhiên là không cần bình thường thời gian. Ta cho ngài khẩn cấp một chút, cam đoàn tại thi đại học trước đó có thể đúc hoàn thành, thi trang cam đoan cho cấp học có đúc học. khẩn hoàn không ảnh hưởng ngài thi đại học. Hoàng ngài rèn ngài đại đại Kim đó sẽ bây ị cũng không phải cái cho công đúc cần không ven đường hàng, cho dù là vật liệu đầy đủ, tay nghề tình tượng, như muốn rèn không ít thời gian. gì phải thời xảo liệu vật đầy đủ, đều là dù tay ít ra, b giờ khoảng cách thi đại học chỉ có năm ngày thời gian muốn tại trong vòng năm ngày đem trang bị rèn đúc ra cũng không phải một chuyện đơn giản liệu nguyên cũng không biết nhiều như vậy nhưng là minh bạch hoàng kim trang bị không phải dễ dàng như vậy rèn đúc ra lại nói đối với thi đại học hắn có m ộ ư ơ i phần lòng tin coi như không có kiện trang bị này dựa vào hắn vong linh quân đoàn hắn cũng là độc nhất ngăn tồn tại hắn sở dĩ sẽ đối với món kia trang bị cực kỳ hài lòng trừ kết sủ tinh thần thuộc tính tăng thêm gia tăng một trăm linh tinh thần tốc độ bên ngoài càng là bởi vì kia giảm b ấ t năm kỹ năng thời gian cù n đ ộ hiệu quả hắn hiện tại tinh thần tốc độ khôi phục đã lớn hơn mỗi giây triệu hóa hai con dòm bị tiêu hao nếu như có thể thu hoạch được giảm b ấ t năm kỹ năng thời gian cù n đ ộ hiệu quả hắn liền có thể chủ động triệu hồi ra càng nhiều dòm bi tăng tốc thực lực tăng lên tốc độ trừ cái đó ra liều nguyên còn có cái không thành thục phỏng đoán vô hạn triệu hóa là căn cứ vào triệu hóa dòm bị kỹ năng này tự động triệu hóa dòm bi như vậy kỹ năng thời gian c ù n độ giảm bớt 50% đó có phải hay không mang ý nghĩa liễu nguyên ánh mắt chớp lên đã biết tin tức quá ít hắn cũng không thể xác định chuyện này phải chăng như hắn suy nghĩ như vậy nhưng không thể phủ nhận chính là dê quân tinh hạch chỗ rèn đúc ra trang bị có thể tăng tốc hắn chủ động triệu hắn giòn b ì tốc độ biết điểm này liền đầy đủ về phần rèn đúc cần thiết phí tổn liễu nguyên cũng không có lo lắng quá mức một món 20 cấp hoàng kim trang bị giá cả bình thường tại 50 vạn đến 100 vạn ở giữa coi như giảm bớt n ă kỹ năng thời gian cụ n độ rất mạnh lớn giá trị cũng sẽ không vượt qua năm vạn t h nhưng g c i i l ế mà các n ma do lời kế tiếp lại cho liễu nguyên dội một chậu nước lạnh hắn nhìn ra liễu nguyên tựa hồ đối với dê quân tinh hạch không phải rất hiểu rõ thế là lại bổ sung một câu liễu nguyên các hạ dê quân tinh hạch o sở dĩ sẽ hiếm thấy như vậy là bởi vì thanh thanh thảo nguyên phó bản mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể rơi xuống ba cái dê quân tinh hạch lại thêm dê quân tinh hạch tỷ lệ rơi đ ổ vốn là c ự c thấp đồng thời theo soát vốn số lần gia tăng cái tỷ lệ này sẽ còn tiến một bước giảm xuống chính là bởi vậy thường thường nửa năm trôi qua cũng không nhất định sẽ có một viên dê quân tinh hạch rơi xuống cho nên hắn lời còn chưa dứt nhưng liễu nguyên đã rõ ràng rồi hắn ý tứ đại bộ phận vật liệu đều là theo soát vốn số lần gia tăng rơi xuống tỷ lệ coi như sẽ không gia tăng cũng không sẽ giảm xuống chỉ cần soát số lần đủ nhiều luôn có thể tuân ra muốn vật liệu dê quân tinh hạch lại hoàn toàn khác biệt nó là theo soát lần này số gia tăng mà dần dần giảm xuống rơi xuống tỷ lệ bởi vì năm điểm giá trị may mắn nguyên nhân l i ế u nguyên t ạ i lần thứ nhất soát vốn thời điểm bắt lấy cái này tỷ lệ rơi đổ tối cao một cơ hội nhưng lần tiếp theo đoan trường liền không có vận tốt như vậy đây cũng chính là nói hắn muốn dựa vào soát dê quân tinh hạch o đến thanh toán rèn đúc phí ý nghĩ tựa hồ có chút không quá hiện thực cũng may các ma giòn lại mang đến cho hắn một tin tức tốt kiện trang bị này chỗ khó ở chỗ thu hoạch được dê quân tinh hạch o rèn đúc giá cả cùng phụ tải không phải rất đắt lại thêm n g à i là chúng ta tinh linh tộc quý khách hưởng thụ tinh linh nơi giao dịch tối cao ưu lãi cho nên lần này rèn đúc phí tổn cùng phụ tải giá cả cộng lại hết thể năm mươi vạn năm mươi vạn l i ê u nguyên sờ sờ c á i cảm không tính hát sơn dương pháp bảo cùng vệ linh sách kỹ năng chuyến này xuống tới rơi xuống vật liệu liền bán ra hai chín vạn kim tệ tăng thêm q u á i vật sau khi chết rơi xuống kim tệ tổng ích lợi ước chừng năm vạn kim tệ t ả hưu nếu như mỗi một lần đều có thể có dạng n à y thu hoạch chỉ cần thành không mười lần phó bản liền có thể kiếm được năm mươi vạn kim tệ dựa theo một ngày hai lần m à tính ngày thứ năm lúc buổi tối không sai biệt lắm có thể soát mười lần phó bản giá cả không có vấn đề ta cần năm ngày sau đó mới có thể thanh toán có thể chứ không có vấn đề lấy ngày quyền h ạ coi như ký sổ m ộ theo năm nửa năm đều k ô n vấn g có v đề. liều nguyên biết trung giai giám định thuật là thần hạ vì giảm xuống nhân tộc tỷ số thương vong mà mở rộng kỹ năng cho nên giá cả không phải rất đắt trên người hắn những ngày kim tệ hẳn là liền đầy đủ mua một chương trung giai giám định thuật kỹ năng q u y ể n trục sự thật cũng đúng là như thế trung giai giám định thuật kỹ năng q u y ể n trục giá thị trường là mười vạn kim tệ ca ma z o n lại cho đánh tám mươi phần trăm l i ế u nguyên cuối cùng chỉ là tìm tám vạn kim tệ liền có thể bắt được tập được trung cấp giám định thuật về sau l i ế u nguyên liếc mắt nhìn thời gian bây giờ cách phó bản thời gian c h u n đ ổ đổi mới còn có mấy giờ suy nghĩ sau một lát l i ế u nguyên quyết định lưu tại tinh linh nơi giao dịch toàn lực triệu hắn d ò n bi đối với này ca ma don tự nhiên không có ý kiến hắn mang theo dê quân tinh mạch mười phân thức thời rời khỏi chữ thiên phòng khách quý cũng căn vặn hạ nhân không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tới gần thiên tử phòng khách quý không có ngoại nhân quay dây liều nguyên đem toàn bộ tâm thần tất cả đều vùi đầu vào triệu hoán không gian bên trong mỗi khi tinh thần lực không đủ thời điểm hắn liền uống một bình tinh thần khôi phục dự thể hoặc là uống hai ngụm tinh thần linh trả khôi phục tinh thần thuộc tính l i ê n như vậy thời gian vội vàng trôi qua khoảng cách phó bản thời gian cún đầu kết thúc còn có ba giờ thời điểm liều nguyên triệu hoán trong không gian đã có ba mươi sáu chỉ thanh đồng cấp cự nhân d ò n bi đồng thời ở trong quá trình này lại phát sinh hai mươi một lần bạo kích thu hoạch được m ư ơ i tám con hiến tế d ò n bi ba con kịch độc d ò n bi b sau, sau, sau đó liền nhìn xem cự nhân i ọ n bi có thể hay không tiến hóa liễu nguyên hít sâu một hơi chọn lựa hai mươi bảy con thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bi đối bọn hắn tiến hành dần dần hợp thành chương ba mươi chín hợp thành mắt đọ cự nhân dọn bi chúc ư ơ n thành. nhân g hợp h Mắt dọm đỏ cự c bi. mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị một mười hai cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị hai mười hai cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con ở liễu nguyên hợp thành phía dưới chỉ trong chốc lát hai mươi bảy chỉ thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị liền biến thành ba con đồng cấp cự nhân d ọ m bị hai hô hy vọng có thể tiến hóa liễu nguyên hít sâu một hơi đối triệu hắn trong không gian cái này ba con cự nhân dọn bị lại lần nữa tiến hành hợp thành cái này ba con cự nhân dọn bị thế nhưng lúc à dùng v ạ o này pháo hôi bị hợp bị t n đến.、Thời、gian từng h Thời mà i g â từng phút trôi qua, rất nhanh, qua, bao khỏa tại ba con cự nhân dọn b ị trên thân hắc vụ hoàn toàn biến mất không thấy một con quái vật khổng lồ tùy theo xuất hiện ở trong mắt liễu nguyên nguyên bản thanh đồng cấp cự nhân dọn bỉ kia vượt qua ba mét hình thể xem ra liền đã rất có cảm giác c áp bách bây giờ lần nữa hợp thành tiến hóa về sau hình thể càng là đạt tới năm mét có thửa tựa như là một tòa núi nhỏ như vậy dù là không làm gì cũng chỉ là như vậy đứng đều có thể cho người ta một loại áp lực thực lớn ngoài ra cặp mắt của hắn biến thành thuần túy huyết hồng sắc tựa hồ ẩn chứa vô tận s ắ c ý nguyên bản thanh l ư n biến thành cồn bạo màu sắc cũng biến thành huyết hồng sắc tiếp theo thanh lưu biến thành cồn bạo màu gấu sinh động như thật máu gấu bắc thị toàn thân cao cao nổi lên đầu vẽ tại mắt đỏ cự nhân dòm bi chỗ ngực huyết bùn đại khẩu mở ra hiện gào thét trạng phản phất muốn lao ra cắn xé địch nhân mở dạng nhìn xem tràn ngập nổi g i ậ n khí tước không nói khác chỉ là ngoại hình bên trên biến hóa l i ê u nguyên liền biết cự nhân d ò m bì lần này tiến hóa sẽ để thực lực của hắn phát sinh to lớn cải biến l i ê u nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều suy nghĩ chuyển động ở giữa ấn mở mắt đỏ cự nhân d ò m bì bản g thông tin mắt đỏ cự nhân d ò m bì thanh đồng cấp đẳng cấp 12. lực lượng 10.000. n h a n h nhẹn 5 0 0 0 g tinh thần năm n thể chất mười n thiên phú máu giận kỹ năng côn bạo mười cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn một vạn lực lượng cùng thể chất l i ê u nguyên vuốt vuốt hai mắt một trận cho là mình n h ì n lầm mười hai cấp một vạn thuộc tính đây có phải hay không là có chút khoa trường một chút b ậ t học cũng không mang như thế mở liền cả hắn cái này triệu hoán sư bản thân đều cảm thấy mười hai cấp có dạng này triệu hoán thú có chút quá phận hắn mặc dù đối với truyền thuyết cấp chức nghiệp giả không có cái gì hiểu rõ nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định hai mươi cấp truyền thuyết chức nghiệp giả thuộc tính cơ sở không có khả năng đạt tới một vạn điểm đương nhiên nếu có một bộ hoàng kim trang bị tia liền khắc nói chẳng qua người có trang bị có thể mập mang liễu nguyên cũng không phải chỉ có thể có một con mắt đỏ cự nhân dòm bì có được hay không một con mắt đỏ cự nhân dòm bì từ 177.147 chỉ pháo hôi dòm bì hợp thành mà đến liễu nguyên hiện tại mỗi giây tự động triệu hoán hai con pháo hôi dòm bì một ngày chính là 1.728 g h ì n g không chỉ lại thêm chủ động triệu hoán dòm bì số lượng liễu nguyên không cần phí cái gì t ỉ n h một ngày liền có thể hợp thành ra một con mắt đỏ cự nhân dòm bì nói cách khác đợi đến thi đại học bắt đầu ngày đó hắn triệu hoán trong không gian ít nhất cũng có thể có sáu con mắt đỏ cự nhân dòm bì liền hỏi một câu sáu con chủ thuộc tính hơn vạn mắt đỏ cự nhân d ò m b ì ai có thể đỡ nổi không có gì bất ngờ xảy ra khóa này cả nước thi đại học trà nguyên n g đã bị mắt đỏ cự nhân d ò m b ì nhét đến liêu nguyên trong túi náo mà lại mắt đỏ cự nhân d ò m b ì không chỉ có riêng chỉ là thuộc tính c ù n g bố hắn còn có thiên phú cùng kỹ năng thanh đồng cấp cự nhân d ò m b ì man n g ư u kình sẽ không yếu tại một chút chiến sĩ thiên phú chắc hẳn mắt đỏ cự nhân d ò m b ì thiên phú còn có thể cản mạnh mấy phần đi liêu nguyên sờ sờ cái cảm ấn mở thiên phú tường tình bảng máu giận bị động hiệu quả vật lý công kích tổn thương tăng lên đến tháng hai năm một đồng thời giảm bất bốn nhận vật lý tổn thương chủ động hiệu quả mỗi ngày một lần tiến vào máu g i ậ n trạng thái không nhìn tất cả thống khổ sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà tử vong lực lượng gia tăng hai không phần trăm tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ tiếp tục thời gian kết thúc sau lâm vào một giờ trạng thái h ư n h ư ợ c nếu là máu g i ậ n trạng thái dưới tổn thương vượt qua cực hạn máu g i ậ n kết thúc sau sẽ tử vong này thiên phú xuất hiện đang triệu hoán vật trên thân thật hợp lý sao liêu nguyên nhiều lần nhìn hai lần cái này mới không thể không tiếp nhận sự thật này lần này tốt lắm không thuộc loại tính nghiền ép ngang cấp hy hữu cấp nghề nghiệp chiến sĩ người mắt đỏ cự nhân dỏm bị thiên phú cũng giống như thế trạng thái bình thường hạ bị động hiệu quả. liền có thể gia tăng hai một lần vật lý tổn thương giảm mất bốn nhận vật lý tổn thương quả nhiên là lại thịt lại có c h u y ể n vận chủ động hiệu quả liền càng quá đáng chỉ cần đi vào máu g i ậ n trạng thái liền có thể gia tăng hai lực lượng càng quan trọng chính là tại máu g i ậ n trạng thái dưới mắt đỏ cự nhân dòm bị có thể không nhìn vết thương trí mạng nói cách khác tại đây năm phút đồng hồ thời gian bên trong mắt đỏ cự nhân dòm bị căn bản là chết không được có thể toàn lực phát động công kích coi như mắt đỏ cự nhân dòm bị tiếp nhận quá lượng tổn thương cũng phải đợi đến máu dận trạng thái kết thúc về sau mới có thể chết mất lực lượng tăng lên hai lần năm phút đồng hồ toàn lực công kích cái này h a i gánh vác được đương nhiên cái thiên phú này cũng không phải là không có nhược điểm máu g i ậ n trạng thái dưới mắt đỏ cự nhân d ò n bỉ chỉ là có thể miễn dịch thống khổ không nhìn vết thương trí mạng cũng không phải sẽ không thụ thương nếu là tay chân bị đánh gãy mất đi năng lực hành động vậy thì tương đương với sớm rời khỏi máu g i ậ n trạng thái nhưng dù vậy máu g i ậ n không hợp thói thường trình độ cũng là không thể nghi ngờ ừ m có lẽ ta có thể kiêm chức làm vũ em liệu nguyên bấm tay trên bàn nhẹ nhàng gõ loại trị liệu hình kỹ năng bên trong liền có không ít gây chi trùng sinh hiệu quả nếu như hắn có thể học được một chút trị liệu thuật liền có thể ở một mức độ nào đó giải quyết hết cái này được điểm theo hắn biết tinh linh tộc kỹ năng bên trong liền có không ít này chủng loại hình trị liệu thuật chi tiết hắn hiện tại cũng không mua nổi bất luận cái gì sách kỹ năng chẳng qua sau đó soát vốn hành trình mắt đỏ cự nhân dọn bi căn bản cũng không khả năng t h ụ thương càng không khả năng dùng đến máu giận sau đó hắn ấn mở mắt đỏ cự nhân dọn bi kỹ năng chủ động c u â n bạo một kích hiệu quả bộ phát lực lượng toàn thân đối với địch nhân tạo thành tương đương với lực lượng hai mươi năm vật lý tổn thương kỹ năng này miêu tả liền m ư ơ i năm vật n t h ư n có thể nói là giản dị một m ạ c nhưng ở một vạn điểm lực lượng thuộc tính phía dưới k i a tổn thương thế nhưng là không có chút nào đơn giản nếu như lại thêm hiến tế quang hoàn cùng máu giận t r ả thái một quyền này xuống dưới cũng không biết vệ linh dương quân có thể hay không gánh vác được một quyền này l i ê u nguyên n é t miệng cười một tiếng đứng dậy đi ra chữ thiên phòng khách quý đánh vôi kama don âm thanh t r o hỏi liền hướng phía thanh thanh thảo nguyên phó bản cửa vào mà đi hắn lần này thế nhưng là cố ý mua cái l ề u vải dự định sau đó năm ngày thời gian ngay tại phó bản cửa vào vượt qua nhưng mà khi hắn đi tới phó bản cửa vào thời điểm lại bị người trò cả lại chương bốn mươi ta đã cho các ngươi cơ hội chương bốn mươi ta đã cho các ngươi cơ hội thanh thanh thảo nguyên phó bản lối vào anh em ngươi không muốn sống mắt thấy liêu nguyên trực tiếp hướng phía phó bản cửa vào đi đến một cái xem ra tuổi tắc cùng hắn tương tự nam tử vội vàng đem hắn kéo đến một bên ngươi không thấy được nơi đó có người trông coi sao thấy được làm sao liêu nguyên nhìn về phía phó bản cửa vào biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc tại phó bản cửa vào phía trước chỉ có ba cái nhìn xem giống như là chiến sĩ pháp sư cùng cùng tiến thủ chức nghiệp giả chung q u n h mười mấy mét phạm vi trống g i n g không có một cái chức nghiệp giả tới gần mới đầu thời điểm liễu nguyên vẫn chưa đem bọn hắn coi là chuyện to tát cảm thấy có thể là ba người này thanh danh không tốt lắm cho nên không có người tới gần bây giờ nghe tên này người trẻ tuổi tiểu nói này liễu nguyên đột nhiên ý thức được có lẽ ba người này thân phận không quá đơn giản chỉ mong đừng ảnh hưởng ta cậy phó bản nếu không liễu nguyên túi đầu nhìn về phía mặt đất hai mắt có chút nhau lại trong mắt hiện lên một đạo h à n g quang tên h i tiêu người trẻ tuổi không để ý tới những này hắn phối hợp nói ta biết thực lực của ngươi không tầm thường có thể một mình tiến vào phó bản cũng còn sống rời đi nhưng ta vẫn là khuyên ngươi không nên khinh cử v ọ động ba người kết nhưng là của diễm họa công hội người mỗi một cái chức nghiệp giả đẳng cấp đạt tới hai mươi cấp về sau đều cần hoàn thành tiến gia nhiệm vụ nếu không đem không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm cũng vô pháp tăng lên đẳng cấp mỗi cái chức nghiệp giả tiến gia nhiệm vụ đều không giống tiến gia về sau biến hóa cũng không giống nhau nhưng có một điểm chung đó chính là hoàn thành tiến gia về sau chức nghiệp giả sẽ nên đón một lần to lớn tăng lên không thuộc loại tính sẽ phát sinh biến hóa thiên phú sẽ còn được đến thăng cấp dù là đồng dạng là hai mươi cấp tiến giai về sau chức nghiệp giả hoàn toàn có thể đem tiến giai trước đó mình đẻ lên á n h d i ễ m hỏa công hội ba người đẳng cấp đạt tới hai mươi năm cấp liền mang ý nghĩa bọn hắn hoàn thành tiến giai nhiệm vụ thực lực được đến to lớn tăng lên coi như nơi này có không ít hai mươi cấp chức nghiệp giả cũng không dám khiêu khích ba người này đến g h i ê m chẳng qua liều nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ thông qua lúc trước cùng dương hạ ba người chiến đấu hắn đối với hai mươi cấp chức nghiệp giả chiến lược có đại khái hiểu rõ mặc dù khi đó dương hạ ba người bởi vì phong ấn q u y ể n trục nguyên nhân trang bị không cách nào sử dụng thực lực giảm xuống một mảng lớn nhưng là căn cứ bọn hắn lúc ấy biểu hiện đến xem cho dù không có hiến tế q u a n hoàn m ộ ư ơ i cấp hát thiết cấp cự nhân dòm bị cũng có thể đem bọn hắn đệ lên đánh l i ê n tính cho diễm hỏa công hội ba người hoàn thành tiến gia nhiệm vụ đ ẳ n g cấp tăng lên tới hai mươi năm cấp trang bị lại có thể bình thường sử dụng thực lực muốn so dương hạ ba người mạnh hơn một mảng lớn liêu nguyên thực lực cũng không phải một đủi không thay đổi không nói mắt đỏ cự nhân d ò m bi lá bài tời này cũng chỉ là mười hai chỉ thanh đồng cấp cự nhân d ò m bi liền đủ những người này ăn được một bình thực tế không được đây không phải là còn có hiến tế d ò m bị hiến tế quang hoàn mà, ba không không phần trăm toàn thuộc tính tăng lên đùa rỡn với ngươi v ề phần đắc tội diễm h ỏ a công hội sẽ hay không cho mình rước lấy phiền phức liễu nguyên không có chút nào để ở trong lòng nơi này là lâm hải thị liễu nguyên lại là sắp tham gia thi đại học hơn nữa có thể lấy được thành tích tốt học sinh lăng hải thị, thị trưởng sẽ nhìn xem diễm họa công hội làm sàng làm bậy dẫn đến liễu nguyên thụ thương huống hồ liễu nguyên hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có bối cảnh thực tế không được hắn liền trốn đến tinh linh nơi giao dịch bên trong đi diễm hỏa công hội lợi hại hơn nữa còn có thể cùng tinh linh nơi giao dịch so tinh linh nơi giao dịch đây chính là đối tiêu thần hạ công hội đỉnh tiêm tổ chức là nhân tộc cùng tinh linh tộc hữu hảo giao lưu cầu nối là tinh linh tộc tại thần hạ cảnh nội lớn nhất tổ chức cho là gan của hai người diễm hỏa công hội cũng không dám tại tinh linh nơi giao dịch quấy dối nghĩ rõ ràng những n à y về sau liễu nguyên chậm rãi ngầm đầu đôi tên kia nam tử trẻ tuổi mỉm cười ta biết dứt lời liễu nguyên tiện hướng phía phó bản cửa vào đi đến nam tử trẻ tuổi ba không phải người đều biết cái gì là ta nơi nào chưa nói rõ ràng sao ngươi làm sao còn muốn quá khứ chịu chết ta đây không phải lãng phí miệng lưới của ta sao nhưng mà một màn kế tiếp lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn tiểu tử diễm hỏa công hội đặt bao hết không muốn chết liền mau mau cút đi nhìn xem liễu nguyên trực tiếp đi tới cầm đầu cái kia chiến sĩ tiến lên một bước đem cự kiếm cắm vào mặt đất khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường tại liễu nguyên tới gần thời điểm hắn liền không chút khách khí sử dụng giám định sách thấy được liễu nguyên ngụy trang sau đẳng cấp cùng t h u tính hoàn toàn không có đem để ở trong lòng một cái hai mươi cấp triệu hoán sư mà thôi cũng dám tới khiêu chiến diễm hỏa công hội mà người như vậy ngay cả giết gà dọa khỉ tư cách cũng chưa có tại lâm hải thị dạng này tiểu thành thị bọn họ đích xác có tư cách kiêu ngạo ba người bọn họ không chỉ có hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ trên thân trang bị không phải thanh đồng chính là bệnh ngân có thể nói là trang bị tinh lương là chân chính tinh nhuệ n liệu nguyên cảm nhận được đối phương sử dụng giám định thuật hắn cũng không có k h á c h khí đồng dạng đối với ba người bọn họ sử dụng chung giai giám định thuật triệu tường chiến sĩ hai mươi năm cấp lưu hàm pháp sư hai mươi năm cấp trương bình cung tiến thủ hai mươi năm cấp cái gì đó một cái hy hữu nghề nghiệp cũng chưa có bọn họ ở đây trang mẹ nó đâu liêu nguyên cười lạnh một tiếng biểu hiện trên mặt đồng dạng k i n h thường hắn liếc nhìn ba người một chút ngựa khí bình thản nói n h ư n g một chút ta muốn đi vào đi vào nghe không hiểu tiếng người có phải là lão tử để ngươi lan đi thoại âm rơi xuống triệu tường lại trực tiếp rút ra cự kiếm hướng phía liêu nguyên vào đầu trả xuống xong rồi mọi người chung quanh thấy vậy một màn trong lòng sinh ra cái này ý tưởng giống nhau cho dù không có đối với liêu nguyên sử dụng g i á n định t h u ậ t cũng có thể từ hắn trang phục nhìn ra đây là một cái pháp sư nghề nghiệp pháp sư bị chiến sĩ c ậ thân còn bị chiến sĩ đánh é n kết quả này còn có cái gì dễ nói nhưng vào lúc này liêu nguyên chung quanh hắc vụ c h à n ngập tại sau lưng tạo thành một cái cửa lớn màu đen một đạo thân cao ba m có thừa cự nhân xông phá hắc vụ nháy mắt đi tới trước mặt liêu nguyên một quyền nện ở cự kiếm bên trên phát ra ken một tiếng đánh lui triệu tường mấy mét giống ngay sau đó lại có năm bộ dáng một dạng cự nhân dòm bi đi ra vì để tránh cho đánh tiểu nhân đến giả liêu nguyên không hẳn có xuất ra toàn bộ chiến lược mà là vẹn vẹn phái ra sáu cái thanh đồng cấp cự nhân dòm bi mặc dù triệu tường ba người đẳng cấp hai mươi năm cấp trang bị tinh lương nhưng dù sao chỉ là phổ thông nghề nghiệp còn chưa xứng liêu nguyên xuất ra toàn lực cường đối chẳng qua To lợi hắn hắn tuy như thế l i ê u nguyên sau lưng cửa lớn màu đen nhưng không có tán đi tùy thời chuẩn bị đem cục diện đội thành chín đánh ba một mươi hai đánh ba nhiều người chính là tùy hứng ta đã cho các ngươi cơ hội l i ê u nguyên biểu lộ bình tĩnh nhẹ nhàng phất phất tay sáu con cự nhân dọn bị nổi giận gầm lên một tiếng đối triệu tường ba người phát động công kích chương bốn mươi một hắn làm sao còn có cự nhân dọn bi chương bốn mươi một hắn làm sao còn có cự nhân dọn bi muốn chết bởi vì liệu nguyên trang bị che đậy vòng tay chỉ có đẳng cấp cao hơn ba mươi hai cấp mới có thể nhìn thấy cự nhân dọn bì chân thực thuộc tính cho nên tại triệu tường ba người trong mắt những người khổng lồ này dọn bì chỉ là đẳng cấp hai mươi cấp thuộc tính một ngàn da mặt phổ thông triệu hoán vật mà thôi cho dù triệu tường vừa mới bị một con cự nhân dọn bi đánh lui hắn đồng dạng không có đem để ở trong mắt chẳng qua là cảm thấy là mình chủ quan cho nên mới có thể bị đẩy lui còn lại hai người cũng là như thế duy nhất để cho bọn hắn cảm giác ngoài ý muốn địa phương chính là liễu nguyên lại có thể dùng một lần triệu hồi ra nhiều như vậy chỉ dòm bi mặc dù bọn hắn không hẳn có đem cự nhân dòm bi để vào mắt nhưng không thể không thừa nhận trải qua liễu nguyên ngụy trang về sau toàn thuộc tính một ngàn ra mặt cự nhân dòm bi có không kém gì đại bộ phận hai mươi cấp chức nghiệp giả thực lực nếu như bọn hắn chỉ là hai mươi cấp đối mặt sáu con cự nhân dòm bị công kích chỉ sợ cũng đến phí chút sức lực chỉ tiếc chúng ta đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ cũng không phải hai mươi cấp chức nghiệp giả ta hiện tại thu hồi lời nói mới rồi giết ngơi dạng này đặc biệt triệu h o à sư ngược lại là có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng thế là triệu tường nhìn xem hai cái hướng phía mình chạy như bay đến cự nhân dòm bi lộ ra một vòng cười lạnh hắn hai tay nắm ở cự kiếm dơ cao khỏi đầu nặng bổ kỹ năng vận sức chờ phát động chờ lấy cự nhân dòm bi tới chịu chết hai người khác cách làm cùng hắn lớn không kém lớn pháp sư cho mình c h ụ t vào ba tầng hộ thuẫn về sau liền bắt đầu chuẩn bị cường lực m a pháp cung t i ễ n thủ thì là cho mình sử dụng gia tốc kỹ năng thân thể bắt đầu cấp tốc lui lại đồng thời dựng cung bắn tên nhằm chuẩn một con cự nhân dòm bị con mắt không nhưng mà còn không đợi cung tiến thủ đem mũi tên bắn đi ra cách đó không xa liền chuyển đến một đạo ngắn n g i tiếng kêu thang thiết qu liên nhìn thấy pháp sư chỉ còn lại hai cái đùi còn lập trên mặt đất nửa người trên bị triệt để đánh nổ chết không thể chết lại rõ rồi ngay tại một khắc trước pháp sư vừa mới cho mình chụp vào ba tầng hậu thuẫn bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị m a pháp kết quả k i a hai con cự nhân d ò m bị tốc độ đột nhiên tăng v ọ t một m ả n g lớn nháy mắt đi tới trước mặt hắn cự nhân d ò m bị mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng nhưng là có ba điểm nhanh nhẹn rất nhiều hai mươi cấp cung tiến thủ thích khách cơ sở nhanh nhẹn có thể hai ngàn cũng không tệ chớ nói chi là pháp sư cho dù là hai mươi năm cấp pháp sư cũng không khả năng có tốc độ như vậy có ngụy trang vòng tay mang theo đối phương dám định thuật chỉ có thể nhìn thấy liêu nguyên muốn để bọn hắn nhìn thấy đồ vật vì có thể tốt hơn mê hoặc đối thủ để triệu tường ba người phất lờ liều nguyên cố ý để cự nhân d ọ m bỉ thả chậm tốc độ đợi đến thời khắc mấu chốt lại bạo khởi r ế t chi thế là liền có tình cảnh vừa nãy khi pháp sư cho mình chụp vào ba tầng hậu thuẫn không để ý tới phía trước ba con cự nhân d ọ m bỉ thời điểm cái này hai con cự nhân d ọ m bỉ tốc độ tăng vọt một mảng lớn tại pháp sư còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền tới đến bên cạnh hắn ngay sau đó cái này hai con cự nhân dọn bỉ trên thân thanh ngư hình xăm lấp l o ạ thanh quang tay phải nắm tay kéo về phía sau đ ố n g cắt lớn nắm đấm đập ầm ầm tại pháp sư ba tầng hộ thuẫn phía trên m ộ ư ơ i hai cấp cự nhân d ọ m bi lực lượng thuộc tính đạt tới năm nghìn điểm mang nhu kình lại có thể tăng lên gấp đôi vật lý tổn thương một quyền này xuống dưới nhưng chính là cao tới một vạn điểm vật lý công kích hai mươi năm cấp pháp sư nếu như cho hắn đầy đủ thời gian có lẽ cũng có thể xử x u ấ t tổn thương gần vạn kỹ năng nhưng muốn ngăn trở một vạn điểm tổn thương không thể nghi ngờ là người s i n ó i nhậu liền hắn kia tiện tay bố trí ba tầng hộ thuẫn tại cự nhân dọn bi thiết quyền phía dưới ngay cả một khắp đồng hồ đều không ngăn được nháy mắt đã bị đánh nổ đến lúc này pháp sư sẽ kịp phản ứng phát ra một tiếng kinh hô chỉ là hắn kinh hô vừa mới phát ra một cái khác cự nhân dọn bị thiết quyền đã đập xuống đem nửa người trên của hắn liên quan hai đầu đuổi tất cả đều gọn gàng mà linh hoạt nệ bạo như là bị ô tô ép nổ dưa hấu một dạng huyết nhục xương cốt vẩy ra đến hơn mười mét có hơn tại phía sau hắn trên mặt đất lưu lại một cái hình quạt vết máu nhìn thấy một màn này cung tiến thủ lập tức lông tơ dựng ngược luận lực phòng ngự cung tiến thủ cùng pháp sư không sai bị lắm đều là da g i n đã pháp sư sử dụng ba tầng h ậ thuẫn đều bị nhẹ nhõm đánh nổ như vậy cái này thiết quyền nếu là rơi ở trên người hắn như vậy kết quả cũng chỉ có một cái Quyết k hắn ô n bọn g thể h để thật ớ i tiễn gần. Cung t ủ từ tên toàn t bỏ bắn tên phản kích ý nghĩ, phía kích h lực lui về phía sau. về sự là gặp quỷ, người cùng quỷ, này đến cùng là a i vì mươi hắn hắn t cấp nhanh, chức thật nghiệp giả không phải ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả hoặc nói hắn là truyền thuyết cấp t r ư ớ c nghiệp giả cung t i ễ n thủ suy nghĩ ngàn vạn hối hận phát điên sớm biết thực lực của đối phương mạnh như vậy nên thả hắn đi vào hiện tại ngược lại tốt t r e u chọc như thế một cái cường địch dẫn đến lưu hàm pháp sư cứ như vậy đã chết mình liệu có thể thoát thần cũng thành vấn đề nhìn xem một mực cuốn lấy mình hai cái cự nhân z o m bi e cùng từ bên cạnh bên cạnh vây quanh tới mặt khác hai cái cự nhân z o m bi e cung tiến thủ biểu lộ dần dần trở nên tuyệt vọng hai con cự nhân z o m bi e lấy tốc độ của hắn đều không thể hất ra nếu là lại đến hai con kết quả kia t r ư ơ n g bình đúng lúc này ngay tại đang đắng trèo chống triệu tường đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hắn là triệu hoàn sư ta biết hắn là cung tiến thủ trương bình thoại vừa nói ra miệng đột nhiên trong đầu linh quang nói lên đúng à hắn là triệu hoàn sư mặc kệ hắn triệu hoán vật lại thế nào lợi hại chỉ cần đem hắn cái này triệu hoán sư bản thân giải quyết những này triệu hoán cũng phải đi theo chết đi. nghĩ tới đây t r ư ơ n g bình thân bên trên thanh phong quân quanh tốc độ tăng vọt một đoạn đem bốn con cự nhân d ọ m bị hất ra một chút hướng phía liễu nguyên phương hướng cấp tốc tới gần đồng thời trong tay hắn m u i tên cũng là thanh phong quân quanh p h ủ ma phong nguyên tố không chỉ có tốc độ càng nhanh lực xuyên thấu cũng càng mạnh t r ư ơ n g bình có thể lên tới hai mươi lăm cấp cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn biết dưới loại tình huống này nhất định phải làm được một kích t o i mạng một khi cho đối phương phòng bị cơ hội chỉ cần để một con cự nhân dọn bị trở về thủ hắn sẽ mất đi chém đầu cơ hội thế là hắn vẫn chưa lập tức dựng cung bắn tên mà là ỉ vào lâm thời tăng vọt tốc độ hướng phía liêu nguyên cấp tốc tới gần tiểu tử tiếp sau nhớ kỹ lưu lại mấy cái triệu hoán vật bảo vệ mình nhìn xem nơ ngác đứng tại chỗ liêu nguyên chương bình khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh tay phải cầm tiễn cấp tốc nâng lên khoác lên trên cung nhưng vào lúc này liêu nguyên lại lộ ra một vòng tiêu d u n g ai nói cho ngươi ta không có triệu hoán vật sau một khắc giống giống liêu nguyên sau lưng cửa lớn màu đen bên trong chuyển đến hai đạo tiếng giống giận dữ lại có hai con thanh đồng cấp cự nhân dòm bì vọc ra cùng lúc đó kia bốn chỉ truy kích mà đến cự nhân dòm bi tốc độ lại lần nữa tăng gọt một đoạn cái này mới là cự nhân dòm bi chân chính tốc độ từ đầu đến cuối cự nhân d ọ m b ì cũng chưa có s ử suất tốc độ nhanh nhất như là đã trở thành đ ị n h nhân l i ê u nguyên liền không có thả ba người bọn họ rời đi ý nghĩ cung tiến thủ lấy tốc độ tăng trưởng tại không bại lộ càng nhiều á t chủ bài điều kiện tiên quyết vì để tránh cho bị hắn chạy trốn l i ê u nguyên ngay từ đầu liền bắt đầu bố cục cho người ta một loại mình không đề phòng cảm giác đồng thời để cự nhân dọn bi bi biểu hiện ra ngoài tốc độ từ đầu đến cuối so cung tiến thủ chậm hơn một tuyến mục đích đúng là lấy mình làm mội nhử từng bước một dẫn cung tiến thủ rơi vào cạm ấy gặp ủy ngươi làm sao còn có triệu h o á vật、ba. nhìn xem lại có hai cái cự nhân d ò m bị từ từ cửa lớn màu đen lao ra ngăn tại l i ế u nguyên phía trước t r ư ơ n g bình biểu lộ dần dần trở nên tuyệt vọng bị sáu cái cự nhân d ò m bị vây quanh hắn coi như tốc độ lại nhanh cũng không hề dùng t r ư ơ n g bốn mươi hai giết người cấp của đến tiền nhanh chỉ toàn kiếm kim tệ hai mươi vạn t r ư ơ n g bốn mươi hai giết người cấp của đến tiền nhanh chỉ toàn kiếm kim tệ hai mươi vạn b ảnh tại sáu con cự nhân d ò m bị vây quanh hạ n g mất đi tốc độ ưu thế lại không có năng lực phi hành t r ư ơ n g bình kết quả dùng riêng nhiều lời chỉ là trong phiên khắc chương bình liền bức ma pháp sư theo gót bị cự nhân dọn bị một quyền đánh nổ kể từ đó c ũ nhưng g c ỉ còn lại có lại triệu t ờ cái này 25 cấp chiến sĩ. Đơn bản về sức chiến này Đơn bản đấu, sĩ. về trong i ệ u tường t là r người thực lực mắt ạ n nhất cái kia. Có công kích, có công kích, muốn phòng ngự phòng ngự, trang bị cũng càng、tốt. Nhưng trong h kích kích, tốt. cái có có có kia, m bị liễu nguyên uy hiếp của hắn còn không bằng cung tiến thủ ai bảo tốc độ của hắn chậm không có khả năng chạy trốn đâu nhìn xem hướng phía mình đi tới sáu con cự nhân d ò n bi triệu t ư ờ n g nuốt n g ụ m nước miếng vội vàng cầu xin tha thứ tiểu huynh đệ hiểu lầm ta nghĩ nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó thực lực của hắn đích thật là trong ba người mạnh nhất cái kia không sai nhưng ở hai cái cự nhân dọn bị vây công hạ cũng lộ ra chật vật không chịu nổi trừ toàn lực phòng ngự bên ngoài hắn làm không được bất cứ chuyện gì về phần chạy trốn căn bản lại không tồn tại nếu như lại đến sáu con cự nhân dòm bi gia nhập chiến cuộc hắn tuyệt đối sống không qua một hiệp vì cái mạng nhỏ của mình mặt mũi gì gì đó hoàn toàn có thể v ứ t xuống nếu như không phải trước mặt hai con cự nhân dòm bi chưa từng dừng tay hắn đều muốn quỷ xuống liêu nguyên cầu xin tha thứ chỉ tiếc liêu nguyên nguyên tắc chính là đối đãi địch nhân tuyệt không nương tay đã thành địch nhân vậy vẫn là z tốt t một chút ở kiếp trước các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong Hắn tại ừ n không chỉ một lần nhìn thấy, bởi vì chủ quan khinh địch, không phải phải tiểu đệ cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm, chính là để nhân vật chính g chỉ thấy, chủ địch, phải phải cho buộc một tiểu vật vật là vì bởi đưa đệ để y Lưu l ạ một đem mạng của mình to thai cái cuối cùng của lớn hoạ, đều bây ỏ vào. Tại b giờ thế giới này nhưng không có cái gì quá có lực ước t h u ố c l u ậ t pháp một khi đem địch nhân phóng chạy đối phương không chỉ có sẽ không cảm tạng ư ơ i còn muốn thầm mắng một câu ngu xuẩn cuối cùng còn phải mang đến cho mình p h i ề n p h ứ c nếu biết những này liễu nguyên lại làm sao có thể phạm phải loại này cấp thấp sai lầm đâu ta nói ta đã cho các ngươi cơ hội chỉ tiếc các ngươi không trần quý liễu nguyên mỉm cười n â n tay phải lên nhẹ nhàng vung lên tiến hắn lên đường đi giống tám con cự nhân d ò m bỉ nổi giận gầm lên một tiếng đối triệu tường khởi xướng công kích mạnh liệt nhất tại bọn hắn thiết quyền phía dưới triệu tường bạch ngân phẩm chất cự kiếm bị hai quyền nện bay ra ngoài mất đi vũ khí chống đỡ triệu tường lộ ra càng thêm chật vật biết mình hôm nay là khó thoát kiếp nạn này hắn nâng g lên đầu xuyên thấu qua cự nhân d ò m bỉ ở giữa khe hở nhìn về phía cách đó không xa l i ớ u nguyên lộ ra một mặt vẻ hung ác d i ễ m hỏa công hội sẽ không bỏ qua ngươi thiếu g i a nhất định sẽ cho chúng ta、bảnh. không đợi hắn nói hết lời một vị cự nhân dọn bỉ thiết quyền liền mượn cơ hội này một quyền nện ở trên đầu của hắn đem mũ giáp của hắn tính cả đầu cùng một chỗ đánh nổ ngay sau đó lại có một cái nắm đấm nện trên vai của hắn đem hắn nửa cái cánh tay cùng nửa cái lồng ngực đánh nổ tiếp theo là q u y ề n thứ ba q u y ề n thứ tư cuối cùng thực lực mạnh nhất triệu tường tại tám cự nhân dọm bị vây công phía dưới bị nện thành một b ạ i thịt nát l i ê u nguyên cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ mà không biểu tình nhìn xem một màn này hắn quanh thân hát vụ quấn sau lưng cửa lớn màu đen phản phất có thể thôn vệ linh hồn một dạng đẳng cấp t r a n lệch m ư ơ i ba cấp đồng thời triệu tường ba người tất cả đều hoàn thành hai mươi cấp tiến gia nhiệm vụ kết quả cứ như vậy bị liệu nguyên không cần tốn nhiều sức cho giết、chết. mặc dù trận chiến đấu này kết thúc gọn gàng m à linh hoạt nhưng liễu nguyên vẫn là phát hiện mình một cái chỗ thiếu sót đó chính là không có khống chế kỹ năng nếu như không phải có ngụy trang vòng tay đem cự nhân dòm bi chân thực thuộc tính ngụy trang triệu tường bọn hắn nhìn thấy cao tới năm ngàn thể chất cùng lực lượng đ o á n chừng quay đầu bỏ chạy lấy cự nhân dòm bi tốc độ có lẽ có thể đ ổ i kịp pháp sư nhưng là triệu tường cùng trương bình liền có không nhỏ sát xuất bị đối phương đào thoát nhưng có khống chế kỹ năng kia liền không giống mặc kệ là giảm tốc vẫn là giam cầm hoặc là trào phúng đều có thể tránh phiền toáy như vậy phát sinh có lẽ ta thật có thể toàn chức làm cái phụ trợ liệu nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra như nghĩ tới cái gì vong linh triệu hoán sư thuộc về vong linh hệ chức nghiệp giả vừa lúc vong linh hệ liền có không ít khống chế loại hình kỹ năng ngoài ra bởi vì cao đẳng tinh linh c h ú c phúc nguyên nhân liệu nguyên còn có thể học tập tinh linh tộc tinh linh trong này cũng không ít khống chế cùng phụ trợ loại hình kỹ năng theo hắn biết tinh linh tộc liền có một cái phi thường nổi danh trị liệu kỹ năng gọi là kính dân là mạnh nhất mấy cái kia trị liệu thuật một trong nếu như có thể học được kỹ năng này sau này liền có thể ở một mức độ rất lớn tránh giảm quân số tình huống phát sinh mắt đỏ cự nhân dòm bị tiến vào máu giận trạng thái cũng không cần lo lắng thương thế quá nặng vấn đề tại thi đại học trước đó có lẽ mua không nổi kỹ năng này nhưng là mua một chút phổ biến khống chế kỹ năng vẫn là không có vấn đề l i ê u nguyên mỉm cười đi tới triệu tường bị đánh nát thi thể bên cạnh hắn cố nén bùn ôn từ một đống thịt nát bên trong tìm tới một cái túi lượng đồ không hổ là diễm họa công hội người chính là có tiền nhìn thấy trong túi chữ vật đồ vật về sau liễu nguyên sẽ không cảm thấy phía trên thịt nát buồn nôn tại đây trong túi chữ vật kim tệ liền có hơn hai vạn những vật khác cùng triệu tường trên thân trang bị cộng lại ít nhất cũng có thể b á n cái ba vạn kim tệ nói cách khác đánh giết triệu tường một người liễu nguyên đã thu lấy được ước chừng năm vạn kim tệ liễu nguyên kiểm chế lại tâm tình kích động đem pháp sư cùng cung tiến thủ túi chữ vật cũng nhặt lên đơn giản thống kê một chút bọn hắn trong túi chữ vật tiền mặt ước chừng ba vạn mai còn lại vật phẩm cộng lại hẳn là cũng có thể bàn cái năm mươi hoặc sáu mươi ngàn tổng tính được triệu tường ba người cho liễu nguyên công hiến ước chừng một mươi nếu là nhiều đến mấy cái loại này người tốt cảm giác ta tại thi đại học trước đó liền có thể kiếm được một trăm vạn kim tệ liêu nguyên đột nhiên có chút hối hận hẳn là đem cùng tiến thủ thả đi nhiều câu một ít diễm hỏa công hội người tới dù sao hắn hiện tại triển hiện ra thực lực chỉ là một phần rất nhỏ thanh đồng cấp cự nhân dòm bỉ chỉ là r a tán con kịch độc dòm bỉ cùng hiến tế dòm b ỉ đều chưa hề đi ra mắt đỏ cự nhân dòm bỉ càng không có độc thủ liền trước mắt hắn toàn bộ thực lực coi như đến mấy cái ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả hắn cũng không mang sợ nhưng việc đã đến nước này liêu nguyên cũng không có quá mức hối hận đem ba cái túi chữ vật đặt ở trong túi quần liền tới đến phó bản lối vào biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong tận đến giờ phút này mọi người chung quanh cái này mới hồi phục tinh thần lại t ta không có nhìn lầm đi hắn đem diễm hỏa công hội người cho giết lá gan này cũng quá lớn đi mấu chốt không phải cái này hắn có thể tiến vào thanh thanh thảo nguyên nói cách khác cấp bậc của hắn sẽ không vượt qua hai mươi cấp đảng cấp tranh lệnh cấp năm vẫn là một trọi ba cuối cùng gần như lấy niên g ép trạng thái đem diễm hỏa công hội ba người miễu á c quả thực không hợp t h i thưởng một trọi ba không phải tám đánh ba sao kia là người ta triệu hoán vật là hắn thực lực một bộ phận có được hay không chính là cái này triệu hoán vật số lượng thực lực đích sắc có chút không hợp t h o i thường ta nhớ được mười hai giờ trước đó không phải còn có người ta nói vị này đại lão là giả vờ giả vì sao tại sao không nói chuyện cỏ đúng a lão tử tiền đặt cực đâu mọi người chung quanh nghị luận ở mỹ nhưng lại có mấy người ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì chương bốn mươi ba một cái triệu hoán sư mà thôi chương bốn mươi ba một cái triệu hoán sư mà thôi ư ớ c chừng sau mười lăm phút thanh thanh thảo nguyên lối vào quang mang lấp lóe năm thân ảnh xuất hiện tại cửa gỗ phía trước một người cầm đầu là một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên tên là diễm chính h ò a chính là diễm h ò a công hội tiểu thiếu gia nét mặt của hắn có chút thất lạc lần này phó bản tri hành hắn vẫn chưa thu hoạch được dê quân tinh hạch hiện nhiên hắn cũng rõ ràng dê quân tinh hạch chỉ có lần thứ nhất tiến vào thời điểm thu hoạch được tỷ lệ lớn nhất nếu như lần thứ nhất không cách nào thu hoạch được như vậy sau đó liền càng thêm khó mà thu hoạch được cũng may phía trước ba lần thu hoạch tỷ lệ bình thường sẽ không tranh l ệ n h quá lớn hắn còn có hai lần cơ hội chẳng qua hắn muốn lần nữa tiến vào liền cần đợi đến m ư ơ i hai giờ về sau mới được nếu là có phó bản làm lạnh phù là tốt rồi. diễm chính hòa lắc đầu bất đắc dĩ lập tức hắn khẽ c h o n mày trên mặt nhiều hơn mấy phần v ẻ không vui triệu tường bọn hắn chết đi đâu、ừ. lời còn chưa nói hết hắn liền thấy được cách đó không xa ba bãi máu lại thêm chung quanh lại không nhìn thấy triệu tường ba người trong lòng có của hắn một loại dự cảm bất tường sẽ không phải không có khả năng triệu tường ba người đều là hai mươi lăm cấp chức nghiệp giả trên thân trang bị đều là t h a n h đồng phẩm chất vũ khí trong tay càng là có bạch ngân phẩm chất t r u n g quanh những ngày cá thối t ô m nát làm sao có thể giết chết bọn hắn ba cái có lẽ là có người nào tới quay dối cho nên ba người bọn hắn vừa lúc đuổi theo không đợi diễm chính hòa suy nghĩ nhiều trong đám người có cả người khoác áo t r o à n g thích khách trang điểm người đi ra diễm thiếu ra có người tại khiêu khích diễm h ò a công hội uy nghiêm sự tình là như thế này người kêu đem vừa chuyện mới vừa xảy ra không sót một chữ kỹ càng nói một lần thật lớn căn chó sau khi nghe xong diễm chính hòa sắc mặt tâm trầm Đối với Hòa Hội không Công nói, tường người triệu vật ba gì tại lúc nào đến phiên diễm hỏa công hội bị người đánh mặt chớ nói chi là tại lâm hải thị dạng này địa phương nhỏ nếu như cái này c h à n g tử không thể tìm trở về kia không được biến thành người khác trà dư tử hậu nói chuyện phiếm trêu ghẹo trò cười Ừ, một cái triệu sư mà mật mạnh hơn thì có ích lợi gì? Nếu là tìm mấy mà mã dám tìm Hôm Diễm một đội độc triệu thôi Triệu thì tổ thôi thương thế chết tử liền tiễn tiếng cái có ích cái cũng còn chính hoán hoán láo lợi Ngươi liền liền ngươi nếu hơn như hòa hư lạnh Đơn đứng nay lên đường sư sĩ là gì kỵ nhưng tất cả triệu hoán sư đều có một cái giống nhau mà lại nhược điểm lớn nhất đó chính là triệu hoán sư bản thân mặc kệ bọn hắn triệu hoán vật mạnh bao nhiêu một khi triệu hoán sư đã chết triệu hoán vật cũng đem biến mất không thấy gì nữa vì có thể phát huy ra triệu hoán sư chiến lược mạnh nhất cũng vì bảo hộ triệu hoán sư an toàn của mình bình thường đến nói triệu hoán sư cũng sẽ không một mình hành động chí ít cũng sẽ cùng một hai cái kỵ sĩ tổ đội có kỵ sĩ thủ hộ kỹ năng triệu hoán sư bản thân an toàn mới có thể có được bảo hộ không dùng lo lắng quá mức bị người đánh lén tình huống phát sinh một khi triệu hoán sư một mình hành động không có kỵ sĩ bảo hộ đối với rất nhiều chức nghiệp giả mà nói đó chính là một cái sẽ không động đ i ể m lắm chỉ cần tìm một cơ hội liền có thể cho triệu hoán sư một k í c h trí mạng h ố n g hồ thông qua tên thích khách k i ê u miêu tả hắn đã biết liễu nguyên nội t ì n h sáu con không kém gì bình thường hai mươi năm cấp chức nghiệp giả triệu hoán vật đích sắc rất mạnh nhưng là chỉ là sáu con mà thôi chỉ cần đem bọn hắn khống chế lại giải quyết hết triệu hoán sư bản thân đây còn không phải là một chút sự t ì n h chính là bởi vậy diễm chính hòa hoàn toàn không có coi liễu nguyên g a gì chẳng qua mục đích hắn làm như vậy có hai cái một phương diện vì mê hoặc người chung quanh mà thôi để liễu nguyên vung lòng cảnh giác dù sao nơi này sẽ có người cho hắn mật báo liền sẽ có người cho liễu nguyên truyền lại tin tức một phương diện khác hắn cũng là biết mình không phải là đối thủ của l i ễ u nguyên vì lý do an toàn rời khỏi nơi này trước luôn luôn tốt đồng thời hắn xuất ra máy truyền tin cho thủy hành mà đến chủ lực đội ngũ đánh tới một trận điện thoại hắn nhưng là của diễm họa công hội tiểu thiếu gia đến lâm hải thị như thế địa phương xa làm sao có thể liền dẫn theo ba cái hai mươi năm cấp chức nghiệp giả đâu chân chính chủ lực lúc này ngay tại lâm hải thị nghỉ ngơi đây chính là m ộ ư ơ i năm cái trên hai mươi cấp chức nghiệp giả cộng thêm một cái ba mươi năm cấp chiến sĩ như thế xa hoa đội hình còn có thể bắt không được một cái hai mươi cấp triệu h o à sư đừng nói d ỡ n có được hay không ngay sau diễm, diễm chính hòa miêu tả sau máy truyền tin đầu kia chuyển đến một đạo trung niên nhân thanh nhâm đối với ngoại giới chuyện xảy ra liều nguyên hoàn toàn không biết lúc này hắn đã tiến vào thanh thanh thảo nguyên phó bản bắt đầu hắn nhanh thông hành trình lần trước hắn là vì quen thuộc phó bản trong đầu tạo ra thanh thanh thảo nguyên phó bản địa đồ cho nên tốc độ của hắn muốn chấm rất nhiều lần này sẽ không một dạng hắn muốn làm chính là nhanh thông phó bản thời gian cụm đ ố là từ rời đi phó bản một khắc này bắt đầu tính toán nếu như soát vốn tốc độ biến nhanh k i a liền có thể ở giống nhau thời điểm soát nhiều lần hơn phó bản tỉ như nói người khác thông quan một lần phó bản cần năm tiếng liền tương đương với m ộ ư ơ i bảy giờ đánh răng xong một lần phó bản liễu nguyên một giờ đánh răng xong phó bản vậy thì tương đương với chỉ cần m ộ ư ơ i ba giờ liền có thể đánh răng xong một lần phó bản lần này khẳng định không cần một tiếng đồng hồ liễu nguyên cười nhạt một tiếng lộ ra một mặt thần s ắ c tự tin sau đó hắn đem m ư ơ i hai chỉ thanh đồng cấp cự nhân do bi 3.000 con pháo hôi dòm bi một con hiến tế dòm bị cùng bốn con kịch độc dòm bị kêu gọi ra 12 chỉ thanh đồng cấp cự nhân dòm b ị mục đích là b ổ đao để tránh có cá l ọ t lưới 3.000 con pháo hôi dòm bị bên trong trong đó 27.000 con tắc dụng là dùng đến thu thập vật rơi xuống còn thừa 3.000 chỉ tự nhiên là dùng để hiến tế sử dụng tại hiến tế quang hoàn gia chỉ phía dưới mặc kệ là cự nhân dòm bị vẫn là kịch độc dòm b ị thuộc tính tất cả đều tăng lên ba lần kịch độc dòm bị xương độc kỹ năng tổn thương cùng phạm vi đều là căn cứ tinh thần thuộc tính mà định bây giờ toàn thuộc tính tăng lên ba lần s ư ơ n g độc phạm vi bao trùm cũng đi theo mở rộng ba lần đường k í n h năm bốn trăm l ễ phạm vi cực lớn lại là tại thảo nguyên loại này chống trải nơi trốn s ư ơ n g độc lan chẳng ra không nói bao trùm một nửa khu vực một phần m ộ ư ơ i cũng là có lại thêm kịch độc dòm bị số lượng lại có m ộ ư ơ i con phân tán ra đến có thể bao trùm gần hai vạn cây số khu vực đồng thời s ư ơ n g độc sẽ đi theo kịch độc dòm bị di động mặc dù độc vật tổn thương không phải rất cao nhưng là có mỗi dây năm mươi b ố điểm thương tổn tiện thanh quái hiệu suất chương bốn mươi bốn h a n h thông phó bản số không chuyển vật buốt chương bốn mươi bốn h a n h thông phó bản số không chuyển vật buốt theo a n đồng h c kịch độc dòm bị xương độc quyết tán ra đến liếu nguyên chức mắt liền bắt đầu bắn ra đánh rết nhắc nhở mới đầu thời điểm những tin tức này chỉ là thỉnh thoảng đến bên trên một đầu nhưng theo thời gian chuyển rời đánh rết nhắc nhở xuất hiện tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh chỉ trong chốc lát liền có trên t r ă m đầu đánh rết nhắc nhở xuất hiện liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng tại kinh khủng như vậy rết địch hiệu xuất hạng cuối cùng chỉ là ngắn ngủi không đầy ba phút thời gian liễu nguyên trên thân liền sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp tăng lên đến m ộ ư ơ i ba cấp thính danh liễu nguyên nghề nghiệp do bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp một mươi ba lực lượng một mươi sáu nghìn sáu sáu mươi năm nhắc nhẹ m mươi sáu nghìn ba mươi năm tinh thần tháng sáu năm một nghìn hai trăm l i n n ă tinh thần khôi phục hai mươi hai thể chất năm trăm hai mươi ba ba mươi năm tinh thần khôi phục một mươi may mắn nam trang bị c h ú c phúc giới chỉ, túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay hát sơn dương pháp bảo kỹ năng dòm bị triệu hoàn thuật m ộ ư ơ i ba cấp bạch cốt áo giáp một cấp trung giai giám định thuật thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn h o à n thành hai cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc mặc dù liễu nguyên thuộc tính không có cách nào cùng cự nhân dòm bị so sánh nhưng là cùng đại bộ phận cùng giai t r ư c nghiệp giả so ra vậy coi như mạnh hơn quá nhiều nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn trang bị quá tốt lắm trừ c h ú c phúc giới chỉ bên ngoài cái khác trang bị không phải bạch ngân chính là hoàng kim mười ba cấp tinh thần thuộc tính liền đạt tới hai trăm sáu mươi sáu không nhiều phóng nhãn toàn bộ lâm hải thị tất cả t â n thủ chỉ sợ cũng khó mà tìm tới mấy người có hắn như thế xa hoa trang bị coi như có thể tìm tới đó cũng là trưởng bối cho không phải giống như liều nguyên dạng này hoàn toàn dựa vào thực lực mình thu hoạch được liều nguyên thể chất càng khủng bố hơn đạt tới kinh người hơn năm n g h n điểm dạng n à y thuộc tính đừng nói là lâm hải thị phóng nhãn toàn bộ thần hạ cũng không tìm tới người thứ hai đây chính là sinh mệnh kết nối thiên phú châu đáng sợ chỉ cần triệu hoán d ò n bi thể chất liền có thể vô hạn trưởng thành nếu như là người khác thu hoạch được cái thiên phú này còn phải không ngừng triệu hoán d ò n bi mới có thể tăng lên thể chất một khi dừng lại thuộc tính tăng trưởng cũng sẽ tùy theo dừng lại nhưng l i ế u nguyên không giống hắn còn có một cái thiên phú gọi là vô hạn triệu hoán có thể mỗi giây tự động triệu hoán hai con d ò n bi chỉ cần tinh thần tốc độ khôi phục đầy đủ hắn hoàn toàn có thể nằm không làm gì liền có thể không ngừng tích lũy d ò n bi không ngừng tăng trưởng thuộc tính liền tính húng trước mắt đến xem đợi đến thi đại học bắt đầu thể chất của hắn tuyệt đối có thể hơn vạn nếu như thi đại học có một cái khảo thí năng lực kháng đòn hạng mục đoán chừng l i ê u nguyên sẽ để cho giám khảo hải nghi nhân sinh đương nhiên muốn nói l i ê u nguyên lần này thăng cấp về sau b i ế n hóa lớn nhất còn phải là cự nhân dòng bi hiến tế dòng bi cùng kịch độc dòng bi kia thuộc tính đều là mấy trăm mấy trăm dâng đi lên nhất là mắt đỏ cự nhân dòng bi thể chất cùng lực lượng tất cả đều gia tăng tám điểm dù chỉ là nhanh nhẹn cùng tinh thần đó cũng là gia tăng bốn điểm so l i ê u nguyên toàn thuộc tính tăng phúc còn muốn cao tiếp tục xuất phát liễu nguyên phân phó phá hôi d ò n bi thu thập vết nước hát sơn dương vật rơi xuống dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến tiếp tục đi tới t h a n h đồng cấp kịch độc dòm bi đánh rết liên như vậy tại xương độc bao phủ xuống không ngừng có vết nước hát sơn dương cùng vết nước dê vương chết đi liều nguyên thanh điểm kinh nghiệm vẫn tại ổn định dâng lên lấy chỉ là m ộ ư ơ i ba cấp về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm gia tăng mấy lần rết quái có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm lại giảm bớt rất nhiều cứ kéo dài tình huống như thế mặc dù kinh nghiệm của hắn đầu tại ổn định dâng lên nhưng là dâng lên biên độ cũng không phải là quá lớn muốn lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp đoán chừng trả được hết không hai ba lần phó bản chẳng qua cấp bậc của hắn đã mười hai cấp đã tới ghi danh thần hạ thủ phụ tư cách về phần phương diện chiến lược vậy thì càng không thành vấn đề thuộc tính hơn vạn mắt đỏ cự nhân dòm bỉ đứng ở nơi đó chẳng khác nào là thần hạ thủ phủ vé vào sân cho nên liễu nguyên đối với thăng cấp không còn giống lúc trước gấp gáp như vậy tâm tính bình thản không ít thời gian vội vàng trôi qua tại kịch độc dòm bỉ phong thích lần thứ hai xương độc không lâu về sau liễu nguyên tiện đi tới kêu phiến cửa gỗ phía trước m ộ ư ơ i tám phút tốc độ này cũng không tệ lắm liễu nguyên liếc mắt nhìn thời gian hài lòng gật gật đầu nếu như chỉ là đơn thuần thanh không phó bản tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh một chút nhưng muốn thu thập vật rơi xuống tốc độ tự nhiên là muốn chậm một chậ dù vậy 18 phút đi đến cuối cùng khu vực tốc độ như vậy cũng có thể xưng khủng bố là cái khắc tinh anh đội đều không thể đạt tới cao độ mà lại hắn vẫn là thanh không phó bản một tên cũng không để lại đem ích lợi tối đại hóa cái chủng loại kia mặc kệ là hiệu suất vẫn là ích lợi đều không phải những nghề nghiệp khác người có khả năng bằng được sau đó bộ chiến cũng chính là những nghề nghiệp khác người cần ngưỡng vọng cao độ liêu nguyên nhìn về phía sau lưng thân cao 5 m é t có t h ử a mắt đỏ cự nhân dòm bi khoe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung cũng không biết vệ linh dương quân cùng mắt đỏ cự nhân dòm bi đứng tại một khối ai hơn giống bột một chút liêu nguyên thầm nghĩ lấy bước ch bước vào cửa gỗ bên trong chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là trong trận chiến đấu này mắt đỏ cự nhân dọm bị vậy mà không có sẽ cơ hội xuất thủ rất nhanh hắn liền lần nữa lại nhìn thấy vệ linh dương quân chỉ là cùng lần trước so r a lần này vệ linh dương quân xem ra trạng thái không tốt lắm toàn thân làn da hiện màu xanh sẫm trên đầu ngũ quan cùng trên thân vài chiếc miệng đều có đại lượng chất lỏng màu đen chạy ra h i ệ n nhiên là lâm vào c h ú n g độc trạng thái lần này liễu nguyên thế nhưng là toàn bộ hành trình mở ra hiến tế q u a n hoàn một khi thời gian kết thúc hắn liền lần nữa lại hiến tế ba trăm con pháo hôi dỏm bị tiếp tục mở ra hiến tế q u a n hoàn cho nên Liếu nhưng g gỗ u y ê n tại tới trước đi đó, cửa p ệ Linh d ơ quân liền sương bị xương độc bao đi vào, lâm vào chúng độc t r ù mà đi v o lời â m vào trúng trạng t độc h Kết quả như vậy, cũng là ngoài dự liệu của ũ n ngoài g là liệu c liễu nguyên còn chưa nói hết h ệ linh dương quân liền không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng ngã trên mặt đất không có khí tức thanh đồng cấp kịch độc dòm bị đánh giết hai không cấp vệ linh dương quân kinh nghiệm ba mươi hai không không không thu hoạch được bạch ngân cấp bảo dương một kim tệ năm không không không cái gì đồ chơi liền cái này đã chết l i ê u nguyên hơi xứng sở cái này nếu là đi được hơi chậm một điểm chẳng phải là liền cả vệ linh dương quân một lần cuối đều không nhìn thấy nhưng nghĩ lại cảm thấy kết quả như vậy cũng là hợp lý dù sao mỗi giây năm mươi b ố điểm tổn thương cũng không phải nói đùa một phút đồng hồ xuống tới đó chính là ba trăm hai mươi b ố không điểm coi như vệ linh dương quân có sáu ngàn thể chất lại có thể gánh vác được vài phút đâu sau đó liệu nguyên đến đến vệ linh dương quân thi thể bên cạnh đưa tay đem bảo dương mở ra khi hắn thấy rõ bảo dương vật phẩm bên trong sau không khỏi hơi xứng sở cái gì đồ chơi nói xong tỷ lệ rơi đồ cực thấp đâu t r ư ơ n g bốn mươi năm tỷ lệ rơi đồ cực thấp cái này không lại tới một viên t r ư ơ n g bốn mươi năm tỷ lệ rơi đồ cực thấp cái này không lại tới một viên chúc mừng ngươi mở ra bạch ngân một bảo dương thu hoạch được vệ linh kỹ năng quyển chụp một h á c sơn dương áo giáp một hát sơn dương pháp vũ một dê quân tình hạch một cái gì đồ chơi nói xong tỷ lệ rơi đồ cực thấp đâu nhìn trước mắt bắn ra tin tức liễu nguyên hơi s ư ơ n g sở trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý mớn đang nghe dê quân tinh hạch tỷ lệ rơi đồ c ự c thấp mặc dù mỗi tháng nhiều nhất có thể rơi xuống ba cái nhưng là thường thường nửa n ă m trôi qua đều rất khó xuất hiện một viên đồng thời theo soát vốn số lần gia tăng rơi xuống dê quân tinh hạch sát xuất cũng sẽ tùy theo giảm xuống thời điểm liễu nguyên đối với thu hoạch được dê quân tinh hạch sẽ không ôm cái gì hy vọng kết quả không nghĩ tới lần thứ hai mở ra bột bảo dương đồ vật bên trong vẫn như cũ là bốn kiện hai kiện bạch ngân phẩm chất trang bị một phần kỹ năng p h linh kỹ năng q u ầ c h ụ cùng một viên giá trị một trăm vạn kim tệ trở lên dê quân tinh hạch. Trực trực. lần này tốt lắm đem dê quân tinh hạch m ộ t bán rèn đúc phí vấn đề chẳng phải giải quyết mà liêu nguyên miết miệng cười một tiếng đem dê quân tinh hạch thu vào chữ vật đại bên trong nguyên bản hắn còn nghĩ cần soát mười lần phó bản mới có hy vọng kiếm được năm mươi vạn kim tệ đem rèn đúc phí trả lại đi hiện tại tốt lắm chỉ là lần thứ hai phó bản soát đến viên thứ hai dê quân tinh hạch liền kiếm được một trăm vạn kim tệ vẫn là chỉ nhiều không ít nếu như viên này dê quân tinh hạch cầm lấy đi bán đấu giá giá cả sẽ còn cao hơn nhất là tại đây tới gần thi đại học khẩn yếu quan đầu càng là như vậy mặc dù m ộ ư ơ i hai cấp là ghi danh thần hạ thủ phủ cánh cửa nhưng là thực lực cao thấp tại thi đại học bên trong lấy được thành tích tốt xấu đều sẽ ảnh hưởng đến tiến vào thần hạ thủ phủ về sau phúc lợi cho nên rất nhiều đại thế lực đại gia tộc trưởng bối đều sẽ cho nhà mình hậu bối tử tôn chuẩn bị kỹ càng trang bị cường lực kỹ năng để cầu lấy được tốt hơn thành tích từ dê quân tinh hạch chỗ rèn đúc món kêu hoàng kim trang bị thế nhưng là bốn dưới m ộ ư ơ i cấp mạnh nhất pháp sư trang bị một trong có thể thấy được kiện trang bị này chỗ chân quý nếu là liễu nguyên đem dê quân tinh hạch xuất ra đi tuyệt đối sẽ hấp dẫn đại lượng có tiền kim chủ Cái này điều ể m kiện tiên quyết là không thể để cho nhân trung đường thiệt hồ nghĩ tới đây liễu nguyên đột nhiên có chút cảm tạ diễm hòa công hội bọn hắn đem thanh thanh thảo nguyên phong tỏa chẳng phải biến tướng giảm xuống người khác thu hoạch được dê quân tinh hạch tỷ lệ mà ta hẳn là cùng bọn hắn nói tiếng tạ ơn nếu không chờ chút ra ngoài cho triệu tường bọn hắn cắm nén nhang l i ê u nguyên khép cười một tiếng không nghĩ nhiều nữa việc này đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong cái khác ba kiện vật phẩm trong đó kỹ năng quyển trục không cần nhiều lời cùng lần trước kia bản một dạng đều là phệ linh kỹ năng quyển trục bởi vì dê quân tinh hạch rèn đúc trang bị có thể dùng phệ linh kỹ năng quyển trục tiến hành đặc thù cường hóa đồng thời tỷ lệ cứ thấp lúc ấy hắn còn tại lo lắng lấy mình năm điểm giá trị may mắn có thể hay không làm được một phát nhập hồn dù sao hắn chỉ có một bản phệ linh kỹ năng quyển t r ụ hiện tại không cần có cái này lo、lắng. còn h tình huống trước mắt đến xem, tại thi đại học hẳn chí i tại đại ế đến u đầu trước mắt bắt trước ít c xem, đó, có thể lại hai kiện vật phẩm đều là trang bị trong đó một kiện là chiến sĩ áo giáp có nghề nghiệp hạn chế liễu nguyên dự định cầm lấy đi b á n đi còn lại một món thì là pháp sư trang bị hắc sơn dương pháp ngũ phẩm chất bạch ngân hiệu quả tinh thần thuộc tính ba trăm linh còn lại thuộc tính một trăm có thể sử dụng kỹ năng gia tốc minh tưởng sáu trang hiệu quả tinh thần thuộc tính 1.000, dị thường trạng thái kháng tính 10% t i n h thần tốc độ khôi phục 30%. đồng thời mặc hát sơn dương pháp bảo hát sơn dương pháp m ũ hát sơn dương ma pháp gần tay hát sơn dương ma pháp quần、lần、giải hát sơn dương ma pháp trường hoa mới có thể kích hoạt gia tốc minh tưởng mỗi ngày một lần tại 10 giây đồng hồ bên trong khôi phục tất cả tinh thần lực trong lúc đó không cách nào di động không cách nào sử dụng kỹ năng trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn 10 cấp lại cơ sở tinh thần thuộc tính không thấp hơn năm cùng hát sơn dương pháp bảo một dạng hát sơn dương pháp n ũ cũng là hát sơn dương sáu trang trong đó một kiện Chỉ c ầ ngoài lại liền hoạt kiện, tập mặt thể t hợp khác kích đủ có n r a hiệu quả, n g định mức thu hoạch được điểm tinh thần thuộc tính, 10 dị thường thu hoạch thuộc mức t ra món dưới hát sơn dương pháp m ũ còn tự mang một cái kỹ năng có thể tại m ộ ư ơ i giây đồng hồ bên trong khôi phục tất cả tinh thần lực Đối đại đến với cái khác đại bộ phận pháp Sư đến nói, phải lớn khác tác Pháp kỹ không phận bộ năng này tác dụng Sư rất Hắn h vậy ta có hay không có thể tại bắt đầu thời điểm liền tiêu hao hết tất cả tinh thần cho một đám pháo hôi dòm b ì đều mặc lên bạch cốt áo giáp đâu pháo hôi dòm bị đích thật là thuộc tính rắt rưởi chạm vào là vỡ nói bọn hắn là pháo hôi kia cũng là cất nhắc bọn hắn nhưng nếu là cho bọn hắn mặc lên bạch cốt áo giáp vậy coi như không giống bạch cốt áo giáp lực phòng ngự là căn cứ vào l i ê u nguyên thể chất mà định đồng thời có thể cho tùy ý đơn vị sử dụng mỗi cái đơn vị cd đều là đơn độc tính toán lấy hắn bây giờ thể chất cho phá o hôi g i ò m bì mặc lên một tầng bạch cốt áo giáp liền xem như hai mươi cấp chức nghiệp giả cũng không thể một chút giây mất phá o hôi g i ò m bì chỉ ít cũng phải hai ba cái không có cách nào phá o hôi g i ò m bì thể chất quá thấp thanh máu cơ hồ là số không coi như bạch cốt áo giáp phòng ngự cao tới đâu giảm tổn thương lại nhiều bọn hắn cũng thì không dậy nếu là bạch cốt áo giáp còn có thể cung cấp đơn độc thanh máu là tốt rồi liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng có chút l đối với pháo hôi dòm bị mà nói có thể nhiều kháng một hai cái công kích đó cũng là bay vọt về chất h ù n g chi liễu nguyên làm so sánh đối tượng là hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả nếu như chờ cấp giống nhau tình hướng d ư ớ i đối thủ muốn giải quyết hết chuột vào bạch cốt áo giáp pháo hôi dòm bị vẫn là phải phí một chút là tay chân nếu là cự nhân dòm bị mặc lên bạch cốt áo giáp k i a sức chiến đấu tăng lên coi như càng thêm rõ ràng nói tóm lại hát sơn dương pháp m ũ tự mang ra tốc minh tưởng kỹ năng đối với liễu nguyên mà nói là một cái coi như không tệ tăng lên sau đó hắn mở ra trang bị bảng đem hát sơn dương pháp n ũ trang bị lên liền rời đi phó bảng hát sơn dương pháp m g ũ kiểu d á n g cùng pháp bảo không sai bị lắm đều làm à u đen làm nền phía trên vẽ lấy một cái hát sơn dương đồ án trước sau cộng lại chỉ là hai mươi một phút liễu nguyên thân ảnh liền xuất hiện lần nữa tại phó bản lối vào dạng n à y một màn đem mọi người chung quanh đều cho kinh ngạc đến ngây người tốc độ này cũng quá mẹ n ó nhanh đi người này bật gặp đi tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều sinh ra cái này ý tưởng giống nhau lần này không có người lại hoài nghi liễu nguyên là tại giả vờ giả vịt dù sao tại hơn hai mươi phút trước đó triệu tường ba người thế nhưng là dùng sinh mệnh chứng minh liễu nguyên thực lực kinh khủng liêu nguyên cũng không để ý tới những người này ý nghĩ hắn liếc nhìn chung quanh một vòng trong lòng không khỏi có chút t i ế n m ố i cái này diễm họa công hội cũng không được cái này cũng không tới cái giả lấy lại danh dự liêu nguyên miết miệng đi đến một bên xuất ra lều i vải chờ đợi phó bạn si đi đồng thời tiếp tục triệu hoán hợp thành dòng bi